t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu xác tâm không chết t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu xác tâm không chết tốt coi như là h ư u kinh vô hiểm làm thành lần này việc phải làm lại thêm thả một bộ thời gian ngắn ạ n i ề m phim chiếu giạp dẫn tới bọn nhỏ ăn no thỏa mãn những thứ này xã viên nhóm mới buông tha hắn và phim chiếu giạp phóng xong rồi sắc trời cũng rất muộn hứa đại mậu liền đem thiết bị thu thập một chút tiến vào đại đội trưởng chuẩn bị cho hắn trong phòng khách buổi tối g ặ m một cái bánh ô lúc này tiết cũng không có gì tốt thái đại đội trưởng sợ chậm chế hắn chuyên môn bắt một con không mập không gầy tiểu gà trống bắt hắn chiến h ư u gửi cho hắn đặc sản phương bắc cây tùng già lâm sản làm ma cô đem n i n h nhử nghe hương vị ngược lại là rất thơm chính là đội trưởng hắn tiểu di hầm món ăn trình độ thật sự là quá sức hầm món ăn lúc lại quá mức tăng thêm một cái miếng đem hảo hảo một nồi gà cùng ma cô cũng hầm thành một n g a o thì này hắn tiểu di phu còn t h ằ n g khen vợ của mình tay nghề tốt thân mẹ nó hảo thủ nghệ h ứ a đại mẫu ăn mắt t r ợ n trắng m i ế n g cương ăn vài miếng thì đi ra ngoài đi tới phơi mặt tràng bỏ tới cao nhất kia tích chữ mạch lỗ châu mai thượng nằm n g a khoan hay nói lúc này hắn đặc biệt hoài niệm lên xỏi n đội trưởng tiểu di ra em họ cũng có mười bốn tuổi tính tình mười phần nhảy thoát hắn nhìn thấy hứa đại mậu lên mạch đống cũng theo cái thang b ò lên thuận thế nằm ở một bên cầm tui trỏ cọ sát hứa đại mậu có phơi tốt khoai lang khô ngươi h à n không lại hương vừa mềm còn ngọt hứa đại mậu tiện tay cầm qua hai cây nhét vào trong miệng sở trường đầu ngón tay cọ sát cái mũi của mình quay đầu nhìn hắn một cái chuyện này khẩu bị treo lên không trên không dưới khó chịu đứa nhỏ này nhìn thấy coi như thông minh nếu không cùng hắn hỏi tham một chút thừa dịp cái này tốt thời đại xem xét đem chính mình này khó chịu khí cấp ra hứa đại mậu đào đào trong mắt thuận miệng nói một câu tiểu tặc nghe nói qua các ngươi phía bắc nhi tiến thủ tứ đại đội sao bên ấy nhi có rất nhiều cái đẹp mắt nhọn quả nhi cái đỉnh cái nhìn gọi là một cái xinh đẹp không như các ngươi đại đội từng cái nhìn thấy tượng đảo lò than nhìn liền ngã khẩu vị quả nhiên trẻ tuổi không nhịn được kích tiểu tử này làm thời t i ể u ngồi đi lên hứa đại mậu nhìn hắn ngồi dậy vừa định ra vài câu từ phản b á t hắn chỉ thấy tiểu tử này đột nhiên l i ệ u x ỉ u hắn hữu khi vô lực nói ra ngươi nói cũng không sai chúng ta đại đội xác thực không có mấy cái nhìn đẹp mắt cũng là vương bảo không ra tiểu khuê nữ nhìn cũng tạm được hứa đại mậu nhai đổ vật tốc độ đột nhiên chậm lại hướng hở hỏi một câu vương bảo không ra tiểu khuyên nữ năm nay bao nhiêu tuổi t i ể u em họ bóp một chút cái m ú i trả lời cùng ta một bên đại a lớn hơn ta một tuổi năm nay mười lăm hứa đại mậu lập tức vẻ mặt khinh bỉ trực tiếp đem còn lại nhai bất động kia nửa bên nhì ném đi cái dám lớn một chút nhi người trẻ tuổi hào còn chưa dài đủ đâu liên bắt đầu suy nghĩ tìm vợ nhi cũng không chê thẹn được hoảng suy nghĩ bộ bàn câu tình báo kết quả hỏi hồi lâu thì hỏi ra một cái còn chưa mọc hết tiểu nha đầu đến thật là khiến người ta chẳng nhỡ thương lúc này nhìn xem tiểu t ử này chỗ nào nhìn xem chỗ nào phiền đừng ở ra trước mặt nhi trốn g mắt vội vàng chân chu xéo đi thiếu em họ vẻ mặt buồn b ự c ngươi người này là cầu mặt nói trở mặt liền trở mặt mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười này lại liền bắt đầu giận người nào à hứa đại mậu đột nhiên biến sắc người nhà tìm đánh đâu danh con sao lời nói góp dạ đây là nhà các ngươi đại nhân dạy thế nào ngươi có tin ta hay không có ngươi hứa đại mậu mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn ỉ vào chính mình tội t ắ lớn chuẩn bị hù dọa hắn một chút quay đầu đã nhìn thấy một cái có chút mảnh thân ảnh ở phía xa bên nhà xuất hiện cùng n g a y mặt trăng không sai hắn đứng cũng cao miễn cưỡng năng thấy là một nữ nhân thân ảnh hứa đại mộ vội hỏi một câu <cười> <cười> tiểu tặc thôn các ngươi đầu gian phòng kia ở người nào sao cách các ngươi thôn xa như vậy t i ê nữ n ai nha tiểu em họ lúc này mặt có chút h ồ n g bị hắn chọc tức thời đại này tính cách lại là nhảy thoát mà dù sao nhỏ tuổi tâm tính hay là kém một chút mắt thấy con mắt có chút đỏ lên ở vào muốn khóc bên liên giới hứa đại mộ xem xét hắn như vậy quay đầu lật ra một cái nước mắt đổi một bộ nụ cười hạ ra đây không phải nghĩ kịch bản phim đâu đi Ta người ó i đ gặp qua điện ảnh những người kia điện ảnh lúc ngươi gặp qua thú vị sao hứa đại mậu lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu thổi phồng từ bản thân kiến thức đến cái gì gọi là gặp qua a xem nhẹ người phải không nào ngươi quên ta là phim chiếu giảp người phụ trách chiếu phim cái dạng gì nhi diễn viên điện ảnh ta chưa từng thấy lưu tam tỷ phim chiếu d i ạ p ngươi xem qua a thì trong phim ảnh đầu lưu tam tỷ diễn viên ta còn nói qua với nàng lời nói đâu còn có cái đó ngũ đoá kim hoa bên trong kim hoa năm ngoái lúc đến kinh thành ta còn thân hơn nhìn cho nàng hiến qua hoa đây tiểu em họ vẻ mặt hâm mộ có thể cùng trong phim ảnh lưu tam tỷ nói chuyện t h i ế m vậy nhưng thật sự là quá tốt hắn cũng nghĩ thử điện ảnh nhất là phim hoạt hình buổi tối hôm nay chiếu phim phim hoạt hình thời gian quá ngắn nhìn một chút đều chẳng quá nghiện đúng rồi cái gì là ngũ đoá kim hoa cũng là phim hoạt hình sao hứa đại mậu lập tức có loại vứt mị nhãn cho mù loà nhìn xem đàn gậy thai trâu cảm giác bị thất bại n à y cái gì cùng cái gì nha nông thôn hải tử chính là nông thôn hải tử thực sự là không kiến thức ngay cả ngũ đoa kim hoa cũng không biết đáng đ ờ i ngươi cả đời gặm h ồ n g thự hứa đại mậu hỏi trước ngươi còn chưa nói kia nữ ai đây nhìn thấy tuổi tắc không lớn là quy các ngươi đại đội còn sao tiểu em họ lập tức cầm một cái khoai lang khô nhét vào trong miệng quay người chuẩn bị muốn hạ cái thang lúc không còn sớm ta phải trở về ngủ một lúc mẹ ta nên tìm ta chớ đi a ngươi nhìn một cái ngươi đứa nhỏ này đây không phải cùng ngươi thảo luận kịch bản đâu đi ngươi nhìn một cái đây là cái gì nhìn hứa đại mậu trong tay đồ vật tiểu em họ hai mắt tỏa sáng lập tức kêu gọi một tiếng kẹo sữa đại hát t ỏ a đây chính là đồ tốt vậy cũng không hai khối tiền một bao sữa kẹo trong thành hài tử cũng hiếm có chớ nói chi là nông thôn hứa đại mậu lại hóa thân thành lang bà ngoại n g cầm sữa kẹo lột ra giấy gói kẹo đem sữa kẹo bỏ vào trong miệng của mình chép miệng đi một chút thật ngọc đâu này sữa kẹo ăn quá ngon tiểu em họ mắt cũng thẳng nhìn hứa đại mậu trong miệng sữa kẹo thật nghĩ theo trong miệng của hắn móc ra đây nhét vào trong miệng của mình. đối với những thứ này còn chưa lớn lên bọn nhỏ mà nói cái này thời đại sữa kẹo có trí mạng lực hấp dẫn quanh năm suốt tháng cũng ăn không được một viên năng cầm một khoả sữa kẹo ở trong thôn đám tiểu đồng bạn trước mặt khoe khoang khoe khoang thật là rất có mặt mũi sự tình hắn n u ố t nước miếng một cái cũng theo ánh mắt của hứa đại mậu nhìn thoáng qua nói ra đó là ta trần tam ca ra vợ mấy năm trước ta trần tam ca không có người rơi trong giếng đầu bị đông cứng chết rồi cô vợ hắn cùng trần tam ca lão nương xích mít nhường trần đại mụ cho đổi ra đây không có chỗ đi thì ở đến đầu thôn tuổi già cô đơn phu nhân trong phòng đầu đi chúng ta nơi này không chào đón n g ư ơ i chương hai trăm tám mươi bảy chúng ta nơi này không chào đón n g ư ơ i hết rồi nam nhân đó không phải là quả phụ nhìn phía xa đạo thân ảnh kia đi tới đi lui hứa đại mậu cũng có chút mê mẩn ở đâu không ngừng n h ì n q u a n h hơi có chút tượng thủy hử bên trong tây môn đại q u a n nhân bên đường n h ì n q u a n h nhớ thương nhà khác vợ đội chân tiểu em họ gặp hắn nhìn hồi lâu liền canh hắn đều không có để ý đến hắn thật sâu thở dài m ộ t hơi q u y ế n luyến nhìn hứa đại mậu trang phục túi một chút nuốt nước miếng một cái sau đó tay chân cùng sử dụng bỏ xuống mạch đống về nhà đi ngủ đây hứa đại mậu cố ý dậy thật sớm sau đó vây quanh thôn bắt đầu chạy cất hắn hai ngày này nhiệm vụ coi như là hoàn thành này lý g i a t r a n g là sau cùng một t r ạ n g buổi sáng ngược lại là có ca sớm về thành bên trong thành phố nông thôn xe khách thế nhưng không đến giờ nhi trong nhà máy có phải không mở cửa hắn chuẩn bị và nhanh lên ban lại hướng chạy trở về lúc này có một chuyện cào h ắ n hẳn ngưng ấy một đêm đều không có ngủ ngon rớt hắn chuẩn bị rèn luyện rèn luyện cơ thể tiện thể đi đầu thôn xem xét tiểu quả phụ làm bộ cầm cái khăn lông khoác lên trên cổ mặc trên người nhà máy cán thép quần áo bảo hộ cái này, thời đại công nhân rất có mặt này áo liền quần so với dày tây còn muốn phí phái không để y dưới lòng bản chân truyền đến cảm giác khó chịu hứa đại mậu mặc sáng bóng chen quăng ngói sáng đại bị hại n h ư không có chuyện gì xảy ra hướng về đầu thôn chạy tới chuẩn bị đi ngang qua đầu thôn lúc năng tử trong nhà mặt r ứ t xuống một cái căng cưng cửa sổ gậy gỗ bất thiên bất ỉ vừa vặn nện vào trên đầu của hắn ưng ưng ưng ư hệ phượng lan cầm thùng nước tiểu trực tiếp ngã xuống đường đối diện giản dị dựng nhà xi、sì、trong nàng xách thùng đi ra đã nhìn thấy hứa đại mậu không nhanh không chậm tại ven đường thượng chạy tới ơ ta tưởng là ai chứ ngươi nói này xảo có phải không xảo đây không phải ta hề tìm à ngươi lai、like、ngươi ở tại nơi này à ta nói sao thật xa nhi nhìn nhìn quen m hứa đại mậu vây quanh phòng phụ cận chuyển tầm vài vòng mới nhìn đến trong phòng đầu có người đi ra hắn thì thẳng tắp xuống tới cũng không biết là thật là khéo hay là giả xảo h ề phượng lan nhìn hắn một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này n g ư ơ i tới nơi này làm gì hứa đại mậu mặt mũi tràn đầy hoa đào nở băng tuyết mỹ nhân cuối cùng nói chuyện cùng hắn đây chính là cái tốt báo hiệu n g ư ơ i quên ta là phim chiếu g i ả m người phụ trách chiếu phim n a y không vừa v ặ n đến phiên cho các người đại đội chiếu phim ạ ta là hôm trước mới tới ở phụ cận đây thả được không mấy trận phim chiếu giạp hôm qua ở tại thôn các ngươi chính là các ngươi đại đội trưởng hắn nhà của Tiểu Di trong. hệ phượng lan gật đầu một cái coi như là chào hỏi sau đó xoay người rời đi lãnh đạo như vậy ta chờ lâu như vậy nay cũng không thể cứ tính như vậy nhìn thấy trong phòng đầu ra đây một cái tiểu cô nương khoác lên một kiện phá áo đông đi ra hứa đ ạ i mậu liền lên t r ư ớ c lên tiếng chào hỏi tiểu cô nương ngươi còn nhớ ta không có phải hay không nhìn thấy rất nhìn q u o n mắt tiểu cô nương nhìn hắn một cái hiểu rõ ngươi là cái đó chiếu phim thúc thúc hôm qua nhìn qua ngươi phóng phim chiếu giạp bất quá ta không có gặp phải cũng chỉ nhìn trong một giây lát hệ phượng lan lập tức đột nhiên biến sắc loạn dựng lời gì các người rất quan sao trở về phòng trong đi tiểu cô nương ôm bụng vẻ mặt cấp bách thế như n g mẹ ta muốn lên nhà xí h ề phượng lan thuận tay đem thùng nước tiểu đưa tới trong tay của nàng trong phòng đầu đi tiểu đi bên ngoài còn lạnh đây quay đầu liếc nhìn hứa đại mậu một cái nhà chúng ta cùng ngươi không quen ngươi hay là đi nhanh lên đi trước cửa quả phụ thị phi nhiều ngươi nếu là không sợ người khác bịa đặt đồn nhảm làm hư tự mình thanh danh ngươi thì đứng tốt nói xong vậy lên rèm vải nhi trực tiếp vào trong nhà còn từ bên trong chuyển đến một hồi cờ trách ngươi đứa nhỏ này ta bình thường đều là dạy thế nào ngươi không nên cùng người lạ nói chuyện không nên cùng người lạ nói chuyện ngươi cũng sao một câu đều không có nghe vào những kia chuyên chụp tiểu hải nhi ăn mày có nhiều lắm ngươi nếu là không nghĩ đợi trong nhà này ngươi liền đi cùng người khác bắt chuyện đi thôi để bọn hắn đem ngươi kéo đi bán cách cho là mẹ không có nuôi ngươi như thế một cái khuyên ữ lập tức t r u y ề n đến một hồi tiểu nữ hải nhi tiếng la khóc mẹ ngươi đừng đánh ta sai rồi ta cũng không dám nữa h ứ a đại mẫu nghe tiếng khóc vẻ mặt ưu ám quay người bắt đầu về sau đi một cái quả phụ mà thôi có gì có thể n g n g tảng hắn vẫn đúng là không biết hề phượng lan hết rồi nam nhân con tưởng rằng chỉ là tầm thường phụ nữ đâu nhìn đi ngươi không chào đón ta trở về ta ngay tại trong nhà máy bại hoại thanh danh của ngươi nhìn xem ngươi còn có thể hay không sống yên ổn tại nhà máy hào hào đi làm trong dự đoán chỗ tốt không có cầm hứa đại mậu lập tức bối rối lệ cũ cái kia cho chỗ tốt không cho hứa đại mậu có chút không hiểu lý đại đội ta mỗi lần đến nông thôn đến chiếu phim cái nào đại đội đều sẽ cho chút ít thổ đặc sản để cho ta mang về đến viên các ngươi đại đội nay thổ đặc sản sao hết rồi đâu trước đó nói tốt những vật này giống nhau cũng rơi không đến trên đầu ta đều bị xưởng chúng ta lãnh đạo cho phân y để ú bút chút n chân chạy chỗ tốt gì ta cũng không đến. Lý đội trưởng nhìn hắn một cái, vẻ mặt không chào đón, hắn đứng ở bên bàn bên trên, đối đang làm bút ký phụ nữ chủ nhiệm nói một câu. Đồng chí Lý Yến Linh, ngươi thông cống ránh những người kia có tới không. g gì là Lý làm Lý chào ta tốt ta vứt một mặt một một tổ tới ra kia cái chạy chỗ cái, chủ câu. chí chức có đội đối đi phụ vẻ ký đ ở xem bọn hắn mang đủ công cụ xế chiều hôm nay liền phải đem công tác làm tốt nói với bọn họ không giải quyết nông nghiệp tới tiêu vấn đề chúng ta đại đội lương thực sản xuất sản lượng liền lên không tới để bọn hắn thượng chút y tâm cũng không thể qua loa nhìn phụ nữ chủ nhiệm đi ra ngoài lý đội trưởng cầm lấy tráng men lọ u ố n g một ngụm nước sôi ước chừng nhìn đợi nàng đi xa lý đội trưởng mới quay đầu lại liếc nhìn hứa đại mậu một cái về sau ngươi ít đến chúng ta đại đội đi có phim chiếu d ạ p xem chúng ta cũng không hiếm có ngươi đừng nhìn ta như vậy ta hỏi ngươi đêm qua chiếu phim lúc ngươi đi làm cái gì hứa đại mậu nghe xong liền có một chút h o à n g hốt cưỡng ép giải thích nói ta còn có thể làm gì ta chẳng phải chiếu phim lúc bụng không phải máy ngồi sổm trong nhà vệ sinh đi mà ngồi sổm nhà vệ sinh ừ ngươi lừa gạt quỳ đâu đừng cho là ta không biết ta nói cho ngươi lần này cần không phải t r ầ n h ú c nhắc tới ta còn không biết ngươi làm chuyện tốt đâu、Khủ. lý đội trưởng ho khan một tiếng mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn hắn suy xét đến sợ ảnh hưởng không tốt chuyện này cứ định như vậy đi chúng ta đại đội về sau không định mời ngươi tới thì người như ngươi đến chúng ta đại đội chiếu phim chúng ta cũng cảm thấy thẹn được hoàng không cần mặt mũi vô liêm s ỉ không tiếp nói chính là loại người như ngươi ngươi là cái thá gì nhìn thấy hứa đại mậu còn đứng ở chỗ nào không nhúc đ í c h chuyển trong mắt nghĩ triệt lý đội trưởng lập tức giận làm gì đây còn muốn ta kiệu tám người k h i ê n đem ngươi đ ư ợ tiễn đồ chó hoang nếu không phải trên người có nhiệm vụ ta hiện tại cũng muốn đánh chết ngươi nhìn thấy lý đội trưởng là thật sự nổi giận hứa đại mậu ngay cả có kẻ mặc cả cũng mất tâm tư nhìn thấy hắn cái trận thế này vẫn đúng là chưa chừng n g h ị đánh cho hắn một trận mấu chốt là bị hắn đánh hay là chẳng đánh làm không cẩn thận chính mình còn muốn ăn cơm t ủ lúc này đi lúc này đi ngài đừng nóng giận đều là hiểu lầm nhìn thấy hứa đại mậu trật v ậ t không chịu nổi chạy ra ngoài trước khi ra cửa còn cùng dân binh liên trưởng đụng một cái đầy có lỏng lý đội trưởng cai trán gân xanh lập tức nô lên hơi kém ép không được hoài tên khốn này không i ế p tại dưới mỹ mắt ta làm loại chuy quả thực là đem t r o n g mắt của ta t ử làm theo đội dẫm cho là ta là kẻ điếc mù lòa ta phấn tiến nhất đại đội từng cái là đồng chí tốt cũng không thể bị loại chuyện này ảnh hưởng đến làm hư thanh danh đại đội trưởng người không sao chứ nhìn dân binh liên trưởng ân cần nhìn hắn lý đội trưởng u ố t u ố t cái chán nhắm mắt lại trả lời một câu không có chuyện buổi tối hôm qua ngủ không ngon có chút đau đầu chờ một lúc liền tốt chương hai trăm tám mươi tám giấy không gói được lửa chương hai trăm tám mươi tám giấy không gói được lửa thời tiết dần dần trở nên ấm áp hạ tiểu kỳ ngồi ở trong sân một bên phơi nắng một bên đang bận bịu i trong tay hàng đan len nhất đại mụ ngồi ở bên cạnh nàng một bên b ồ i tiếp hắn trò chuyện một bên nhẹ nhàng thôi động bên người xe đẩy trẻ con theo tháng tích lũy hạ tiểu kỳ phần bụng cũng càng phát hở ra thời khắc này nàng cười tươi như hoa trong sắp mặt hiện ra từng chút một nhi ngượng ngủ nhất g n đại mụ cầm qua hạ tiểu kỳ trong tay hàng đan len thoạt nhìn như là một kiện hài nhi háo ngươi nhìn một cái ngươi này mấy c h â n cũng may sai lầm rồi ngươi nha ngươi được rồi vừa vặn nha đầu cũng ngủ t i ế p đi ta giúp ngươi sửa đổi một chút đi nhất đại mụ trong tay một bên đang bận việc vừa nói ngươi đôi tay này là c ầ m bút đáng tiếc ngươi vốn liền thân nữ nhi nếu không chuẩn là tượng kia kịch nam trong hát tên để bảng vàng trạng nguyên lang vào tướng phủ thừa tướng mắt thừa tướng dưới bảng tới b ắ t tế xứng đáng giai nhân tốt nhân, nhân duyên hạ t i ể u kỳ nhìn thấy xe đẩy trẻ con bên trong tiểu nha đầu giật giật lại nhẹ nhàng địa qua lại đẩy mấy lần cười nói ngài lao không tới hát hy khúc đó mới là lãng phí nhân tài đâu ngài nhìn ngài chữ này chính khang viên đứng đắn mã phái có mã lao ra từ xướng định quân sơn khí phách nhất đại mụ nợ nụ cười ngươi có thể là song đi thì ta này hai lần hay là đường đi ra mất mặt xấu hổ đi chúng ta cũng là tại như vậy cái tiểu viện nhi trong t r e o chọc buồn bực tử đặt tại bên ngoài ta thế nhưng ngay cả miệng cũng không tham gia hai mẹ con nói đùa vài câu nhất đại mụ nhìn cửa một chút nói ra nhà các ngươi cô em chồng quay về những ngày này không biết bận b i ể u cái gì đi nhưng có thời gian không gặp hà vũ thủy đeo túi sách một tay lôi kéo bạn học của nàng trương t h u c cầm đối nàng nhóm hô nhất đại mụ tẩu tử các ngươi trò chuyện cái gì đâu sao nói chuyện cao hứng như vậy cũng nói cho ta nghe nghe thôi nhất đại mụ cười lấy đáp được đang nói giới thiệu cho ngươi cái đối tượng hỏi ngươi muốn tìm cái giặc gì hà vũ thủy nghiêng đầu suy nghĩ một chút trả lời nếu có thể văn nam võ nhìn c o n phải đẹp mắt năng mang binh bởi tà ma tử cũng có thể ở nhà giúp ta mang hải tử ưng trước hết những thứ này đi chờ ta nhớ tới lại thêm phốc phốc ha ha ha ha. nhất đại mụ không kèm được trực tiếp cười này điên quê nữ lại tại chỗ nào nói bậy bạn này trước mặt nhi quỷ tử đều bị đánh chạy đi nơi nào tìm quỷ tử đánh tới còn có thể bởi tà ma tử còn muốn nhìn đẹp mắt còn phải giúp ngươi mang hải tử một cái đại cô nương g a cũng không chế e lệ hà vũ thủy một bộ chẳng hề để ý giáo vẽ ngài nhìn Ta người à y thật h k ô n dễ dàng n h n n g g à cũng h hồi khức không phiền phức quay đầu chính học o ta tử Ta ta tìm một Trương Thục ra Quay Quay của ra. làm bà ngài này ngài. nàng mối, Cầm. cái đi. đối nói Người bạn đúng sức vóc vậy. đầu đầu nói một chút đi ngươi muốn cái dạng gì nói với ta ta giúp ngươi tìm kiếm một cái đi t r ư ơ n g thục cầm cũng không giống như nàng d à y như vậy ra mặt mặt đằng đông chốc thì đỏ lên hứa đại mậu ngươi quay về nông thôn lúa mị vụ đông công tác khai triển không tệ a bên k i a c ô n g tác chuẩn bị làm thế nào lúa mị kết đông lớn không lớn hứa khoa trưởng nhìn có một dương u ậ n phim hứa đại mậu đem trong tay vật liệu trồng chất trình tệ Thuận、tay h u ậ t chỉnh lý một chút trên sống mũi kính mắt hứa đại mậu đem cái dương phóng cung cung kính kính đứng ở hứa khoa trường trước mặt vẫn được bên kia công tác khai triển đều không khát mấy mạch tuệ mọc cũng không tệ chỉ có ly đại đội bọn hắn kia đội công tác chuẩn bị làm không hề tốt đẹp gì cho nên giảm sản lượng là tránh không khỏi hắn chính mang người vội vàng bù đắp đâu nay chẳng phải bởi vì bọn họ đội công tác bật quá cho nên còn chưa kịp cho lấy chút nhi ý nghĩa ta sợ trong nhà máy bận điệu t ư ớ hết quay về bất quá ta nói với bọn họ tốt lần sau nhất định cho ta bổ sung hứa đại mậu há miệng liền bắt đầu địa chuyện đồng thời còn tại lý đại đội ngươi tên hôn đản đồ chơi làm hại ta hơi kém dao không được kém ta nếu không chú các ngươi đội giảm sản lượng ta mẹ nó thực sự không phải hứa lại mẫu dựa theo d i vãng lệ cũ phim chiếu giảm người phụ trách chiếu phim xuống nông thôn chiếu phim nông thôn công xã cho thổ đặc sản có một nửa là lưu cho tuyên truyền khoa trưởng đây đều là nhiều năm qua hình thành quy củ với lại cho đều là chất lượng tốt kia một nửa đây là lẫn nhau ngầm hiểu ý ăn ý hứa khoa trưởng nhìn trước mắt một đống nhỏ đồ vật hắn là lão người phụ trách chiếu phim một chút có thể nhìn xem cái tám chín phần mười thiếu một phần a chính là lý đại đội bên ấy không cho ý nghĩa thôi hứa đại mậu theo ánh mắt của hứa khoa trưởng nhìn thoáng qua cười lấy đôi hắn nói ra đây không phải đi rất gấp gặp phải hắn cũng vội vàng thì không cho kia phần ý nghĩa bất quá ta cùng bọn hắn nói tốt lần sau lại đi liền để hắn gấp b ộ i cho bổ sung nhìn hứa khoa trưởng không hài lòng lắm dáng vẻ hứa đại mậu lại từ tùy thân trong bọc lấy ra một quyển miến cùng một bao lớn phơi khô cây đậu c ủ a v ợ nói ra đồ vật đều ở nơi này hứa ca ta nói với ngài hiện tại phía dưới thời gian trôi qua cũng không hề tốt đẹp gì lão bách tính rất nghèo nào có cái gì ra dáng chút đồ vật thì này cũng là huynh đệ cọ sát không ít một mét m thân a lần này là làm này c chạy, tôi không bận Bất quá, chỉ cần có không thể tôi Bất bận rộn. quả, là lãnh đạo phân yêu, thay nhà thay đạo yêu, một á y huynh chúng chính danh, nghiệp thiêu mình thanh phải Thân dưng, xuân, ta đốt ta là là làm. làm sự đại đệ vĩ đều tên yêu lao động giai cấp công nhân tư tưởng của ta giác nộ kia luôn luôn là rất cao ngài cho tuyên truyền vật liệu ta là một phần không ít cũng dán tại các đội sản xuất trên tường bắt mắt nhất vị trí nhưng làm ta mệt mỏi không nhẹ hứa khoa trưởng đối hắn hơi cười một chút ngươi ngồi xuống trước uống miếng nước ta gọi điện thoại lại tiếp sau đó sắp đặt ngươi bức kế tiếp công tác hứa đại mậu cười hì hì cầm ấm nước cho hứa khoa trưởng trước mặt tráng men lọ nối liền thủy sau đó lại lui quay về cho mình ngược lại cũng một chén sau đó thì làm bộ ngồi ở một bên cầm lấy một quyển sách nhìn lại trên sách chữ không có nhìn xem mấy cái kỳ thực là chi cạnh lỗ thay nghe lén trong điện thoại tiếng động hứa khoa trưởng cầm điện thoại lên phát mấy cái dây số chỉ nghe thấy lao máy điện thoại xoẹ xoẹt bánh răng âm thanh uy phấn tiến nhất đại đội sao ta tìm một cái lý phúc sinh làm hư hứa đại mậu trong lòng hơi hồi hộp một chút lý đại đội cùng bọn hắn khoa trưởng biết nhau lỡ như lại để cho bên ấy đem sự việc cho chọc ra đến vậy hắn không chết cũng muốn l ộ ra sợ tới mức hứa đại mậu bận bịu đứng lên không cẩn thận đem trong tay tráng men lọ bên trong nước sôi ngã xuống trên người hứa khoa trưởng chỉ nghe thấy hứa khoa trưởng rên lên một tiếng tiếp lấy thì đặt chân chưa ổn ngồi tại một bên gỗ trên ghế dài hứa đại mậu mang thủ mang c ư ớ t l o ạ n đem hứa khoa trưởng từ trên ghế n â n dậy thật xin lỗi thật xin lỗi cũng oán ta nhà cũng oán ta hứa ca ngại không có sao chứ ta vội vàng đỡ ngài đi phòng y tế a ta không sao hứa khoa trưởng đẩy ra hứa đại mậu không hề có quản sau lưng bị bỏng nước sôi thương phía sau lưng hắn là tham gia qua viện triều chiến tranh này một ít thương với hắn mà nói không tính là cái gì hắn thật sâu liếp nhìn hứa điện uy phấn tiến nhất đại đội sao ta tìm một cái lý phúc sinh đúng chính là các người lý đại đội chương 289, khóc không ra nước mắt hứa đại mậu chương 289, khóc không ra nước mắt hứa đại mậu hứa khoa trưởng nghe điện thoại ban đầu còn mười phần bình tĩnh có thể nghe nghe hắn thì ngừng lại một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa trận mắt nhìn hứa đại mậu đợi hắn để điện thoại xuống sắp mặt t h u ám đối với hứa đại mậu hỏi người đang phấn tiến nhất đại đội đã làm gì vì sao lý phúc sinh nói chuyện che che lấp lấp ngươi thành, thành thật thật cho ta giao phó hiểu rõ hứa đại mậu t h ầ n sắc có chút bối rối hắn mười phần mất tự nhiên nợ nụ cười bận điệu giải thích không có không có ngài là biết đến ta người này luôn luôn quy quy c ủ c ủ làm sao lại gây chuyện đâu tuyệt đối không có hứa khoa trưởng mặt có sắc mặt giận d ữ địa nhìn hắn chằm chằm n g ư ơ i thành thật n g ư ơ i còn thành thật hơn cũng không cần lấy ra thủy hướng trên người của ta đổ ngươi cho rằng ngươi làm những tia chuyện hồ đồ che giấu đi kể ngươi nghe ngươi mơ mộng háo huyển dĩ vã ngươi trong âm thầm làm chút ít động tác thì t h i lúc này ngươi lấn đến trên đầu ta đến rồi coi ta là kẻ ngốc lừa gạt đúng không hứa đại mẫu nghe xong hoảng hồ nhi hắn có chút ít dự cảm không tốt khoa trưởng ngài nghe ta nói tuyệt đối không có ta thật không phải cố ý ngài hiểu lầm ta hứa khoa trưởng k h o á t tay đã ngừng lại hắn ngươi lần này gây họa cho nhà máy chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất không tốt phía d ư ớ i công xã đại đội trưởng cũng bẩm báo ta chỗ này đến rồi tất nhiên làm chuyện vi pháp luật kỷ ngươi muốn gánh chịu hậu quả tương ứng hiện tại ta chính thức báo tin ngươi tạm dừng ngươi phim chiếu giảm người phụ trách chiếu phim chức vụ chờ đợi xưởng lãnh đạo bước kế tiếp sắp đặt tổ chiếu phim sao để các ngươi tổ trưởng đến một chút đúng ta là hứa phóng nhìn bị tổ trưởng tổ chiếu phim lôi đi hứa đại mậu hứa khoa trưởng hít mũi một cái lấy ra một khóa thuốc lá nhét vào trong miệng nguyên bản không nghĩ q u ả n g các ngươi ở giữa sự việc cái đó hà vũ trụ cùng ta không thân không thích ta dựa vào cái gì giúp hắn không có nghĩ rằng ngươi chính ngươi tìm đường chết l ừ a gạt ta không nói còn thọc như thế đại một cái cái sọn cái này vừa vặn bán hắn một cái nhân tình về sau cũng coi là kết một phần thiện duyên và hứa đại mậu bị bọn hắn tổ trưởng đưa đến phân xưởng sản xuất lúc cả người hắn đều làm mậu hắn không dám tin nhìn qua tổ chiếu phim vương tổ trưởng tổ trưởng đây là có chuyện gì ngươi sao đem ta mang phân xưởng sản xuất đến rồi không phải chờ đợi xưởng lãnh đạo sắp đặt sao thế nhưng không nên đến phân xưởng sản xuất đến đây đi vương tổ trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn nói ra n g ư ơ i thì thỏa mãn đi người ta đại đội trưởng cũng đã nói không muốn đem sự việc làm lớn chuyện cho nên ngươi mới có thể hào hào đứng ở chỗ này ngươi chuyện này ta nhìn xem cứ như vậy đi thật muốn đem sự việc chọc ra đến ngươi liền phải vào phòng giam bên trong đi ngồi xổm đại mẫu ngươi nói thật với ta ngươi thật sự để người ta cô vợ nhỏ cho kia cái gì ngươi có thể a chết giới hoa mẫu đơn ngươi làm quỷ cũng phong lưu a hớ đại mẫu sắc khóc thật không có ta thể với trời vương ca ta hoa nha n ta cái gì cũng không làm ta thì cùng cô vợ nhỏ nói chuyện phim tới thì làm ra như thế đại một cái hiểu lầm ngươi nói ta nào dám a cho ta mượn một cái gan ta cũng không dám a đây thật là hiểu lầm vương tổ trưởng nhìn hắn lắc đầu chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không chịu nói lời nói thật ta nhìn xem ngươi là không có thuốc chữa chết cũng không hối cải t r ị n h chủ nhiệm người ta dẫn tới người xem nhìn sắp đặt đi lập tức tổ trưởng tổ chiếu phim cùng trịnh chủ nhiệm g ậ t đầu một cái coi như là đánh qua chào hỏi sau đó liền để xuống hắn cũng không quay đầu lại đi rồi Hứa đây ạ i mộ q u đều sát mặt mất t là, làm làm là, là, là hiểu lầm nhất định là chúng ta tổ trưởng lĩnh hội sai lầm rồi xưởng lãnh đạo ý nghĩa cho nên mới dẫn ta tới nơi này Ta người h ì n n xem à vàng, i đội cũng nay ta hôm nay trước hết trở về. Nhìn hứa trở về. n quay đại mộ g ư muốn nhiệm một muốn làm Muốn muốn mộ. câu. đâu? trịnh lớn Đứng Người Người nơi này là nhà người ngươi tới Ngươi tới, đi, thì đi đi đi. đó đại lại. tới tới, biết cái đó, hứa cái tức hét thì thì Ta chủ cho hứa hứa lập là gì về sau quy tá quản hiện tại ngươi lập tức đi cho ta thay quần áo khác chuẩn bị xuống phân xưởng đi và hứa đại mậu đổi lại quần áo bảo hộ bị trịnh chủ nhiệm dẫn tới luyện thép phân xưởng trong đối mặt với cực nóng nhiệt độ cao cùng bị thiêu đến đỏ bừng một chút thép mát lúc hứa đại mậu người tất cả cho vắng nhìn trận mắt ố c mồm hứa lại mậu chính chủ nhiệm đối bên cạnh quản đốc phân xưởng cười nói nhìn xem đem tiểu t ử này dọa cho được vẫn đúng là cho rằng n h ư ờ n g hắn tự tay đi kẹp thép mang đâu được rồi hù dọa một chút là được rồi người ta giao cho ngươi ngươi sắp đặt đi quản đốc phân xưởng cười cười dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt tại ánh lửa chiếu chiếu dưới chiếu toàn thân hắn một mảnh đ ỏ bừng yên tâm đi lãnh đạo đây cũng không phải là lần đầu tiên quản hắn lúc trước long hay là hổ cũng như thường được cho ta c ụ lại lý chủ nhiệm bưng lên trước mặt vò ham trà uống một ngụn nhìn trước mắt các tường hời hợt hỏi một câu hôn lễ ch Tham h dự lại, chứng đàng hoàng gật đầu một cái. Nhận. cũng bàn bạc tốt hậu thiên giữa chưa nhất định đến bọn hắn nói đến lúc đó nhất định hào hảo mời ngài mời chén tỏ một chút tâm ý của mình nhìn lý chủ nhiệm giữ im lặng c ắ tường t lại khen hắn vài câu chỉ cần ngài trong tay nắm chặt hai vị này vậy cái này nhà máy còn không phải ngài một người định đ o ạ n hắn mới tới sưởng trưởng thì thế nào không có thủ đoạn không có năng lực bên trên giao phó nhiệm vụ kết thúc không thành sớm muộn gì hắn cũng phải để vị lý chủ nhiệm một bên nghe một bên nhẹ nhàng lắc đầu không có đơn giản như vậy vị này mới tới sưởng trưởng v ương còn không phải thế sao nhân vật đơn giản ngươi cũng đừng coi thường hắn ngươi muốn nói không ai giúp hắn ta là tuyệt đối không tin khỏi cần phải nói liền nói nguyên lai、like、lão dương ở lúc khoa thống kê cùng hậu cần những người kia c h n g ta thực sự không phải một lòng còn có khoa kiểm tra hình q u a n viễn ngay tiếp theo lưu vị đóng bọn hắn phòng chính trị hách xuân phong đó cùng chúng ta đều không phải là người một đường lại có tuyên truyền khoa cây kia cỏ đầu tưởng quân hội kiến phong sứ đà lập tức lý chủ nhiệm ánh mắt lại trở nên trở nên kiên nghị được rồi những kia cũng không quan trọng chỉ cần ta mắc kẹt phân xưởng sản xuất cổ nhường hắn sản xuất chỉ tiêu kết thúc không thành đến lúc đó ta nhìn xem vị này mới tới xưởng trường vương làm như thế nào đối mặt đến từ phía trên áp lực chỉ cần một lần chỉ cần ta có thể đem hắn bước đi một lần ta thì có bảy phần năm chắc cầm tới nhà máy cán thép vị trí kia đến lúc đó lao cát phân xưởng sản xuất nhà máy cán thép vị trí số một đường sẽ là của ngươi các tường khỏe mắt nếp nhăn nơi k h ó e mắt trong nháy mắt tập trung vào cùng nhau đúng như hai năm dạn g nước khô cạn thổ điện đó là ngài thế nhưng mệnh của ta bên trong quý nhân ta còn chỉ vào cùng ngài hưởng thanh phúc đâu chương hai trăm chín mươi bán phòng chương hai trăm chín mươi bán phòng thời tiết càng ngày càng ấm bị bổi trưa đại thái dương nhất sái người thì tất cả mệt mỏi không có tinh thần gì ngay tiếp theo ăn cơm cũng không thế nào thơm hà vũ trụ đặc biệt chuẩn bị chút ít rau sống điệu một trậu rau trộn sắp đặt phân tỉ tiểu đường đệ cho nàng đưa một ít phân tỉ đường đệ rốt cục là chưa đi đến phòng thống kê không phải nhà bọn hắn năng lượng không được mà là nhà bọn hắn lao tổ tông lên tiếng nhà tốt công việc thoải mái việc toàn để các ngươi người nhà làm đi kia công việc bẩn t h i u việc cực nhọc đều bị người khác đi làm đâu nhà chúng ta lao b ố i nhi thế nhưng bần hạ trung nâng tới người không thể vong bàn mất nhi liên để hắn xuống xe ở giữa h ả o h ả o tham gia một chút lao động xem hắn còn không h ả o hảo đọc sách tiểu đường đệ năm nay vừa tròn mới thất đại hào gọi lý vệ l ũ danh là khang bảo nhi cũng không biết là nhà bọn hắn ghen tốt hay là sao tích nhìn thân cao cao bộ dáng cũng không tệ người vẫn còn tương đối thông minh nhưng chính là có một dạng không tốt không yêu l ắ m đọc sách luôn luôn trốn học ba ngày hai đầu ra ngoài mỏ mâm trộn lẫn đ ặ t như thế cái niên đại đi làm công nhân viên chức chỉ cần không phải sinh bệnh ở nhà nghỉ ngơi một ngày đều sẽ bị nhận làm là lời ư biếng thúng chi hắn mỗi ngày mỏ mâm trộn lẫn c ả lơ phất phơ chính sự không được tuổi tác nhẹ nhàng khi nào là đầu a chọc giận lao tổ tông hậu quả chính là muốn tham gia lao động cho nên tiểu đường đệ bị cố gắng nhét cho phân tỷ phân tỷ vốn định nhường hắn vào tổ thống kê thế nhưng suy nghĩ một lúc số liệu này còn không phải thế sao trò đụa sợ hắn học rắc rối không tốt kết thúc cho nên càng nghĩ liền đem tiểu đường đệ sắp đặt cho hà vũ trụ phân tỷ giờ phút này chính nhìn thấy trong hộp cơm thịt mỡ sâu mượn người khác một ngày ba bữa cũng bởi vì nhét đầy cái bao tử mà bôn ba nàng lại khác gia cảnh nàng hậu đãi không thiếu này cả lam gặp phải nàng năm trước cùng trong nhà trước kia từ bàn bạc qua dự định lại muốn một thai này đều đã q u a khứ hơn mấy tháng cơ thể đã có có thai phản ứng nhìn thấy trong hộp cơm dính róc rách thịt mỡ trong cổ họng cũng có chút buồn ôn và ảnh một cái không lớn không nhỏ cái bình đặt ở phân tỷ trước mặt trên bàn gỗ phân tỷ sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn trước mắt tiểu thanh niên khang bảo nhi sao ngươi lại tới đây người giữa chưa không đi làm lý vệ cha sắp chán nắm một cái trên bàn hạt dưa nhét vào túi một bên dập đầu một bên trả lời đi làm đâu đây không phải vị tiên hà chủ nhiệm để cho ta cho ngươi đưa tới mà được rồi đồ vật đưa đến ta cũng nên trở về ngươi chờ chút ta hỏi ngươi ngươi trong nhà bếp làm những thứ gì việc cũng còn thích đứng s a o lý vệ quan sát một chút phân tỉ văn phòng trả lời vẫn được đi theo một bọn lão nương môn trà sắt bánh bao đâu phân tỉ có chút l â y người a trà sắt bánh bao lý vệ cầm lấy trên bàn ống đựng bút nhìn thoáng qua sau đó thuận miệm trả lời một câu nếu không đâu cái khác ta cũng sẽ không a thì này ta còn luyện vài ngày đâu vừa đi chỗ đó một lát cái nhóm này bác gái cũng chê cười ta nói ta tay chân bụng về làm cho ta đều nhanh không mặt mũi thấy người tiếp lấy lý vệ đột nhiên cười ngươi khoan hay nói này hà chủ nhiệm đối ta còn thực sự không tệ nói này trà sát bánh bao có cái gì khó tiếp lấy hắn tay nắm tay dậy ta đến trưa ta nói với ngươi ta hiện tại trà sát bánh bao có thể nhanh nay một đầu bữa trưa ta năng trà sát mấy lúng bánh bao đâu nói xong lý vệ lại nắm một cái hạt dưa tại trong túi quay người liền đi ra ngoài phân t h không thể tin nhìn lý vệ đi xa nghi ngờ tự đủ làm sao có khả năng như thế một hôn thê ma vương còn có thể đàng hoàng trà sát bánh bao đây thật là quái sự lập tức nàng mở ra trước mắt cái bình một mùi thơm mùi vị một nháy mắt bay ra nhìn xanh biết r a u dưa cùng hồng nộn c à rốt phân thị cười này hà vũ trụ không nói những cái khác riêng là này làm ăn uống tay nghề đó là thật không lời nói còn tiện thể giúp ta giải quyết này hôn thê ma vương ngay khác thật muốn hào h ả o cảm ơn hắn hà vũ trụ còn không phải thế sao vô sự mà ân cần phân thị tay nắm thông báo tuyển dụng cùng tiền lương phân phát còn liên quan nàng tứ thẩm chấm công cùng xét duyệt điển hình quyền cao chức trọng ngay cả lý chủ nhiệm thấy vậy nàng cũng phải khách khách khí khí như thế một vị đại tỷ đại vậy cũng không phải hào hào hầu hạ tốt hạ tiểu kỳ nâng cao bụng lớn lúc này trong sân t à n bộ đâu nô đại trí chuyên môn cho p h ố i chút ít dược ba không năm thời thì dùng một ít lượng cơm ăn ngược lại là thấy trướng chính là ăn hết không dài thịt chẳng qua sắc mặt kia nhìn thấy ngược lại là hồng nhuận không ít lão thái thái điếc đi, đi theo nàng cùng nhau rèn luyện cơ thể hai ông cháu từ tiền viện chuyển tới hậu viện lại từ hậu viện chuyển tới tiền viện mỗi ngày như thế hai cái qua lại vừa mới bắt đầu trong viện lao nương môn còn chỉ chỉ trọ trọ chẳng qua mới qua hai ba ngày tất cả mọi người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc hôm nay lao thái thái trạng thái không tốt đi rồi một cái qua lại thì chân đau chân đau không rời nổi bước chân hai yêu ta không được ta là thực sự gánh không được người đi trước đi ta phải ngồi xuống nghỉ một lát mắt nhìn thấy lao thái thái không chịu nổi hạ tiểu kỳ cười cười vị lao thái, thái ngồi xuống tiếp lấy chậm rãi chạy hậu viện mà đi lao thái thái ngồi xuống tiếp lấy chậm rãi chạy hậu viện mà đi lao thái thái điếc lập tức nhìn về phía cách đó không xa bà nội của lưu kiến hoa nhìn thấy nàng bà nội kiến hoa nghe nói nhà các ngươi sao tích kiến hoa cha hắn phân đến phân cục đường sắt đường sân đi nhà các ngươi muốn dọn đi bà nội của lưu kiến hoa gật đầu một cái này không năm trước thì cho điểm phòng một thằng la hét nói muốn đi ta trước đây suy nghĩ nói ta ở kinh thành nhìn bên này nhìn kiến hoa đợi nàng về sau đọc sòng cao trung lại nói không có nghĩ rằng ta cái tia nàng dâu lại mang bầu ta tìm nghĩ này một thai không chừng là con trai nay bất chính suy nghĩ toàn ra tất cả đều dọn đi đường sân đâu Ờ, toàn dọn đi các ngươi về sau không trở về phong này dừng được có vài chục năm đi ngươi cũng bỏ được đối mặt với lao thái thái điếc bà nội kiến hoa cười khổ một tiếng lao thái thái hà sĩ ta cũng không nỡ bỏ ngươi nhóm những thứ này láng giềng thế nhưng con dâu này muốn sinh con ta không ở bên cạnh hắn cũng không giống chuyện nhi gặp phải kiến hoa ba nàng lúc này thăng lên trường tàu bọn hắn đơn vị cho đ i ể m bộ căn phòng lớn làm gì cũng ở dưới kiến hoa cha hắn tìm nghĩ người một nhà không thể hai bên phân nhân ra thì hỏi ý kiến của ta ta l ạ i như thế suy nghĩ này kiến hoa cũng lớn cả ngày giới tiểu c h ủ ý nhiều nữa đâu ba mẹ nàng không ở bên cạnh ta nhưng nhìn không ở đứa nhỏ này đây cũng là cái nhà đầu con ta đảm cái đối tượng cái gì đ i ệ ta liền phải gấp chết dứt khoát ta cũng đi theo nhi t ử vợ giúp đỡ xem xét hải tử hưởng thanh phúc đi được rồi lao thái thái điếc nhìn chung quanh nhỏ giọng hỏi một câu vậy ngươi đây là dự định bán nhà cửa a này cũng không hưng bán a lỡ như làm trên đầu kiểm tra tổ hiệu rõ vậy còn không đến làm cho người trộm tới ngồi s ồ n phòng giam a bà nội kiến hoa vẻ mặt vẻ hưu s ầ u còn không phải sao ngài nói ta nếu dọn đi rồi phòng này hắn cũng không thể vẫn chống không phải không nào đi lần này nhiều năm phòng này lại là sớm mấy năm nhà có chút tuổi tắc nếu là không ở người định không được hai ba năm phòng này liền phải suy sụp đi lập tức sắc mặt nàng nhất chuyển chẳng qua chuyện này trước kia cũng không phải không có tìm phụ cận láng giềng làm x u ố n g ra hai bên thương nghị xong dẫn ra đường trên đường tìm một cái văn phòng khu phố ký cái thỏa thuận theo cái thủ lớn là được ngươi tỉnh ta nguyện sự việc chỉ cần là phụ cận một mảnh nhi láng giềng ta nghe nói đều là có thể cho làm lao thái thái điếc gật đầu một cái nhưng cũng là phòng này ngược lại cũng không lo bán chính là lần này ra ngươi tìm xong hay chưa ngươi định bán bao nhiêu tiền bà nội kiến hoa vươn tay khoa tay một chút lao thái thái điếc xem xét hoảng sợ nói muốn nhiều như vậy chương hai trăm chín mươi mốt nhị đại gia tính toán chương hai trăm chín mươi mốt nhị đại gia tính toán bà nội kiến hoa gật đầu một cái nay hiện tại giá thị trường cứ như vậy ít số này nhi không thể bán đây chính là tốt nhất nhà đào sức một chút có thể ở người không dối gạt ngài nói nghe ta có ý tứ này môn kia miệng diêm lao tây nhi nghe mùi vị liền tìm đến, đến rồi đều tìm ta bàn bạc đến mấy lần lão thái thái điếc nghe xong khi n h miệt móc nhóm i ệ n g thì hắn ngươi nhìn thấy hắn cái kia móc hình dáng hắn có thể không nợ ra nhiều tiền như vậy ta suy nghĩ hắn có thể cho ngươi ra mười đồng tiền thì đỉnh thiên nhi ngươi còn trông cậy vào hắn năng hào p h ó n một lần nhắc tới diêm lao tây bà nội kiến hoa cười xấu hổ cười đúng là ta vừa nói như vậy dù sao ta cũng không nóng nảy này kiến hoa mẹ mới mang thai ta c h ờ vào thu về sau lại đi cũng không mượn lao thái thái điếc trong lòng một t h ằ n g nhớ kỹ hà vũ trụ cùng với nàng dặn dò mua phòng ốc sự việc lúc này cũng là không cần quá gấp mua đồ không thể lên đội tử nếu không ngươi liền bị động bà nội kiến hoa nhìn lên lao thái thái điếc có chút ý tứ này nàng thì thăm dò tính hỏi một câu thế nào ngài lao cũng có ý tứ này ngài hậu viện hai gian phòng kia còn chưa đủ ngài ở muốn mua phòng này ngài cũng ở không lên a lao thái thái điếc cười cười ta mặc dù ở không đến chẳng qua có ở được nhìn ngươi khỏi phải ngay n g ng hỏi ta cũng không nói ngươi nếu là thật thầm nghĩ bán ngươi nói với ta cái cơ số ta t ố t hỏi một chút người ta đến lúc đó nhường hắn đến xem nhà bà nội kiến hoa lắc đầu ngài này thân thích nếu cách khá xa vậy cái này nhà không đến được trong tay hắn chuyện này còn không phải thế sao trò đùa không phải hàng xóm l ắ n g giềng cho bao nhiêu tiền phòng này cũng không thể bán lão thái thái điếc cười nói người trước khỏi phải gấp thật là có người m u ố n người này là nhà ta thân thích liền ở tại trung quanh này một m ả n h nhi tóm lại chúng ta cũng không nóng này ngươi trước chậm như vậy chậm bắn nhìn chính là ngươi bán nhà cửa trước đó trước tiên cần phải đánh với ta thanh trả hỏi chúng ta lại bàn bạc bàn bạc bằng giá ngươi cũng đừng mơ mơ hồ hồ liền đem nhà bán để cho ta trước mặt người khác vứt đi mặt mũi đến lúc đó làm cho ta tính gộp cả hai phía không phải bộ dáng bà nội kiến hoa gật đầu một cái là cái này lý nhi kia đổi rõ ngài nhường ngài kia thân thích đến một chuyến ta tốt nhìn một chút chúng ta lại thương nghị một chút bất quá ta nói số này nhi cũng không thể ít hơn nữa ta này h ả o h ả o một bộ nhà có thể ở lại hơn mười năm nhìn thấy lao thái thái điếc đi xa bà nội kiến hoa cũng không giống như nàng mặt ngoài như vậy vân đạm phăng k i n h sắc mặt lập tức thì mây mù che phủ lên nay đơn vị nhà là điểm xuống không giả Thế một nhưng còn cần bộ ú t mua k h o nhà nếu g dùng để ở người ngược lại là rất rộng rãi chính là nhà vượt qua quy định không phù hợp yêu cầu chẳng qua đoạn trường tỏ vẻ hắn có thể xong chính là hắn làm sơ dọn dẹp nhà tốn không ít công phu cần quá mức thêm điểm tiền chỉ vào ba kiến hoa chút tiền lương kia là khỏi phải nghĩ đến cho nên ba kiến hoa liền đem chủ ý đánh tới phòng ở cũ chỗ này đến rồi suy nghĩ đem phòng ở cũ bán chợ cấp phòng tân hôn nếu không bà nội kiến hoa cũng liền không cần đến vội vã bán nhà cửa bà nội kiến hoa ở chỗ này gấp đến độ sầu mượn muốn giúp nhìn nhi tử giải quyết nhà ở nan đề không ngờ rằng có người so với nàng còn gấp ai nha chính là hậu viện nhị đại gia lưu hải trung mắt nhìn thấy nhà bọn hắn nhị tiểu tử lưu quang tiên h cũng không nhỏ cũng đến nên nói thân tuổi tác tuy nói nhị đại gia có chút không chào đón hắn thế nhưng dù sao cũng là chính mình con ruột bảo hoàn toàn không chú ý đó là giả n à y cũng trưởng thành còn cùng bọn hắn lao lưỡng khẩu chen tại một cái trong phòng đầu ở ngủ chung ở trường trên giường ở giữa liền lấy mảnh vải rèm cản trở bình thường lao lưỡng khẩu nói tầm thường lời nói đều muốn tránh một chút nhi bao nhiêu là có chút không tiện lắm n à y nếu nhị tiểu tử về sau kết hôn kia tân lương tử ở chỗ nào a cũng không thể cùng bọn hắn lao lưỡng khẩu nhét chung một chỗ a huống chi trong phòng này đầu còn có cái tiểu thúc từ đâu nguyên bản hắn cũng là không nóng n ả y này phía sau hai người trẻ tuổi hắn luôn luôn là không thế nào quản chỉ là hắn gần đây chọn chúng một cái tiểu cô nương đừng hiểu lầm không phải chính hắn giả mà m không đứng đắn nghĩ lấy một môn tiểu l ã o bà cũng không phải bởi vì cái này tiểu cô nương có cái gì dị bầm thiên phụ chỗ nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì tiểu cô nương này ba ba là quản phân xưởng sản xuất người đứng thứ hai phòng chủ nhiệm cô nương cái đầu không cao một e m ở năm trên dưới nếu là không cười lúc nhìn thấy bộ dáng kia cũng tạm được thế nhưng một sáng nếu nết miệng cười miệng kia bên trong răng cao thấp không đều không dễ nhìn không nói này tiểu h i ế p mắt mắt cùng nàng chân mày phụ cận tre kín con r ồ i thị còn có này thiên nhiên không cần tẩy và n h ộ m đầu tóc vàng thấy thế nào cũng cùng tướng mạo thật được không dính nổi bên cạnh thế nhưng không chịu nổi n à n g có một t nay phòng chủ nhiệm tại nhà máy cán thép làm đi rất nhiều năm là trong nhà máy lão kỹ thuật viên luận lý lịch so với trịnh chủ nhiệm còn già hơn làm người rất không tệ tại chức công ở giữa danh tiếng cũng không kém còn có chính là hắn cùng trong nhà máy lý chủ nhiệm trong âm thầm quan hệ đặc biệt tốt mỗi lần lý chủ nhiệm muốn mời ăn cơm đều muốn đơn m ô n tìm hắn đi tiếp khách ngày đó nhị đại gia đang làm việc tình cờ thì đụng tiểu cô nương này đến bọn hắn phân xưởng đến thẩm tra đối chiếu sản xuất biểu thì tiện thể nhìn cùng nàng trò chuyện hai câu nhìn thấy tiểu cô nương rất đơn thuần cũng không có gì tâm nhãn là thành thật cô nương nhị đại gia thì động tiểu tâm tư này nếu cùng phòng chủ nhiệm làm thân gia không riêng chính mình về sau trong phân xưởng có thể đi ngang không nói liền là chính mình nhớ thương nhiều năm thăng quan đ ộ n g không chừng cũng có thể thông qua lý chủ nhiệm quan hệ có thể an bài cho hắn một môn mỹ xoa chính là có một chút n h ư ờ n g hắn không yên lòng hắn phát hiện có hai cái trẻ tuổi tiểu tử nhi đang hỏi thăm cô nương này sự việc nhị đại gia cũng có chút cấp bách loại sự tình này liền phải tiên hạ thủ vi c ư ờ n g lỡ như để người nhanh chân đến trước vậy nhưng không có chỗ nào bán thuốc hối hận đi này bao nhiêu năm tâm niệm đọc lên trước ngộng c h a tấn hắn đã bao nhiêu năm hiện tại thật không dễ dàng nhìn thấy một tia thành công ánh dạng đông năng thông qua nhà mình nhị tiểu tử thực hiện nguyện vọng này vậy còn không được không để lại dư lực đi đem chuyện này làm thành a v ề phần hắn nhi tử lưu quang thiên nhạc bất bằng lòng vậy căn bản không tại nhị đại gia suy xét trong phạm vi nếu tiểu tử này dám nói n ử a chữ không vậy trước tiên đánh một trận lại nói ta nhưng là khai sáng phụ huynh tin tưởng hắn nhất định sẽ đồng ý muốn dẫn tới phượng hoàng đến trước muốn cắm xuống cây nô đồng vì mình thăng quan ngộng vì trong nhà nhị tiểu tử cuộc sống hạnh phúc nhị đại gia cảm thấy trước tiên cần phải chuẩn bị kỹ càng một bộ kết hôn dùng nhà nương tựa theo chính mình nhị tiểu tử một chút kia tâm điệu g i á o trước tiên đem phòng chủ nhiệm tiểu khuê nữ lừa gạt tới tay lại nói đến lúc đó đem gạo sống luộc thành cơm chín. không sợ hắn phòng chủ nhiệm không đồng ý nhị đại gia càng nghĩ càng kích động liền bắt đầu suy nghĩ cho hắn nhị tiểu tử chuẩn bị một bộ nhà nghe ngóng nhìn bà nội kiến hoa muôn b á n phòng hắn thì cùng quản đốc phân xưởng lên tiếng chào hỏi nói mình đau bụng không thoải mái trước giờ tan tầm về nhà nhân phùng hì sự tinh thần s à n g nhị đại gia hưng thú bừng bừng địa một đường chạy vội cưới lấy xe đạp phong trì địa i ệ n trí đ l i ề n chạy trở về nhà mới vừa vào trung viện ngẩng đầu liền thấy tam đại gia diêm phụ quý chính quấn lấy bà nội kiến hoa trong miệng còn đang không ngừng mà nói xong lời hữu ích ta nói bà nội kiến hoa cái gọi là t í c thiện nhà tất có dư khánh lại nói tặng người hoa Hồng, tay Lưu dư Hương. ngài không đem nhà vân cho ta ngài còn vân cho ai à ngài nói trước đây hậu viện nhiều như vậy hàng xóm còn có so với ta thích hợp hơn sao lại nói chúng ta nhiều năm như vậy l a o hàng xóm chỗ đó là tương đối hòa hợp chúng ta nhưng từ không có h n g qua mặt tranh chấp qua một câu à? bà nội kiến hoa vẻ mặt thiếu kiên nhẫn được rồi ngươi có tiền ngươi thì mua không có tiền ngươi cũng đừng ở chỗ nào sống ở phí ta nói cho ngươi ít cái đó đ ế m tuyệt đối không thành ngươi n ế u m u ố n nắm chặt thời gian tính tiền đi ta giả phu nhân thì nhận tiền nói cái khác đều vô dụng chương hai trăm chín mươi hai người lao gian mã lao trượt chương hai trăm chín mươi hai người lao gian mạ lao t r ư ợ t nhị đại gia nghe xong thì cấp bách đây chính là hắn thăng thiên cầu thang không có bộ phòng này con của hắn lưu quang thiên lấy cái gì cùng phòng cô nương yêu đương sao để người ta khuê nữ lựa gạt tới tay nhị đại gia tặng h ắ n một cái nghiêm trọng nói ta nói lao diêm nha các ngươi đây là bàn bạc cái gì đâu cái gì vân không vân ta sao nghe không hiểu đâu tam đại gia nhìn hắn một cái không nhắc tới một lời mua phòng ốc sự việc đối bà nội kiến hoa nói một câu ngài cũng đừng trước vội va bán ta giữ lại cái này có tác dụng lớn hôm nay chúng ta tới trước chỗ này chúng ta đến mai lại nói tiếng nói vậy n g à i trước bận điệu ta cùng cái này lão lưu nói chuyện một chút tam đại gia lập tức cười h i ế p mắt đi tới lão lưu a người hôm nay sao tan tầm sớm như vậy a ta qua n mặt ngươi sắc thái vui mừng cổ nhân nói chỗ này mình chuyện không sợ người biết chắc là có đột nhiên tới niềm vui làm gì đây là lập tức sẽ thăng quan phát tài nhị đại gia nết môi cười cười sở trường đầu ngón tay xoa xoa cái mũi của mình người cái này l ã o diêm na vẫn đúng là để ngươi đoán cái không sai biệt lắm nhà ta kia nhị tiểu tử cũng trưởng thành ta suy nghĩ được cho hắn tìm một môn tốt việc hôn nhân không có nghĩ rằng hôm nay gặp được một cái nhá đầu nhìn thấy bộ dáng cũng còn chu chính với nhà ta cái đó nhị tiểu tử vẫn đúng là phù hợp tốt là được tại đây hai người còn đang ở một cái phân xưởng trong đi làm trong lòng ta đầu vui vẻ để ngươi cho nhìn ra tam đại gia diêm phụ quý lập tức cười nói người xem nhìn xem ta nói cái gì tới cái này kêu là ban ngày cất cao giọng hát cần uống tràn p h á p phới thi thư hỉ muốn điên a làm gì thừa dịp hôm nay vui vẻ không mời ta uống hai chung nhị đại gia nhẹ nhàng điệu trên đầu vai của hắn vỗ một cái n à y mọi chuyện còn chưa ra gì đâu ngươi thì nhớ thương uống ta kia mấy ngục rượu ta vậy nhưng không có gì tốt rượu ta nói cho ngươi chờ nhà ta nhị tiểu tử thành thân ta nhất định đi gọi ngươi ăn c ư ớ i đến lúc đó chuyên môn cho ngươi chuẩn bị một bình đ ấ u khúc để ngươi uống cái đủ tam đại gia lập tức vui vẻ ra mặt vậy thì tốt được ta nhìn xem hôm nay cái này bỗng nhiên rượu ta là uống không lên ta còn là ra đi xem nó ngó hải nhi mẹ hắn cho ta làm món gì ăn ngon đi nhị đại gia tâm trạng thư sướng cũng không quên nói móc hắn một phen thì ngươi cái đó sống qua ngày tinh tế khá tốt ăn có ăn cũng không tệ rồi ta đều không cần đoán nhất định là bánh ngô phối dưa muối được rồi lúc cũng không sớm không cùng ngươi kéo chuyện tào lao ta phải trở về phòng để cho ta vợ cho ta s ắ p một quả trứng gà đi liền hai lượng ít rượu ăn lấy trứng chiên này tháng này gọi là một cái thoải mái tam đại gia trên mặt lập tức liền nhịn không được rồi ngươi nói ngươi người này mới vừa rồi còn nói thật cao hứng lúc này ngươi sao bẩn t h ệ u lên ta đến rồi ta năng cùng ngươi so với a ngươi một cái thất cấp thợ n g ộ i một tháng hơn mười đồng tiền đâu ta thì một cái giáo sư nghèo ăn bữa trước không có bữa sau ngươi nói ngươi được rồi ta trở về phòng đi ngươi người này thật không có ý nghĩa nhị đại gia nhìn hắn ăn quả đắng trong đầu vẫn rất vui vẻ vui vẻ đẩy xe đạp vào hậu viện nhị đại mụ xem xét bạn già quay về thì tiếp nhận trong tay hắn túi ra hỏi một câu hôm nay sao tàn tầm s ớ m a đây là đụng phải chuyện gì cao hứng như vậy nhị đại gia liền trậu rửa mặt k ê u ngạo rửa mặt sau đó xoa xoa mặt cầm qua chai rượu liền hướng trên ghế ngồi xuống hỏi nhị tiểu từ đâu đi nơi nào nhường hắn lăn tới đây cho ta nhị đại mụ bận bịu đem một bàn lạc giang bày tại trên mặt bàn thuận m i ệ n g trả lời một câu quang thiên còn chưa tàn tầm đâu hắn lại không xe đạp đi về tới còn phải có đôi khi đâu nhị đại gia mới nhớ tới hôm nay tan tầm phải đi trước nhi tử còn chưa có trở lại đâu liền cầm lên đũa kẹp một hạt lặt rang bỏ vào trong miệng chép miệng đi mấy lần cho ta s ắ c một quả trứng gà đi nhị tiểu t ử nếu quay về đừng quên nói với ta một tiếng ta có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho hắn đi làm nhị đại mụ biết mình bạn già tính tình cũng không để ý vội vàng trả lời một câu vậy được và quang thiên quay về ta liền để hắn tới tìm ngươi nhị đại g i a gật đầu sau đó không đầu không đuôi hỏi một câu nhà chúng ta còn có bao nhiêu tiền ngươi lát nữa đi đêm đếm ta mấy ngày nay phải dùng nhị đại mụ lấy làm kinh hãi nghi ngờ hỏi đây là đụng tới chuyện gì người lấy tiền làm gì nhị đại gia trả lời ta nghe tiền viện trong nghị luận nói kiến hoa nha đầu nhà các nàng muốn dọn nhà chính là nàng c h a trên cục đường sắt ban cái đó nghe nói ba nàng thăng lên trưởng tàu người một nhà muốn chuyển đến đường sân đi dự định muốn đem nhà bán nhị đại mụ gật đầu một cái nhưng cũng là này quang thiên quang phúc đều lớn rồi luôn luôn cùng chúng ta chen một cái phòng có phải không đại h ợ p thích coi như sợ bà nội kiến hoa sư t ử đại trước miệng chúng ta không chịu nổi à nhị đại gia chợt trở lưỡi nói ra chờ một chút người đi nhà các nàng hỏi một chút xem xét giá tiền này còn có thể tiện nghi một chút như không ta nói với ngươi phòng này ta giữ lại có tác dụng lớn nếu nàng lại đem giá cả ép một chút nói với bà nội kiến hoa phòng này nhà chúng ta mớn nhị đại mụ vẻ mặt vẻ h u s ầ u ta nghe tiền viện những người kia nói muốn tốt mấy trăm khối tiền đâu nhị đại ra gật đầu một cái ta biết nhà chúng ta còn lại bao nhiêu tiền nhị đại mụ buồn bã h i ể u sự địa trả lời cho lão đại đi học ngược lại là không chút dùng tiền chính là này sắp đặt công tác tìm người tặng lễ lúc nhìn mua phía trước cho hắn mua gian kia phòng cưới còn có cưới vợ tổng cộng tốn được có hơn ba trăm khối tiền còn có lao đại cho bọn hắn lãnh đạo hoa như kia bây giờ trong nhà đầu thì còn có không đến hai trăm đồng tiền nhị đại gia lấy làm kinh hãi còn thừa lại không đến hai trăm vậy cái này tiền cũng chưa đủ a vậy phải làm sao bây giờ đây lập tức nhị đại gia lại một cân nhắc chuyện này ngươi không quan tâm chuyện tiền ta đi nghĩ biện pháp ngươi đi trước hỏi một chút bà nội kiến hoa nhìn nàng một cái năng nhà ra không nhị đại mụ một mặt lo nghĩ nhìn bạn già hỏi ngươi n ă n g có biện pháp nào nay từng nhà cũng nghèo len ken vang nhà ai cũng không có tiền nhàn r ộ i a nhị đại gia hướng chén trả hai dặm đồ một chút rượu trả lời một câu nay còn không có tiền viện xóa trụ mà hắn nên có tiền đợi lát nữa ta đi tìm hắn mượn một chút còn có lao dịch trong tay hắn đầu cũng không kém tiền nhị đại mụ vẻ mặt vẻ k h ô n gia thể t n nhìn nhị đại i g n g ư ờ i dĩ vãng không phải nhất không yêu phản ứng hắn sao lúc này nghĩ như thế nào nhìn hướng hắn b a y tiền nhị đại gia nhẹ nhàng đ ị a lẩm bẩm một ngụm nhỏ rượu cách chép miệng một tiếng thở dài hiện tại xòa trụ cũng không so với lúc trước cũng không biết hắn đi rồi cái gì vận khí cất chó ngược lại để hắn phát đạt đi lên từ để hắn làm thượng phòng ngăn này chủ nhiệm t ầ n kia lần đã sớm đi lên thấy thiên cùng chúng ta xưởng những lãnh đạo kia xưng h u n h gọi đệ lập tức nhị đại gia ghé vào trên mặt bàn nhỏ giọng nói ra ngươi không biết xòa trụ gần đây danh tiếng chính t h ị n h đâu xưởng chúng ta mới tới xưởng t r ư ở n g vương c ầ m hắn coi trọng đây đều tìm hắn nói chuyện đến mấy lần bảo ta nói cho ngươi này xưởng t r ư ở n g vương đang bận cùng lý chủ nhiệm tranh quyền đ o ạ t lợi tại đây cái trong lúc mấu chốt xưởng t r ư ở n g vương còn lại nhiều lần tìm xòa trụ nói chuyện từ nơi này đầu ngươi suy nghĩ ra chút gì không có nhị đại mụ nghiêng một cái đầu lại gần nói một câu đây là giải thích xòa trụ hiện tại là các ngươi xưởng t r ư ở n g vương người đây là muốn bắt hắn đối phó cái đó lý chủ nhiệm được rồi xòa trụ hiện tại để người làm vũ khí sử dụng nhị đại ra lắc đầu nếu không tại sao nói nữ nhân các ngươi tóc d à i kiến thức ngắn đâu ngươi căn bản cái gì cũng không biết được rồi lười n h ắ c cùng ngươi nói ngươi một gia đình phụ nữ hiểu rõ cái gì nha Hạ đúng rồi ta không phải cho ngươi đi cho ta sắc một quả trứng gà mà ngươi nhìn hết cố lấy nói chuyện ngươi đây là muốn bỏ đói ta nha chương hai trăm chín mươi ba khóc than chương hai trăm chín mươi ba khóc than hà vũ trụ một chút ban l i ề n đến cửa hàng thực phẩm thành đông mua hai bình đồ hộp sơn t r a gần đây hạ tiểu kỳ khẩu vị không tốt muốn ăn một chút nhẹ nhàng khoác vái vì này cả lâm hà vũ trụ cố ý lượn quanh một vòng lớn đường không có cách hà vũ trụ quay đầu lại một tấm khuôn mặt quen thuộc gần trong găng tấc trong nháy mắt cho hắn một loại giường như đã có mấy đời cảm giác nhiễm thu diệp người tại sao lại ở chỗ này hà vũ trụ vô thức hỏi một câu tiếp lấy hắn sửng sốt một chút sau đó sắc mặt có chút mất tự nhiên nói câu lời khách sáo người tới mua đồ a nhiễm thu diệp sắc mặt bình tĩnh đối hắn gật đầu một cái ta đến mua t r ầ m đến gần đây trong nhà luôn mất điện ngươi làm sao lại như vậy đến bên này mua đồ hà vũ trụ tâm lý tương đối thành thục dù sao không phải là hai mươi mấy tuổi tiểu tử rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính hắn nhấc nhấc trong tay đồ hộp vợ ta muốn ăn điểm đồ hộp sân tra cố ý đến bên này mua chúng ta bên ấy đều không có hàng n à y không được bàn ta liền đến lập tức hà vũ trụ đối nàng cười cười lúc không còn sớm ta cũng nên trở về còn g ặ p lại nhìn hà vũ trụ quay người ra cửa nhiễm thu diệm hay là không thể ức chế cảm thấy có chút khổ sở còn lâu mới có được nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy từng có lúc trước mắt người đàn ông này cô nương g cô h nương h c người muốn kem tuyết hoa cùng đến những thu diệp giống như không có nghe thấy sau lưng nhân viên mậu dịch tiếng nói chuyện nàng đột nhiên kéo cửa ra đuổi theo nàng đứng ngoài cửa trên bậc thang chỉ thấy một thanh niên cưới lấy xe đạp bóng lưng tại ánh hoàng hôn chiếu chiếu dưới lưu lại một đạo cái bóng thật dài hà vũ trụ mới ra nhà máy cửa lớn lúc tâm trạng hay là rất may mắn thế nhưng từ vừa nãy không giải thích được gặp phải nhiễm thu diệp hắn thì một chút cũng không vui mặc dù chỉ là đi qua ngắn ngủi mấy tháng thế nhưng lại đã như là đợi trước chuyện phát sinh nhi không thể nói vui vẻ hay là khổ sở chỉ là có một loại khó mà diễn tả bằng lời tâm tình tiêu cực dường như đợi trước giống nhau không cách nào không chế vận mệnh cảm giác bị thất bại hà vũ trụ hít sâu một hơi đang muốn cơi xe ra tốc chạy vội liền nghe đến có người sau lưng đang gọi hắn tên hà vũ trụ quay đầu nhìn lại liền thấy bọn hắn tiền viện nhi bên trong lý hiên anh đang cùng hai tên mặc quần áo bảo hộ nữ công, đứng ở ven đường nhìn qua hắn. c h ú ca mang hộ ta một đoạn thôi đều là sân trước sân sau hàng xóm túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy hà vũ trụ gật đầu một cái lên đây đi đây là vừa tan t ầ m ừng vừa tan t ầ m lập tức lý hiền anh thì bò lên trên chỗ ngồi phía sau đối đồng nghiệp của nàng nhóm khoát khoát a y hà vũ trụ cũng không nhiều lời túi đầu đạp lên xe đến lý hiền anh không có thi đậu cao trung trên nhà máy giấy ban cái giờ này nhi vừa lúc là lúc tan việc nàng ngồi ở phía sau hỏi một câu ta nhớ được các ngươi nhà máy không xa ngươi chạy thế nào đến tới bên này hà vũ trụ một bên nhìn đường một bên đạp xe đạp thuận miệm hồi thượng một câu cho ngươi tiểu kỳ tẩu tử mua đồ hộp đi nay chẳng phải cửa hàng thực phẩm thành đông mới có hàng tan việc ta liền đến đúng rồi ngươi không có cùng ngươi mẹ thương nghị một chút nhường nàng mua cho ngươi cỗ xe đạp từ nơi này về nhà cũng quá xa ngươi về nhà không lấy đi cái bốn năm mươi phú ta t lý h i ề n anh cười khổ một tiếng thì ta này một ít tiền lương cơm cũng ăn không đủ no còn mua xe đạp đâu chúng ta cùng ngài cũng không đồng d ạ n g ngài thế nhưng trong xưởng lãnh đạo mua cỗ xe đạp vậy còn không giống như chơi bừa hà vũ trụ lắc đầu xe đạp này còn không phải thế sao ta dùng tiền mua đây là một vị đã qua đời trường đối tạo kỳ thực ngươi sẽ không cần mua mới không có lời ngươi nhìn xem chúng ta cổng sân tam đại gia hắn không phải cũng mua chiếc cũ cũng không tốn bao nhiêu tiền kỳ thực cũ mới sao cũng được chỉ cần có thể kỵ tỉnh đi đứng là được c ư ờ i hồi lâu nhìn phía trước chính là đầu ngõ hà vũ trụ ngay tại ven đường ngừng lại đến nhà đầu ngươi tiếp theo chính mình đi thôi lý h i ề n anh theo xe đạp thượng trượt tiếp theo nét mặt cũng biến thành hết sức nghiêm túc nàng liếc nhìn hà vũ trụ một cái đôi hắn gật đầu một cái coi như là y mắng nói câu cảm ơn sau đó chỉnh lý một chút trên người quần áo bảo hộ hướng về trong n g õ nhỏ đi đến miệng người đáng sợ niên đại mỗi người cũng trôi qua rất cẩn thận bất kỳ hành vi bất lương cùng ngôn luận cũng nên tránh như là nam nữ trẻ tuổi trừ phi là cặp vợ chồng nếu không đi cùng một chỗ rất dễ dàng dẫn tới một ít không cần thiết bị đặt đồ nhảm hà vũ trụ lập tức cơi trên xe đạp không nhanh không c h ậ m hướng về trong nhà chạy tới xách xe đạp vừa mới tiến cửa sân tam đại gia cũng không biết từ chỗ nào và vượt ra mười phần nhiệt tình giúp đỡ hắn đem xe đạp mang tới trong sân làm cho hà vũ trụ mười phần không thích đứng bận điệu nắm một cái phanh lại quay đầu hỏi một câu được rồi được rồi ta nói tam đại gia ngày đây cũng là hát cái nào m ư t màn thái dương cũng không có đánh phía tây thăng lên đến、nhà. n g à i s a o đông chốc trở nên tốt như vậy ngài hay là vội vàng b u ô n g tay đi đừng dọa làm hư xe đạp của ta tam đại gia cười ngượng ngùng một tiếng xoa xoa đôi bàn tay xoa trụ a chẳng nhiều cái gì cái đó hà chủ nhiệm là chuyện như vậy ta có chút sự việc muốn mời ngươi giúp đỡ chỉ là có chút không được tốt ý nghĩa chương cái miệng này cho nên ta luôn luôn ở chỗ này chờ chính là sợ ngươi đi qua lại tìm ngươi tất nhiên không thể thuận tiện hà vũ trụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa liếc nhìn tam đại gia một cái hỏi ngài muốn tìm ta giúp đỡ lại không được tốt ý nghĩa há miệng vậy đơn giản a ngài không đề cập tới này gốc dạ chẳng phải thành mà được rồi ta làm một t i ê n công việc cũng thật mệt mỏi chúng ta đến mai trò chuyện tiếp đi tam đại gia mang thủ mang c ư ớ c l o ạ n bắt lấy xe đạp trong miệng la hét ta nói ta nói là chuyện như vậy cái này túi không sợ ngượng ngủng lưu được một tiền nhìn xem ngươi nhìn ta này xấu hổ vì tròng ví tiền giống tuyết không thể không há miệng hỏi ngươi mượn ít tiền ngươi gần đây trong tay đầu dư giả không ta muốn mượn ít tiền đặt mua chút đồ vật cho vay ngươi làm sao có khả năng hà vũ trụ chỉ chỉ chính mình hỏi ngài muốn hỏi ta vay tiền a ngài ngóng ó ta tay này trong vừa mua đồ hộp sơn cha ta ngài còn không biết dãy một cái tiền hoa ba hạng người thì ta chút tiền lương kia còn chưa đủ chúng ta cặp vợ chồng mua đồ ăn đây này ngài coi như là tìm nhầm người đi tam đại gia sửng sốt một chút không dám tin hỏi tiêu hết sạch một phần không dư thừa không đúng rồi ta nhớ được lão lưu lần trước đề cập với ta l ê n quan ó i ngươi một tháng có hơn sáu mươi khối tiền tiền lương đâu hà vũ trụ bận bịu giải thích ngài cũng đừng nghe nhị đại gia nói mỏ ta nào có cao như vậy tiền lương không có không có tháng trước phát năm mươi hai khối tiền chỉ cho cha vợ của ta mua đồ liền xài hai mươi lăm này còn có bảy tám ngày phát tiền lương t hà, tiền tiền hà vũ trụ trong túi đ lòng n vượt tiền, qua cối đ rõ ràng tam đại gia đây là nhớ thương bà nội kiến hoa phong lúc không riêng gì hắn trong viện này có mấy hộ cũng tại nhớ thương căn phòng này làm đúng vậy bao gồm hắn hà vũ trụ một bộ tứ hợp viện tương lai có thể đáng bao nhiêu tiền người khác không biết nhưng mà hà vũ trụ ấy là biết đạo hiện tại này mấy trăm khối tiền tương lai đó chính là thiên văn sổ tự a bà nội kiến hoa căn này mái nhà tích không nhỏ so với hà vũ trụ hiện tại ở kia phòng còn muốn lớn hơn một chút với lại lấy ánh sáng tốt chiều dương cho nên trong phòng đầu rất khô mát này nếu ở bên trong lại làm cái gian phòng là cái này hai gian phòng nếu không phải trong đầu có chút tiểu tâm tư hà vũ trụ đã sớm đem nhà mua lại hiện tại thì kéo căng nhìn căn này l ề dễ dùng kinh đem giá tiền đẻ thêm đẻ ép trong nội viện này hiện nay có thực lực mua nhà thì hắn cùng nhất đại gia nhị đại gia nhất đại gia hiện nay đoán chừng không có cái đó tâm tư lão lưỡng khẩu tăng thêm một cái tiểu nữ anh căn bản không dùng được mua nhà nhị đại gia đoán chừng là có ý tưởng cũng không biết quyết tâm của hắn kiên định không kiên định quản g ư ờ i khác nội tâm kiên định không kiên định dù sao phòng này hắn là nhất định phải cầm xuống hiện nay lão bách tính đối với nhà căn bản không quan tâm không phải liền là cái chỗ ở sao năng c h e do c h e mưa là được nhưng mà hà vũ trụ không giống nhau đây là tới sau này người đời chấp nghiệm đó chính là nhà phải nhiều hơn ích thiện chỉ là thời đại này hạn mua vấn đề hạn chế hắn ý nghĩ h a n hố dễ nhai không nát hà vũ trụ tối đa cũng thì ăn gian n à y phòng lại nhiều muốn xảy ra chuyện phòng này chủ hộ cũng không thể viết tên của hắn một hộ một bộ nhà mới phù hợp yêu cầu tượng n h ị đại gia tam đại gia dạng này không quan trọng vì nhi tử nhiều với lại đã trưởng thành mặc dù cũng không phù hợp yêu cầu chẳng qua người khác nói cũng không được gì nhưng mà tượng hắn như vậy còn chưa h à i tử tiểu thanh niên còn muốn một hộ n h i ề u bộ đó chính là thuần túy là chính mình muốn tìm không thoải mái hà vũ trụ không có quản đứng minh tư khổ tưởng tam đại gia đẩy xe liền hướng nhà mình đi đến hắn đem xe đạp hướng bên cạnh cái nghiêng thuận tay ngay tại bên cạnh cái ao rửa mặt tần hoài như bưng lấy cái tráng men cái、chậu. bên trong nhìn một khoả rau cải trắng thấy hà vũ trụ đang rửa mặt nàng liền đem b ồ n hướng trên mặt đất vừa để xuống đứng ở một bên trở lấy nhìn hắn t ẩ y xong sau đó tiện tay liền đem trên vai khăn mặt đưa tới x ó a trụ ta có việc tìm ngươi hà vũ trụ trà sát mặt k h o á t k h o á t tay đẩy ra trong tay nàng khăn mặt sở trường xoa xoa mặt hà vũ trụ mặt lạnh lấy nhìn nàng nói ra là cái này ngươi cầu người thái độ xưng hô này có phải hay không không hợp thích lắm hay là ngươi trí nhớ không tốt quên nên xưng hô như thế nào tần hoài như sắc mặt biển biến lúng túng cầm khăn mặt xoa xoa tay sau đó giống như tượng bình thường trở lại bình、thường. mười phần bình tĩnh hô một câu hà chủ nhiệm hà vũ trụ gật đầu một cái vẫn như c ũ là mặt không biểu tình ừ m có việc tần hoài như cứng nhắc lộ ra một khuôn mặt tươi cười nay còn có một cái tuần lễ mới phát tiền lương ta gần đây trong tay có chút gấp ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút cho dù là cho ta mượn một chút b ộ t ngô cũng thành hà vũ trụ trả lời một câu chờ một chút đi ta quay đầu lại hỏi hỏi ta vợ nếu là có tiễn ngươi một chút cũng không quan trọng nếu là không có vậy ta thì thương mà không giúp được gì tần hoài như sắp mặt trong nháy mắt thì trở nên có chút lo lắng nàng cố ý nhìn một chút hà vũ trụ xe đạp đem thượng treo lấy đồ hộp cùng hộp cơm dùng giọng tỉnh cầu nói một câu đồng ngạnh đều tốt máy tháng không có nếm nhìn bị t h ệ t ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không vân ta một phần thiệt thái đứa nhỏ này xanh sao vàng vọt nhìn thấy cũng làm người ta đau lòng hà vũ trụ không thể tưởng tượng nhìn qua nàng con trai của ngươi xanh sao vàng vọt con cái nhà ai không như vậy cũng không phải qua ngươi một nhà mọi người bất đô như vậy phải không được rồi ta cùng ngươi một cái quả phụ nói cái gì đạo lý ta lúc này mới nhớ tới nhà chúng ta hình như không có gì lương thực chính ngươi nghĩ t r ư ợ đi nói xong h a vũ trụ nhìn một chút nhà mình môn phát hiện trên cửa treo lấy khóa đoán chừng cô vợ hắn hạ tiểu kỳ đi lao thái thái điếc chỗ nào hắn thì lắc lắc trên tay thủy thuật tay nhắc tới xe đạp đem thượng treo lấy thứ gì đó xoay người đi hậu viện này t ầ n hoài như muốn nói chút gì lại phát hiện không còn gì để nói nàng đành phải cười khổ một phen đem tráng men cái chậu bưng lên đặt ở bên cạnh cái ao bên trên sở trường từng mảnh từng mảnh địa vạch lên bắp cài lá một bên thở dài một hơi lập tức nàng đã cảm thấy đứng trước mặt một người nàng ngẩng đầu nhìn một chút phát hiện hứa đại mẫu chính mày cho nhìn nàng nàng thì hỏi một câu hứ hứa đại mậu sắc mặt lập tức liền trở nên thật không tốt hắn đ u ô i tần hoài như nói ra đem ngươi kia cái chậu dịch chuyển khỏi điểm ta rửa cái mặt tần hoài như nhìn thấy tâm tình của hắn hình như không được tốt thì bưng lấy cái chậu hướng bên cạnh x â dịch hứa đại mậu tại bên cạnh cái ao rửa mặt tiện thể nhìn dùng vòi nước vọt lên xuống đầu sau đó dùng đỏ tươi con mắt trợn mắt nhìn tần hoài như không đầu không đuôi địa nói một câu tần hoài như ngươi nói người nếu không may có phải hay không uống nước lạnh đều muốn tê răng ngươi nói ta trêu a y ghẹo a y bọn hắn dựa vào cái gì để cho ta xuống xe ở giữa làm việc tần hoài như sửng sốt một chút lập tức phản ứng. ngươi xuống xe ở giữa ngươi hảo hảo người phụ trách chiếu phim không được nghĩ như thế nào nhìn xuống xe ở giữa k i ế việc có cái gì tốt mỗi ngày mẹ muốn chết còn phải trông xe ở giữa chủ nhiệm sắc mặt nghe xong tần hoài như lời nói hứa đại mậu tức giận nắm lấy tần hoài như trên vai khăn mặt tiện tay xoa xoa mặt sau đó đem khăn mặt hướng vòi nước thượng một c h à n g không nói câu nào giận đùng đùng hướng hậu việt đi làm cho tần hoài như đầu góc mơ hồ này từng cái ăn thuốc súng sao từng cái mặt mày ủ rũ mọi người đây đều là làm sao vậy hà vũ trụ vào lao thái thái đức phòng thấy hai ông cháu đang có nói có cười hắn liền đem đồ vật hướng trên bàn bát tiên vừa để xuống lập tức nói ra ta canh cổng thượng treo lấy khóa ta liền biết ngươi thượng lao thái thái chỗ này đến rồi thế nào hôm nay hắn có hay không có cầm chân đạp ngươi hạ tiểu kỳ trên mặt cười t ù n g tịm n à y đều tốt mấy tháng bụng rõ ràng nổi lên nàng đưa tay sở lên bụng nói ra vẫn được hôm nay ngược lại là không chút làm âm ĩ ngươi kia trong hộp cơm chứa cái gì hương vị vẫn rất hương đấy hà vũ trụ cũng không tị hiểm ngay trước mặt lao thái thái điếc sở trường chỉ vớt một cái hạ tiểu kỳ cái mũi cười nói nay meo thèm ăn cái mũi vẫn đúng là dễ dùng hà vũ tr đem nổi thả đi lên thuận tay mở ra một cái hộp cơm hôm nay hai người các ngươi có lộc ăn lý chủ nhiệm mời lên mặt kiểm tra tổ đồng chí ăn cơm cố ý điểm rồi một phần hành đốt hải sâm một phần thịt kho tàu một phần gà cung bảo còn cố ý dặn dò nhà bếp t r ứ n g cơm hôm nay xem như đủ m ậ p này nhưng có thời gian không có xa xỉ như vậy tiếp lấy hà vũ trụ đem cổng bếp đất điểm đem ba hộp cơm bỏ vào chó ở một bên nổi lên hòa đến nhìn hà vũ trụ ở đâu bận rộn ra ra vào, vào lao thái thái điếc nết môi cười nhà đầu ngươi tìm xòa trụ khi ngươi đ à ông kia thật là tốt nhất ngươi là có phúc người a nhìn thấy trong nồi gà cung b ả o nóng lên hà vũ trụ liền đem thái đường ra đây lại đem thịt kho tàu bỏ vào trong nồi ba phần thức ăn nóng tốt c ơ m cũng nóng ôn hòa hà vũ trụ đem thức ăn dọn xong chào hỏi hai người vội vàng ăn cơm hạ tiểu kỳ khẩu vị rất tốt lao thái thái cũng không kém hai người cũng ăn không ít đợi các nàng ăn xong ba người tùy ý trò chuyện vài câu chuyện t h i ế m hà vũ trụ liền đem một bình cây hồng núi mở ra ăn trong chén trần trụi lao thái thái phóng bát lôi kéo hà vũ trụ vào bông trong lao thái thái điếp từ trong ngực lật ra một cái ba bố sau đó thận trọng mở ra một tầng lại một tầng cuối cùng lộ ra mấy tờ giấy phiếu dáng vẻ. xóa trụ nơi này là bốn mươi khối tiền ngươi c h ú t thu n ã i n ã i năng lực có hạn cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy chương hai trăm chín mươi lăm vay tiền chương hai trăm chín mươi lăm vay tiền nay tiểu lão phu nhân ngươi chút tiền ấy cũng không nên việc con a chẳng qua hà vũ trụ hay là vô cùng cảm động lao thái thái lại không cái gì tiền thu đây coi như là l a o nhân ra nàng vốn liếng nhi hà vũ trụ suy nghĩ chính mình muốn bắt tiền này kia buổi tối nhưng là muốn ngủ không yên cảm khái thở dài một hơi hà vũ trụ dùng những thứ này ba tầng trong ba tầng ngoài khăn tay đem tiền lại lần nữa gói kỹ nhét về đến lao thái thái điếp trong tay tiền này ngài lao hay là giữ đi tâm ý ta nhận ta cũng không kém tiền số tiền này một tháng tiền lương có hơn mấy chục viên đâu chờ ta thật muốn dùng lúc lại đến tìm ngài lao thái thái điếc gặp hắn xác thực không chịu muốn thì lại lần nữa nhét vào quần áo tường c á p t r ò n g lôi kéo tay hắn nói một câu x o a trụ a và mãi mãi không có người nhà thì quy ngươi chính là mãi mãi nghĩ mãi mà không rõ ngươi muốn nhiều như vậy nhà làm gì này mấy gian phòng còn chưa đủ cho ngươi ở nhìn thấy lao thái thái ánh mắt nghĩ hoặc hà vũ trụ trong lòng cười khổ đúng a nhà vốn chính là dùng để ở mua nhiều như vậy nhà làm gì là lúc nào bắt đầu người trong nước vứt đi sơ tâm đem nhà gắng gượng biến thành thương phẩm đây này hà vũ trụ thuận miệng nói một câu mua phòng ốc đương nhiên là dùng để ở ngài nghĩ a chúng ta cặp vợ chồng tối thiểu phải muốn ba hài t ử a nay một đứa bé một gian phòng cũng không nhiều lắm mua mấy gian thì này ta vẫn còn chê ít đâu lão thái thái cười cười lôi kéo hắn đi tới bên bàn bên trên đem chén kia quả hồng đồ hộp đẩy vào trong tay của hắn là cái này lý nhi người không thể chỉ chú ý trước mắt phải xem lâu dài chút ít tiểu tử ngươi ý nghĩ này không tệ mãi mãi cảm thấy rất tốt hà vũ trụ cười, cười. vậy cũng không đợi ngài lao hết rồi cái kia còn được tiếp qua ba mươi năm đâu còn ta còn phải cưới tân nương tử có thể đợi không được thời gian dài như vậy này không phải nhiều mua mấy bộ dự sẵn lao thái thái đối phía sau lưng của hắn vỗ một cái ngươi tiểu tử này liền biết nói mỏ ta giả phu nhân cũng tám mươi còn có thể sống thêm ba mươi năm kia không thành lao yêu quái lập tức lao thái thái điếc cảm khái thở dài kéo qua hạ tiểu ký tay đặt ở chính mình kia giống như cây khô ra trên tay chậm rãi vớt ve ta không có gì ý nghĩ n ă n g an an sinh sinh qua hết đời này nhìn thấy các n g ư ơ i vợ chồng trẻ hào hào tái sinh hơn mấy cái đại bàn cháu trai m ạ i m ạ i ta thì thỏa mãn hà vũ trụ nhất thời nghe lời t i ê n lặng múc một khỏa quả hồng dừng một chút sau đó nhét vào trong miệng nhìn thấy sắc trời không còn sớm hà vũ trụ viện nhà mình vợ trở về nhà mình vừa đốt đi ấm nước sôi đang chuẩn bị cho hạ tiểu kỳ nong nóng chân thư giãn một chút chỉ nghe thấy có người tại cửa ra và o hô một câu x o a trụ x o a trụ có ở nhà không hà vũ trụ kéo cửa ra nhìn thấy nhị đại gia lưu hải trung đứng ngoài cửa trên mặt còn có một chút biểu tình ngượng ngủng hà vũ trụ b ngài t ì m ta có việc chúng ta vào trong nói nhị đại gia cảnh giác nhìn một chút t r u n g quanh sau đó đưa tay lôi kéo hà vũ trụ vào phòng cái kia vợ xòa trụ cũng tại hờ à à à ta kia cái gì muốn hỏi tình hình kinh tế của n g ư ờ i dư g i ả không ta muốn mượn ít tiền quả nhiên nhị đại gia đối bộ kia nhà cũng có ý tưởng chẳng qua ngươi lên này nhiều năm ban tiền nên để giành được không í ta t còn đáng hỏi ta vay tiền sao ngài thế nhưng nhà máy chúng ta thợ mượn cấp bảy một tháng này tiền lương cũng không í t ngài còn có thể thiếu tiền lại nói ngài vay tiền làm cái gì nhị đại gia là không có kiên nhẫn hắn liền trực tiếp hỏi ngươi liền nói có cho mượn hay không đi ta chờ cần dùng gấp qua không được mấy tháng ta thì trả lại ngươi hà vũ trụ có chủ tâm đào thải đối thủ cạnh tranh làm sao có khả năng cho hắn mượn tiền húng chi tỏa này trong tứ hợp viện trừ ra lào thái thái điếc người nào là người tốt lành gì liền nói cái này nhị đại gia bình thường cũng không thiếu ép buộc hắn đây cũng chính là nhìn hắn làm chủ nhiệm nhà ăn mới nhẫn mại tính tình khách khí với hắn khách khí nếu không cũng sớm đã mang lên biết rõ nhị đại gia là tính tình nóng nảy hà vũ trụ hay là trả lời một câu ngài muốn mượn bao nhiêu trên người của ta còn có năm k h i trong nhà tổng cộng còn có không đến ba mươi khối tiền nhiều ta liền không có nhị đại gia nghe xong sửng sốt một chút ngươi tiền lương cùng ta không sai biệt làm a ngươi một cái chủ nhiệm nhà ăn phát nhiều như vậy tiền lương còn có thể không có tiền ta nghe sao tự ngươi đang lừa gạt ta ngươi có phải hay không không muốn cho mượn vừa dứt lời nhị đại gia thì hối hận vừa nghĩ tới cùng hắn giữ gìn mối quan hệ còn phải mượn hắn tiền ta làm sao lại cùng hắn sật lên hà vũ trụ cảm thấy thở dài này nhị đại gia e gờ là thực sự không cao hai ba câu thì không kiên nhẫn được nữa thì ngươi thái độ này phẩm tính mặt mũi tràn đầy không nhị được dán vẻ ngươi đây là cầu người vay tiền thái độ sao ta thiếu ngươi lời nói đều nói đến mức độ này ngươi còn trông cậy vào hà vũ trụ còn có thể có cái gì tốt lời nói hà vũ trụ sắc mặt lạnh lẽo đúng đúng là ta không muốn cho mượn ngươi bây giờ có thể đi rồi thứ cho không tiễn xa được nhị đại gia tại chỗ thì ngây ngẩn cả người ngươi lai tưởng rằng cái này xòa trụ cầm cố lãnh đạo tư tưởng giác nộ g đề cao hẳn là có thể khoan dung hắn mới đúng không ngờ rằng vẫn là để hắn cho cục mặt mũi ta thế nhưng trong cái sân này nhị đại gia a ngươi liền không thể chứa chút cho ta nhị mặt nhìn hà vũ trụ vẻ mặt lạnh lùng nét mặt đâu còn có thì ra là bộ kia chất phác khí chất không biết có phải hay không là ảo giác nhị đại gia nhìn trước mắt hà vũ trụ mặc dù hình dạng không thay đổi nhưng mà cỗ này lạnh lùng khí thế lại nhường hắn không khỏi có chút k h i t đảm nhường một tên tiểu bối nhi cho cự mặt mũi nhị đại gia đâu còn có mặt ta hắn chừng hà vũ trụ một chút trong đầu tràn đầy đều là khó chịu vừa đi vừa âm thầm chửi mình rõ ràng trong đầu rất rõ ràng khuyên bảo chính mình không nên đắc tội hắn ta làm sao lại là không quản được ta cái miệm này à còn tìm nghĩ lại đi tìm lao dịch mượn ít tiền lúc này nhường hà vũ trụ ép buộc xuống đài không được hắn đâu còn có lại đi vay tiền tâm tư chỉ có thể giả bộ như hết sức tức giận dáng vẻ khí dối à n h địa hướng hậu v i ệ n đi hà vũ trụ đưa mắt nhìn hắn đi hậu viện xem xét nhà nhất đại gia cửa mở ra thì nhấc chân đi vào nhất đại gia có ở nhà không nhất đại mụ đang trong phòng đầu h ầ thái hiểu rõ nhất đại gia thích ăn thịt nàng thịt cũng nấu được dù bắp cải cũng hầm không sai bịt lắm trông thấy hà vũ trụ đi vào nhất đại mụ lập tức đứng dậy lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cử nhi trụ tử tới rồi ăn cơm trưa hôm nay ăn trắng thái thịt hầm ta cái này cho người x u ố i một bát hà vũ trụ k h o á t k h o á tay vừa rồi tại lao thái thái trong phòng đầu đến qua ngài đợi lát nữa không cần đi cho nàng đưa đồ ăn lao thái thái tối nay có thể ăn không ít mới vừa rồi còn ở hơi đâu đúng rồi ta nhất đại gia còn chưa có trở lại nhất đại mụ lại ngồi trở xuống cầm cái s ẻ n trong nồi đào thái không có đâu ngươi ngồi trước một lát đoán chừng cũng nhanh mấy ngày này nhưng làm người nhất đại gia mẹ ệ quá sức mỗi ngày muốn ngồi xuồng ở máy móc bên cạnh đã khuya mới có thể trở về lúc này đến chính là một thân mùa hơi bẩn còn làm cho đầy người giàu hà vũ trụ cười cười nếu không tại sao nói làm việc còn phải là lao kỹ thuật viên đâu lao tướng xuất mã một cái đ ỉ n h hay n à y mới tới s ư ở n g trưởng vương quan mới đến đốt ba đống lửa nghe lấy sức lực muốn để cao sản lượng cũng không thì ly không ra ta nhất đại gia kỹ thuật như vậy nhân tài mà nghe người ta khen nhà mình đàn ông nhất đại mụ trên mặt cũng hào quang nàng n ế t môi cười cười thấy thái hầm không sai bị lắm liền đem cửa lò c ắ m tốt đứng dậy đi trên giường nhìn một chút tiểu nha đầu dịch xuân phương tiểu nha đầu đang ngủ say gương mặt đỏ bừng nhìn mười phần đáng yêu nhất đại mụ cương triệu nhìn hai từ một chút tiếp lấy liền nghe đến ngoài phòng tiếng bước chân nhất đại gia mặc một thân quần áo bảo hộ cách thật xa đều có thể ngửi được trên người có một cỗ nồng đậm dầu máy mùi vị đến cửa nhà mình hắn liền bắt đầu cởi quần áo hướng nhà mình trong phòng l i ế c nhìn nhìn thấy hà vũ trụ đang ngồi ở lò bên cạnh nhìn qua hắn nhất đại gia cười cười lộ ra trên mặt hai cái cười tủng tìm lún đồng tiền chương hai trăm chín mươi sáu hai vị đại gia tính toán chương hai trăm chín mươi sáu hai vị đại gia tính toán người muốn mượn tiền vay tiền làm gì hà vũ trụ cười cười bà nội kiến hoa bộ kia phòng ngài hiểu rõ a nhất đại gia mặc dù không hỏi nhưng mà cũng đoán cái tám chín phần mười hắn gật đầu một cái trả lời hiểu rõ ngươi cũng nhớ thương nàng bộ kia nhà thế nhưng ngươi cũng không dùng được a ngươi lại không thiếu nhà ở hà vũ trụ lắc đầu ngài sẽ không cho là chúng ta cặp vợ chồng chỉ tính toán muốn như thế một đứa bé a tối thiểu nhất cũng phải hai nam hai nữ phải không nào ta nếu không trước giờ chuẩn bị thêm hai bộ nhà tương lai ai cho chúng ta cặp vợ chồng dưỡng lão a nhất đại g i a gật đầu một cái là cái này lý nhi ngươi dự định mượn bao nhiêu hà vũ trụ đã sớm nghĩ kỹ không thể quá nhiều nhưng mà cũng muốn kẹp lại con đường của người khác hai trăm đồng tiền là được nhất đại mụ mặc kệ số sách nhưng mà cũng làm cho g i ậ mình muốn nhiều như vậy Phòng phòng, Nhất đại gia đầu. Nhà khác nhà không nhiêu nhưng hoa như này cũng vẫn đúng là không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà bà nội kiến hoa kêu phòng, giá này mã muốn cũng coi như công gia giá là mà bà coi quá đầu. kêu đắt. đại đạo. lắt bao mã sân này của chúng ta nguyên lai là đô s á t viện tả ngự n g sử lưu thiện đường bạch trạch thủy xây dựng vào càn long ba mươi sáu năm cách hiện nay nhi cũng có tiếp cận hai trăm n ă m lịch sử nguyên lai là động vật tiếp tục hoàng đế ban cho chính mình lũ ngỗ ngọc hồ phu nhân vì ngọc hồ phu nhân trở về quê dưỡng lao phòng này lại trở về hoàng đế trong tay sau đó lưu thiện đường đốc thuốc quảng tây có công cho nên hoàng đế lại đem bộ này trạch viện ban cho hắn là cho hắn phần thưởng này đảo mắt hai trăm năm quá khứ này lưu gia hậu nhân xây một chút bồi bổ đến hiện nay đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi đã sớm không phải lúc trước tráng lệ bộ dáng giải phóng toàn thành năm đó trong thành có không ít không nhà để v ề bất tính này không sao đó sự việc các ngươi cũng đều biết hiện nay cũng liền bà nội kiến hoa kia phòng còn tượng một chút dáng vẻ trong phòng đầu trên nóc nhà còn giữ hoa lương trên tường còn có trong cung đầu ngự dụng họa sư tô lại hoa văn m à u chẳng qua bà nội kiến hoa sợ sệt sợ để người nhìn thấy nhường nàng cầm báo cho dán lên nghe người ta nói nàng gian phòng kia vốn là lưu thiện đường thư phòng cho nên bất kể là phòng ốc bố c ụ hay là lấy ánh sáng đều là trong cái sân này tốt nhất gian kia nhất đại gia cười khổ một tiếng nguyên bản ta còn tranh qua gian kia phòng chẳng qua nhường bà nội kiến hoa đọc trước bất quá ta căn này phòng cũng không kém được rồi có lẽ là gian kia nhà cùng ta vô duyên đi đúng rồi ta nghe nói bà nội kiến hoa trào giá bốn trăm n g ư ơ i mượn hai trăm đồng tiền c h ỉ sợ chưa đủ à? hà vũ trụ trả lời một câu ta nơi đó còn có một chút hẳn là đủ rồi nhất đại gia thở dài một hơi đứng dậy vào b ù n g t r o n g không lâu sau nhi xuất ra hai sấp đại đoàn kết đặt ở hà vũ trụ trong tay đây là hai trăm đồng chưa đủ ngươi lại tới t ì n ta chính là cái đó chủ hộ sự việc ngươi được cùng trên đường phố hiệp thương một chút một cái chủ hộ chỉ có thể hạn một bộ phòng ngươi này nếu có thêm tới tay tiêu tục cũng không lớn dễ làm hà vũ chủ đếm vừa vặn hai trăm đồng tiền tiền này ta sẽ mau chóng còn cho ngài nhiều nhất bốn tháng chủ hộ sự việc cũng không khó làm ta đi trên đường phố điều tra chủ hộ là bố của ta tên trước đó vài ngày vũ thủy đi bảo định từng gặp mặt hắn nhi xem chừng sớm muộn gì hắn còn phải quay về bộ phòng này thì chưa cho hắn nhìn đi nhìn nhất đại gia còn chưa kịp ă n cơm tối hà vũ trụ vội vàng đứng dậy nói ra vào xem vội vàng sự tình của ta chậm chế ngài ăn cơm đi ta này lại trở về ngài vội vàng ăn cơm đi thiên ta sẽ mau chóng còn cho ngài nhất đại gia khoát khoát tay vậy ngươi hồi đi ta bụng vẫn đúng là đ i bụng chuyện tiền không nóng này dù sao ta cũng không đội mà dùng tiền chờ ngươi có tiền rồi nói sau nhìn hà vũ trụ hai ba bước trở về nhà nhất đại gia nhìn trong viện mướp t i ê u ngạo cầm bánh bao suy nghĩ xuất thần lao dịch người sao không ăn a thái đều nhanh lạnh nhất đại gia cười khổ một tiếng nguyên bản ta muốn bộ kia nhà gian kia nhà triều dương so với chúng ta này phòng ấm áp không lờ ràng trụ tử mở miệng trước Ta người à y còn n ợ n nhiều n g chỉ thể h mặt mũi, chỉ có ư n hắn g h c ế m đi. tiểu Vừa vẫn lúc này tiểu cô nương n lúc cô t ì hoa rồi, hoa, hoa địa kêu h ó c l n nhất đại mụ vội vàng đứng ông nhất nói Chúng hải tử ông tới, đối nhất đại gia nói ra, chúng ta đại đi đem đối đại vội gia mụ m dậy ra. a phần ò n cũng không dùng Ngươi g được à? Người hoa kêu hoa h p tiền làm cái gì nhường trụ tử phải đi cũng tốt cũng coi là chúng ta trả h ắ n phần nhân tình này nếu không ta này trong lòng luôn có một chút không qua được nhất đại gia gật đầu một cái đem hải tử cho ta ngươi lại đi đem thái hôm nóng thức ăn này cũng lạnh quay đầu ăn ngươi bụng lại không thứ thản nhất đại mụ đem hải tử một đưa đứng dậy vội vàng món ăn nóng đi lúc này lo vòng ngoài mặt lại đi tới một vị nhất đại gia ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là nhị đại gia lưu hải trung lao dịch ta đã ăn cơm rồi sao nhất đại gia nhét miệng cười cười lao lưu ngươi đã đến đến ngồi ta này còn chưa ăn đâu vừa nãy trụ tử đến rồi một chuyến cùng ta trò chuyện một lúc này vào xem nói lời nói ngay cả ăn cơm cũng quên ăn nhị đại gia nghe xong bận điệu đem băng ghế hướng nhất đại gia bên cạnh xây dịch xòa trụ tìm ngươi làm gì có phải hay không tìm ngươi vay tiền ngươi cho hắn mượn bao nhiêu nhất đại gia gật đầu vừa nãy trụ tử theo ta chỗ này cầm hai trăm đồng tiền nói là mua phòng ốc dùng ta thì cho h ắ nhìn mượn. n thấy nhị đại gia nét mặt nhất đại gia trong lòng rõ ràng vị này cũng là đến vay tiền ngươi cũng vậy vì bà nội kiến hoa nhà tới a nàng gian kia nhà quả thật không tệ cũng trách không được nhiều người như vậy cũng nhớ tới nhị đại gia lại đi nhất đại gia bên cạnh tới gần ta kêu nhị tiểu tử cũng hai mươi bốn đến bây giờ ngay cả cái đối tượng đều không có ta đây không phải suy nghĩ mua gian phòng n h ư n g hắn tìm đối tượng phân đi ra sống một mình nay không vừa vặn đ ổ i k ì c mã nhất đại gia gật đầu một cái nhưng cũng là hai từ lớn sớm muộn gì được các qua các chẳng qua ngươi cũng không thiếu tiền a Chủ tử v u ngươi tay thói tồn tiền, quá quen xuống chán châu không n g cũng cười cái. không này tiền Nhị Ngươi gia kém khối khổ mấy trăm khối tiền à. Nhị đại gia cười khổ một đại là chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai nha nhà chúng ta điểm này tiền toàn để cho ta trợ cấp cho nhà chúng ta lão đại rồi đây cũng là sắp đặt công tác lại là trên dưới đánh điểm thì ta chút tiền lương kia đã sớm nhường hắn cho ta h ắ t hết nhất đại gia nhìn thấy hải tử lại ngủ thiết đi thì rón rén đem hải tử thả lại trên giường sau đó lại đi tới nhỏ giọng nói thiên ta cũng cho mượn đi vậy làm sao bây giờ nếu không ngươi lại đi tìm người khác góp một chút nhị đại gia lắc đầu c h ú nhìn g ta viện n i việc ngươi rõ ràng nhất. Nơi này trong ngoài bên ngoài trôi giả, Hoài sự cũng ràng nhất. này trong bên không nhà Tần、Hoài、như dư rõ t qua h h u ố nhất g n ư hướng mượn vậy, cũng không phải một hộ hai hộ. Bọn hắn ngay cũng cả cơm cũng có cho không bọn hắn ăn không đủ no, nào có tiền nhàn hướng cho mượn à. Nhìn n phải hộ hai hộ, h dội một đủ đại gia có chút không lớn muốn mượn tiền ý nghĩa nhị đại gia suy nghĩ một lúc nói ra nếu không láo dịch ngươi cho ta mượn hai trăm năm mươi khối tiền không dùng đến nửa năm ta thì trả lại ngươi ta trả lại cho ngươi suy nghĩ cái chiêu ngươi nhìn xem như vậy được hay không ta đem căn nhà của bà nội kiến hoa tử cầm xuống nàng bộ kia nhà lấy ánh sáng tốt nhà các ngươi láo tẩu tử không phải sợ lạnh không đến lúc đó ta cầm nàng bộ kia nhà đổi với ngươi ngươi đi ở nàng bộ kia phòng đem ngươi bộ này cho ta nhị t i ể u tử con tiên h ngươi cảm thấy ta chủ ý này thế nào nghe được ý nghĩ này nhất đại gia thật là có chút ít tâm di chuyển hắn nhữ mày nhìn nhị đại gia nói ra ngươi cũng không nói sớm ta tiền này cũng cho mượn đi lúc này nói không chừng trụ tử đều đã cùng người ta thỏa đ à m người cho mượn tiền này cũng không dùng được con a nhị đại gia cười cười người trước cho ta mượn để ta suy nghĩ biện pháp một chút nàng lão lưu ra không phải liền là muốn tiền mà ta lại cho nàng thêm cái mười khối tám khối nhường nàng đem nhà vân cho ta một cái không kiến thức lao nương môn chỉ cần cho nàng tiền nói đổi ý thì c ũ n g trò đùa dường như v ề phân xóa trụ mà vậy chỉ có thể xin lỗi hắn đi nhất đại gia cao mày nhìn hắn một bộ chia tay ba ngày phải lao mắt mà nhìn nét mặt n g ư ờ i láo già này nay trong bụng đầu con con lượn quanh vẫn đúng là không ít tiền cho ngươi mượn cũng được chính là ngươi cũng đừng cho ta lọt đáy chuyện đắc tội với người ta cũng không làm đến lúc đó trụ tử cùng ngươi bốc lên ngươi cũng không thể đem ta bán đi chương hai trăm chín mươi bảy đắc chí vừa lòng lưu hoàng trung chương hai trăm chín mươi bảy đắc chí vừa lòng lưu hoàng trung nhị đại gia tiện tay cất tiền sau đó cũng không có do dự trực tiếp thì chạy nhà lưu kiến hoa trong đi nhìn thấy lưu kiến hoa tiểu cô nương đang cửa làm bài tập nhị đại gia thì khen một câu nha đầu này thật hiểu chuyện tuổi con nhỏ liền biết hào hào học tập này xem xét tương lai nhất định được thành cái nhà khoa học lập tức bà nội kiến hoa đi ra ơ hắn nhị đại gia đến rồi vội vàng trong phòng n g ư ờ i mau vào ngồi một lát nhị đại gia cười cười vậy cung kính không bằng to mệnh ta thì ta đi vào xem xét bà nội kiến hoa vừa cười vừa nói vậy ngài nhìn xem tùy tiện ngóng ó nhị đại gia nhìn chung quanh một vòng một bên nhìn xem một bên gật đầu phòng này quả thật không tệ nay trong đại viện vẫn đúng là khó tìm nàng dạng này một bộ phòng trong phòng đầu quạt liên tiếp cửa sổ lớn hộ môn này bảo dưỡng cũng tốt không có một chút cách vang lên khuyết điểm trong phòng đầu thiết kế ngăn nóc ngay cả trụ tử cũng biến mất cả gian phòng cũng không tệ gian này đỉnh cái kia hai gian còn lớn hơn thật đừng nói nhị đại gia xem xét một vòng tiếp theo ngay cả chính hắn cũng động tâm ta nếu đem căn phòng này m ở ám giữ lại cho ta chính mình ở kia lão dịch còn không phải cùng ta gấp nhà ta nhổ vào dịch trung hải ngươi lão tiểu tử này ra vẻ đạo mạo ngươi cũng không phải vật gì tốt này lao đến t r ả để ngươi trắng được một khuê nữ cũng không biết mộ tổ tiên nhà ngươi đây làm mạo cái gì khói xanh vẫn đúng là đừng nói này nhặt được tiểu nha đầu trắng trắng mập mập vẫn đúng là làm cho người ta thích được rồi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì dù sao phòng này ta nhìn nhau chú rồi ai cũng đừng quản ta mớn muốn ta cũng không cho lao tẩu tử ngươi cho ta nói thật với n ã y xoa trụ tới qua không có bà nội kiến hoa gật đầu một cái đã tới cũng không nói cái gì thì đi vào dạo qua một vòng xung quanh nhìn nhìn nói với ta sau thiên hạ buổi chưa đến lại bàn bạc muốn cho ta lại đem giá tiền hàng một hàng tiệm cái nào thành a ta nói với hắn ta này bốn trăm khối tiền là giá quy định thiếu một phân cũng không được nhị đại gia lắc đầu cũng không thể nói như vậy ngươi nói một hơi muốn bốn trăm khối tiền nhà ai năng x u ấ t ra nhiều tiền như vậy đến người giống ta chúng ta trong sân người đều hiểu rõ ta một tháng sáu mươi lăm khối tiền tiền lương trong nội viện này trừ ra hắn dịch trung hải không có so với ta tiền lương còn cao a nhị đại gia hay là tại cửa quan sát một phen càng xem càng thỏa mãn ngoài miệng lại không thang ư ờ i cứ như vậy một căn phòng muốn bốn trăm khối tiền cũng quá hung h á c gian này phòng muốn ta bảy tháng tiền lương ta cầm số tiền này cũng tốn sức ngươi còn trông cậy vào nhà ai n ă n g một cái móc nhiều như vậy tiền ra đây không phải ta nói ngươi lao tẩu tử ngươi muốn quá nhiều rồi bà nội kiến hoa sắc mặt biến đổi vậy ngươi n ă n g ra bao nhiêu tiền ngươi nói đến chúng ta lại thương lượng một chút nhị đại gia r ố i ra hai cái đầu ngón tay chỉ những thứ này ngươi cảm thấy thế nào như dạng bà nội kiến hoa chầm rãi lắc đầu k i a không thành cái này cũng quá thiếu một chút nhi ngài một đao kia xì s ừ n g sốt chặt một nửa đi không có ngài nói như vậy giá ngài thêm chút đi nhi、nhị、đại gia cười hắc hắc vậy ngươi nói ngươi dự định ra bao nhiêu tiền chúng ta đầu tiên nói trước ngươi này bốn trăm khối tiền quá bất hợp lý giá này mã khẳng định không thành bà nội kiến hoa cũng biết cái giá tiền này có chút cao chẳng qua chiêu số này cũng là ba kiến hoa ra này đọc qua thư người tâm địa gian xảo chính là nhiều muốn đặt nàng này hai trăm đồng tiền cũng không ít phải biết làm sơ phòng này thế nhưng chẳng được bà nội kiến hoa cắn răng một cái mới phát hiện chính mình trong miệng đầu có chút hở nàng dùng đầu lưới liếm liếm mới phát hiện bên trong c h ỉ còn lại sáu viên n h a bên cạnh viên kia cũng có chút vung lòng được có ba trăm sáu mươi viên đi không thể ít hơn nữa nhị đại gia lắc đầu Qua cao. nhiều nhất hai trăm bốn nhiều ta thật không tiếp nổi bà nội kiến hoa mười phần xoắn suýt giá này mã nàng đã rất hài lòng tin tức này cũng truyền đi ba ngày nhiều đường sơn bên kia đoạn trường cũng thúc qua một lần hay là sớm bán sớm tốt nếu kéo được lâu làm không cẩn thận hai đầu đều phải thất bại ngài thêm chút đi nếu không ba trăm ba đây là giá quy định không được ngài lại trở về cùng nhị đại mụ thương lượng một chút nhị đại gia kiên nhẫn đã bị mại đến không sai bị lắm nếu không phải nhớ nhà mình nhị tiểu tự hỗn sự nhớ chính mình thăng quan phát tại sự việc hắn đã sớm đá hậu đi hai trăm sáu thích bán hay không không được ta liền đi bà nội kiến hoa cũng biết cái giá tiền này là hai bên đều có thể tiếp nhận một cái giá vị trong nội tâm nàng đầu có chuyện gì vẫn là đúng nhị đại gia hỏi một câu hắn nhị đại gia ngài lại cho thêm điểm nhi đi nhị đại gia đột nhiên lòng có cảm giác xòa trụ không phải đã tới mà hắn thì không có cùng ngươi còn qua giá bà nội kiến hoa lắc đầu xòa trụ nói hắn thì ra hai trăm nhiều hơn một phần tiền cũng không ra nhị đại gia nghe xong liền biết ổn hắn cười cười nói ra xòa trụ thế nhưng xưởng chúng ta chủ nhiệm nhà ăn ngay cả hắn cũng mua không nổi vậy ngươi hay là theo hai trăm sáu mươi viên vân cho ta được dù sao ta xem chừng cũng không ai có thể so sánh ta ra giá này mã cao hơn bà nội kiến hoa lắc đầu nói một câu ngài lại cho ta nghĩ đi nhiều nhất xế chiều ngày mai ta cho ngài cái lời chắc chắn nhị lại ra gật đầu một cái vậy được vậy ngày mai buổi chiều chờ ta ta n việc chúng ta lại bàn bạc đến lúc đó chúng ta một tay giao tiền một tay giao phòng ngài đem cái nhà này quét dọn quét dọn nơi này đầu những thứ này cũng đổ dùng trong nhà đều kéo đi nhất là bên trong cùng tâm kia phá cái bản quá dài ra đi đường v ữ n vận nhìn thấy thì không thuật khí ba nội kiến hoa gật đầu một cái đến mai rồi nói sau n g a y chờ ta thu tiền chúng ta lại chuyển cũng không m u ộ n dù sao kiến hoa ba nàng đầu kia cũng không có làm chuẩn ta cái này cũng không nóng nảy đi nhìn nhị đại gia nhấc chân muốn đi ba nội kiến hoa còn chuẩn bị lại cố gắng một cái nàng thì lại nhiều một câu miệng hắn nhị đại gia thật sự liền không thể thêm chút đi nhi nhị đại gia k h o á t k h o á t tay t i ể u tình dâng lên đi rồi đi rồi giá đương nhi ta cũng hối hận được rồi làm sơ chúng ta đều là trắng được bộ phần này ta này còn phải phụng có thể bên ngoài lại móc hai trăm sáu mươi khối tiền không nói gặp ngươi ta này lại thật có một chút đau lòng bà nội kiến hoa đột nhiên bình thường trở lại nàng ngẩng đầu một cái nói một câu lời k h á c h khí vậy ngài về trước đi nghỉ ngơi đi ta nhưng không thể vì một căn phòng lại làm cho trên người không dễ chịu nhi hắn nhị đại gia ngài khá bảo trọng cơ thể nhị đại gia cười cười lúc này t i ể u tình sớm tới tìm dưới chân đầu có chút lơ mơ thật là có chút ít không dễ chịu n g ư ờ i nói này l ờ i gì vậy ta trở về chúng ta đến mai rồi nói sau nhị đại gia quay người đi về nhà sau lưng chuyển đến giọng bà nội kiến hoa hắn nhị đại gia ngài chậm một chút đi dưới chân dóc nhìn một chú t ý ta sẽ không tiến ngại nhị đại gia cũng không quay đầu lại đối sau lưng k h o á t k h o á tay trong miệng ngâm nga nhìn hí khúc tên ngựa chiến lao ra từ tên sướng định quân sơn sư gia nói chuyện lời quá kém không khỏi hoàng trung nộ khí phát mười ba tuổi tập cung mã uy danh c h ấ n thủ tại trường sa t h ứ quy thuận hoàng thúc ra giá đắc nhi giá thì hì hì chương hai trăm chín mươi tám biến cố chương hai trăm chín mươi tám biến cố chỉ một đêm công phu thời tiết này thì nóng đi lên buổi sáng hà vũ trụ vừa mở mắt h ư ờ n g trên thân sở một cái được rồi này trên người còn ra một thân mồ hôi n nhìn nhìn lao, một một lao tiền người này g n miệng tượng mặc dù tổn hại điểm nhưng mà ở chung lâu cũng thăm dò hắn này tính tình người vẫn là không tệ cũng may mà thời đại nguyên nhân nhân dân phẩm tính phần lớn hay là tốt bụng mà thuần phát buổi sáng lao kỹ một chút ra mặt bao một chút tiểu huỳnh thánh thịt heo hương nhân nhất một chút cũng không canh hòa với cần tây hạt g ó i kỹ mắt nhìn thấy thời gian đã đến sáu giờ nhà mình vợ mới chật vật trở mình dãy r u i lấy muốn đứng lên mang hải t ử thật khó bị ta sinh xong cái này không còn muốn ta này đều nhanh trở thành heo mang hải t ử nữ nhân đều như vậy hà vũ trụ cười hì hì vịn vợ từ trên giường chật vật đứng lên lại đem trang phục cùng hải t ử cho mặt lên sau đó vịn nàng đi ra ngoài trong nội viện này ngay cả nhà cầu đều không có mỗi ngày còn phải đi ra ngoài đi nhà xí ít nhiều có chút không t i ệ n đến cửa nhà cầu gặp phải nhất đại mụ cùng bà nội kiến hoa cũng tại thì một tả một hữu đỡ nàng hạ tiểu kỳ khoác khoác tay không cần nữa. ngài lao hai vị khỏi phải k h á c h khí chính ta có thể làm hai vị bác gái giúp đỡ nhìn ba người cùng đi vào người nhà đầu này xính cái gì có thể a ai không phải như thế đến nghe lời chấm đã một m chút dưới chân và nhất đại mụ viện hạ tiểu kỳ hướng trong sân thời điểm ra đi hà vũ trụ đi theo phía sau đối bà nội kiến hoa không đầu không đôi địa nói một câu ta khải núi lớn ca giữa chưa có thể tới a ta giữa chưa xin phép nghỉ quay về một chuyến trong phòng đầu năng mang ngươi cũng mang đi chính là thời điểm ra đi rót nhìn một chút ý đừng đem những kia cũ cái bản làm hư ta nhìn thấy còn có thể sử dụng đây bà nội kiến hoa nhìn t r u n g quanh một chút chúng ta thanh nhi người cứ an tâm và ba kiến hoa vừa về đến chúng ta cùng một chỗ đi trên đường phố một chuyến đến lúc đó xử lý trôi chạy chúng ta thì đi người giữa chưa trở về sớm chút ta ước chừng trông hắn tra một mươi một giờ trước sau có thể đến cũng nói với người ta tốt hai giờ rưỡi xế chiều xe lửa ngươi cũng đừng làm chết lại yên tâm đi nhìn thấy tam đại gia theo cửa đi ra hà vũ trụ đi về phía trước mấy bước trong miệng đầu toát ra một câu tam đại gia ăn mà ngày nhìn hà vũ trụ theo bên cạnh bước nhanh chạy qua tam đại gia bị hắn khí đỏ bừng cả khuôn mặt này đều nhanh muốn làm cha người còn cùng cái mao đầu tiểu tử dường như hảo g i a hỏa ta này buổi sáng đi nhà xí đâu hắn hỏi ta ăn sao giới nói mà lời nói nha quá không tưởng nổi ngày đó hệ phượng lan một buổi sáng rời giường thì lưu l o á t mặc quần áo tử tế xách đòn g á n h cùng thùng nước đẩy cửa đi ra ngoài đợi nàng gánh nước quay về trên vệ tủi lửa bắt đầu nấu nước t i ệ n thể nhìn có trong hồ sơ trên bảng vớt vớt cóng trở về bột ngô trong nồi đầu r á n mấy tờ bột ngô bánh trắng liền bắt đầu gọi nhà mình ba cái khuê nữ rời giường tất cả đứng lên đại nha người giúp đỡ mội, mội mặc quần áo ta đi gọi tề mãi mãi rời giường tiểu nha đầu từng cái bỏ lên tóc tất cả đều dối bởi trong phòng đầu cũng b ẫ n không còn hình dáng trước đó vài ngày tề lao thái thái còn giúp nhìn thu thập một chút mấy ngày nay lao thái thái cơ thể không lớn đến mức k ì n h trong phòng này ngoài phòng đều nhanh thành đống rác mãi mãi cái k i a lên á ta dán bột ngô bánh bột ngô ngài lên bao nhiêu ăn một chút hô hai tiếng không có phản ứng hệ phượng lan đến gần nhìn t h o á n g qua phát hiện lao thái thái không có độc t ĩ n h nàng nhìn kỹ một chút sau đó con ngươi trong nháy mắt phóng đại tiếp lấy thì vội vàng hấp tấp hướng nhìn trong thôn chạy tới đại đ ộ i trưởng ngài mau đi x tên l ã i n ã i người nàng hết rồi nhìn thấy hệ phượng lan kêu khóc chạy vào môn lý đại đội đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy thả tay xuống bên trong quốc vô cùng lo lắng địa hướng đầu thôn chạy tới t r ờ i đã sáng rõ trong phòng đầu chen lấn không ít người lao chi thư trong miệng ngậm thuốc lá sợi chép miệng đi hai lần thở dài lý đại đội ta nhìn xem ngươi mang cái đầu đi mỗi nhà tìm thêm mấy người giúp đỡ tể lao thái thái đào hố ngoài ra ai đi tể ra báo cái tang này dù sao cũng là nhà bọn hắn sự việc lý đội trưởng gật đầu một cái vừa muốn đi ra ngoài đã nhìn thấy từ bên ngoài chạy vào một cái thở hồng hộp thô thấp hát tử h á n tử vào cửa thì quỳ xuống đối giường dập đầu ngẩng đầu lên ta tích cô nãi nãi a ngươi làm sao lại hết rồi a ngài lao đi được quá gấp a n h ư n g cháu trai ta sống thế nào a ồ ô, ô. lý đại đội nhìn hắn khóc vài câu đem hắn kéo lên lao nhân đi rồi ngươi cũng đừng quá khó chịu vừa vặn lao thư ký lên tiếng mỗi nhà giúp đỡ giúp đỡ có chuyện gì khó xử ngươi nói ra chúng ta đại đội tận lực giúp ngươi giải quyết t ể lao thái thái thì ngươi một cái bảng ra, ta nhìn xem này đại đầu hay là ngươi xuất g a ba thu thấp hắn tử xoa xoa nước mắt ta cô nãi mãi đi rất gấp ta cũng không kịp gặp nàng lão nhân ra một lần cuối trần tâm vợ ta cô mãi mãi là lúc nào đi hề phượng lan khóc đã nửa ngày con mắt cũng khóc sưng lên nàng cố nén nước mắt nghẹn ngào trả lời một câu ước chừng nhìn là hôm qua nửa đêm ta hôm nay buổi sáng sở lấy lao thái thái thân thể đều đã cứng rắn ô thu thấp hán tử cũng đi theo chảy mấy giọt nước mắt tiếp lấy hắn vẻ mặt kiên nghị đối với lý đại đội nói ra lao thư ký đại đội trưởng này đại đầu ta ra đó không thành vấn đề nhưng mà được tại đây trong nhà đầu được thiết cái linh đường a ta biết hiện tại bên trên không cho làm những kia nhưng mà trong thành là trong thành nông thôn là nông thôn chúng ta lao đ ố i nhi đều là như thế làm cho ta cũng không cho đại đội làm khó liệu ta cũng không đáp ta cũng không lớn xử lý thì thiết cái linh đường chúng ta người trong nhà trong phòng đầu khóc vài tiếng người xem như vậy thành sao là lao nhân duy nhất b ả n ra điều kiện này hợp tình hợp lý lao chi thư cùng đại đội trưởng cũng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý lập tức hán tử đối hệ phượng lan nói ra trần t a m vợ ngươi nhìn xem ngươi nếu dễ dàng ngươi đem ngươi những vật kia thu thập một chút đem trô đưa ra đến đây đi chúng ta người trong nhà khóc cô mãi mãi các ngươi nương mấy cái ở chỗ này ở cũng không lớn phù hợp hệ phượng lan trong nháy mắt thì bối rối cả bội không có lấy lại tinh thần thế nhưng nàng có thể nói cái gì đâu nhìn thấy lao chi thư cùng lý đại đội cũng tại hệ phượng lan hai mắt đ ấ m lệ nhìn bọn hắn trong miệng có giật nói một câu đại đội trưởng ta không có chỗ ngồi đi a lý đại đội cùng lao chi thư liếc nhau một cái sau đó lao chi thư dập đầu dập đầu nó điếu tử nói một câu cái đó lý ra ba vợ ta phải nói một câu lời công đạo tuy nói tề lao thái thái khi còn tại thế các ngươi hai nhà quan hệ không tệ nhưng mà phòng này chúng pin là bọn hắn lao tề ra ngươi lại ở liền không lớn thích hợp ngươi về nhà cùng ngươi lão bà bà nói một chút nhận cái sai n g ư ơ i một nhà này không nói hai nhà lời nói nàng dù sao cũng là n g ư ơ i mẹ chồng ngươi còn có thể cả đời không liên hệ phải không nào nghe ta một lời khuyên ngươi là tiểu bối cùng trường bối nhận cái sai không có gì dù sao vẫn là người một nhà thời gian hay là qua được ngươi không nhìn lại chính mình đây không phải còn có ba cái nhà đầu đâu ngươi là làm mẹ không thể chỉ cố lấy chính mình chương hai trăm chín mươi chín không nhà để về chương hai trăm chín mươi chín không nhà để về nghe lão chi thư đường hoàng lợi nói h ề phượng lan trong nháy mắt cảm giác chính mình dường như mất đi sống tiếp dũng khí một lòng nghĩ đi tìm chết nàng thở dài vừa muốn đứng dậy cũng cảm giác được có một đôi tay nhỏ ôm lấy chân của nàng túi đầu nhìn một chút chính mình tiểu khuyên ữ h ề phượng lan cố nén nước mắt đem đồ vật thu thập một chút coi như không thấy người chung quanh ánh mắt ôm chăn mềm trực tiếp đi vào trong thôn trong chuồng bò t i ê u nhà mình ba cái nha đầu đem trong nhà thứ gì đó cũng rời ra đây chung quanh xã viên nhóm nhìn một chút tất cả đều là chút ít cũ nát không chịu nổi thứ gì đó trong nhà không có nổi liền lấy cái bùn sắt hứng phó đáy bùn đã thiêu đến sơn đen mà đen bắt th trên chăn cũng toàn bộ là miếng vá về phần sát tấm đã sớm hết rồi nắm tay liền lấy căn dây kém xuyên tại bên trên miễn cưỡng ứng phó nương mấy cái coi như không thấy chung quanh xã viên nhóm chỉ chỉ trò trò nghị luận một chuyến một chuyến trông nom việc nhà làm tất cả đều ô m vào chuồn g bỏ trong một đám người vây quanh nhìn xem náo nhiệt đại đội trưởng thật sự là nhìn không được giữ nàng lại trong tay đọc đánh ta nói lao t a n vợ ngươi làm cái gì vậy ngươi sao như thế cương đâu không phải liền là cùng ngươi mẹ chồng nhận cái sai mà ngươi đến mức như vậy phải không hề p ư ợ n g lan mặc không thay đổi nói làm gì lý đại đội trưởng ngay cả chuồng bò đều không cho d ừ n g ta hiện tại mang theo ba nha đầu chết cho n g ư ơ i xem được không còn có các ngươi bọn này tăng lương tâm liền biết xem chúng ta nương mấy cái chê cười có các ngươi dạng này trang lần cận sao mở to hai mắt đ ỏ bừng h ề phượng lan vẻ mặt phẫn nộ trận mắt nhìn lý đại đội n g ư ơ i b u ô n g ra nếu không ta ở ngay trước mặt ngươi nhi các cổ nhìn nàng tâm trạng kích động như thế lý đại đội thật sợ náo ra nhân mạng đến trong tay đành phải hơi thả lòng chút ít h ề phượng lan ra sức tránh thoát đại đội trưởng trong tay đọt đ á n chọt trói tốt phá nổi vô dụng nói một tay lôi kéo nhà mình tiểu khuyên nữ hướng về trong thôn chuồng bò đi đến lý đại đội trưởng ngây người ngay tại chỗ lập tức thẹn quá hóa giận hướng về phía chúng quanh xã viên nổi giận lên nhìn cái gì vậy không cần lên công đúng không tất cả đều cho ta xéo đi một đoàn xã viên cười đùa cãi nhau ở mỹ còn có mấy cái âm thầm khinh bị móp méo miệng không lâu sau nhi liền đi sạch sẽ hướng nhà mình khuê nữ trong tay dúi mấy tờ khô cứng bánh bột nỗ tử h ề phượng lan chính mình còn chưa kịp van được một ngụm thì nâng lấy đại nha gương mặt nói ra mẹ đến trong thành suy nghĩ nghĩ biện pháp ta cùng trong nhà máy trực ban ra ra rất quen Trong nhà hắn còn có m ộ bộ t nhàn nhà, rỗi chúng ta t r ư ớ c d ọ n đi vài lại ở ngày n ó i ngươi đ a nha g nơi h h n tuyệt này g n là chuồng l bò không phải da a hệ phượng lan trong nháy mắt nói không ra lời trực tiếp ôm ba cái nha đầu khóc lên cũng không lâu lắm nàng liền đứng lên hiện tại còn không phải k h ắ c lúc được vội vàng tìm chỗ ở chính mình khổ điểm không sao thế nhưng không thể để cho bọn nhỏ đi theo chịu tội sờ lên khuê nữ nhóm cái đầu nhỏ h ề phượng lan nhấp chân muốn đi phượng lan ngươi đ ợ i l ắ t nữa h ề phượng lan quay đầu đã nhìn thấy phụ nữ chủ nhiệm trương cây phương dẫn mấy cái phụ nữ đi tới phượng lan na sự tình của ngươi ta đều biết ngươi đang bực này một lát ta đi trước ngươi nhà mẹ chồng trong làm một chút tư tưởng công tác không có đem người hướng tuyệt lộ ép chúng ta lao động phụ nữ cũng không bị những thứ này c ú nhà tư tưởng dài bắt nạt hệ phượng lan lắc đầu trương chủ nhiệm ngài hay là chờ đi trương a hay không cái này lại đội, đã không có đó ở chủ nhiệm nhìn bóng lưng của nàng thở dài lộ ra vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ trong miệng nói xong chúng ta lao động phụ nữ làm việc một chút cũng không thể so với bọn hắn nam nhân kém nhưng là bây giờ ngươi nhìn một cái hay là có những thứ này cũ tư tưởng mẹ trọng tại làm cho chúng ta rộng lớn phụ nữ vẫn là không có triệt để đứng lên qua mấy ngày tổ chức công tác tổ hội n g h ị lúc ta nhất định phải là chúng ta lao động phụ nữ hào hào tranh một hồi trước hà vũ trụ ngồi ở trên thế tiếp nhận mã hoa đưa tới tráng men vạc nhìn t r u n g quanh nhỏ giọng nói hắn vài câu mã hoa người tay người này hay là phải hào hào luyện một chút hôm qua ta ăn ngơi ư hầm đậu hũ b ắ p cải nước dùng quả thủy b ắ p cải không có xào làm trộn lẫn nhìn một cỗ cọ nồi thủy vị đậu hũ cũng thế không có s ắ tấu được một cái thì tán đây đều là cơ bản thưởng thức ngươi này gần đây không có gì tiến bộ à. mã hoa ngượng ngùng gãi gãi sau g ã i ngượng ngùng nói không có ngài ở bên cạnh nhìn ta này trong đầu ít nhiều có chút không vững vàng ngài có giành thường mà nói ta một chút ta cũng không biết có chuyện gì vậy cảm giác gần đây luôn để không nổi tinh thần đến hà vũ trụ cẩn thận điệu lẩm bẩm một ngụm trà nóng ngươi hay là làm ít có giành thử nghiệm thêm khống hỏa xào rau lúc nhiều quan sát đến một chút nay bắp cải được xào làm đậu hũ ra tay muốn nhẹ vào nổi trước đó trước hơi sắt làm ngoại tầng có lấp ra nó thì không dễ g à n tán còn có củ cải sắc không da thủy đến khó ăn không nói còn không dễ dàng quen ngươi bình thường đa động một chút đầu óc khát chiếu vào một cái đường đi xào rau đến lúc đó để người cho đ ỉ n h bắt cơm trên mặt ta cũng khó nhìn tiếp theo hà vũ trụ trong lòng k h é động hỏi ta nghe người ta nói tiểu tử ngươi làm cái đối tượng ngươi có phải hay không kia tâm tư đều bị tiểu nha đầu cho gậy chạy ngay cả nấu cơm đều không có tâm tư m ã hoa lập tức vẻ mặt bồi dối vội k h o á t khoác tay không có không có ngài đừng nghe bọn họ nói mỏ nay mọi chuyện còn chưa ra gì đâu nếu thật là cùng chuẩn ta phải nhường ngài giút ta nhìn nhau nhìn nhau nếu không ta này trong đầu không chắc cũng là hà vũ trụ đứng lên Thì tay t đem tráng men vạc hướng trên bàn vừa để xuống nay cưới vợ thế nhưng môn kỹ thuật công việc tìm tốt lao bà vợ đời thứ ba nhưng nếu là tìm không tốt vậy coi như là khổ ba đời ngươi muốn chọn chúng ai cùng ta chỗ này đánh cái báo cáo chuẩn bị ta âm thầm giúp ngươi hỏi thăm một chút cũng đừng tìm cái có cái đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng khóc không được m ã hoa đường đường chính chính gật đầu một cái vậy được đến lúc đó ta nhất định nói với ngài mẹ ta cũng đã nói để cho ta nhiều đi theo ngài học tập lấy một chút nhi còn nói ngài hà vũ trụ khoác khoác tay được rồi đừng đốt n g h ị hảo hảo đem tay nghề lưỡi tốt đây mới là chuyện đứng đắn nhìn thấy hà vũ trụ muốn đi mã hoa bận bịu theo ở phía sau nói một câu ngài đi thong thả ta t i ễ n ngài nhìn thấy mã hoa bộ kia chân chó hình dáng hà vũ trụ cười ha ha một tiếng đối bộ ngực hắn nhẹ nhàng địa đánh một quyền đi rồi chớ cùng ta làm những kia hư đầu ba não t i ễ n cái gì tiễn ngươi vội vàng đi hà vũ trụ chắp tay sau lưng hướng về văn phòng nhà ăn đi đến cũng nhìn thấy văn phòng nhà ăn cửa thì phát hiện có người theo dấu chân của hắn chạy tới nhìn như là bảo vệ khoa phó khoa trường em họ la hiển hà vũ trụ quay người dừng bước hỏi có việc la hiền nhìn xanh sao vàng gọn lúc này chạy thở không ra hơi hắn điều chỉnh một chút hô hấp sau đó thở dài ra một hơi nói ra ngài mau nhìn xem đi thôi ta nhìn thấy như là các ngài vị kia thân thích chính là nhìn thật đẹp mắt cái đó đi theo lao tống đầu vào h á n phòng thứ đ ồ gì hà vũ trụ nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy lập tức vẻ mặt vẻ lo lắng hướng về cửa chạy tới người sang tại có tự mình hiểu lấy chính mình phải biết tự ái cũng không đáng sợ gặp được khó xử ta cũng được g u ngươi thế nhưng ngươi nếu tự cam thấp hẻn vậy ta lực bất p h n g tâm đành phải mời ngươi rời đi chương ba trăm phòng bị dột lại gặp mặt trong đêm mưa cũng h ư không biết là chuyện gì xảy ra hoặc nói liền xem như hiểu rõ nàng nhóm cũng không bỏ ra nổi bằng chứng đến tống lao đầu trong thành có một gian coi như sĩ diện lao trạch cũng là làm sơ giải phóng lúc cho điểm nhà, chẳng phóng nhà, giải là làm điểm sơ qua trong nhà máy cho hắn đến i gian ể m một tốt thường hắn cũng không nên bình hắn ký xá, cho h à o t rồi ở ở. về Trong r nhà đến máy mới nữ công tống lao đầu tự nhiên là đặc biệt chú ý tăng thêm hệ phượng lan dáng r ấ p lớn lên tuần tiếu tống lao đầu thì đối nàng đặc biệt nhiệt tình mỗi lần hệ phượng lan ra vào lúc tống lao đầu rồi sẽ đi ra nhiệt tình cùng với nàng bắt chuyện hơn mấy câu nay tới tới lui lui mấy chuyến hai người thì quen thuộc hệ phượng lan chỉ coi vị lão nhân này là phó lòng nhiệt tình tăng thêm tuổi của hắn cũng trông c ó vẻ già chỉ coi hắn là vị lão nhân hiền lành tự nhiên cũng không có gì phòng bị trong nhà một chút kia đáy tất cả đều chấn động rất x u ố n g sạch sẽ tống lao đầu nguyên bản cũng không có gì tâm tư đơn thuần chính là qua xem quan nghiện hai người nói chuyện trời đất lúc tống lao đầu trong lúc vô tình nhắc tới nói mình trong thành có một gian phòng nếu hệ phượng lan không chê có thể dọn đi ở không cần tiền hệ phượng lan t ạ i đến bước đường cùng lúc trong lúc vô tình linh quang loại lên nhớ ra này gốc dạ chuyện đến cho nên nàng mới cùng trong nhà ba cái cô nương nói trong thành lao ra ra trong nhà có thể tạm thời ở ở một cái nàng cũng không phải là không nghĩ tới đi tìm hà vũ trụ chỉ là hai người quen thuộc thì quen thuộc nhưng là mình ra khó xử cùng công tác đều là hà vũ trụ giải quyết không thể luôn luôn phiền phức người ta h ề phượng lan hiện tại đầu góc có chút loạn thuần túy là buổi sáng này một trận biên cố trực tiếp đem nàng cho đánh cho hồ đồ hạ vận chuyển hành khách ô tô h ề phượng lan thì một đường chạy trước đến trong xưởng chạy phòng trực ban liền đi t h ở hồng hộc h ề phượng lan chạy thở không ra hơi trong miệng nói xong lời hữu ích tống đại gia ta hiện tại không có chỗ để đi ngày trước kia nói gian kia nhàn rỗi nhà sự việc còn tính hay không ta biết ngài lão là người tốt ngày trước cho ta ở vài ngày chờ ta tìm thấy chỗ ở thì dọn đi tống lao đầu một nháy mắt cảm thấy cơ hội tới hắn cảm thấy mình để chút ít yêu cầu cũng không quá đáng hắn lập tức cười cười tính sao có thể không tính đâu ai còn không có đụng phải khó xử lúc phượng lan a người đi theo ta ta cho ngươi cầm nhà chìa khóa đi h ề phượng lan vẻ mặt cảm kích trên đời hay là nhiều người tốt ta ố t t theo tống lao đầu vào ký túc xá mới vừa vào cửa tống lao đầu liền đem then cửa cho cắm lên h ề phượng lan lúc này mới phản ứng nàng dựa vào tường sờ soạn hồi lâu mò tới góc tường một cái t u i năm chặt t u i trong nội tâm nàng mới có một tia sức lực ngài ngài đây là ý gì tống lao đầu cũng không động thủ hắn cảm thấy hai người đã rất quen loại sự tình này vẫn phải nói mở mới tốt nếu không lỡ như náo ra đi vứt đi bắt cơm không nói làm không cẩn thận còn muốn ăn cơm tủ phượng lan na ta biết ngươi không dễ dàng thế nhưng ngươi ngon đó ngó. ta cũng tuổi đã cao đến chết ngay cả nữ nhân đều không có c h ặ n qua ngươi nếu đáng thương ta liền để ta sợ mấy cái qua đã nghiền ta liền để ngươi ở ít ngày nếu ngươi vui lòng cùng ta đi ngủ chờ ta chết rồi về sau ta gian kia nhà thì quy ngươi hệ phượng lan lúc này mới thấy rõ ràng diện mục thật của hắn nàng cười khổ một cái cảm giác nhân sinh làm sao lại như thế gian năn đâu trước đây muốn mắng hắn vài câu lại phát hiện chính mình ngay cả mắng chửi người cũng bị mất khí lực tống lao đầu xem xét nàng không ra tiếng chỉ ngồi s ổ m ở góc tường có lòng muốn đi qua đi lại thấy được nàng trong tay đầu nắm chặt khúc gỗ lo lắng s u n g cũng không dám lô mãng đành phải kiên n h ẫ n khuyên nàng vài câu nam nhân của ngươi cũng bị mất rất nhiều năm cái này cũng không tính xin lỗi hắn chúng ta không nói trước ngủ sự việc nếu không ngươi chỗ ở khi nào nghĩ kỹ chúng ta ngủ tiếp cũng thành hôm nay ta cũng không ép ngươi ngươi t r ư ớ hết để cho ta sờ sờ là được nhìn thấy hệ phượng lan không động đậy tống lao đầu liền hướng đi về trước mấy bước mắt nhìn thấy liền phải đem bàn tay quá khứ nhưng không có phát giác được ngồi dưới đất hệ phượng lan trong tay t u ổ i lại siết chặt mấy phần ngay tại một giây sau tống lao đầu không chừng liền bị đánh vỡ đầu lúc bên ngoài chuyền đến cạch cạch tiếng gõ cửa khai môn khai môn tống lao đầu người cũng đừng nghĩ quẩn người nếu tìm đường chết ai cũng cứu không được ngươi tống lao đầu trong nháy mắt bừng tỉnh liên tục không ngừng đi mở cửa hệ phượng lan nhìn thấy hắn đi ra cũng thở phào n h ạ nhóm dây rủi lấy muốn đứng lên lại phát hiện chính mình ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi cửa vừa mở ra bảo vệ khoa phó khoa trưởng nghiêm bảo hòa liền đi bảo nhìn thấy hệ phượng lan ngồi dưới đất trang phục hay là hoàn hảo hắn thì nhữ mày hỏi hai người các ngươi vừa rồi tại trong phòng làm cái q u ỷ gì tống lao đầu ngươi đem sự việc giao phó hiểu rõ tống lao đầu bận bịu giải thích đây không phải nhà máy chúng ta nữ công nhân viên trước mà trong nhà rất khó khăn nói nàng hiện tại không có chỗ ở muốn cho ta giúp đỡ chút ta suy nghĩ ta còn có một căn phòng vừa vặn t r ố n g không dứt khoát linh t i ệ n ra công chuyện tốt đem nhà cấp cho nàng ở vài ngày này không liền lên trong phòng tới bắt chìa khóa dự định nói với nàng nói ở địa phương nào nhường nàng cầm chìa khóa chính mình tìm đi phó khoa trưởng nghiêm bảo hòa c h ầ m c h ầ m vào tống lao đầu nhìn hồi lâu nhìn tống lao đầu trong lòng hoảng sợ phía sau lưng đều nhanh muốn bị mồ hôi thơm ướt ngay tại hắn sắp không kèm được lúc nghiêm bảo hòa hỏi một câu thật sự chỉ đơn giản như vậy tống lao đầu tốt coi như là t h ở hổn hển một hơi hắn một cái người làm biếng cửa lớn không ra, nhị môn không bước không so được những tia mặt đường thượng lẫn vào lao đầu tự thong rong như vậy thật sự ta có thể một cái đầu ngón tay cũng không có động qua nàng không tin ngươi hỏi nàng một chút hai chúng ta mà sự việc đều không có làm chính là tới bắt chìa khóa nghiêm bảo hòa lúc này mới bông tha hắn đối hệ p ư ợ n g lan hỏ ta nghe nói ngươi là hà chủ nhiệm biểu tỷ ngươi là hắn cô r a biểu tỷ hay là hà chủ nhiệm cứu r a bên kia biểu tỷ đây đều là trước kia bàn bạc qua ngay cả hà vũ trụ chính mình cũng nhanh quên đi hệ phượng lan còn một mực n h ớ kỹ vì nàng hiểu rõ dựa vào bản thân một cái không nơi nương tựa q u ả phụ tại đây cái trong nhà máy là rất khó làm tiếp dựa vào hà vũ trụ tên này tại đây cái trong nhà máy vẫn là có mấy phần phân lượng ta ra sao chủ nhiệm cứu r a biểu tỷ mẹ của nàng là ta tăng cô hắn quản g cha ta gọi lại cứu nàng nói nếu là thật kia nàng thật đúng là hà chủ nhiệm thực sự thân thích nghiêm phó khoa trưởng âm thầm may mắn mình làm một chuyện tốt nơi này cách nhìn bảo vệ khoa không xa nếu hà chủ nhiệm biểu thì ở chỗ này bị người cho mạnh vậy hắn xem t r ư ừ n g chính mình nhất định phải xui xẻo trước mấy ngày vừa mới đối nhà máy mới trưởng biểu qua trung tâm chính là hà vũ trụ lôi kéo hắn đi hai người quan hệ luôn luôn không sai bởi vì hắn hà vũ trụ chuyện nghiêm bảo hòa cũng không chỉ một lần cùng bảo vệ khoa trưởng c ắ t tường phát sinh qua ma sát hắn hiện tại thế nhưng hiểu rõ mới tới xưởng trưởng vương cùng hà vũ trụ quan hệ rất không bình thường nghĩ như vậy nghiêm phó khoa trưởng ánh mắt thì trở nên bất ngươi tốt nhất thành thật giao phó nếu ngươi dám nói nói dối cẩn thận đàn ông mấy cái đối ngươi không k h á c h khí chương ba trăm linh một tìm kiếm t ô i vanh oanh chương ba trăm linh một tìm kiếm t ô i o a n h oanh và hà vũ trụ chạy đến hiện trường lúc nghiêm bảo hòa đã tìm hai cái nữ công đem hệ phượng lan nâng đến trong phòng ăn đi nhìn hà vũ trụ chạy tới nghiêm phó khoa trưởng bận bịu i nên đón tiếp lấy ngươi đừng có gấp may mắn ta đến nhanh ngươi biểu tỉ mà chuyện không có ngay cả tóc cũng không thiếu một cái, cái này tống lao đầu tình cảm là ngứa ra ngứa ngươi chờ anh em nhất định rút ngươi ra một hơi này hà vũ trụ cười cười n g h i ca ngươi khắc khí huynh đệ ta nhờ ơn của ngươi. qua mấy ngày ta mời ngươi uống rượu ngươi xem một chút ngày nào có rảnh tìm người thông báo ta một tiếng nghiêm phó khoa trưởng vội ôm nhìn hà vũ trụ b ả vai cơ cơ còn đi theo t a bộ này ta cũng không dám ở bên ngoài uống rượu để ngươi tàu tự hiểu rõ ta lại cái kia bị mắng ngươi nếu là thật đau lòng ca đem ngươi lần trước xảo kia cái gì thịt kho tàu lại cho ta làm một phần ngươi lại chất tử ở nhà cùng ta cọ sắt rất nhiều ngày hà vũ trụ cười ha ha một tiếng nhìn ngươi kia hùng dạng cùng ta còn khách khí làm gì chờ lấy tối nay liền để ngươi ăn được thịt kho tàu ta bên ấy còn có việc ta đi trước n g ư i chiều ta để người ta cho ngươi tiễn bảo vệ khoa đi nghiêm phó khoa trưởng vội nói một câu cũng đừng ta còn là chính mình quá khứ cầm đi n h ư n g bảo vệ khoa đám tiểu tử kia nhìn thấy ngay cả hộp cơm đều phải để bọn hắn cho ta liếm đi hà vũ trụ cười cười vậy ngươi xế chiều đi cửa sổ tìm má hoa ta nhường hắn chuẩn bị cho ngươi tốt n g ư ơ i trước mau lên ta đi rồi nhìn thấy hà vũ trụ hướng đi phòng bếp nghiêm phó khoa trưởng như chút được gánh nặng tự nhủ tuổi tác nhẹ nhàng làm việc thực sự là dọn nước không lọt hà chủ nhiệm danh bất hư truyền na người minh đệ này ta giao định bên cạnh chuyển qua hắn em họ la hiển tò người một c qua đây đem sự việc nói cho ta rõ luôn luôn kiên cường hệ phượng lan lúc này nước mắt sao cũng không ngừng được nàng mang thủ mang các loạn lao mấy cái nào biết được khóc lên thì không co xong hà vũ trụ nhìn thấy nàng như vậy đ o á n chừng cũng hỏi không ra kết quả thế nào đến chỉ vào bên cạnh gian phòng nói một câu thượng bên trong khóc đi khác ảnh hưởng những người khác công việc bình thường h ề phượng lan cầm tạp dề xoa xoa mặt sau đó thì vào gian phòng hơn nửa ngày đều không có ra đây nhìn thấy nàng không như đã làm gì chuyện sai giống như là bị bị y khuất gì hà vũ trụ thầm than chính mình này nhản sự thực sự là càng quản càng nhiều đành phải cười khổ một tiếng nội tâm của mình hay là t h i ệ t lương không nhìn nổi người có trách nhiệm chịu khổ nếu còn tới như thế một lần hắn hay là sẽ ra tay cứu rút đứng dậy đi đến trước bếp lò đem p ố i liệu cùng vật liệu cũng chuẩn bị kỹ cảng dùng mấy cái bắt chính tốt đối mã hoa dặn dò một phen nói ra buổi trưa nghiêm bảo hòa muốn tới cầm thịt kho tàu sự việc tiếp lấy vừa quay đầu lại đã nhìn thấy hệ phượng lan theo trong phòng kế đi ra nói một chút đi chuyện gì xảy ra hệ phượng lan trạng thái đã tốt hơn nhiều nàng lấy lại bình tĩnh đem sự việc một năm một mười nói một lần sau đó cúi đầu cũng không dám nhìn xem n g ư ờ i nàng là cảm thấy mình thật là vô dụng luôn luôn cho người ta tìm phiền thoái hà vũ trụ nghe về sau trong đầu còn mơ hồ có chút tức giận này còn bí thư tri bộ đại đội trưởng đâu thì điểm ấy tư tưởng rất n ộ chẳng qua nghĩ lại ngược lại cũng bình thường trở lại này cũng không chỉ chính là nhân tính m ạ chính mình này thích xen vào chuyện của người khác khuyết điểm là không cứu nổi hà vũ trụ tự rêu cười cười đối ngô đại trí hô một tiếng đại trí chờ chút nói với tiểu cúc một tiếng đi mời nửa ngày nghỉ cùng ngươi hề t ỷ đi nông thôn đi một chuyến đem trong nhà nàng ba hải tử cũng tiếp đến tối nay thượng ta vậy đi ở đi quay đầu đem vũ thủy kia phòng thu thập ra đây nhường này nương mấy cái trước ở đến nàng kia trong phòng đầu đi a này h ề phượng lan liền biết hà vũ trụ sẽ không buông tay mặc kệ chỉ là không ngờ rằng hắn sẽ như vậy dứt khoát vô thanh vô tức liền giúp nàng đem vấn đề giải quyết hệ phượng lan trong đầu một chút cũng không có thay đổi được thoải mái nhân tình này thiếu đại phát mỗi lần chính mình gặp được cái cảnh đều là hà vũ trụ giúp nàng giải vây người này sao có thể tốt như vậy đâu hắn sẽ không cũng đối với ta có ý nghĩ gì chứ nhìn thấy hà vũ trụ ở một bên an bài nô đại trí nô đại trí còn đang ở một bên gật đầu đ á p lời h ề phượng lan thầm nghĩ nếu là hắn đối ta có cái gì ý nghĩ xấu ta có thể hay không đẩy hắn ra đâu nàng biết mình trong lòng không có đáp án lúc này suy nghĩ hay là rất loạn có lòng muốn đem sự việc hỏi rõ lại sợ chính mình lỗ mãng mở miệng nương mấy cái muốn ngủ trong c h ù g bò qua một thiên tính toán một thiên đi người ta giúp nàng nhiều như vậy nếu h ắ n muốn dứt khoát liền theo hắn đi nói thật nay hà chủ nhiệm nhân vật nhìn thật là không sai tuổi quá trẻ còn khôn khéo có thể làm nếu cùng hắn ngủ hình như cũng không có cái gì không thể tiếp nhận lại nói vạn nhất là nàng suy nghĩ nhiều đâu chỉ là đáp án này trong nội tâm nàng đầu có phải không tin nam nhân nói đến đều là giống nhau nhi hà vũ trụ còn không biết nàng ở chỗ nào đầu nghĩ bệnh nghĩ bạn đối n g ẫ đại trí nói ra những k i ê u phá không nát chứng thứ gì đó tất cả đều nhường nàng ném đi k h á c làm cho tượng chạy nạn nạn dân dường như liền lấy mấy món thay giặt trang phục là được nay đều nhanh s i n cơm đ o sư phụ ngài trong n h thực sự là bồ tát chuyện thế có thể sưng kinh thành mưa đúng lúc ca n à y cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phủ đồ ngài này cảnh giới đồ đệ ta là tương đối chịu p h ụ hà tráng sĩ chân hào kiệt vậy hà vũ trụ cũng là tục nhân một cái nghe đồ đệ thổi phồng trong đầu còn vô cùng hưởng thụ tiếp lấy hắn biết môi nợ nụ cười ngay cả nước mắt cũng bật cười hắn xoa xoa nước mắt trong miệng tự rêu nói nghĩ không ra tại ta sinh thời còn có thể nghe được có người tán ta một tiếng hào kiệt tiểu từ ngươi lời nói này trong lòng ta đầu rất thoải mái đi thôi quay về ta tìm người giúp ngươi tắc hợp tắc hợp nhường tiểu cúc cho ngươi làm vợ nô đại trí nghe xong lắc đầu cũng đừng không có cái đó tâm tư qua ít ngày rồi nói sau nhìn thấy hắn bộ dáng này hà vũ trụ trong đầu một lục buộc cơn mờ n ở đây là là tình gây thương tích ta đây cũng không phải là một chuyện tốt cho đại trí tìm vợ nhi tốc độ được tăng nhanh ta thế nhưng đáp ứng sư phụ lão nhân ra ông ta cho hắn tìm một môn tốt việc hôn nhân lỡ như lão nhân ra ông ta nửa đem lại báo n g ộ n g cho ta ta cái này cẩn thận tặng có thể chịu không được kia giày vò này hàn tuyết bánh đem hắn bị thương lại tìm kiểu này có văn hóa ra thế tốt đoán chừng không thế nào đáng tin cậy ta còn là tranh thủ đi nông thôn đi dạo nhìn thấy những cái này thanh danh tốt tính tình cũng tốt cô nương tốt nhất vẫn là nhìn cùng thiền tiên giống như không sợ tiệu từ này không động tâm cô nương nếu là không đồng ý ca liền lấy tiền nện dựa vào ngô đại trí này một em m tám mấy tên cao lớn lại thêm ca tài bốn ba tấc l ư ớ i tìm tây thi điều thuyền không dám nghĩ nhưng mà tìm trần viên viên thôi oanh oanh dặn này đ o á n chừng vấn đề không lớn đương thời tìm đối tượng tiêu chuẩn là chịu khó có thể làm căn bản không thế nào coi trọng tướng mạo một túi lương thực có thể cưới một phòng vợ chúng ta còn không chọn nhà ta hà vũ trụ tràn đầy tự tin trong miệng nói xong đại trí a tiểu tử ngươi chờ lấy không bao lâu ca liền đi cho ngươi tìm cái thiên tiên nhi tới cho người làm vợ đến lúc đó bao người thỏa mãn để ngươi nhìn một chút thì lưu chạy nước miếng lo nói ô không Đại đầu đầu gãi cái, hỏi ngài tinh Trí tấm một một thần nhìn hắn này tấm u mê hình dáng, đầu một cái, quay đầu hỏi một câu. Sư phụ, quay mê u câu. c Sư vấn đề gì chứ. Có h p ả hay không chút không bình thường. đây gần dẫn đến lớn Nói góc đầu quá mệt mỏi, có xong nô đại trí nhanh chân liền chạy lập tức sau lưng chuyển đến hà vũ trụ tiếng giống giận dữ cậu vật lao tử cho ngươi mặt m ũ i ngươi còn dám được đà lần tới ngươi nếu có gan thì đừng chạy ta bảo đảm đánh không chết ngươi nói tới nói lui hà vũ trụ hay là tìm tiểu cúc nói chuyện đàm cái này tiểu cúc gia thế bình thường chẳng qua dung mạo đẹp đẽ tính tình cũng tương đối thoải mái thuộc về loại đó tương đối được h o à n n g ê n tiểu cô nương nô đại trí đối nàng khẳng định là có ý tưởng chẳng qua bị tình cảm thương qua một lần cho nên trên tâm lý có chút không nhiều tự tin cúc ca ngươi cảm thấy chúng ta phòng ăn nô đại trí thế nào ta nhìn thấy hắn đối ngươi có chút ý nghĩa cũng không biết ý của ngươi là làm sao tất cả nhà máy cũng liền hà vũ trụ dám xưng hô như vậy những cô nương kia đ ổ i thành người khác đều là quy quy củ, củ há mồm nhất định là mộ mộ đồng chí thì hắn suốt ngày cúc ca phương a tuệ a mỏ mẫm xưng hô chẳng qua những thứ này nữ công cũng đều quen thuộc rốt cuộc hà vũ trụ tại hội liên hoan thượng biểu hiện hay là vô cùng trói mắt dẫn đến trong nhà máy rất nhiều nữ công đối với hắn cũng có hào cảm thời gian dài cũng liền đều quen thuộc tiểu cúc cầm bút tay dừng một chút sau đó hỏi một câu nô đại trí chính là trong phòng bếp cái đó đại cá từ sao cũng tạm được hà vũ trụ nghe xong liền biết người ta không có gì ý nghĩ hắn chuẩn bị dò xét thăm dò k h á c ca cái gì gọi là cũng vẫn được ca Qua đầu. Không đi. trong vặn có thành cùng nông thôn còn là không giống nhau nông thôn cô nương kén vợ kén trồng tiêu chuẩn chính là an tâm có thể làm không cần quá nhiều dâu ngon dâu ngọn rốt cuộc làm việc đều nhanh mệt chết còn đói bụng đâu còn có nhiều như vậy lãng mạn tâm tư có thể làm việc năng khiêm chuyện cao to và vỡ trong nhà có lương chính là tiểu tử tốt nhi đương nhiên nếu lại dài được m à y dẫm mắt to tự nhiên cũng là thêm điểm hạng dạng này tiểu tử nông thôn cô nương thích nhất trong thành thì không đồng dạng vì phổ biến đều có thể ăn cơm no gia đình điều kiện cũng sẽ không quá kém t h ủ giáo dục trình độ cũng cao do đó trong thành cô nương thì có cao hơn kén vợ kén c h ồ n g tiêu chuẩn có văn hóa hiểu kỹ thuật tư tưởng ý thức cao thượng tiểu tử tương đối được hoan n ê n nhà khoa học phổ biến càng được coi trọng đương nhiên nhan sắc luôn luôn là thêm điểm hạng chẳng qua so sánh trong thành nông thôn cô nương chú trọng hơn là có thể làm cho các nàng ăn no bụng dạng này vấn đề thực tế l i ê n biết những thứ này có văn hóa tiểu cô nương không tốt lựa g ạ t kỳ thực hà vũ trụ trong lòng cũng nắm chắc loại chuyện này gấp không được hay là từ từ sẽ đến đi nhìn thời gian lập tức tới ngay giữa trưa hà vũ trụ cùng lao tiền lên tiếng c h à o sau đó phủ lên hộp cơm cưới lấy xe đạp liền hướng ra chạy trên đường mua đem khóa vừa mua nhà còn phải lại thu thập một chút trước tiên đem khóa cửa bên trên rõ trong tứ hợp viện những thứ này cái gọi là hàng xóm cũng muốn đi vào nhìn một chút lúc về đến nhà ba kiến hoa đã quay về này cũng một hai năm không gặp hai bên chỉ là khách khí hàn huyên vài câu tiếp lấy ngay tại trong phòng lại nhìn một chút trừ ra còn có mấy món cũ đồ dùng trong nhà vật gì khác tất cả đều dọn đi rồi vì bất động sản tên là b à kiến hoa cho nên bà nội kiến hoa không cùng nhìn hà vũ trụ mang theo hắn đến văn phòng khu phố ký cái chữ lại ghi vào bất động sản ghi chép mở một tấm chứng minh hà vũ trụ liền đem chứng minh c ấ t kỹ lôi kéo ba kiến hoa về tới trong sân đáng nhắc tới là thuộc về vợ chồng tổng cộng có tài sản nhà người yêu cũng là muốn ký tên chỉ là nhường hà vũ trụ không có nghĩ tới là chủ hộ là có thể ký thay cứ như vậy thủ tục cho dù xử lý đủ tổng cộng là hai trăm bảy mươi khối tiền lưu ra hai mẹ con niệm rồi hai lần sau đó nói với hà vũ trụ mấy câu khách ký lại cùng nghị quen hàng xóm trò chuyện vài câu bà nội kiến hoa mấy chuyến quay đầu lại dù sao cũng là rừng nhiều năm chỗ khó tránh khỏi có chút không bỏ mãi đến khi bà kiến hoa liên tục thúc giục bà nội kiến hoa mới lưu luyến không rời đi theo hắn nhi tử đi rồi nhìn thấy sáng s ử a sạch sẽ phòng hà vũ trụ nết môi cười nhà rất tốt cũng không cần sao thu thập bà nội kiến hoa là chú ý người đem trong phòng ngoài phòng cũng quét dọn một lần hà vũ trụ cố ý nhìn nhìn tâm kia hương án cũng không phải cái gì quý báo vật liệu chẳng qua là món lại so với bình thường còn bình thường hơn minh thanh tiểu giang cử mộc hương ăn thôi ngoài ra còn có một cái giường cùng một cái hòm gỗ l ngoài ra còn có một tấm địa bắt tiên cùng mấy tờ ghế đầu chế tác tương đối kém chẳng qua dùng tài liệu rất thực sự lấy ra làm gia dụng cũng không tệ lắm phòng này không tệ a về sau chúng ta thì ở này phòng sẽ không cần sao thu thập bà nội kiến hoa cũng quét sạch sẽ ngày mai ta liền tìm người chuyển tới hà vũ trụ cố ý vịn hạ t i ể u kỳ dạo qua một vòng hạ t i ể u kỳ nhìn một chút sổ đỏ vừa cẩn thận nhìn một chút nhà thế mới biết nhà mình đàn ông đem nhà mua lại ta còn tìm nghĩ ai biết mua nàng căn phòng này đâu không ngờ rằng cuối cùng bị ngươi mua được tốn không ít tiền a hà vũ trụ tâm trạng rất tốt hắn dùng chân đo đạc một chút cả gian phòng độ rộng bốn m nửa nhiều chiều dài tiếp cận m ộ mươi m ước chừng được có bốn mươi m vông trái phải không tốn bao nhiêu tiền giá tiền này rất giàu nhân ái hà vũ trụ vịn hạ tiểu kỳ ngồi ở một tấm hào p h ó n g trên đế cặp vợ chồng nhìn t r ố n g trải phòng nhìn nhau cười một tiếng ngày mai chúng ta thì c h u y ể n hiện tại chúng ta ở kia phòng ta dự định lưu cho vũ thủy ngoài ra vũ thủy kia một gian ta có một sự việc được nói với ngươi một tiếng làm hạ hà vũ trụ đem hệ phượng lan sự việc nói một lần làm sao bị nàng mẹ chồng chạy ra làm sao không nhà để về tăng thêm kém chút cùng thẩm r ư ợ u tổ kết hôn còn có chính mình không đành lòng nhìn nàng một nhà chết đói cho nàng ăn bài chuyện công tác đều nói một lần hạ tiểu kỳ từ có con tâm trạng thì đặc biệt cảm tính nghe nàng cảnh ngộ tâm tình cũng nhận lấy ảnh hưởng không khỏi mười phần đồng tình nàng cảnh ngộ nhìn hà vũ trụ nàng hí hư nói cái này nhân sinh cũng quá long đong ngươi nhường nàng ở đến nhà chúng ta đến đây đi nhà các nàng nhiều người liền đem chúng ta g i à n kia nhà tặng cho mẹ con các nàng ở chúng ta chuyển đến vũ thủy kia trong phòng ở đi cơm nước xong xuôi ngươi thu thập một chút buổi chiều chúng ta thì rời ra ngoài hà vũ trụ lắc đầu ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi cách đối nhân xử thế làm đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi không thể dạy hoa trên ấm mọi thứ hăng quá hóa dở đấu gạo ân t h ă n g mẹ thủ ngươi giúp đỡ nàng không sao hết nhưng mà muốn nắm giữ có chừng có mực cho các nàng nương mấy cái sắp đặt cái c h e mưa c h e gió chỗ cũng đã là lớn như vậy ân tình không có đem nhà mình chủ phòng tặng cho khách nhân ở đạo lý chuyện này ngươi nghe ta cứ như vậy sắp đặt là được hạ tiểu kỳ gật đầu một cái mặc dù trong lòng ta đầu có chút không tán đồng nhưng mà ta nghĩ có lẽ ngươi là đúng vì sao ta có đôi khi cảm thấy ngươi một chút cũng không giống hơn hai mươi tuổi t i ệ u ngay cả ta cha đều nói qua nghe ngươi nói chuyện giọng nói còn có nhìn xem ngươi làm việc thái độ nhìn thấy so với hắn cũng lão hắn nói nói chuyện với ngươi lúc cảm giác dường như là đang cùng năm sáu mươi tuổi lão đại ca nói chuyện phiếm dường như hà vũ trụ cười cười lão nhân này ta coi hắn làm cha ruột hắn lại lấy ta làm huynh đệ đúng rồi chúng ta mấy hôm không có đi cha mẹ nơi đó đi ngươi vẫn đúng là dự định cùng hắn c h ở mặt ta hạ tiểu kỳ tâm trạng đống chốc thì trở nên thật không tốt chờ một chút rồi nói sau ta hiện tại một chút cũng không muốn gặp hắn còn có tiểu bảo hiện tại cùng ta một chút cũng không hôn thật không biết hắn là thế nào giáo quen một thân tật xấu hà vũ trụ giúp nàng đem cái chán tóc vớt vớt có thời gian hay là trở về một chuyến đi ngươi có phát hiện hay không gần đây tâm tình của ngươi thật không tốt ngươi ngoài miệng không nói trong đầu hay là nhớ lại nói mẹ ta cũng không có gì sai liền xem như trở về xem xét mẹ đi cũng không phải nhìn xem cái đó đáng ghét l a o đầu hạ tiểu kỳ quyết quyết miệng đôi cánh tay của hắn n ệ n cho m ộ t quyền không cho phép ngươi nói như vậy đó là cha ta hà vũ trụ trận mắt há hốc mồn mà nhìn nàng trong miệng nói ra nữ nhân chính là như thế không giảng đạo lý chương ba trăm linh ba nữ ô đại t r nhân này hại chết con trai bảo bối của hắn còn mỗi ngày hướng trong thành chạy tâm đã sấm dã về sau muốn chết muốn sống liền từ nàng đi tốt nhưng mà này ba cái nha đầu thế nhưng bọn hắn trần ra huyết mạch không thể cứ như vậy đi theo cái này yêu tinh hại người đi rồi cái này đại nha cũng không nhỏ đi theo trong đội cũng có thể dạy hai cái công điểm còn có kia hai cái tiểu nhân cho một miếng ăn không đói chết là được nuôi lớn liền đem nàng nhóm gà đi còn có thể cho nàng bảo bồi cháu trai dạy phần tiếp theo gia nghiệp trần gia lão đại vẻ mặt lúng túng đối lao nương nói một câu mẹ ngươi đừng nói khó nghe như vậy cái gì gọi là cái đó hồ ly tinh cái gì chúng ta thế nhưng người một nhà trần trương thị n g h e x o n g thì nổi tiếng ngươi cái đồ vô dụng nhìn ngươi một chút kia tiền đồ phải bị vợ ngươi đè ép cả đời ngươi cũng lật người không nổi vợ cả còn không phải thế sao cái người chịu thua thiệt nàng hư l ệ n h một tiếng lời nói lạnh nhạt nói ta nói mẹ ngươi c ỡ trách nhi tử thì c ỡ trách tôi ngươi mắng ta làm gì ta trêu c h ọ ngươi bình thường ngươi bí mật ồn ào hai câu là được rồi dù sao ta cũng không nghe thấy có thể ngươi này nếu ở ngay trước mặt ta m ắ n g ta ta coi như không phục ta thế nhưng cho các ngươi trần gia sinh đại tôn tử ngươi dựa vào cái gì m ắ n g ta trần trương thị bắt nạt vợ hai cùng hệ phượng lan vẫn được thế nhưng đối mặt con trai cả vợ nàng vẫn đúng là kiên cường không nổi súng đại không được trần trương thị đành phải đem miệm súng nhắm ngay lão nhị cặp vợ chồng lão nhị người đi đem ba cái kia nha đầu cho ta nữ qua cái này hồ l y lẳng lơ muốn đi ta không ăn dù sao nàng đã sớm không phải ta trần ra người còn sống cũng là ném ta trần ra mặt nhưng mà ta này ba cái cháu gái thế nhưng người trong sạch nha đầu cũng đừng đi theo nữ nhân này học xấu trần gia lão nhị nhìn một chút lao nương lại n g ó ngó chính mình đệ tức phụ hắn một cái anh chồng sao động thủ đi kéo thân đệ đệ vợ đây không phải làm khó người mà trần lão nhị ý nghĩ còn linh hoạt một chút này hai lần cũng không lấy l ò n g này có thể làm sao xử lý <cười> vẫn đúng là nhường hắn nghĩ ra cái trở đến hắn lại ý nghĩ nóng lên đưa tay kéo qua vợ của mình cứ như vậy ngay trước mặt mọi người như chạy này bên cạnh khán giả mở rộng tầm mắt còn có thể như thế làm việc trần gia nhị ca nhân tài a làm cho trần nhị ca ở đây hai đứa con trai ngây người ngay tại chỗ vẻ mặt sưng sờ cái đó lớn còn tốt đã mười một mười hai tuổi nhìn cha mẹ chạy không có gì phản ứng cái đó tiểu nhân m ớ i bốn tuổi trông thấy cha hắn lôi kéo mẹ hắn chạy sợ tới mức hoa hoa khóc lớn trực tiếp ném đi trong tay bướng khô khóc truy ba mẹ của hắn đi trần trương thị xem xét lão nhị cặp vợ chồng chạy còn nửa đường q a y trở lại đến ôm bọn hắn, tiểu nhi từ cùng nhau chạy sừng sốt cả buổi hồi lâu mới trở lại mùi vị đến tức thiếu chút nữa không có ngất đi mắt thấy không ai giúp nàng nàng đành phải chính mình tự mình đ ộ n thủ thì ngươi chạy mau thời khắc nấu chốt hay là ngô đại trí phản ứng nhanh trực tiếp chắn lao thái bà trước mặt cho h ề phượng lan tranh thủ rời đi thời gian h ề phượng lan như ở trong ngậu mới tỉnh một cái đeo lấy bao phục ôm lấy tam nha liền chạy bên cạnh đại nha cùng nhị nha cũng c h n g đốc đi theo nàng nhóm mẹ nó phía sau cũng chạy trần trương thị cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng nhóm nương mấy cái càng chạy càng xa mãi đến khi chuyển đến trên đường lớn nàng thì cùng loạn mắng lên đường phố đến ông trời già nha không có thiên lý a yêu tinh hại người đem của ta cháu gái ruột cũng cho g đây là m u ố n mệnh của ta a ta che trời cái nào a khóc không có vài tiếng đột nhiên nhớ ra bên cạnh còn có một cái nô g đại trí đến này cũng không thể nhường hắn chạy đây là đồng loại a trần trương thị phát điên đứng lên đưa tay muốn đi hao nô g đại trí trang phục nô g đại trí bị giật mình tê u lên lúc này mới phản ứng chính mình chính bản thân chỗ hiểm cảnh sợ tới mức hắn ở đây trên mặt đất ngã một phát sau đó vội vàng đứng lên nhanh như chấp nhi chạy xa tốc độ k i a n ế u để cho con t h ỏ thấy vậy cũng phải quỳ xuống đến gọi cha trần trương thị triệt để mắt trợt tròn đặt mông ngồi dưới đất cứ như vậy ngây ngốc cũng không khóc thiên đặt lệ n ô đại trí tiếp nhận hệ phượng lan trong tay bọc đem tam nha cũng nhận lấy chưa t ỉ n h hồn nói ra vừa nay kém chút không có đem ta h ù chết người bà lão này bà quá dọa người ta hiện tại chỗ này còn bịch bịch nhảy nghe n ô đại trí phàn nàn hệ phượng lan vốn đang rất khó chịu tâm tình bỗng chốc dễ dàng không ít lại khó được cười cười nhờ có ngươi h u y n h đệ nếu không phải ngươi chúng ta nương mấy cái hôm nay thì đi không được n ô đại trí đột nhiên bắt đầu ngại ngùng cái này cũng không có gì là sư phụ để cho ta tới ta cũng không có giúp đỡ được gì đúng rồi ngày nay cũng không sớm chúng ta đi nhanh lên đi h ề phượng lan đột nhiên trần c h ờ một chút hỏi đại trí chúng ta ở chung thời gian cũng không ngắn tỉ hiểu rõ ngươi là người tốt ngươi nói với ta câu lời nói thật sư phụ ngươi hắn rốt c ụ c ba là cái dạng gì như người nô đại trí bông chốc không có phản ứng tiếp lấy suy nghĩ một lúc lại lắc đầu ta cũng không biết dù sao hắn lúc tốt lúc xấu có đôi khi đối n g ư ơ i đặc biệt tốt có đôi khi nhìn thì đặc biệt do người ngươi thật muốn hỏi ta hắn có được hay không ta cũng nói không rõ ràng h ề phượng lan nhìn một chút hắn chán là nói hắn là sư phụ ngươi ngươi sao có thể nói hắn không tốt đâu chuyện này bán ta ta hỏi như vậy quả thật có chút không hợp thích lắm nô đại trí cũng không có phản bác hắn cũng không nói được họ nói hắn là khuynh hướng nhìn hạ t i ể u kỳ bên kia mặc dù thấy sư phụ đối hệ phượng lan hình như không có gì ý nghĩ chẳng qua hắn cũng là tại mặt đường thượng trộn lẫn qua hiểu rõ giữa nam nữ căn bản lại không tồn tại cái gì thuần túy hữu nghị nhất là hệ phượng lan nhìn còn rất không tệ tình hùng dưới hệ phượng lan đột nhiên hít sâu một hơi hỏi một câu đại trí nhà các ngươi không có người nào đi nô đại trí không có gì phản ứng trực tiếp trả lời hết rồi chỉ một mình ta tiếp theo nô đại trí đột nhiên phản ứng hắn trận mắt nhìn hề phượng lan hỏi một câu lan tỉ ngươi không phải làm m u ố n hề phượng lan gật đầu một cái nhà ngươi nếu dễ dàng ta thì không tới làm phiền ngươi sư phụ chúng ta nương mấy cái muốn một gian phòng là được có một chỗ ở n ă n g c h e gió che mưa chúng ta thì vô cùng thỏa mãn ta hỏi một chút nô đại trí suy nghĩ một chút lắc đầu thế nhưng ta chỗ ấy chỉ có một căn phòng một gian phòng úc bỏ đồ vật còn có một gian ở ta hữu dụng không có địa phương nhìn hề phượng lan vẻ mặt thất lạc nô đại trí suy nghĩ một lúc nhỏ giọng nói ra cũng không phải không thể ở chính là ta chỉ có một căn phòng có thể ở lại người các ngươi nếu n g h ĩ ở cũng không phải không thể chỉ là các ngươi phải đáp ứng ta cái khác nhà không cho phép vào cũng không cho là to nghe ngô đại trí ý nghĩa hình như hắn có cái gì nan nôn c h i ẩn h ề phượng lan suy nghĩ một lúc hỏi ta có thể đi xem xét sao ngươi yên tâm nếu ngươi chỗ nào thực sự không tiện chúng ta đi sư phụ ngươi chỗ nào ở cũng được ngô đại trí giơ lên toan trướng cánh tay đối nàng nói ra vậy chúng ta đi còn nhớ sau khi vào cửa có thể không cho phép lớn tiếng ồn nào chứ ba trăm linh bốn chứa chấp chứ ba trăm linh bốn chứa chết nô đại trí mang theo h ề phượng lan một nhà bốn miệng dựng vào thành phố nông thôn xe khách vào thành sau đó thì một đường dẫn nàng nhóm hướng nhà mình phương hướng đi đến mắt nhìn thấy muốn đi đến đầu ngõ hắn lại trở nên có chút do dự cái đó l a tỉ ta chợt nhớ tới trong nhà của ta có chút không t i ệ n lắm nếu không các ngươi vẫn là đi sư phụ ta chỗ ấy đi đi đường so với nhà ta còn gần một chút nhi với lại đoán chừng cái k i a bên cạnh cũng đã sắp xếp xong xuôi các ngươi đến cũng đến rồi trụ hay không trụ không quan trọng đi trước nhìn một chút rồi nói sau hệ phượng lan suy nghĩ một lúc cũng là để ngươi giúp hắn nhiều như vậy không thấy một mặt tỏ vẻ một chút cảm tạng ít nhiều có chút không thể nào nói nổi hơn nữa nhìn ngô đại trí bộ này diễn xuất đ o á n chừng hắn ra muốn đi không được hôm nay hay là trước tiên tìm một nơi giàn xếp lại rồi nói sau một ngày này trải nghiệm dường như là thân ở như lọt vào trong sương mù cảm giác có chút không nhiều chân thực làm cho đầu nàng hôn nao trướng đã không có cách nào h ả o h ả o tự hỏi vấn đề vậy thì đi thôi ngươi nhìn xem lại muốn làm phiền ngươi một chuyến đại trí chúng ta nương mấy cái cám ơn ngươi ngô đại trí miễn cưỡng cười cười hắn lúc này ý nghĩ có chút phức tạp cũng không muốn cho hề phượng lan đi hắn ra cũng không muốn nhường h ề phượng lan vào ở sư phụ trong sân h ắ n tự nhận đối hạ vũ trụ vẫn hơi hiểu biết sư phụ người khác thật sự không hỏng chỉ là có đôi khi vô cùng lòng tốt h ắ n chỉ lo lắng nữ nhân này tư tưởng không thuần khiết đối sư phụ có cái gì ý nghĩ xấu vạn nhất nếu là cho sư phụ dẫn sói vào nhà chỉ sợ sau này mình không mặt mũi đi gặp sư nương nói đến một người rõ ràng sư nương so với chính mình còn nhỏ một tuổi thế nhưng chính mình tại đối mặt nắng lúc thật sự dường như tựa như là tại đối mặt chính mình nhiều năm chưa từng thấy đại tỷ giống nhau hỏi hàn ân cần không nói thì trên người mình cái này còn áo mới cũng là sư nương đưa cho chính mình năm mới món quà mặc dù không phải mình đặc hữu mã hoa trên người cũng có một kiện nhưng mà ngô đại trí tại đối mặt hạ t i ể u k ỳ lúc không thể nghi ngờ trong đầu là bao hàm nhìn tình cảm c u ấ n quýt ngô đại trí lềm mà lềm mề dẫn này nương mấy cái hướng về la cầu ngõ đi đến làm cho nhị nha còn tưởng rằng ngô đại trí dường như là tên mãi m ạ i g i ố n g nhau đi đứng có chút không tiện còn mười phần nhiệt tình lôi kéo hắn đi lên phía trước làm cho hắn vô cùng lúng túng mắt thấy phía trước đã đến ngô đại trí cũng không có cách lúc này ngược lại là không làm phiền lợi lợi tắc tắc dẫn nàng nhóm vào sân tam đại mụ vừa đem bên ngoài phơi nắng trang phục ôm vào trong phòng đi ra ngoài liền thấy ngô đại Chí dẫn một nữ nhân. con cái to lớn bọc không một tay bên trong ôm một cái phía sau còn đi theo hai cái rất giống tên ăn mày giống nhau tiểu nha đầu đây là tới tìm nơi nương tựa nhà ai đúng rồi đây không phải là x ó a trụ đồ lệ sao đây là nhà bọn hắn thân thích tam đại mụ lầm bầm lầu bầu quan sát trong chốc lát nhìn nàng nhóm vào trung viện cũng liền thu hồi trên kệ một đầu cuối cùng cái chăn vẫy lên m à n cửa vào chính mình trong phòng hiểu rõ nàng nhóm người một nhà mua tới hà vũ trụ còn cố ý dặn d o mã hoa sắp đặt mới tới tiểu học đồ buổi chiều cho bọn hắn ra tiễn một bao bánh bao đến vì buổi chiều tái phát mặt về thời gian không kịp hắn chuẩn bị hầm thượng một nồi thị đợi các nàng một nhà tới lúc nàng ăn được một ngụm nóng hồi cơm đây đều là vì chăm sóc hạ tiểu kỳ tâm trạng vợ của mình chính mình hiểu rõ đó là một đồng tình tâm tràn lan nữ nhân không thể gặp người khác chịu khổ cuối cùng đều là duyên tại nàng tốt bụng chính mình trước giờ an bài tốt tình nàng đến lúc đó đứng ở bên cạnh sốt ruột phát hỏa ngô đại trí dẫn này toàn ra vào phòng liền thấy h ạ vũ trụ chính ghé vào trên bàn sách tô tô vẽ vẽ mà hạ tiểu kỳ đang ngồi ở trên ghế s a lon học may trang phục trông thấy ngô đại trí dẫn một nữ nhân đi đến hạ tiểu kỳ còn sửng sốt một chút tiếp lấy liền thấy sau lưng nàng hai cái tiểu n h a đầu lúc này mới lấy lại tinh thần chậm đại trí đây là hà vũ trụ thấy các nàng đến rồi đem bản vai hướng ngăn kéo mặt b ị lại sau đó đi tới tiếp nhận h ề phượng lan trong ngực tam nha hỏi nàng một câu còn nhớ ta không ta gọi cái gì tới tam nha rốt cuộc c ò n nhỏ nàng nhìn một chút mụ mụ có chút không biết làm sao chỉ lo chơi đầu ngón tay của mình nhị nha há mồm têu một câu ngươi là lần trước mời ta ăn trắng mặt mô mô thúc thúc mang thái ăn rất ngon đấy hà vũ trụ cười ha ha một tiếng không sai không sai hiểu rõ ta nấu cơm ăn ngon là được hôm nay buổi chiều chúng ta ăn thịt heo hầm bắc cải lan tỷ đây là vợ ta hạ tiểu kỳ hạ tiểu kỳ cười cười lan tỉ ngài đừng k h á c h khí ngồi đi tuyệt đối đừng câu thúc thì theo tới nhà mình giống nhau h ề phượng lan phát hiện cái này cùng trong nội tâm nàng nghĩ chẳng cảnh có chút không cùng một dạng h ạ vũ trụ giống nhau thường ngày mà h ạ vũ trụ vợ thì cử chỉ nhã nhặn tự nhiên xem xét chính là đọc qua thư người làm công tác văn hóa nàng có chút không biết làm sao nói chuyện có chút nói năng lộn xộn kia cái gì hạ hạ h ạ vũ trụ cười cười Ngươi đừng như vậy k h á c h khí vợ ta tính cách rất tốt ngươi gọi đệ mội là được không cần khẩn trương như vậy nói xong hà vũ trụ đem tam nha đưa cho hề phượng lan hắn lập tức từng thành từng thanh hải từ ô m lấy trong miệng nói xong vừa nhìn liền biết ngài người yêu là người làm công tác văn hóa ta còn là gọi hạ lao sư đi ta hiện tại bộ dáng này này đại muội ta có thể không gọi được hà vũ trụ gật đầu một cái tùy ngươi đi các ngươi trước tâm sự làm quen một chút lập tức sờ lên nhị nha cái đầu nhỏ đại nha nhị nha trên bàn kẹo trái cây cùng bánh xốp tùy tiện ăn không cần nhìn mẹ ngươi đây là thúc thúc mời các ngươi ăn đại trí cùng ta đến một chuyến hà vũ trụ trong nhà bếp lấy ra một cái truy sau đó ra cửa đi theo phía sau ngô đại trí hai người trực tiếp đi vào vũ thủy căn phòng ta đem cái này giường hủy đi một chút người đem ta tháo ra bộ kiện cũng chuyển đến ta trong phòng đi hà vũ trụ nói một câu sau đó đem chăn trên giường c u ố n một cái đưa tới ngô đại trí trong tay những vật này trước ôm đến trên giường của ta đi sau đó hà vũ trụ cầm truy đối giường chính là một trận gõ màn khung cùng giường thể bị phân giải ra một cái một kiện tựa ở trên tường sau đó hà vũ trụ thì cùng ngô đại trí cùng nhau đem những này bộ kiện tất cả đều ôm đến trong phòng của mình tiếp lấy hai người đem giường hướng bên cửa sổ x â y dịch hà vũ trụ đi đến nhà bếp nắm một cái mục tiêu cầm truy lại gõ lên rất nhanh lại đem vũ thủy ngủ cái giường kia cho lắp ráp tốt tiếp lấy lại đem vũ thủy kia phòng t ủ bắt mang tới trong phòng nô đại trí có chút khó hiểu hắn gãi đầu một cái sư phụ ngài đem đồ vật cũng chuyển đến các ngươi trong phòng quay đầu vũ thủy cô đến rồi làm sao xử lý cũng không thể với các ngươi ngủ ở một cái trong phòng đầu a hà vũ trụ trả lời một câu ngươi không cần phải để ý đến ta sớm có sắp đặt tiếp lấy nô đại trí liền thấy hà vũ trụ lấy ra một cái chìa khóa mở ra nhà lưu kiến hoa cửa phòng nhìn trong phòng chỉ còn lại mấy món cũ đồ dùng trong nhà nô đại trí sửng sốt một chút hỏi tiếp sư phụ n g ư ơ i mua một căn phòng chuyện lúc nào hà vũ trụ nói một câu những thứ này đợi lát nữa lại nói chúng ta trước tiên đem cái giường này mang lên vũ thủy trong phòng đi rất nhanh này mấy món cũ đồ dùng trong nhà tất cả đều bị mang lên hà vũ thủy trong phòng bao gồm tấm kia cử m ù a hương á n nhìn gian phòng trống rỗng hà vũ trụ tâm tình không tệ hắn xem xét ngô đại trí một chút nói ra hôm nay vừa mua thế nào phòng này cũng không tệ lắm phải không chương ba trăm linh năm mặt ta ngủ không biết dung mạo của nàng đẹp mắt chương ba trăm linh năm mặt ta mủ không biết dung mạo của nàng đẹp mắt hà vũ trụ đem giường phá hủy cùng n ô đại trí qua lại rời mấy chuyến phí hết mất một lúc đem giường lắp ráp tốt tiện thể trải tốt giường đem bàn đọc sách cũng trở tới vật gì khác đều không có di chuyển cũng không có r ờ i thiết yếu nói thật ăn cơm dùng tấm này bản vùng có chút ít vượt qua bốn người rồi sẽ rất chen c h ú c hà vũ trụ dự định có thời gian rảnh lại đánh một cái bàn tròn ra đây lẽ ra chuyển giường nên chọn cái ngày hoàng đạo chẳng qua tình huống đặc thủ cũng liền không thèm để ý những chi tiết kia chẳng qua hà vũ trụ hay là cha một chút hoàng lịch phát hiện hôm nay dọn nhà cũng là thích hợp cũng không có cái gì kiếm kỵ nghĩ dọn nhà còn muốn lót giường chân cố ý theo bàn đọc sách trong lấy ra mấy cái tiền long thương bảo đệm ở chân giường d ư ớ i đáy hủy đi giường lúc còn hủy đi ra đây một cây đào m ộ t kiếm đây là thẩm rượu tổ chức kia đưa cho hắn nhường hắn cho tiện tay cho thất lạc ở giữa giường mặt lúc này cũng làm cho hắn treo ở cạnh cửa bên trên còn thần thần thao thao thì thầm vài câu coi như là lấy cái may mắn nô đại trí đứng ở một bên nhìn thấy hắn làm những thứ này tiếng động lộ ra vẻ mặt khinh bỉ ngài đây là phong kiến mê tín hiện tại đã sớm không đề sướng hà v người không hiểu mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa tự nhiên là có ẩn chứa trong đó đạo lý dường như c h u n g ý các ngươi không phải cũng có trẻ con bị kinh sợ dọa nhắc tới vài câu là có thể đem kinh h á i t r ị tốt tình huống mà được rồi cũng không có gì tốt thu thập người đi theo nàng nhóm đi trò chuyện một lúc đi ta lại ngó ngó còn có cái gì cần làm nô đại trí lắc đầu hai nữ nhân nói chuyện t h ế m còn có ba cái tiểu n h a đầu ta một cái đại lao ra xem náo nhiệt gì ngày này nếu không có việc gì vậy ta đi ra ngoài một chuyến buổi chiều trở lại ăn cơm hà vũ trụ gật đầu một cái dặn dò một câu đi thôi đường xa thì cưỡi lấy xe đạp đi trên người còn có tiền sao nô đại trí cười cười theo trong túi bắt đầu ra bên ngoài bỏ tiền chủ yếu chính là cưỡi xe đạp tiền ta không thiếu tháng trước tiền lương còn chưa tốn ngài cho mười đồng tiền còn đang ở ta chỗ này đâu hà vũ trụ k h o á t khoác tay đi thôi đi thôi móc cái gì móc l à m bộ còn nhớ buổi chiều quay về ăn cơm nhìn nô đại trí hắc hắc cười ngây ngô hà vũ trụ trong lòng khé động h ế p híp mắt nhìn tiểu t ử ngươi đầy mặt hoa đạo đây là có chuyện tốt ta được ta không hỏi đi gặp ngươi thất tiên nữ đi thôi à l ô i đại trí đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy gãi gãi đ ầ u phát hỏi có rõ ràng như vậy sao hà vũ trụ hừ lạnh một tiếng nhìn dường như sao không rõ ràng ta đã thấy nhiều có cái gì kỳ quái đâu người n h ớ kỹ tìm vợ nhi b ề ngoài không phải duy nhất tiêu chuẩn nhưng mà nhất định phải tâm địa thiện l ư ơ n g đây là điều kiện tất yếu đừng hỏi trong này từng đạo nhiều nữa đâu l ô i đại trí tỏ vẻ không tin ngài còn nói bề ngoài không quan trọng ta vậy mới không tin ngài nhìn ngài tìm sư nương một cái so với một cái đẹp mắt ngài đây cũng là đạo lý gì hà vũ trụ lúc này trả lời mặt ta mủ không biết sư nương của ngươi nhìn xem có đẹp hay không ta chỉ là nhìn chúng nàng tốt bụng nô đại trí lập tức vẻ mặt s ư ơ n g s ờ a này còn có thể giải thích như vậy tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thực sự là sư nương hình như hai loại cũng chiếm không có quy định nói tốt bụng liền không thể sinh đẹp a nhìn hắn bộ kia ngốc dạng hà vũ trụ lại cầm truy gõ gõ chân dưỡng ta chỗ này còn có hai tấm vẽ xem phim vốn chính là chuẩn bị cho ngươi ngươi đi cầm đi ngay tại bàn đọc sách trong năm kéo làm hạ ngô đại trí cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng hắn mơ mơ màng màng cất vé xem phim nhìn thấy hệ phượng lan đang cách vách dẫn các cô nương thu thập p h ò n g hắn còn cố ý đi tìm hạ tiểu kỳ hỏi sư nương ngài làm sơ cùng sư phụ ta biết nhau lúc hắn là trước nhìn chúng ngài bề ngoài hay là trước nhìn chúng ngài tốt bụng hạ tiểu kỳ có chút khó hiểu chẳng qua nàng hay là hồi tưởng một chút vừa nghĩ vừa nói ra tốt bụng cái này còn có thể nhìn ra được sao ta còn thực sự không rõ ràng chẳng qua sư phụ ngươi tính cách ngươi hẳn là biết đến hắn tuyệt đối là cái x e mặt người không dễ nhìn thứ gì đó hắn là từ trước đến giờ cũng không nhìn nô đại trí như ở trong ngộng mới tỉnh ta liền biết nói xong lại nói với hạ tiểu kỳ một câu sư l ư ơ n g ta có việc cưới xe đi ra ngoài một chuyến buổi chiều ta quay về ăn cơm đi thôi trên đường chậm một chút nhìn nô đại trí ra cửa hạ tiểu kỳ lật xem một lượt trong tay tiểu y phục này làm sao còn vặn ba đây ta nhớ được rõ ràng là như thế may a nô đại trí h ứ n g thú bừng bừng địa cưới lấy xe đạp cô y đến cửa hàng thực phẩm mua một cân kẹo sữa tiểu hát thỏ lại bảy lần quạt tám lần rẽ tới một lúc mới đi đến được bệnh viện trực thuộc đại học y khoa đông thành đem xe đạp đẩy lên thùng xe dưới đáy cất kỹ nô đại trí thì hướng về thực tập khoa lầu hai phòng học chạy tới nhìn thấy bên trong rất chân thành nghe đạo sư giảng bài cô nương tóc ngắn còn đang không ngừng mà tại vợ thượng tô tô vẽ vẽ nô đại trí sắc mặt đột nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua nàng thừa dịp lao sư không chú ý lúc hắn thì len l é n trượt vào trong tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi cũng làm bộ nghe giảng đến lão sư một giảng chính là nửa giờ và môn học giảng không sai bị lắm lão sư bưng lên một bên t r á n mé lọ cẩn thận địa uống một ngụm nước nóng sau đó đôi trước mặt các học sinh nói ra bài học hôm nay trước hết giảng đến nơi đây lớp ngày mai giải thích bệnh lý học tại lâm sàng bên trong thực tế ứng dụng các bạn học sau này trở về nghiêm túc làm tốt lớp học ghi chép theo không kịp đồng học trao đổi lẫn nhau một chút học giỏi giúp đỡ một chút học tập kém tranh thủ không muốn rơi xuống một tên đồng học Tốt. hiện tại tan học vũ tử cầm cầm đem trên mặt b à n vợ cùng sách giáo khoa cũng cất kỹ đối đang minh tư khổ tưởng tiểu phương vỗ một cái đem hắn giật mình kêu lên làm gì ta đều nhanh b u ồ n chết rồi người còn dọa ta ghi chép lấy ra cho ta mượn chép chép vũ tử cầm cầm đem ghi chép rút ra đối nàng nói ra người trầm Ta ra ngoài hít thở không khí đi tiểu phương n ế t miệng bên ngoài một cô nước khử trùng mùi vị còn thông khí đâu còn không bằng đợi ở chỗ này tối thiểu nhất hay là bình thường hương vị vũ tử cầm cười cười, cười. nàng cũng nói không rõ ràng hình như chính mình thật thích nghe nước khử trùng mùi vị trước kia lúc đi học nàng thì thích thích hơn bác sĩ có thể chăm sóc người bị thương nàng cảm thấy làm bác sĩ thật vĩ đại cho nên theo tuổi tác phát triển cuối cùng nàng quyết định học ý n g a quay đầu lại lơ đãng nhìn thoáng qua phát hiện ngô đại trí đang cười ngâm ngâm nhìn qua nàng sửng s ố một chút tiếp lấy liền chạy quá khứ đại cá tử người nghĩ như thế nào đi tới trường học đến xem ta hôm nay ngươi không đi làm sao hay là nói ngươi c ố ý xin phép nghỉ đến xem ta sao nô đại c h í cười ngây nô g cười không có hôm nay sư phụ ta dọn nhà ta đi giúp đỡ tới đúng rồi ngươi buổi chiều còn có lớp sao ta chỗ này có hai tấm vé xem phim muốn mời ngươi đi xem phim ngươi đi không tới vu tử cẩm cẩm lúc này trả lời đi à? tội gì mà không đi n g ư ơ i chờ một chút ta đi cùng n ớ p cô nương nói một tiếng chúng ta lúc này đi ta đã lâu lắm không có đi xem phim làm hạ nàng liền chạy quá khứ đối đang múa bút thành văn tiệu phương chào hỏi một tiếng tiểu phương ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến ngươi đừng quên bắt ta những thứ này học tập tài liệu ta tối về lại nhìn nói xong nàng liền đem mấy bản sách vở tài liệu tất cả đều đóng đến tiểu phương trước mặt tiểu phương còn đang ở sao chép nàng ngẩng đầu hỏi một câu buổi chiều lên lão sư môn học ngươi không có ý định lên ngươi cũng nhiều lần không có nghe lớp của hắn vũ tử cầm vẻ mặt không tình nguyện thì nàng trước môn học liền biết chiếu vào sách giáo khoa đọc ta còn không bằng tự học đâu đừng quên mang ta học tập tài liệu đi rồi làm dưới nàng dường như là mở ra cánh con én nhỏ thật nhanh chạy ra ngoài đi thôi đại cá tử n h a ngươi còn có xe ở đây nô đại trí cười cười không phải ta là sư phụ ta ta hôm nay cố ý mượn tới kỵ vu tử cầm gật đầu một cái sau đó đột nhiên thanh t ỉ n h sư phụ ngươi chính là ngày đó gặp phải cái đó đồ đề ức chương ba trăm linh sáu này an tâm chỗ là ta hương chương ba trăm linh sáu này an tâm chỗ là ta hương nô đại trí lắc đầu ngươi đừng nói như vậy sư phụ ta đối ta rất tốt người khác không sai ở chung lâu ngươi sẽ biết vu tử cầm vẻ mặt không tin thì hắn nhìn thì không như người tốt được rồi không nói hắn chúng ta đi thôi nào biết được nô đại trí đột nhiên phạm lên và đến sư phụ ta thực sự là người tốt ngươi đừng nói như vậy hắn ngày đó thực sự là hiểu lầm căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy ta cũng giải thích với ngươi qua đến mấy lần vu tử cầm quả nhiên là cái làm bác sĩ hạt giống tốt nàng lại đặc biệt tốt tính tình hiểu rõ sư phụ ngươi là người tốt hiện tại chúng ta có thể đi xem c h i ế u b ó n g a nô đại trí gật đầu một cái ừng chúng ta đi thôi cô nương lập tức bỏ tới chỗ ngồi phía sau nói một câu tính tình nhìn ngươi vừa nay như thế một cái đàn ông tính toan chi ly một chút cũng không lớn độ nô đại trí nhớ kỹ sư phụ nói không muốn cố gắng cùng nữ nhân giảng đạo lý bởi vì các nàng là từ trước đến giờ cũng không giảng đạo lý nếu ngươi thật sự giảng thắng như vậy chúc mừng ngươi tiếp đó ngươi liền chuẩn bị đối mặt gió tắp đi hắn vội và nói g n là ta sai rồi thật xin lỗi ta về sau không như vậy nào biết được vu tử cầm lại gật đầu một cái chịu vì sư phụ ngươi nói ra như thế câu c h u y ệ n đến nhìn tới sư phụ ngươi đối ngươi quả thật không tệ、Tốt. chúng ta đều không nhắc hắn ngươi rốt cục còn có đi hay không nô đại trí vẻ mặt xứng sờ đi a làm nhưng muốn đi v u tử cầm ngồi ở phía sau đối phía sau lưng của hắn vỗ một cái đi ngươi còn không đi nhanh lên nếu để cho cái đó l ã o nữ nhân trông thấy ta thì đi không được nô đại trí không biết trong miệng nàng l ã o nữ nhân là ai chẳng qua có thể cùng v u tử cầm cùng nhau xem phim tâm tình của hắn hay là đặc biệt kích động làm hạ hắn thật nhanh đ ờ y xe và vừa ra cửa lớn hắn thì vội vàng nhanh dẫm mấy cước hướng về dạp chiếu phim rất nhanh chạy tới trong phòng phóng tràn đầy mặc dù kiểu dáng nhìn lên tới không phải rất dễ nhìn nhưng mà cũng may đủ lớn đủ g á m chắc hà vũ trụ đem ngội mọi, mọi vũ thủy chăn nệm cùng làm nền cũng ôm đến trên giường sau đó thì đối hệ phượng lan nói ra ngươi trước thu thập một chút thiếu cái quái gì thế lát nữa cùng ta nói một tiếng chúng ta sáu giờ chiều ăn cơm các ngươi đi rồi một đường cũng mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi một chút đi lúc ăn cơm ta tới gọi ngươi nhóm nói xong hà vũ trụ liền đi ra ngoài thiện tay đem môn man tới nhìn qua nóc nhà nhị nha sở trường trà sắc mặt đối hệ phượng lan hỏi một câu mẹ cái phòng này mưa rồi sao có chỗ ở hệ phượng lan cảm giác trong lòng an tâm rất nhiều nàng ở một bên bùn trên c ậ méo méo rách dưới khăn mặt cho ba cái cô nương xoa xoa mặt lại ngẩm đầu nhìn nóc nhà trong miệm nói ra yên tâm đi ngươi hà thúc thúc ra nhà không làm mưa chúng ta không cần cầm cái chậu trương vũ thủy tiểu cô nương giống như yên tâm bình thường cầm tay nhỏ vỗ vỗ bụng của mình vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta còn lo lắng nhà sẽ mưa rột mẹ đem trong nhà cái chậu tất cả đều vứt ta còn muốn nhìn cái kia lấy cái gì trương mưa đâu lần này ta an tâm h ề phượng lan nghe rợ khóc rợ cười nàng cưng c h ề u nhìn một chút nhị nhà lại nhìn một chút ngoài ra hai đứa bé cười nói chúng ta cuối cùng có một chỗ ở rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị người đổi ra ngoài mẹ về sau nhất định siêng năng làm việc tranh thủ có một ngày chúng ta cũng giống nơi g ư hà thúc thúc giống nhau mua một bộ thuộc về mình nhà tam nha bị ôm một đường đã sớm ngủ thiếp đi đại nha giúp tam nha đem chăn m ề n đ ắ p kín đối hệ phượng lan nói ra ta đã trưởng thành có thể giúp nhìn mẹ dễ công điểm ngày mai ta liền đi đại đội thượng tìm việc để hoạt động hệ phượng lan k h ó được nợ nụ cười ngốc cô đương đây là trong thành không phải nông thôn nơi này ngay cả thư ký cùng đại đội trưởng đều không có ngươi đi nơi nào dễ công điểm đi nói xong nàng lật ra một cái đoạn mất giang lược giúp đỡ đại nha trải trải đầu ngươi đang ra hảo hảo giút mẹ nhìn muộn muộn cho dù cho mẹ hỗ trợ ta nhìn thấy ngươi hà thẩm thẩm trên người mang hại tử làm chuyện gì cũng không quá thuận tiện ngươi bình thường chịu khó nhìn một chút giúp ngươi hà thẩm thẩm làm một chút việc nhà cái gì ngươi hà thẩm thẩm cùng ngươi hà thúc thúc giống nhau đều là người tốt các ngươi về sau đều muốn nghe lời trưởng thành hảo hảo báo đáp người ta các ngươi cũng nhớ kỹ sao nhớ nhớ kỹ nhìn hai cái cô nương cũng gật đầu một cái h ề phượng lan lần lượt hôn một chút chán của các nàng Tốt. các ngươi cũng đi rồi một đường đi đứng cũng mệt mỏi nam xuống nghỉ một lát đi mẹ đi tìm ngươi hà thẩm thẩm nói chuyện một chút đi nhìn các ngươi muội đừng để nàng từ trên giường rất xuống h ề phượng lan tại bên cạnh cái ao rửa mặt sau đó thay đổi một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm đi vào vừa nãy cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa một cái mời vào cửa không khóa trông thấy h ề phượng lan đi đến hạ tiểu kỳ cười cười hề thì ngươi khỏi phải câu n ệ như vậy đến đến ngồi h ề phượng lan đi tới có chút khẩn trương ngồi ở hạ tiểu kỳ bên người nhìn nàng loay hoay trong tay tiểu y phục thì cười lấy hỏi một câu đây là cho hải tử làm ngươi tay người này thật l à khéo phía trên t h e o cái này đ ạ i đầu em bé nhìn chơi thật vui nhi hạ tiểu kỳ lật qua nhìn thoáng qua cũng cười theo cười tiếp ê n t ể để u suy têu têu nhân này nghĩ nhị đồ đồ. Ta coi nhìn nhị liền để hắn têu tại phía trên này, không ngờ rằng vẫn đúng nhìn thú phía là là vũ vị trụ ta rất tại rất tốt t ra gì đóa được, đại đồ đồ, cái coi i xem.、Tiếp、theo hạ tiểu kỳ hỏi một câu thì ngươi sẽ làm theo t h ủ a như sao ta chỗ này hình như may sai lầm rồi nhưng ta cũng không rõ ràng nên sao sửa h ề phượng lan nhìn thoáng qua sau đó k h o á t k h o á t tay ta may may vá vá vẫn được theo t h ủ a ta thật không được nhìn hạ tiểu kỳ ở đâu chăm chú suy nghĩ h ề phượng lan lễ phép cười cười tiếp lấy trò chuyện trò chuyện đ ư nhà ngài là trường học lao sứ a ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài đã cũng ả m t h ấ i người như là l may công tác văn tác h Hạ Tiểu k hỏi hỏi lúc này hà vũ trụ đi đến hắn nhìn một chút hạ tiểu kỳ trong tay tiểu y phục cười nói sao v ẫ n ba thành như vậy người rút đến g lúc phải chú ý một chút căng trùng độ c ò nàng có người nơi n y may sai lầm sai rồi, tiết eo ơ nơi i này nơi này n c ũ không nha đúng, ai cũng á háo không phải như thế may. Hạ tiểu kỳ một cái, cái i phải Tiểu người ngoài tại, có cảm xúc không tốt biểu Tiểu này không như không nhữ tay may. thế một tốt thì ra, Hạ chu Hạ Kỳ Kỳ cảm mỏ m có có xúc lộ vì i h ỏ n n à cũng không nói chuyện cứ như vậy trực tiếp đem trang phục nâng lấy đưa cho hà vũ trụ trông thấy nàng bộ dáng này hà vũ trụ trong lòng chỉ nghĩ cười thật nghĩ hảo h ả o t r e o chọc nàng hạ tiểu kỳ cái này tính cách thật sự là quá đối với hắn khẩu vị đến giao cho ta đi ta giúp ngươi sửa đổi một chút tiếp lấy ngay tại hệ phượng lan trận mắt ố c mồm nhìn chăm chú hà vũ trụ tiếp nhận hạ tiểu kỳ trong tay tiểu y phục một tiết một tiết bắt đầu hủy đi lên tuyến đến nhìn hà vũ trụ mười phần lưu loát hủy đi tuyến không có mấy lần liền đem trang phục mở ra tiếp theo liền thấy đến hắn đem tuyến mặc sau đó mười phần gọn gàng bắt đầu may lên hà vũ trụ nắm vớt kim tiêm tại trên tóc của mình c ọ sát đối hạ tiểu kỳ nói ra l u y ệ n chữ luyện thế nào lấy ra cho ta nhìn một cái người đem tiểu chữ luyện tốt so với làm những kim này tuyến công về mạnh này may may vá vá vốn cũng không phải là người cái kia kiếm sống hệ phượng lan cảm giác chính mình tam quan nhận lấy nghiêm trọng xung kích mà đồ chơi ngày à y may may vá vá k h ô n phải chúng ta người phụ chúng chẳng lẽ lại là người việc, lại công nữ ta lẽ l người nên chứng tình cái đại thời một làm, thuộc lao ra kia ê u thuộc chứng thời tình về đại kia tình yêu. 307, thuộc về thời đại kia tình yêu. Ngày mùa hè thiên trường lâm lúc tan việc thái dương còn chưa xuống sơn nhị đại gia lòng tràn đầy hoan hỉ cưới lấy xe đạp vào sân về sau thì thẳng đến nhà lưu kiến hoa lại phát hiện nhà bọn hắn trên cửa treo lấy đem khóa nhị đại gia có chút không nghĩ ra t r ù n g hợp đụng phải nhất đại gia dịch trung hải cũng vào sân hắn thì đưa tay kéo lại nhất đại gia xe đạp nhất đại gia vừa muốn chào hỏi hắn gặp hắn kéo lại nhà mình xe đạp thì ngừng lại cười nói hắn nhị đại gia ngươi t ú n ta xe đạp làm gì nhị đại gia chỉ chỉ nhà lưu kiến hoa lao dịch ta ta nghe ngóng ngươi một chút cái này bà nội kiến hoa đi nơi nào nàng sao giữ cửa khóa nhất đại gia cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra hắn thì đối h ạ vũ trụ phòng phương hướng hô một câu c h ụ tử c h ụ tử ngươi có có nhà không h ạ vũ trụ đang trong phòng đầu hầm thái nghe phía bên ngoài tiếng động tiện tay liền đem lò bên trong gỗ rút ra hai cây tiếp lấy liền đi ra đây ơ nhất đại gia cùng nhị đại gia cũng ở đâu ngài lao hai vị tìm ta có việc ngài nói ngắn gọn ta trong nồi đầu còn hầm nhìn thái đâu nhị đại gia ho khan một tiếng hỏi một câu thằng ngốc kia tiểu hạ a cái này bà nội kiến hoa cùng ta đã hẹn bàn bạc bà hôm nay buổi chiều nhà sang tên sự việc nàng sao không gặp người đâu còn giữ cửa cho khóa nhị đại gia gọi xòa trụ gọi quen thuộc nhất thời không đổi được nhưng mà bây giờ xòa trụ sớm đã xưa đ â u bằng n à y gọi hà chủ nhiệm hắn lại cảm thấy khó chịu cho nên cũng chỉ có thể sửa gọi tiểu hạ hà vũ trụ trực tiếp trả lời một câu ngài nói bà nội kiến hoa a nhà bọn hắn trước kia tự ngồi xe đi đường sơn về sau đoán chừng sẽ không lại quay về chuẩn bị lên đường nói muốn đem nhà bán hỏi ta muốn ba trăm khối tiền ta nghĩ giá này mã vẫn được ta liền đem nhà mua a nhị đại gia trực tiếp mắt tròn váng hợp lấy ta cao hứng hụt không phải ngươi sao đem bộ phòng này mua ta hôm qua buổi tối cùng với nàng bàn bạc hai trăm sáu mươi khối tiền này làm sao còn bán hơn ba trăm đây x o a trụ a ngươi ngốc hay không ngốc a hà vũ trụ cười cười ta nghĩ tạm được giá này mã cũng không phải rất đắt chủ yếu là ta chọn chúng căn phòng này n g à i không biết ta hiện tại ở này phòng k h u ấ t bóng phía trước nhi những ngày kia kém chút không có đem ta cho c h ế c ó n g ta suy nghĩ nàng kia phòng ấm áp nhiều gặp phải nàng lại gấp đi ta không trả giá liền đem nhà cầm xuống ngươi này nhị đại gia có lòng muốn mắng hắn nửa đường tiết h ồ lại không tốt mở cái miệng này chủ yếu là người ta người ngốc nhiều tiền ra giá cao vậy hắn còn có gì để nói nhường hắn ra ba trăm khối tiền lại mua quay về cái này làm sao có khả năng nhị đại gia trong lòng không lớn thông khoái lại không tốt phát tác đành phải nói một câu cái kia lão dịch ta trở về phòng chúng ta lần sau trò chuyện tiếp đi nói xong nhị đại gia đẩy xe đạp thì thẳng đến hậu việt đi nhất đại gia thấy nhị đại gia đi rồi trực tiếp hỏi một câu người hoa thật ba trăm mua phòng này cũng q u đắt nàng đều muốn dọn đi rồi ngươi sao không cùng với nàng hướng xuống sát ép giá hà vũ trụ k h o á t k h o á tay mua cũng mua không đề cập tới hắn nhất đại gia ta trong phòng còn nấu một nồi lớn thịt heo hầm bắp cải ngài có cần phải tới điểm nhất đại gia có chút tức giận nhìn hắn ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt người khác hoa hai trăm sáu ngươi không nên dùng nhựa bốn mươi khối tiền đây chính là người khác hơn một tháng tiền lương ngươi thực sự là ăn nhiều chết no ngươi lúc này còn có tâm tư ăn t h ị t đâu ngươi này tâm l ấ p bắp không nói nhìn thấy ngươi tức giận đến ta món gan đau nói xong nhất đại gia đi đến cửa nhà mình đem xe đạp hướng trên tường khẽ nghiêng tiếp lấy thì đi vào nhà hà vũ trụ cười cười không nói như vậy sao lừa gạt nhị đại gia nhìn thấy nhất đại gia ý tứ này đối căn phòng này cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp hà vũ trụ hôm qua thấy bà nội kiến hoa lúc đã nói một câu bất luận trong sân nhà ai đến mua phòng chỉ cần bàn bạc thỏa giá cả hắn hà vũ trụ thì dám tăng thêm m ộ ư ơ i đồng tiền chủ yếu là hắn nhìn thấy bà nội kiến hoa có chút nóng n ả y hôm qua buổi tối hung hăng rung chân nếu không hắn chiêu này vẫn đúng là không dùng được bà nội kiến hoa chỉ cần để lộ ra hắn hà vũ trụ muốn mua bộ này phòng kiếp nhị đại gia còn nói không chừng thực có can đảm tăng thêm hai mươi khối tiền nhưng mà nhìn thấy bà nội kiến hoa đứng ngồi không yên dám vẻ hà vũ trụ liền biết khẳng định là đường sơn bên ấy thuốc g ố c thì nói bóng nói gió hỏi một câu bà nội kiến hoa cũng là cấp bách đã nói lời nói thật c h ư a mai thì đi con trai của nàng lưu khải sơn sẽ đến tiếp nàng cho nên đối mặt hà vũ trụ đề nghị nàng vẫn là đáp ứng nhị đại gia tốn sức nói tiếp giá cả nhường hà vũ trụ này mười đồng tiền cho quấy nhiều trắng thay hắn giảng hồi lâu giá chính mình còn trắng cao hứng một hồi một câu ba trăm khối tiền thì đoạn mất nhị đại gia nhập tưởng còn nhường hắn nói không nên lời lời gì đến không phải liền là vắt một cái xỏa trụ tên tuổi sao lại không xong trên người một miếng thịt ca thế nhưng chú trọng thực tế người tiếng trầm phát đại tài mới phù hợp ca tính cách cũng không phải sợ nhị đại gia chủ yếu là không nghĩ bị người ghen ghét đều nói diêm vương t ố t thấy tiểu quỷ khó chơi bằng bạch đắc tội tiểu nhân khó tránh khỏi lợi bất cập hại nhìn thấy trong nồi h ầ m thái hà vũ trụ lại đem gỗ nhét đi vào cầm quạt hương b ù phẩy phẩy nhớ mang máng bếp ga là năm nào mới bắt đầu bàn tới nay đốt gỗ cũng quá phiền t o á i một chút nhi phim chiếu d ạ p t a n g cuộc nô đại trí lôi kéo vu tử cầm tay đi ra nhìn thấy hai người trên mặt cũng đỏ bừng cũng không biết bọn hắn phim chiếu g ạ p tình tiết nhìn thấy bao nhiêu hay là nói căn bản thì không thấy vào trong ra đến bên ngoài hai người mới như ở trong l i ê nô tục k h n ngừng bông lỏng ra lẫn nhau trong g lúc ra đại ó nắm Nô tay. đ trí không thôi nhìn qua nàng liên s ư n g hô cũng thay đổi từ cầm ngươi ngày mai có r ả n h không cô nương cười cười gương mặt đỏ bừng làm gì nô đại trí miệng n h u n động mấy lần n h ẫ n nhịn hồi lâu kìm nén một câu ta muốn mang ngươi đi thần xa hải đi c h è o thuyền không biết ngươi vừa không t i ệ n vu tử cầm trực tiếp trả lời một câu không t i ệ n ta còn muốn lên lớp đâu a nô đại trí gãi gãi sau gáy ngươi không muốn đi a vậy ta muốn gặp ngươi làm sao xử lý vu tử cầm cắn môi một cái cười mỉm nhìn qua hắn ngùng ố c Sao người à y muốn lên trước đến nhìn thấy vua tử cầm bò lên trên chỗ ngồi phía sau nô đại trí cơi trên xe đạp đối phía sau nói ra hướng đi nơi đâu n g ư ơ i nói cho ta một chút trong thành này góc hẻm ta cũng biết rõ ràng phía sau vu tử cầm trả lời một câu công viên long đàm biết không nhà ta cách chỗ ấy không xa nô đại trí trả lời một câu hiểu rõ chúng ta đi nô đại trí đạp m ấ y cướp lái ra đi không xa một đôi tay nhỏ lặng lẽ đỡ tại hắn trên eo hắn hiểu ý cười một tiếng cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng không khỏi tốc độ lại tăng nhanh mấy phần nhìn thấy phía trước người đi đường không ít ngón tay của hắn lập tức kích thích tay lái thượng linh đang một hồi tràn ngập thời đại khí tức tiếng chung văng lên đinh reng reng linh chương ba trăm linh tám b ẩ ngạnh sợ tẻ ra quần chương ba trăm linh tám b ẩ ngạnh sợ tẻ ra quần ăn cơm đi một cái b u ồ n lớn thịt heo hầm bắp cải đặt ở cái b à n ở giữa hai cái tiểu cô nương kích động nhìn thấy trong chậu thịt thẳng nuốt nước miếng đại nha rốt cục là lớn quy quy củ củ đứng không dám nói lời nào nhị nha ngửi ngửi trong không khí tràn ngập vị thịt lôi kéo hệ phượng lan trang phục tay á o mẹ ta muốn ăn thịt hệ phượng lan s ờ lên đầu của nàng chờ nhìn một hồi liền có thịt ăn mẹ vừa n ã y nói với ngươi cũng đừng quên tiểu cô nương gật đầu một cái ta nhớ ký đâu mẹ nói qua quên không được thân n g a n nhìn một chút còn ngồi ở trên ghế xa lon tam nha cầm trong tay một cái đào tô bánh ăn chính hương trên mặt của nàng lộ ra hiệu ý nụ cười thật hy vọng bọn nhỏ mỗi ngày đều năng trôi qua vui vẻ như vậy đợi ta chỉ cần có thể đem nàng nhóm ba cái nuôi lớn trưởng thành ta đợi này liền không còn sở cầu đúng lúc này ngoài cửa tiếng bước chân văng lên nô đại trí đẩy cửa đi đến hoa、wow, thương quá a đây là làm món gì ăn ngon hạ tiểu kỳ cười lấy chào hỏi một tiếng đại trí mau tới đây ngồi bên cạnh vị trí kia là để lại cho ngươi nhìn tới ta trở về đúng lúc nhìn nô đại trí hướng bên cạnh bàn ngồi xuống tiếp nhận hạ tiểu kỳ đưa tới bánh bao thì cắn một cái toàn vẹn không coi mình là ngoại nhân hệ phượng lan đột nhiên cảm giác được đây hết thể có chút không nhiều hợp lẽ tưởng h hà vũ trụ cùng ngô đại trí giống như cũng không là đơn thuần quan hệ thầy trò ngược lại như là nhà mình thân huynh đệ bình thường hắn nhất định là phi thường hiểu rõ hà vũ trụ vậy tại sao hôm nay ta hỏi hà vũ trụ là tốt là xấu lúc hắn ấp úng không chịu nói lời nói thật hắn tại sao phải làm như vậy đâu lúc này dung không được nàng suy nghĩ hà vũ trụ bưng lấy một bản cải bó sôi cùng một bản lương phan sợi c ủ cải đi tới cải bó sôi đặt ở hạ t i ể u kỳ trước mặt dao trộn thì đặt ở bắp cải thị thầm bên cạnh mặt giút hắn xoa xoa xo hà vũ trụ đối nàng hiểu ý cười một tiếng trên mặt của hai người cũng treo đầy đủ cười nhìn qua này tấm trang cảnh h ề phượng lan không có dấu hiệu nào cùng n ô đại trí liếc nhau một cái trong lòng của hai người đầu không h i ể u cảm thấy có chút toan hà vũ trụ cầm bánh bao vừa muốn ăn đã nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu chính rụt rẹ nhìn qua hắn hắn nhìn thoáng qua hỏi hai người các ngươi sao không ăn nha nha không có cầm đua đúng không đại trí đi lấy vài đôi đua đến chúng ta nơi này có đũa hai cái tiểu cô nương cũng g ơ lên trong tay đũa hà vũ trụ lúc này mới phát hiện vấn đề hãy mặt n mặt bàn. Bàn đạo đạo、so、phượng lan cười cười đem hai cái đĩa nâng lên chỉ huy hai cái tiểu cô nương bưng lấy đến trên bàn trà ăn đi tiện thể nhìn mội mội của các nàng đừng đem thái canh cho làm gắn lập tức nàng cười cười đối hà vũ trụ vợ chồng nói ra cái này đã rất khá có thịt có bánh bao bọn nhỏ đã mấy h ô m không ăn tốt như vậy hà vũ trụ hơi cười một chút ăn đi để các nàng b ô n g ra ăn n à y còn có một nồi lớn đâu hôm nay đồ ăn bao no cả ba người ăn uống vô cùng náo nhiệt cũng không để phòng thai vách mạch rừng một cái mười tuổi tả hữu nam hải ghé vào trên tường n g h e bên trong chuyển ra tiếng cười cười nói nói còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thịt trong mắt chừng đến đỏ bừng trong đó tràn ngập sự không cam lòng ghen ghét đồ chó hoang xỏa trụ có t hắn, mãi mãi hắn ì t mãi mãi cơm tối hôm nay cũng chỉ có một bánh ngô cùng một bát chế biến mỏng manh cháo trong nhà thường ăn dưa muối cũng múc meo dài ra một tầng nhìn thấy mà giật mình luôn thơ thế nhưng mãi mãi giả trương thị hay là cầm đi bên cạnh cái ao giặt dùng thủy lại lần nữa nấu một lần hắn nhìn đã cảm thấy từng đợt tâm hoảng đáng tiếc trời không toại lòng người sữa của hắn sữa giả trương thị còn không có mắt mờ tại bên tường thượng phát hiện co lại thành một đoàn giả bồng ngạnh đại tôn của ta từ hà giữ n g ư ơ i sao trốn ở chỗ này a đến cùng mãi mãi về nhà đ ồ n g ngạnh quật cường tránh thoát mãi n a i tay t a không quay về trong nhà dưa muối cũng hút neo t a coi nhìn thì sợ sệt ngài nhìn người ta xỏa trụ ra trôi qua ngày gì nhà chúng ta trôi qua ngày gì ta sống còn có cái gì ý nghĩa giả trương thị s ư ớ n g sốt một chút nói tiếp ơ ghét bỏ nhà chúng ta cơm không thể ăn muốn theo người ta xỏa trụ so với cháu h trai. k đồng lạnh vội vàng cùng mẹ vào nhà đồng lạnh cũng nhanh mươn khóc trong phòng kia bàn dưa muối phảng phất là một cái yêu quái chỉ cần hắn dám vào phòng kia bàn dưa muối trên người lồng xanh rồi sẽ trong nháy mắt bò lượn toàn thân của hắn Cuối cùng hắn cũng sẽ trở nên tượng kêu bản dưa muối giống nhau c h i t để hư thối rơi a ta không quay về hắn đột nhiên dường như là như là phát điên hướng về phía cửa phương hướng chạy ra ngoài giả trương thì tại chỗ thì cấp bách ôi b y đại tôn của ta t ử hạ dữ nửa đêm canh ba ngươi muốn lên đến nơi đâu a hoài như a ngươi vội vàng ở phía sau đi theo đừng để ta đại tôn tử chạy mất a t â n h o à i như cũng hoảng hồn nàng vội vàng đi theo đ u ổ i theo trước khi đi vẫn không quên an u ổ i một chút nàng mẹ chồng、à. mẹ ngài đừng có gấp ta cái này đi đem hắn đuổi trở về và tần hoài như cùng đi ra lúc tại đầu ngõ góc rẽ phát hiện ngồi xổm ở nơi đó đ ồ n g nạnh tần hoài như tâm trong nháy mắt g ô n xuống nàng đi tới ôm lấy đ ồ n g nạnh sờ lấy hắn thân thể gầy yếu trong đầu từng đợt khổ sở đ ồ n g nạnh người cùng mẹ nói thật người vì sao chạy đến đ ồ n g nạnh nằm ở mụ mụ trong ngực t u ổ i thân địa nói một câu ta sợ nhà chúng ta d ư a n g mối d ư a n g mối tần hoài như sửng sốt một chút d ư a n g mối làm sao vậy m ạ i m ạ i không phải tắm rồi sao tắm rồi ta cũng sợ kêu bên trên đều g i i kinh ta coi nhìn thì sợ sệt ta sợ trên người cũng đi theo lâu dài tần hoài như hoài nghi mình nghe lầm nàng hỏi một câu ai nói ai nói với n g ư ơ i dưa muối mọc lồng trên người cũng sẽ l ô n g dài đồng ngạnh ngược lại là không có khóc đáng tiếc khỏe mắt hay là chứa đầy nước mắt hắn dùng trang phục tay náo trà sát một chút trong miệng nói ra bạn học ta vương đông húc hắn nói ăn l ô n g dài thứ gì đó trên người cũng sẽ giống như dưa muối l ô n g dài sau đó mục nát bác sĩ cũng chỉ không hết nói đó là bệnh nan y ỉa tần hoài như lắc đầu đây đều là cái gì náo mạch kín đây không phải nói bậy bạ sao lập tức một cỗ mùi khai nhi tràn ngập trong không khí ra tần hoài như nhìn một chút đồng n g ạ n trong đũ quần cũng sớm đã ướt đẫm đứa nhỏ này lại bị một bản dưa mối u dọa cho đi tiểu vương đông húc tên này sao cùng đ ồ n g mạnh ba ba một cái tên a nhớ ra sớm đã qua đời nam nhân tần hoài như cố gắng hồi tưởng một chút trong ngộng nam nhân bộ dáng sớm đã trở nên mơ hồ mơ hồ đến đã sớm không nhớ nổi theo ký ức lại lần nữa lại trở nên rõ ràng nam nhân k i a dung mạo lại dần dần trở nên thành hà vũ trụ bộ dáng tần hoài như cười khổ một tiếng ông trời già chính là tàn nhẫn như vậy rõ ràng gần trong găng tấc lại tựa như xa cuối chân trời chương ba trăm linh chín nhất đại mụ cảm nhân chủ nghệ chương ba trăm linh chín nhất đại mụ cảm nhân chủ nghệ cuối cùng tần ra náo ra tới tiếng động hay là kinh động đến bên nhà bên cạnh nhất đại gia giả trương thị bị nhất đại gia mời đến trong phòng bắt đầu hỏi vừa nay đã xảy ra chuyện gì thân làm cái viện này nhi bên trong nhất đại gia sao có thể không quan tâm trong sân chuyện lớn chuyện nhỏ đâu lao tẩu tử người tử tử nói xuân p h ư ơ n g mẹ người đi cho lão tẩu tử ngược lại chén nước nóng còn nhớ bên trong phóng một chút đường đỏ nhiều phóng một chút nhất đại mụ bận b i ệ u đứng dậy quay đầu lấy ra ấm nước đi vậy mọi người cho chuyện tẩu tử ra đi cấp người đổ nước đi giả trương thị bận đ i u giả bộ g á n g thức nói một câu không thiền thoái hắn nhất đại mụ người không đội ư ta ngồi một chút thì đi quay đầu ngồi ở trên ghế đối nhất đại gia tố lên c ổ đến hạch không sợ ngài chê cười nhà chúng ta hiện nay thời gian này trôi qua gian nan nay đ ồ n g lạnh tan học quay về nghe này đầy sân vị thiên h i hắn nào có tâm tư ăn cơm à. ngay cả ta cũng thẳng nuốt nước bọn chớ nói chi là một cái mới chín tuổi hải tử này nhất đại gia có chút khó khăn nay trụ tử trong nhà thịt hầm hắn có thể nói thứ gì không cho người ta ăn thịt dựa vào cái gì húng chi hà vũ trụ hay là trong nhà máy chủ nhiệm nhà ăn quăn này không lớn quản sự việc cũng không ít Nói hắn cái này t hôm n nhưng g thấp, thế nhưng tại đối ặ t trụ hà h vũ chủ lúc. Lướt qua ắ nay trong sân nhất sân g đại i thân phận, chính mình thật là có một chút hụt trực tiếp đứng lên, cầm rửa sạch sẽ hộp cơm Trang một ít thái, phận, chính mình hơi. Hắn sạch hộp Hắn hôm đứng lên, cũng vặn. n có cầm cơm là rửa vừa a sẽ cơm tối ăn cũng là bắp cải thịt hầm trang tràn đầy một hộp nhất đại gia đưa tới giả trương thị trong tay Chuyện này cũng được cơm tối ăn cũng là bắp cải không hoán Nhà hôm thịt hầm, này đầy nay ăn ng là đủ trụ tử. ta tối bắp nói đến thật sự là không mặt mũi đi nhất đại gia m i ễ n cưỡng cố nặn già v ẻ t ư ơ i cười không có chuyện như vậy nhà ai trôi q u a không gian nan cũng đã hiểu hiện nay lao bách tính cũng đói bụng trước tạm n h ẫ n nhất thời đi qua mấy năm liền tốt ngài c ầ m lên thức ăn này trở về cho hải tử ăn đi trời cũng không còn sớm ta t i ễ n ngài một chút giả trương thị vẫn chờ nhất đại mụ đường đỏ thủy đâu trông thấy nhất đại mụ đem thủy b ư n g tới nàng vội tiếp đến uống một ngụm nóng nàng kém chút không có đem trong tay hộp cơm vứt ôi lần này nóng không nhẹ cũng may nàng đau lòng đồ vật hai thứ đồ này một chút cũng không có lãng phí nàng miễn cưỡng lộ ra v ẻ n tôi cười biết rõ ân tình thứ này là dùng một lần thiếu một lần hiện nay thời gian trôi qua gian nan mặt loại vật này không cần cũng được ta phải bưng lấy chén này nước đường dù sao cũng là hắn nhất đại mụ tự tay cho ta ngược lại không thể lãng phí đợi lát nữa ta rửa sạch lại để cho hỏi như cho các ngươi trả lại người xem nhường hắn nhất đại gia nghe ta l á o bà tử của ta cảm giảm hồi lâu ta còn thực sự băn khoăn vậy được ta trở về nhất đại gia giúp đỡ vung lên rèm đối nhất đại mụ nói một câu xuân phước mẹ người giúp đỡ lao tẩu tử bưng lấy chén tia nước đường đừng bị bỏng cho đưa đến nàng nhóm trong phòng đầu đi nhìn nhất đại mụ tiếp nhận giả trương thị trong tay chén kia nước đường hướng nàng nhóm trong phòng đi đến nhất đại gia đột nhiên ý thức được một vấn đề hà vũ trụ cũng không đốc tương phản còn vô cùng thông minh rõ ràng chính là hai trăm sáu mươi đồng tiền nhà hắn làm sao có khả năng hoa ba trăm khối tiền đi mua đâu hắn có ngu như vậy sao cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì đáng tiếc lưu kiến hoa một nhà rời sạch sành xanh còn chạy đến đường sân đi nếu không vẫn đúng là muốn đi hỏi thăm một chút hỏi một chút bà nội kiến hoa hà vũ trụ đến tột cùng là dùng biện pháp gì gắng gượng các nhị đại gia tại đâu đáng tiếc lạo nguyên dự định phòng này còn có thể có hắn một phần cứ như vậy n h ư ờ n g này x ó a trụ t ử cho làm đi đáng tiếc tốt như vậy một gian phòng đưa tiến nhất đại mụ giả trương thị bận bịu đem chén kia nước đường cầm bầu nước quay động một cái còn hung hăng chia tay rồi hồi lâu mới bỏ vào đồng lạnh trước mặt trên mặt bàn uống nhanh đây chính là đồ tốt là ngươi một đại n ã i n ã i cũng cho ta uống ta một n g ụ m không c ó n ế m lúc này nên vừa vặn n g ư ơ i mau nếm thử Thử một chút hương vị n g ọ t không n g ọ t đồng lạnh bưng chén lên uống một hớp nhỏ trên mặt mới tốt nhìn mấy phần thật ngọn này nước đường uống ngọn thật ừng ngực c ư ờ ngực n g uống một hớp lớn đồng ngạnh tâm tình tốt rất nhiều lúc này tiểu đường ở bên cạnh nhìn m ó n g mắt lôi kéo đồng ngạnh trang phục tay áo đôi hắn reo lên ca ca cho ta cũng đến một hùng thôi đồng ngạnh xoắn suýt cầm chén nghiêng về một ít nhường tiểu đường uống một hớp nhỏ trời mới biết nàng rốt cục có uống hay không đến thì chép miệng đi một chút miệng nhỏ hình như không có gì vị ngọt nha đáng thương em bé kia kẹo cũng chìm tới đ ấ y thì uống mặt ngoài tầng kia có một hào vị ngọt tại giả trương thị trong mắt ai cũng so ra kém nàng đại tôn từ quan trọng nàng bận bị mở ra hộp cơm đẩy lên đồng n ạ n h trước mặt ngươi nhìn một cái đây là cái gì? đồng lạnh vui vẻ không đồng lạnh trong nháy mắt thì bắt đầu vui vẻ hắn cao hứng nhìn một chút mãi mãi lại nhìn một chút mẹ của mình tần hoài như hoa、wow. đây là thịt h o n g a vị này nhi chắc chắn hương đồng lạnh bận điệu cầm lấy đua kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng thịt ngược lại là không sai thế nhưng vì sao một chút cũng không thơm đâu ai bảo nhất đại mụ không phải hà vũ chủ đâu thì năng cái đó tay nghề cũng là nhất đại gia cảm thấy vẫn được làm mấy chục năm cơm cũng là có thể đem thái ninh chín mà gia vị không có ngài nói rơi thái hắn năng ăn ngon sao bị hà vũ trụ nuôi kén ăn miệng đồng ngạnh ăn lấy như là nhai sắp đến thịt cái thứ nhất còn tốt nếm nhìn cũng không tệ lắm thế nhưng chiếc thứ hai cũng cảm giác thua kém nhiều rồi n à y bắt bẻ vị giác không hề có chiếm được trong dự đoán thỏa mãn thức ăn này ngược lại là ăn chút ít chỉ toàn chọn bắp cải ăn ăn không có mấy ngụm đồng ngạnh thì giao cho tiểu đương tiểu cô nương vẫn rất vui vẻ thử hỏi một câu ca người ăn nó rồi đây là cho ta ăn đồng ngạnh gật đầu một cái tiểu đương vui vẻ kẹp lên một mảnh thì đến chờ không nổi nhét vào trong miệng ạch thật khó ăn thịt lạ ăn vào đi thiếu chút nổ ra giả trương thị cùng tần hoài như rõ ràng nhìn ra không thích hợp hai người bọn họ lưng nhau không hẹn mà cùng cầm đũa kẹp một ngụm nhét vào trong miệng nhất đại mụ hầm món ăn lúc đi đến dưới đầu thuốc sau này hai hải tử là bộ này phản ứng và thái vào trong miệng nàng nhóm đã hiểu thái không sai thịt cũng là thực sự thịt chính là cái này hương vị thật sự là khó mà miêu tả nói khó ăn đi cũng còn có thể chịu được ăn nhưng mà muốn nói ăn ngon đó là tuyệt đối không thể nào huệ hoa cũng muốn ăn thịt thịt giả trương thị tức giận cầm đũa kẹp một khối nhỏ thịt nhét vào huệ hoa trong miệm tốt xấu chấn an ba đứa hải t ử n ằ m ngủ giả trương thị đột nhiên đem trang phục cầm tới khoác lên trang phục muốn xuống giường tần hoài như cũng nằm xuống thấy giả trương thị lại bỏ lên thì há mồm hỏi một câu mẹ này hơn nửa đêm ngài đây là muốn đi đâu giả trương thị trả lời một câu kia đĩa dưa mối u để cho ta bưng đến phòng bên ngoài đi ta không được bưng quay về nhà lỡ như nhường chuột điêu đi rồi ngày mai chúng ta ăn cái gì nha tần hoài như trực tiếp nằm xuống ngài cũng đừng làm cho đồng ngạnh nhìn thấy do hắn còn phải lại náo đằng một lần kia không thể ta trộm đạo nhìn ăn đồng ngạnh hắn không phát hiện được đúng rồi hoặc như ngày nào để n g ư ơ i cha từ nông thôn cho mang hộ một chút thổ đặc sản đến thôi trong nhà này đầu ngay cả khẩu rau xanh đều không có được ăn nhường thân ra cho chúng ta mang một ít nhi cái gì rau xanh củ cải loại hình không phải cũng là cho bọn nhỏ cải thiện một chút đời sống mà chứ ba trăm một mươi n g ư ơ i n h a đ á p tội với người chứ ba trăm một mươi n g ư ơ i n h a đ á p tội với người tần hoài như tức giận trả lời một câu ngài hay là khỏi phải nhớ thương thì trong nhà của ta vị kia lão ba cha trong mắt kia đầu cũng không người khác hắn thường nói gà đi cô nương tắt nước ra ngoài năm không trở lại thì khỏi phải quay về trong nhà cũng không dư dả thật sự là hữu tâm vô lực được đó chính là không có trông t ạ y vào giả trương thị có chút xoắn suýt còn có cầm hay không kia b ả n dưa muối nói thật nghe b ồ n g n lạnh vừa nói như vậy hắn cái kia đồng học cũng gọi là đông húc thiếu chút nữa đem nước mắt của nàng dẫn ra ngoài này không khỏi đường nàng nghĩ đến hẳn là đây là đông húc trong cõi u minh cảnh cáo nói cho ta biết cái đồ chơi này ăn không được được rồi không ăn cũng được vẫn là để chuột cho điêu đi thôi lỡ như thật giống hắn cái kia đồng học nói ăn trên người thật sự dài hảo vậy coi như khổ tám đời thời gian mặc dù nghèo giả trương thị hay là vô cùng tiếp mệnh Chờ hắn đại mộ người ư n thành, nhất định có đ thể hay không với các ngươi xưởng lãnh đạo nói một chút để bọn hắn lại đem ngươi người phụ trách chiếu phim cho triệu hồi đến chúng ta chính là ăn người phụ trách chiếu phim chén cơm này dựa vào cái gì nhường chúng ta xuống xe ở giữa làm việc nhà hứa đại mậu cầm khăn mặt xoa xoa mặt sau đó ném tới trên kệ mặt lạnh lấy xem xét nàng một chút tiếp lấy tiếp nhận trong tay nàng áo khoác không nói tiếng nào ra cửa thần kinh như bận bịu đổi tới cửa há miệng hô một tiếng đại mậu ngươi còn chưa ăn điểm tâm đâu nên qua điểm tâm lại đi đi hứa đại mậu mắt biết h a y ngơ đẩy xe đạp đi ra ngoài cây bên này thì đàm tỷ này một nhà quán ăn sáng hứa đại mậu vạn bất đắc dĩ đành phải đi vào muốn một bát mì thịt bò đàm tỷ trông thấy hứa đại mậu đến rồi cũng giả bộ như quên đi ngày đó kia việc sự việc cho hắn lên một tô mì tiếp lấy liền đi tới sau bên trong lao tống nhìn không lần trước kia tôn tặc lại tới làm ta trí nhớ không tốt q u ê n này gốc ra đâu lao tống đưa đầu nhìn một cái nhìn hắn mặt ủ mày c h o ăn lấy mặt k h o á t k h o á t tay nói một câu được rồi chúng ta làm ở tiệm bán ăn uống quản hắn làm gì ngươi không có nhìn thấy hắn một bộ không may d á n g vẻ chuẩn l à đắc tội người nào để người cho vụt xây hứa đại m ậ u ăn hết mì t h i ế u khi vô lực nói một câu t i ê n cùng phiếu phóng trên bàn liền xoay người ra cửa này cánh tay đau chân cũng đau liên tiếp trên người không có một chỗ không đau này không phải người làm ga mật gần chết không nói kia hắc kiểm quản đốc phân xưởng cũng không biết chính mình sao đắc tội hắn suốt ngày nhìn mình chằm chằm hay là nói chính mình trong lúc vô tình đắc tội phân xưởng đại trưởng quỹ trịnh chủ nhiệm mượn hát kiểm chủ nhiệm tay sửa trị hắn hứa lại mẫu hôm nay đi cửa hàng thực phẩm mua một điếu thuốc lá ta phải đem tan này hát kiểm chủ nhiệm ứng phó tốt hôm nay cũng không thể lại xuống phân xưởng đường dây làm việc cứ theo đà này không phải đem chính mình mệt mỏi chết không thể một cái hoàng hộp c á p địa môn đầy đủ cho ăn no đầu này hát kiểm chó s ă n s u ố t ngày liền biết hướng về phía hắn kêu to chẳng phải là một cái hát kiểm đại lang cầu sao thật đừng nói này hát kiểm chủ nhiệm thực sự là chúc cầu cầm chỗ tốt rõ rõ Cái này cũng chưa lại này tính, hứa một ậ u lại phải hướng hắn nghe ngóng, có phải chính mình ngóng, đắc có t i r ị chịu n nhiệm, này lăng còn ấp đúng không chịu nói. h chủ hắc cậu kiểm đại mới m đầu ấp ộ tấm t đại đoàn kết đưa tới đạt được một cái tin tức x á c thật hắn đắc tội trong nhà máy một vị nào đó lãnh đạo là ai không tốt đ ẹ p nói dù sao không phải trịnh chủ nhiệm tự mình suy nghĩ lui đi hôm nay an bài cái thoải mái việc quan sát ghi chép dịch g é p hơi nước trị số hắn một bên ghi lại số mắt một bên ở một bên cân nhắc cái này cởi chung phải do người buộc c h u n g chuyện này còn phải đi tìm mình nguyên lai là lao lãnh đạo hứa khoa trưởng rốt cuộc chính mình là theo đắc tội hắn mới bắt đầu bị chuyển xuống phân xưởng không thiếu được còn phải ra một chút huyết đi tìm vị này lão lãnh đạo khơi thông khơi thông quan hệ hắn hiện tại hối hận nhất chính là ngày đó không nên lấy ra phòng hắn hai người cũng trong lòng rõ ràng hắn hứa đại mậu này g đó chính là cố ý nhìn thấy buổi trưa q u a n người hứa đại mậu cố ý đến bảo vệ khoa tìm cái tiểu bảo vệ nhường hắn cho giúp đỡ mua hai điếu thuốc cùng hai bình rượu cứ như vậy cầm mấy tờ báo gói kỹ lưỡng thừa dịp người khác cũng đi nhà ăn mua cơm mới lặng lẽ chạy vào tuyên truyền k h a nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái nghe được câu kia quen thuộc đi vào hứa đại mậu không khỏi càng cẩn thận kỹ càng lên vừa vào cửa đặt ở trên mặt bàn khoa trưởng vội vàng đâu ta hôm nay không phải chọc tới n g à i tức giận ngài đừng hiểu lầm lần trước chuyện kia là ta không đúng ta này vài ngày ăn không vô ngủ không được trong đầu lần qua lộn lại đều là ngày đó chuyện phát sinh nhi càng nghĩ đi ta này trong đầu lại càng thấy qua được ý không tới này không hôm nay cố ý đến xem ngài thành khẩn cho ngài nói lời xin lỗi thật xin lỗi khoa trưởng ta sai rồi xin ngài tha thứ nay đùng đùng không dứt một trận lời nói ngược lại là năng nhìn ra hắn ăn năn t r ỉ tâm thứa khoa trưởng gặp hắn như vậy cũng không tốt tiếp tục mặt lạnh lấy nhìn một chút trạng thái của hắn bây giờ cũng biết hắn gần đây trôi qua không hề tốt đẹp gì ngươi này thái độ ngược lại là thành khẩn được rồi ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi hứa khoa trưởng cầm trong tay tuyên truyền vật liệu chỉnh lý tốt sau đó đứng dậy ta biết ngươi ý đồ đến ta chỉ có thể nói sự tình của ngươi ta không còn được hứa đại mẫu ngươi cũng đừng n á n ta chuyện này ta nói không tính biệt giới a hứa đại mẫu bận bịu i đến gần hai bước khoa trưởng ngài cũng nhìn thấy ngài n g nó ta hiện tại cái bộ dáng này toàn bộ là hắn họ chỉnh phía sau mấy chuyện xấu ta nói với ngài ta này toàn thân cũng bộ xương đều nhanh tản tại như vậy chơi lên mấy ngày không phải đem mạng nhỏ dựng vào không thể hai người biết nhau cũng không phải một ngày hai ngày hứa khoa trưởng cũng không muốn t ú m hắn bím tóc nhỏ không t h a cho người ta một bộ cây n g h i ệ t thiếu tình cảm ấn tượng n à y bất lợi cho hắn phát triển sau này nhìn thấy hứa khoa trưởng trầm mặc không nói tâm trạng bên trên có chút ít bung lỏng hứa lại mậu lập tức rèn sắt khi còn nóng một cái khoa trưởng ngài nếu đem ta triệu hồi đến về sau ta lại đi nông thôn chiếu phim thu những cái này đồ vật ta hết thể đều không cần tất cả đều lưu cho ngài ngài cũng biết trong nhà của ta có tiền không thiếu một chút kia đồ vật hứa khoa trưởng không hề có tỏ thái độ ngược lại lắc đầu cái này khiến hứa đại mậu có chút không nghĩ ra ngươi h ồ i đi t h u ậ n tay đem lấy ra thứ gì đó mang về nói thật với ngươi đi ngươi chuyện này quá lớn ta không còn được ngươi hay là tìm người khác đi vừa nghĩ tới còn muốn xuống xe ở giữa hứa đại mậu cũng có chút khủng hoảng làm phim chiếu giạp người phụ trách chiếu phim tốt bao nhiêu hành vi tương đối tự do không nói còn có chỗ tốt có thể vớt khoa trưởng này không phải liền là ngài chuyện một câu nói ngài cho trịnh chủ nhiệm gọi điện thoại lại đem ta cho triệu hồi đến về sau chỉ cần là ngài an bài nhiệm vụ ta tuyệt không có hai lời ngài để cho ta đánh chó ta tuyệt đối không đổi gà ngài nói thế nào ta liền làm như thế đó ta cũng nghe ngài hứa khoa trưởng cười khổ một tiếng ta thì một cái tuyên truyền khoa trưởng nào có ngươi nói có lớn như vậy quyền lợi ngươi cho rằng là ta đem ngươi d ọ n g đến phân xưởng sản xuất đi ta cùng ngươi giao cái thực đáy ngươi cũng đừng nói với người là ta nói chuyện này là lý chủ nhiệm ý nghĩa ta chẳng qua là quán triệt mệnh lệnh của hắn thôi có phải hay không k h ô nghĩ n g ra ngươi cho rằng là ngươi đắc tội lý chủ nhiệm tiểu tử ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi ta cho ngươi chỉ cái phương hướng ngươi nhà đắc tội với người chương ba trăm mười một nhất t i ễ n sông điêu chương ba trăm mười một nhất t i ễ n sông điêu chuyện này còn phải lúc trước mấy ngày nói lên hà vũ trụ vẽ lên một bức lên núi hổ đưa cho s ư ở n g trưởng vương s ư ở n g trưởng vương rất hài lòng mang theo hắn tham gia bành thư ký tổ chức hội liên hiệp nghị chuyên môn thảo luận đối phó lý chủ nhiệm chờ bọn hắn bàn bạc tốt quyết định ngay tại các tường nhi tử trong hôn lễ đối lý chủ nhiệm nổi lên sớm định ra kế hoạch là chờ vài vị bộ phận sản xuất người phụ trách chủ yếu cũng ở đây lúc lý chủ nhiệm đến lúc đó sẽ xuất hiện thừa cơ lôi kéo người thâm p lúc, lúc đó lý chủ nhiệm cho dù không ăn cơm tủ bộ này sưởng trưởng cũng xác định vững chắc không làm nổi thế nhưng giữa trưa ngày thứ hai và bành thư ký cùng sưởng trưởng vương mang theo một đám người chạy đến lúc phòng đơn trong chỉ ngồi trịnh chủ nhiệm cùng phòng chủ nhiệm còn có mấy tên dâu ria ca trưởng về phần lý chủ nhiệm từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua vì bành thư ký cầm đầu s ư ở n g lãnh đạo trực tiếp mắt trong váng n à y nhất định là ai để lộ thông tin nhường lý chủ nhiệm trước giờ hiểu rõ kế hoạch dẫn đến này hoàn mỹ tất sát c h i cục thành công giá tràng làm thời tham dự kế hoạch s ư ở n g lãnh đạo cũng tại cẩn thận t r a xét một chút một cái cũng không ít ngay cả hà vũ trụ cũng đều ở đây cái này kỳ quái rốt cục là ai tiết lộ phong thanh cha là không có khả năng t r a xét bây giờ hối hận thì đã muộn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước lý chủ nhiệm lúc này đang ở đâu hắn tự ngồi trong phòng làm việc từ đầu đến cuối đều không có đi ra văn phòng một bước trong đó g i u dếm nguyên cơ một vòng chụp lấy một vòng sơ ý một chút chính là nước đồ khó hốt kết cục hà vũ trụ cùng n g a y mở hết hội nghị trên đường trở về trong â m thầm cùng hứa khoa trưởng ra hiệu ngầm hy vọng hắn giúp đỡ chính mình đối phó hứa đại mậu hứa khoa trưởng làm thời không có phản ứng hay là trịnh chủ nhiệm mở miệng nhắc nhở hắn giờ mới hiểu được hà vũ trụ ý nghĩ kỳ thực hắn đối hà vũ trụ lần này cử động vẫn còn có chút phản cảm này hứa đại mậu lại không tốt vậy cũng đúng ta người ngươi một hạt đùi cũng không ra ăn nói x u n g liền để ta đối phó hứa đại mậu ngươi tưởng ngươi là ai một cái chủ nhiệm nhà ăn cấp còn chưa ta tuyên truyền khoa trưởng tao đâu tại sao phải nghe lời、người? hà vũ trụ tự nhiên không phải bắn tên không đích mà là có dự mưu cái này tuyên truyền khoa trưởng hứa phóng chân như cá trách thu luôn luôn là cái lưng trường phái phong hướng chỗ nào thổi hắn liền hướng chỗ nào ngược lại nhìn như vững như bàn thạch kỳ thức bấp bên ba vị đại lão cũng đối với hắn lưng chừng hành vi tỏ vẻ bất mãn hết sức chừng trị hắn chỉ ở trong khoảnh khắc hắn muốn xuống đ à i chỉ là chuyện sớm hay muộn hà vũ trụ về đến văn phòng nhà ăn đem lão tiền làm khoản lại kiểm tra một lần thì cùng hắn dặn dò một tiếng n h ư n g hắn lặng lẽ sờ đi đem lưu lam tìm đến lưu lam vừa đến hà vũ trụ thì đi ra ngoài quan thì vào phòng nhỏ giọng hỏi một câu lưu lam hiện nay có một kiện chuyện trọng yếu muốn giao cho ngươi đi làm là liên quan tới ngươi lý chủ nhiệm sinh tử chỉ ở giờ khắp này ngươi nếu là không cứu hắn vậy hắn sẽ phải xui xẻo lưu lam vẻ mặt không tin mượn mỉm cười để che giấu chính mình bất an thật hay giả ta nói hà chủ nhiệm chuyện này cũng không thể nói đùa ta biết nhân phẩm ngươi luôn luôn không sai ta cũng một gỡ thẳng bội phụ cách c làm người của ngươi ngươi cũng không thể thuận mồm địa chuyện ta cùng hắn quan hệ thế nào ngươi cũng biết ngươi cũng không thể chú hắn không may a nếu là hắn xui xẻo vậy ta nhưng có một chút không nhị được hà vũ trụ kéo ra ngăn kéo bắt một tiểu đem lá trà nhét vào trong miệng cho nên ta mới đến tìm ngươi ta cũng không cho ngươi làm cái khác ngươi đem ta đưa đến các ngươi thường hẹn họ chỗ đến lúc đó ngươi đem hắn tìm đến ta có chuyện khẩn yếu muốn cùng hắn nói một chút nhưng mà chuyện này nhất định phải giữ bí mật để lộ thông tin ngươi lý chủ nhiệm muốn chơi xong đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nhìn hà vũ trụ làm như có thật chứng chạc đàng hoàng g á n g vẻ lưu lam thật là có mấy phần tin hà vũ trụ hắn còn có thể mưu đồ gì không phải liền là gặp một lần sao đến lúc đó đem lý ngạn binh tìm đến hà vũ trụ còn có thể ăn sao cũng là hờ à à a lại không tổn thất gì nói làm liền làm lưu lam chỉ cái phương hướng cho hà vũ trụ hà vũ trụ ngầm h i ể u cầm gian phòng chìa khóa liền đi trước dốt cuộc sinh hoạt kinh nghiệm phong phú hà vũ trụ rất là cơ cảnh nhẹ nhàng thoải mái liền đi tới hai người thường hẹn họ chỗ đây là một tòa để đó không dùng tòa nhà văn phòng nguyên lai、like、là ở tại nơi này người phương tây kiến tạo vì cùng đương thời lối kiến trúc khác lạ cho nên thì để đó không dùng x u ố n g dưới hà vũ trụ đi vào tầng hai cầm chìa khóa mở cửa cũng không lâu lắm lý chủ nhiệm thì xuất hiện ở trước mặt của hắn huynh đệ mấy hôm không gặp mặt ngươi sao cho ca ca làm một m ả n như thế làm cho dường như là tại xử lý dưới mặt đất công tác dường như lưu lam nói với ta lúc ta còn tưởng rằng ngươi là trò đồ đâu lý lao ca ta hôm nay đến thật đúng là tới cứu ngài ngươi khác không tin ngài nghe ta chậm rãi nói cho ngươi hà vũ trụ đi đến trong hành lang tại bên cửa sổ lung lay một vòng cẩn thận quan sát một phen phát hiện phụ cận không có gì tiếng động hắn mới đi vào trong nhà lý chủ nhiệm hướng trên ghế s a lon ngồi xuống có nhiều giới chuyện quan sát một phen hà vũ trụ cử động đ ố i hắn nói một câu yên tâm đi khi ta tới không ai nhìn thấy liền xem như có người mai phục cũng chỉ cho là ta tới tìm vui vẻ đến rồi tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a riêng này phân tâm tính cũng không phải là bình thường người n g ư ơ i biết ta luôn luôn cũng vô cùng thưởng thức ngươi đến đi theo ta đi chỉ cần ta trượt chân hắn vương trí tân ta liền để ngươi làm sản xuất sưởng trường hà vũ trụ cười cười ngài cũng biết rồi ta cùng sưởng trưởng vương quan hệ không tầm thường ngài còn ở ngay trước mặt ta nhi làm cái gì phản thu mua ta hà vũ trụ lại không làm được kẻ hai mặt một câu về sản xuất sự việc ngươi buông tay đi lý chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng kia vương trí tân có cái gì tốt ngươi không phải đi theo hắn làm ngươi nhìn đi ta đem lời đặt xuống ở chỗ này không dùng đến một tháng hắn vương trí tân liền phải cuốn gói xéo đi hà vũ trụ đột nhiên nợ nụ cười hướng trên ghế s a lon ngồi xuống chính ngài vóc cũng tự lo không xong còn có tâm tư tính toán người khác đâu nói thật với ngươi đi kế hoạch của ngươi đã sớm t h ủ n g trăm ngàn lỗ ta hôm nay đến chính là cùng ngươi đàm liên thủ lý chủ nhiệm sửng sốt một chút liên thủ cái gì liên thủ hà vũ trụ hướng bên cạnh hắn ních lại gần banh thư ký nguyên lai là muốn cho chính bọn họ người làm người xưởng trưởng này nếu không ngài cho rằng xưởng trưởng dương sao đột nhiên cao thăng bị g ọ n đến bộ lợi kim đi lên phía trước một bước này có nhiều khó ngài không phải không biết ta đáng tiếc s ư ở n g trưởng vương từ trên trời giáng xuống làm rối loạn hắn bão đoàn kế hoạch hắn đã đón mua bao gồm các tường ở bên trong mỗi cái bộ môn người phụ trách hắn dự định trước tiên đem ngươi quăng ra tiếp lấy lại đối phó s ư ở n g trưởng vương đến lúc đó toàn nhà máy trên dưới đều là người của hắn như vậy ngài nghĩ b à n h thư ký người ở phía trên lại cử động g h é động vậy hắn mục đích chẳng phải thành sao lý chủ nhiệm sửng sốt một chút các tưởng hắn nhưng là ta cất nhắc lên a không có ta hắn dựa vào cái gì lên làm cái này khoa trưởng bảo vệ lý chủ nhiệm tâm trạng trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động hắn trợn mắt nhìn hai mắt đỏ bừng khí d ỗ i dành mà nhìn chằm chằm vào hà vũ trụ cái này cậu tạc trùng cuồng ta như vậy tin tưởng hắn ta tốn nhiều tiền như vậy còn có phiếu thực phẩm chính là vì cho hắn nhi t ử xử lý tạc cưới hắn chính là báo đáp như thế ta sao người hay nói một chút còn có ai hà vũ trụ gật đầu một cái nói ra nói là khẳng định phải nói kia liên thủ sự việc ngài suy tính thế nào lý chủ nhiệm suy nghĩ một lúc hít sâu một hơi tâm trạng bình phục rất nhiều lại sở trường vớt ve chán của mình h u y n đệ ta đã không trẻ lần này nếu không thành vậy ta đây đ ợ i liền rốt cuộc nhấc không nổi ổ chương ba trăm mười hai cá mẹ một lứa chương ba trăm mười hai cá mẹ một lứa hà vũ trụ hướng trên ghế s a lon khẽ nghiêng rợ khóc rợ cười của ta đại chủ nhiệm ngài còn muốn nhìn làm cái này nhất bà thù đâu ngài t ỉ n h đi t ừ trong ra ngoài ngài thì không có thắng nổi ngài làm những tiểu động t á c kia ngài làm mấy vị kia trong đầu không rõ ràng đâu cũng là chính ngài vóc bị mơ mơ màng màng còn đang ở chỗ ấy vụn trộm vui vẻ đâu nghe ta một lời k u ê n liên thủ đi đây cũng không phải là trò đùa người à y phá này chính là trịnh hoài đức đây chính là cái sắt lộc cộc mọi thứ cũng không vòng qua được hắn tuy nói cái này lao phòng là người của ta nhưng hắn năng lực có hạn làm không qua con hàng này a người nếu kéo không tới cái này s á t lộc cộc chuyện này chỉ sợ khó làm hà vũ trụ cười cười sở trường đầu ngón tay chụp chụp chính mình đôi lông mày lý chủ nhiệm tại chỗ thì cấp bách ta nói huynh đệ h à i này cũng lửa cháy đến nơi ngươi làm sao còn ở đằng kia cười a ngài không cười được không ngươi này cười ta này trong đầu hai đến sợ hà vũ trụ như cũ cười cười n à y ngài yên tâm lao trịnh là người của chúng ta tuyệt đối tin tệ lý chủ nhiệm vẻ mặt hoài nghi thật hay giả n g ư ơ i cứ như vậy chắc chắn lỡ như hắn t ì n h lình cho chúng ta đến truy cập vậy chúng ta tất cả đều được chơi xong hà vũ trụ không cười đoạn bộ trưởng ngài hiểu rõ a cái này lao trịnh làm năm là đoạn bộ trưởng cảnh vệ viên lý chủ nhiệm đã hiểu mà đoạn bộ trưởng cùng vương trí tân quan hệ lại không phải bình thường được được ta hiểu được hợp thì cùng lợi phân thì cùng mất ngao cò tranh nhau ngư ông đ ắ c lợi đạo lý kia ta hiểu cái này ta cùng cái này vương trí tân liền xem như trên một sợi thừng châu chấu Hạt d... liên thủ thì liên thủ đi người nói đi hắn vương trí tân dự định thế nào làm hà vũ trụ theo trong túi lấy ra một phong thư đến liếc nhìn lý chủ nhiệm một cái trịnh trọng giao cho trong tay hắn nói ra đây là xưởng trưởng vương để cho ta giao cho ngài tự tay viết thư người xem liền biết lý chủ nhiệm sẽ phong thư ra tỉ mỉ nhìn một lần sau đó gật đầu một cái lấy r a diêm đem thư món nhóm lửa giấy viết thư ở trong tay của hắn thiêu đốt mãi đến khi sắp đốt hết hắn mới bung lòng tay ra ngươi trở về nói cho lão vương hắn ý tứ ta hiểu được trước tiên đem tuyên truyền khoa cái này có đầu tường đẩy đi ra xem xét chúng ta vị này lao thư ký phản ứng Tiếp theo, Lý chủ nhiệm phát ra một tiếng càng khái. Này lão vương thế trí thẳng ta chèn ép hắn thời gian lâu như vậy. trong tay hắn nhiều như vậy át nhiệm khái. gian nhiều bài ép chủ nhưng bình chèn hắn như hắn như chủ láo bảo Lý lâu càng đủ Này vương ra vậy, vậy Bọn hắn mấy cái này chơi chính trị này đầu góc cùng ta thực sự không phải một cái cấp độ tiếp theo lý chủ nhiệm có chút h a n g hái nhìn một chút hà vũ trụ trụ t ử huynh đệ ngươi là ca không thể không nói ngươi lại một lần để cho ta lau mắt mà nhìn a đây là ai cho ngươi lên ngoại hiệu còn xoa trụ người này ánh mắt chỉ định có chút khuyết điểm ngươi nói với ta hắn là ai ta không phải sửa t r ị sửa t r ị hắn hà vũ trụ mà không thay đổi nói một câu hắn gọi hà đại thanh đó là cha ta a ôi cũng cái giờ này nhi lý chủ nhiệm giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ đứng dậy nhìn một chút bên ngoài huynh đệ ta phải đi bằng không thời gian dài bọn hắn cái kia đem lòng sinh nghi ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao hà vũ trụ trả lời một câu có tuyên truyền khoa có một gọi hứa đại mậu là nhà máy chúng ta phim chiếu giạp người phụ trách chiếu phim tiểu tử này không phải vật gì tốt là hứa phóng dấu ở công nhân viên trước bên trong nhãn tuyến sắp đặt hắn xuống xe ở giữa đi do hắn chuyện xấu lần này trước hết cầm cái này hứa phóng khai đao sưởng trường vương nói nhường hắn đi phòng chính trị công dưỡng lao đi thôi bang bang vào đi cửa không khóa trần bí thư đi đến cầm trong tay một phần văn kiện phía sau đi theo tuyên truyền khoa phó khoa trưởng vưu trân cẩn hứa khoa trưởng ngài điều lệnh đến rồi lãnh đạo nói mời ngài mau chóng đến phòng chính trị công đi báo đến còn nhường ngài không muốn chậm trễ thời gian mau chóng cùng tân nhiệm tuyên truyền khoa trưởng làm một chút công tác giao tiếp hứa khoa trưởng sửng sốt một chút tiếp lấy cười lạnh nói này từng cái cũng mẹ nó là quỷ nha những người này làm công tác không được chỉ người ngược lại đều là một tay hào thủ lúc này đem móng nuốt cũng ngả vào ta trôi này đến rồi không tệ không tệ điều lệnh lấy ra ta nhìn xem trần bí thư rất cúng kính đem văn kiện đưa tới hứa khoa trưởng mở ra xem nội dung quả nhiên là nhường hắn lập tức đến phòng chính trị công đi báo đến văn kiện phía sau còn có hai vị s ư ở n g trưởng tự mình trả lời lật đến trang kế tiếp bên trong ngược lại là không có nhiều nội dung chỉ là liệt một phần danh sách hứa chủ nhiệm nhìn thoáng qua còn ngươi thì trong nháy mắt phóng đại sau đó hắn nhanh chóng lật xem một lượt phía sau vài trang phát hiện lại như ra một triệt hứa khoa trưởng theo trong lỗ mũi h ừ một tiếng theo trong ngăn tủ xuất ra một chồng văn kiện đến hướng trên mặt b à n vừa đề xuống tiếp lấy đứng dậy đi đến cảng phó khoa trưởng trước mặt cầm lặng lẽ trận mắt nhìn cảng phó khoa trưởng c h ọ n vẹn t r ừ n g có mười mấy giây đồng hồ đem hắn t r ừ n g đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám ngừng lên chỉ có thể n u ố t ở chỗ nào lấy tay không ngừng xoa xoa mặt để che giấu bối rối của mình hứa khoa trưởng tự dễ cười cười theo bên cạnh hắn gỡ xuống trong hộp tủ ba lô sau đó lưu luyến nhìn chung quanh một chút trong văn phòng bài trí tiếp lấy cầm trong tay kêu phần điều lệnh ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài hứa lại mẫu bận bịu đem trên bàn vật mua được để trong tay đi theo phía sau của hắn sau đó cũng đi theo đuổi theo khoa trưởng cuối cùng là chuyện gì xảy ra cái gì có chuyện gì vậy ngươi là nói cái này hứa khoa trưởng cầm trong tay điều lệnh dâng lên đối hứa đại m ậ u nói ra nhìn thấy chưa ta cũng giống như ngươi chúng ta đều dựa vào bên cạnh đứng đây là lý chủ nhiệm tự mình cho ta ở dưới điều lệnh nhìn xem này bên trên cũng viết thứ gì nguyên hán bộ tuyên truyền khoa khoa trưởng hứa phóng tại nhiệm chức trong lúc đó có biếng nhác biếng nhác làm tình huống đã tra ra là thật kinh tổ chức nghiên cứu quyết định hiện điệu nhiệm đồng chí hứa phóng đến xưởng bộ phòng chính trị công bào đến c ô người tác thể trị cụ chính công phòng do n g phụ sắp trách chủ yếu, xem tình huống công tác, cân nhắc sắp Hắn vẫn nội chầm chầm vào hứa khí thế hùng tác, đặt. tới trong công cân yếu, đầu xem mộ, mức mộ vẫn nội người sợ tới mức hứa đại đại vào kia hứa dọa hổ biết n trồn. g ư b i chuyện này ý nghĩa là cái sao chuyện này ý nghĩa là đời ta cũng liền như vậy nhi bọn hắn đây là chê ta vướng bận một cước liền đem ta đám ở ta năm nay mới khoảng bốn mươi tuổi ta c h í ít còn có thể làm tầm mười năm đâu bọn hắn liền chờ không được nữa trực tiếp để cho ta lánh sang một bên phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại được không phải liền là dưỡng lao sao ta còn phải cái thanh tịnh nhìn hứa khoa trưởng muốn đi hứa đại mậu có chút luôn cuống hắn bước lên phía trước kéo lại hứa phong cánh tay cầu khẩn nói khoa trưởng ngài cũng không thể mặc kệ ta nha ta dù sao cũng là ngài dưới tay người phải không nào ngài ngược lại là chỉ cho ta một con đường sáng a hứa khoa trưởng cười khổ nhìn qua hứa đại mậu đường sáng ta hiện tại đi là tuyệt lộ chính ta cũng tự thân khó bảo toàn nào còn có dư ngươi nha ngươi tự cầu phúc đi nói xong hứa khoa trưởng cũng không quay đầu lại đi rồi nhìn hứa khoa trưởng đeo túi sách rẽ ngoặt một cái thì biến mất không thấy gì nữa hứa đại mậu trên mặt trong khoảnh khắc bỏ đầy vẻ lo lắng thực sự là gặp quỷ ta rốt cục đắc tội người nào ta bất quá chỉ là một cái nho nhỏ phim chiếu giảm người phụ trách chiếu phim con tôm bình thường tồn tại ngài rốt cục là vị nào lãnh đạo về phần như thế trăm phương ngàn kế địa sửa trị ta sao chương ba trăm mười ba ác nhân hứa đại mậu chương ba trăm mười ba ác nhân hứa đại mậu tới gần t r ạ n g vào tối sát trời vẫn như cũ sáng rõ hứa đại mậu c ư ớ i lấy xe đạp không nhanh không chậm hướng về trong nhà chạy tới tuy nói hôm nay không làm cái gì chọn việc tốn thể lực nhi nhưng mà phân xưởng bên trong nhiệt độ cao còn không phải thế sao trò đùa này mồ hôi là ra một lần lại một lần trên người sớm đã ướt đẫm ngay cả lòng bàn chân dậy giải phóng cũng là trắng nó nà n đi trên đường mười phần không thoải mái một hồi gió đêm thổi tới thổi vào người đặc biệt sảng khoái giờ k h ắ c này giống như toàn thân lỗ chân lông đều đi theo trợn nên ung dung h a đại mậu nhẹ nhàng thở ra một hơi cưới lấy xe đạp mặt vào một đầu ngõ hẻm một cố làm bằng gỗ xe đầy đặt trong ngõ hẻm trên xe đầu ngồi một vạc và bên cạnh dựng thẳng một cái được vải trắng làm bằng gỗ cái nắp bên cạnh thì trồng chất lên hai c h ỗ dùng gạo nếp mặt m một vị khuôn mặt tăng thương lão nhân ngồi ở xe bên cạnh thỉnh thoảng có hoạt bát hải tử theo bên cạnh hắn chạy qua cũng có hải tử sẽ ngừng chân ở bên cạnh quan sát một lúc tại chính mình kêu bẩn thiệu trang phục trong túi tìm kiếm một phen cuối cùng chỉ có thể mang theo không thôi ánh mắt vừa đi vừa nhìn cuối cùng biến mất tại ngõ nhỏ c h ỗ sâu hứa đại mậu tại xe bên cạnh dừng lại theo trong túi lấy ra hai điểm tiền ném tới trong tay ông lão đến bắt hồ đ â cao cho thêm ta phóng một chút sơn lý hồng ta muốn thế nhưng chén lớn ngươi cũng đừng tính sai cái gọi là hồ đ â cao chính là dùng đi hạt cây hồng núi ngao thành để cạnh nhau vào sụp ruột sở hồ chạm vật bán lúc dùng gạo nếp mặt làm thành chén nhỏ nhi được lấy cuối cùng còn có thể đem chén nhỏ ăn hết giá tiền cũng không quý chén nhỏ một phân tiền một bát lớn một bát hai điểm t i ề n d... cái này chân chu cho ngài t h ị n h lên lao nhân đáp một tiếng lập tức chậm rãi từ từ đứng dậy cầm lấy bên cạnh cái muỗng lại dùng tay run dày móc mở một con hơi lớn bát nhi thịnh thượng một bát hồ đ ô cao lại để lên một cái dùng để thay thế cái muỗng tiểu một phiến tiếp lấy cầm chén đưa tới hứa đại mậu trong tay vẫn không quyên định nọt đối với hắn cười cười lộ ra trong miệng hắ hứa đại mậu lập tức vẻ mặt ghét bỏ tiếp nhận lão nhân cái chén trong tay liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái tiếp lấy cầm lấy bên người lão nhân cái muỗng lại cho mình tăng thêm một t h i a làm cho kia cao dường như đều muốn tràn ra tới hắn mới đưa cái muỗng phóng cầm lấy dùng phiến gỗ t r ẻ thành cái muỗng nhanh chóng hướng trong miệng đầu lay n h ị n chờ hắn đem trong tay đồ ăn xong đem phiến gỗ tiện tay ném một cái trong miệng cứ như vậy ngậm chén nhỏ nhi sẽ không cần tay cầm theo miệng núp ních con k i a chén nhỏ nhi liền bị hắn ăn vào trong miệng đừng nói này một bát hồ cao hạ bụng này tâm tình cũng tùy theo tốt hơn nhiều hứa đ lão nhân liên tục không ngừng cầm lấy cái nắp đem vạc khẩu đóng lên ngươi này làm cho bụi đất tung bay ta còn thế nào làm này mua bán nhỏ a ngươi người trẻ tuổi kia thật không nói đạo đức cũng may hắn đập trong chốc lát thì cưới lên xe đạp nhanh như c h ố c nhi chạy mất dạng chờ hắn đến la c ổ ngõ lúc sắc trời đã hơi h â n nhớ ra trong nhà cái thôn kia cô hứa đại mẫu cũng có chút để không nổi tinh thần đến chính mình cũng không biết là thế nào nghĩ làm sao lại cưới một người thôn cô làm vợ m ấ u chốt là thôn này cô còn quang chế mổ không xuống trứng này đều đã đi vào mùa hè đã lâu có thể nàng bụng kia hay là một chút tiến triển đều không có đây cũng không phải là gấp chết người mà. cùng nhà mình lão mẹ nói tốt gần đây muốn để nàng lão nhân gia cháu trai ám mắt thấy cái này lại quá khứ mấy cái tuần lễ nhưng này đầu ý nguyên vẫn là không có động tính chút nào xem ra chính mình rất có cần phải suy xét đổi một cái vợ hứa đại mậu đẩy xe đạp thình lình trông thấy tam đại gia đang đứng tại cửa chính cầm đem v ạ c h nước cấm đang ở nơi đ ó tới hoa hứa đại mậu trong lòng c h á n ghét thì lại sâu hơn một ít vốn định trực tiếp đi qua trong đầu đặc phiền này móc lão đầu tử không có nghĩ rằng này diêm phụ quý cực kỳ không có nhãn l ự c giới nhi không nên cùng hắn dính líu vài câu ơ đại mậu tan tâm quay về hôm nay có thể so sánh bình thường mượn một chút chính là này trên người. sao lớn như vậy mùi mồ hôi đây lao giả ai cần ngươi lo a ngươi là cái tha gì nhưng hắn hay là không thể không giả trang ra một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười lao giả này t r ô n g coi trước đây viện nhi không tốt tùy tiện đắc tội hắn hứa đại mậu lập tức làm bộ một bộ không ai bị nổi nét mặt đối tam đại gia cơ đầu ngón tay của mình tam đại gia nhìn ngài sao lời nói đây ngài hiểu rõ ta này kêu cái gì sao ta này gọi trải nghiệm cuộc sống gần đây phim chiếu giạp s ư ở n g đạo diễn muốn quay phim một bộ về sắt thép sản xuất tuyến đầu tiên các công nhân gian khổ phấn đấu dám đánh g á m liều phim chiếu giạp n ó lá lá ờ vậy nhưng thực sự là công việc tốt ngươi này đều muốn điện ảnh hảo gia hỏa chúng ta trong sân đây là muốn ra một vị tên xứ a đại mậu a nghĩ không ra ngươi trừ ra biết phóng điện ảnh còn có thể đào móc tài liệu đâu Cả phim chiếu đạo diễn đều muốn tìm ngươi a y cả nhìn i ngươi. Ngươi vào xem nói bảo quên ngươi bây giờ thế nhưng người bận rộn còn có một đống lớn sự việc phải xử lý đâu vậy ta thì không chậm chế ngươi ngài đi thong thả hứa đại mậu cũng hơi cúi đầu nay gọi cấp bậc lễ nghĩa nhận ngài cắt ngôn và phim chiếu giạp công chiếu lúc ta nhất định mời ngài đi xem phim nay lại ta còn thực sự có chuyện gì ngài nhìn một cái ta này bao bên trong tất cả đều là điện ảnh muốn dùng đến tài liệu ta phải nhanh đi về sửa sang lại sửa sang lại cũng đừng làm trễ mãi người ta đạo diễn điện ảnh đại sự được t i ê hẹn gặp lại ngài trong t h ổ i như bức thổi dối tinh dối mù hứa đại mậu đẩy xe đạp liền hướng trong sân đầu đi đến mà phía sau hắn tam đại gia thì là lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ nét mặt tam đại mụ dương thụy hoa nhìn thoáng qua hứa đại mậu b ó n g lưng đối tam đại gia nói ra ta nói lao diêm nha ngươi cùng hắn có cái gì tốt nói chuyện nay hứa đại mậu suốt ngày miệng đầy nói láo lời nói của hắn ngươi cũng tin vội vàng quay về ăn cơm đi bọn nhỏ đều ch n à y mắt nhìn thấy cháo loãng cũng nhanh lạnh tam đại gia lắc đầu hứa đại mậu đây là trêu chọc người nào ngươi nhìn cái kia trên cổ vết mồ hôi còn có kia một thân tanh hôi vị cực kỳ mấu chốt là ngươi chừng nào thì thấy hứa đại mậu vòng qua d i à y giải phóng không có chứ điều này nói do cái gì điều này nói do hứa đại mậu bị bọn hắn xưởng lãnh đạo cho cách r ư ớ c chuyển xuống phân xưởng sản xuất thân thể lực công việc đi tam đại mũ nghe xong còn lấy làm kinh hãi thật hay giả chuyện này ngươi cũng đừng nói với người khác hở ả nay l ớ như nói không chúng còn tốt cần phải thật là làm cho ngươi đoán nhìn hắn như vậy một cái muốn khuôn mặt người c ò người k h ô n phải tìm n g liệu mau n đem ạ i g trong hộp tủ kêu bình rượu lấy tới cho ta ta phải uống hai chùm hôm qua cũng không biết là chuyện gì xảy ra cảm giác này của hắn có chút cứng rắn đ o trải qua hà vũ trụ cửa nhà lúc hớ đại mậu phát hiện hôm nay trong nhà hắn vẫn rất náo nhiệt xuyên thấu qua rộng mở khe cửa đi đến đầu liếc mắt nhìn phát hiện trừ ra hà vũ trụ cặp vợ chồng cùng hắn cái kiêng lốc đại cá tử nhi độ đệ còn nhiều ra một nữ nhân cùng ba cái tiểu n h a đầu nữ nhân này sao như thế quen mặt đâu nay chẳng phải là kia cái gì quả phụ hệ phượng lan sao nàng chạy thế nào đến xòa trụ trong nhà đi hứa đại mậu trong nháy mắt nghĩ sai tốt ngươi cái xòa trụ nhìn ngươi rất phù hợp kinh một người có một sinh đẹp vợ không tính ngay cả này tuấn tiếu tiểu quả phụ cũng là ngươi nhân tình à. chẳng thể trách này tiểu quả phụ không để ý tới ta tình cảm hai người các ngươi đã sớm làm tại một khối tốt, tốt ngươi cái xòa trụ ngươi chờ đó cho ta. ta không đi trong xưởng tố giác ngươi không thể ngươi mượn dùng chức vụ chi tiện làm loạn quan hệ nam nữ đúng là ta nói với không ngã ngươi cũng phải để ngươi t r e o đến một thân tao thật đừng nói n à y xòa trụ hiện tại là càng trộn lẫn càng tốt không riêng cầm cố trong nhà máy chủ nhiệm nhà ăn này cũng đều l a n lộn đến nhân tình nó ngó chính mình người phụ trách chiếu phim công tác hết rồi gặp thiên nhi xuống xe ở giữa làm việc kia hơi nước ố ô, ô b ư ớ c lên khói trắng không nói kia văn cũng là bỏng người hung ác đáng ghét nhất chính là cái đó cách n h i ệ t nham bông vài tầng được rồi chính mình chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái gặp phải cái mông của mình nữa thì cao mấy cái kết quả chính là dẫn tới trên mông đít quá nhạy này rõ ràng cảm giác được cũng đem cái mông của mình cao đổ máu hay là tê tâm liệt phế nữa vừa tiến vào đến nhà mình môn đang nghĩ ngợi mượn cơ hội phát tắc một cái nhường cái thôn này cô xéo đi nhanh lên không ngờ rằng trên mặt bàn bày biện một bàn trứng trắng một đĩa lạc cải bó xôi còn có một bàn hầm mềm nhu nhu n n u t h ị t miếng mà trong miệng hắn vị kia t h ô n cô lúc này chính ghé vào trên mặt bàn đang ngủ say mặc dù có chủ tâm muốn gây sự với nàng chẳng qua nhìn này tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối còn có bên cạnh vẻ mặt tiểu tụy tần kinh như hứa đại mậu tâm lý bao nhiêu là có một ít xúc động mau dậy ngươi sao đặt chỗ này ngủ t h ế đi hứa đại mậu hô một tiếng tần kinh như thì trong nháy mắt tỉnh lại nàng bận bịu lau mặt một cái cũng đơn giản sửa sang lại một phen tóc của mình trong miệng nói ra ra ngài quay về ừng hứa đại m ộ gật đầu một cái tiếp lấy liền đem trong tay bao đưa tới hướng bên cạnh b à n ngồi xuống tần kinh như bận bịu đem trong tay bao phóng theo trong tủ chén xuất ra một cái đĩa bên trong nhìn hai cái bánh bao bột mì trắng cùng hai cái ngọc diện mặt mui bánh n ô còn có một bình tốt nhất rượu đế ngươi mau ăn lúc này còn có một chút nóng hổi mùi vị đâu cho hứa đại m mộ ậ đổ một chung rượu đế sau đó lại dùng sức trà sát mặt mình để cho mình tốt thanh tịnh chút ít tần kinh như liền cầm lên trên bàn bánh ngô đột nhiên nhét vào chính mình trong miệng nhìn n à n g búp búp búp búp nhai lấy bánh ngô hứa đại mậu lại bắt đầu tâm p h i ề n lên đem bánh bao hướng trên mặt bàn ném một cái trong miệng la hét người mẹ nó bẹp cái gì miệng nha có bệnh đúng hay không nhìn ngươi bộ kia không có tiền đồ hình dáng một bộ nông thôn phụ nữ tính tỉnh thịt c h o lên không được bàn t h i ệ t tần kinh như g ẹ o một chút lông mày bên trên lọn tóc một chút cũng không có tức giận bộ dạng sau đó đối hứa đại mậu cười nói ngươi nói đúng ta vốn chính là nông thôn tới chẳng phải là nông thôn phụ nữ mà người mắng ta ta cũng không tức giận không sao nếu có thể để ngươi trong đầu thống khoái một chút ngươi cứ mắng chửi đi dù sao ta cũng vậy vợ ngươi hứa đại mậu trực tiếp đem luôn ném ra ngoài đánh rắm ta chịu đủ ngươi này cũng kết hôn thời gian dài bao lâu trong lòng ngươi đầu không có một chút bê đếm sao ngươi nhìn một cái người ta x ò a trụ vợ hắn mắt nhìn thấy muốn sinh con ngươi đây một chút tiếng động không có thử ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra cưới ngươi ta khổ t ạ m đời ngươi cái này không xuống trứng gà mái tần kinh như hay là nhịn rất giỏi mặc dù câu tia sẽ không hạ trứng gà mái nhường nàng kém một chút nhi phá phỏng nhưng nàng vẫn là nhịn được mặc dù trong hốc mắt chứa đầy nước mắt thế nhưng nàng hay là cười lấy nói với hứa đ ạ i mậu ra ngài đừng nóng giận a ngài nghe ta giải thích cho ngài ta cũng nghĩ cho hứa ra khai chi tán dịp tới thế nhưng ngài nóng g nó ta mỗi ngày đều vô cùng nỗ lực muốn mang thai hài tử thế nhưng hắn sửng sốt không mang thai được ngài lại cho ta một chút thời gian ta nhất định nhi có thể cho ngài sinh một cái con trai mập mạc thật không dễ dàng có cái cơ thật hay cùng cơ hội t r ờ i cho có thể đem trước mặt cái thôn này cô cho bỏ hứa lại mậu làm sao lại như vậy bỏ cuộc cơ hội như vậy đâu dĩ nhiên chính là các loại không hài lòng xéo đi ngươi lập tức thu dọn đồ đạc đi cho ta người ta coi như là cân nhắc đấu từ lúc cưới ngươi như thế một cái thôn cô ta thời gian này thì qua càng ngày càng tệ đầu tiên là hơn nửa năm này trong ngươi ngay cả cái một nam nửa nữ cũng không sinh ra đến tiếp lấy ta là ba ngày hai đầu không may hiện tại càng tốt hơn ta ngay cả người phụ trách chiếu phim công tác cũng vứt đi n g ư ơ i cái này sao trổi đời ta làm sai lầm lớn nhất chính là không nên c ư ớ i ngươi nói xong hứa đại mậu liền đi đến bắt đầu xô đẩy lên tần kinh như đến ta nói với ngươi ngươi bây giờ đi cho ta người người đứng lên cho ta người mẹ nó còn dám tránh ta đánh chết ngươi đánh chết ngươi ngươi còn muốn cả đời đợi ở bên cạnh ta ngươi mẹ nó nghĩ hay lắm cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga thần kinh như bận bịu xoa xoa nước mắt khóc cầu đạo b i ê t giới đại mậu n g ư ơ i nghe ta nói nay nay không thể o à n ta ngươi không thể đem tất cả vấn đề cũng đẩy lên trên người của ta ta là thật tâm hy vọng xin chào đại mậu n g ư ơ i đừng đẩy ta nha đại mậu đại mậu ngươi không thể đuổi ta đi h o a đại mậu đại mậu phù phù thần kinh như lại một lần bị đuổi ra ngoài cũng bị hứa đại mậu đạp đổ trong sân ngã cái mặt mày s á m xịt sau đó hứa đại mậu trong phòng một hồi b ư ớ c lên rất nhanh liền đem một cái đổ đầy quần áo bao lớn ném tới nàng trên thân lập tức chuyển đến một tiếng giận mắng cho ta xéo đi có bao xa chết bao xa ngươi không thích đi tìm tần hoại như sao vậy ngươi đi đi vĩnh viễn cũng đừng tiếp tục hồi cái nhà này ẩm nhìn chính mình lại một lần bị giam ở ngoài cửa tần kinh như không hề có như lần trước như thế kêu khóc vì trong lòng của nàng hiểu rõ người đàn ông này là thực sự ý chí sắt đá là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay tần kinh như cuối cùng triệt để tình ngộ nàng quyết định qua mấy ngày và hứa đại mậu hết giận Chính mình trong ở lại. đ lúc phòng h mình h n tần hoài v như nghe đ Tần k phía bên ngoài có người tại gõ cửa liền chờ vận miệng hỏi một câu ai nha cũng không nhìn một chút này cũng mấy giờ rồi tối như bưng này gõ cửa gì à cái cái tần hoài như mở cửa trông thấy tần kinh như ông một cái túi con mắt ba ba nhìn qua nàng tỉ đại mậu lại đem ta đổi ra ngoài ta năng tại nhà ngươi tìm một chỗ ở sao chương ba trăm mười lăm ngốc như chương ba trăm mười lăm ngốc như tỷ ngươi nói ta lúc đầu nếu tìm xoa trụ có phải hay không cũng có thể t ư ợ n g tiểu kỳ như thế sống qua ngày cái gì công việc đều không cần làm có người chuyên đưa cơm ngươi còn cho bọn hắn ra giặc quần áo bởi tối xoa trụ tan tầm quay về còn phải nấu cơm cho nàng n g â m chân nhà chúng ta đại mậu đừng nói rửa chân cho ta bình thường năng có câu lời hữu ích cũng không tệ rồi ăn một bữa cơm cũng thế không phải ghét bỏ thái xào mặn chính là phai nhạt các loại treo chọc ngươi nói đồng dạng là nữ nhân này đãi nộ kém cũng quá là nhiều a những lời này thành công xúc động tần hoài như tâm tư nàng vội vàng trong tay thế vừa vừa nói n g ư ơ i nào có cái gì hình dáng mệnh ngươi không có cái đó tốt số nói cái gì cũng là nói lời vô dụng chẳng qua kinh như ta lúc đầu gọi ngươi tới có phải hay không muốn đem ngươi giới thiệu cho xoa trụ ngươi ngược lại tốt thì chọn chúng hứa lại mẫu ngươi nói để cho ta nói ngươi cái gì tốt tốt dưa hấu ngươi không muốn ngươi hết lần này tới lần khác đi nhặt kia vô dụng hạt vừng hiện tại tốt để ngươi đuổi ra ngoài a ngươi thật là đáng đời ngươi nghe được lời nói này tần kinh như mặt mũi tràn đầy mất hứng nàng không khỏi lửa một cái ai nhạc tỷ ta đều biết sai lầm rồi ngươi sao luôn ở trước mặt ta để này gốc dạ a nay không lúc trước xỏa trụ không phải cũng không coi trọng ta sao nói lời này có ý gì tần hoài như nghe nàng nói như vậy cũng không tâm tư lấy ra bên trong theo t h ủ a nàng đem trang phục hướng trên mặt b à n vừa để xuống tức giận hỏi làm sao ngươi biết làm sơ xỏa trụ không coi trọng ngươi nói không chừng hắn chính là trông thấy ngươi cùng với hứa đại mậu cho nên hắn mới nói như vậy nay hảo hảo một cọc việc hôn nhân quả thực là để ngươi chính mình cho quấy nhiễu hiện tại ngươi toán ai đi ngươi cũng không nao náo người ta xòa trụ là thế nào đối với hắn vợ đó là hai tay không dính nước mùa xuân một chút việc cũng không cho nàng làm ta cũng nghe nhất đại mụ nói người ta cặp vợ chồng từ lúc kết hôn ngay cả cãi nhau đều không có cãi nhau duy nhất tính cãi nhau một lần vậy vẫn là vì t i ể u kỳ không chịu ngồi yên làm đi một chút công việc nhường xòa trụ hiểu rõ mới nói nàng hai câu bình thường ngươi nao náo người cặp vợ chồng nhìn đối phương ánh mắt kia đó là trong mắt trong lòng cũng nghĩ đối phương người đó mới gọi cặp vợ chồng ngươi lại nhìn một cái ngươi thời gian này là ba ngày hai đầu làm ở mỹ không có mấy ngày không bị mắng n à y hứa đại mậu còn động một chút lại đem ngươi cho đổi ra là cái này ngươi tìm nam nhân tốt nàng mẹ chồng giả trương thị vì nàng gả cho hứa đại mậu chuyện làm sơ khuyên can đủ đường nàng chính là không nghe cũng là ổ nổi giận trong bụng làm sơ ngươi một lòng một giả muốn gả cho hứa đại mậu ta cùng hoài như khuyên như thế nào ngươi ngươi cũng không nghe hiện tại ngươi ngược lại là đủ hài lòng có thể ngươi đừng để nam nhân của ngươi cho đổi ra nha đây đều là hồi hai đi ai cũng không gánh nổi còn có ba bốn lần hồi ngươi hay là vội và nghĩ như thế nào mới có thể lại hồi kia phòng đi thôi tần kinh như không hề có mười phần nản lòng t h trí nàng hay là đầy cõi lòng hy vọng ước mơ nói ta nơi đó có ý định gì cố gắng qua mấy ngày chờ hắn hết giận hắn rồi sẽ tới tìm ta ngươi xem đi nếu là hắn lại đến ta cũng không lần trước dễ nói chuyện như vậy làm gì cũng phải để hắn cho ta chịu nhận lỗi ta cũng vậy cái muốn mặt người không thể như thế tùy tùy tiện tiện thì cùng hắn trở về tần hoài như nhìn ngay lập tức nàng mẹ chồng giả trương thị một chút hai người cũng đọc h i ể u trong mắt đối phương k i n h bỉ thì ngươi dặn g này hứa đại mậu một chiêu hô ngươi còn không hấp tấp liền theo chạy giả trương thị đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu phong của người đàn ông này đầu không thể không có nữ nhân nhất là đã kết hôn nam nhân này nếu thì ra là cái đó lưu không được chưa chừng hắn còn có thể lại tìm một cái có ít người miệng kia có thể tiêu xài một chút đây muốn tìm cái vợ đây còn không phải là tay cầm ném bóp thần kinh như lập tức hỏi không phải thẩm nhi ngài đây là ý gì cái gì gọi là lại tìm một cái nhà chúng ta đại mậu còn không phải thế sao người như vậy ngài ít tại trước mặt ta nói nhà chúng ta đại mậu nói xấu ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng giả trương thị đem trong tay quạt hương bồ nhanh chóng đung đưa sau đó nàng dùng trong tay q u ạ hương bồ chỉ chị chết đối diện nhìn thấy chưa ngươi nói rất đúng vị nào n à y xòa trụ mới là cái đó một lòng trông coi chính mình vợ sống qua ngày người thì nhà các ngươi hứa đại mậu hắn ở đây trong nhà máy đầu đã làm gì thấy vậy người nào nói cái gì ngươi đi chỗ nào hiểu rõ đi chúng ta cái viện này nhi trong dấu không được bí mật n à y hứa đại mậu làm loạn quan hệ nam nữ sự việc cũng không mấy cái không biết cũng là ngươi kêu đầu góc cũng tả tính một câu nói thật cũng khó khăn vào thái của ngươi giả trương thị lắc đầu theo trên chỗ ngồi đứng lên được rồi ngươi thì làm mậu đẹp của ngươi đi thôi ta giả cụ bà hôm nay đem lời đặt xuống chỗ này hắn hứa đại mậu nếu không phải dậy rồi ly hôn tâm tư hắn hôm nay sẽ không lại đem người đổi ra này kêu cái gì này gọi một lần hai lần không thể liên tục ngươi chờ xem không bao lâu n à y hứa đại mậu chỉ định được đổi một vợ nếu là hắn n ă n g đi cầu ngươi trở về coi như ta hôm nay lời nói này chưa nói qua quay đầu ta trả lại cho ngươi xin lỗi lập tức nàng hướng về buồng trong đi đến trong miệng còn đang ở lẩm bẩm n g ư ờ i này nếu già rồi n à y tinh thần đầu chính là không được lúc này mới như thế cái một chút ta này hai t r ò n g mắt thì không mở ra được ta phải đi ngủ đây các ngươi chị em hai chầm rãi trò chuyện đi tần hoài như nhìn mẹ chồng vào phòng cũng cảm thấy trên người có một chút mệt mỏi nàng thở dài đem trang phục cùng kim khâu bỏ vào ký hốt rất trong không khỏi nhớ tới tâm sự xem xét người ta hà vũ trụ cặp vợ chồng kia tháng ngày trôi qua gọi là một cái thoải mái chính mình đâu chết rồi nam nhân còn mang theo nhiều như vậy cái vương hữu nàng chính là có lòng muốn tì một m có thể lên đến nơi đâu tì một m vui lòng cưới một cái mang theo ba đứa hải tử cùng một cái mẹ chồng quá phụ đâu đời này coi như là không có trông tậy vào nhìn tần hoài như dự định muốn đi đi ngủ tần kinh như có thể ngủ không được nàng vội vàng kéo tần hoài như cánh tay trong miệm nói ra、Tỉ. này mang hải tử là cảm giác gì này trong bụng đầu rơi không n g a hống ngươi khi đó đều là làm sao qua được tần hoài như đã sớm hết rồi nói tiếp hào hứng nàng hữu khí vô lực qua loa một câu thì như thế thôi nam ngựa không phải mái ngồi cũng không phải mái toàn thân trên giới đều không có khí lực tốt ta phải đi ngủ đến mai sáng sớm ta còn được ban đầu thần kinh như lại nói một câu n à y tiểu kỳ cũng nhanh muốn x i nga ngươi nhìn nàng bụng kia này đều tốt mấy tháng nhìn còn không nhỏ nói câu bây giờ ta xem trong đầu thật không là tư vị tần hoài như nhìn nàng một cái đang muốn nói chút gì liền nghe đến có người tại nhà nàng ngoài cửa hô thần kinh như người đi ra cho ta trong phòng ba nữ nhân bỗng chốc cũng thanh t ỉ n h đây không phải hứa đại mậu sao tiếp theo liền thấy giả trương thị từ giữa phòng đi ra vẻ mặt nghi v ẫ n nhìn qua thần kinh như tần h o ạ i như cũng là vẻ mặt kinh dị nàng nhìn qua thần kinh như trong miệng nói ra sao gốc dạ đây là n à y vẫn đúng là tìm tới kinh như ngươi được ca điều này nói rõ hứa đại mậu vẫn đúng là không nỡ lòng ngươi giả trương thị lắc đầu nằm sấp cửa sổ hô hứa đại mậu nay nửa đêm canh ba ngươi chạy đến quả phụ cửa nhà gào cái gì đâu có chuyện gì đến mai buổi sáng lại nói bên ngoài hứa đại mậu không công tha không có tìm ngươi ta tìm tần kinh như ngươi nhường nàng ra đây một chuyến tần hoài như kéo lại đang muốn kìm nén không được muốn ra ngoài tần kinh như đ ố i bên ngoài hô một câu ngươi muốn cho kinh như trở về cũng không thể liền để nàng như thế trở về với ngươi a ngươi không được cho lời giải thích a hôm nay ngươi nếu là không nói với kinh như hai câu lời hữu ích nàng có phải không sẽ đồng ý trở về với ngươi tần kinh như lập tức vẻ mặt lo lắng nhìn qua bên ngoài trong miệng còn đang không ngừng cầu đạo tỉ tỉ ngươi mở cửa ra để cho ta cùng hắn trở về đi h ạ i diêu tỷ tỷ người nhanh vung tay ra nha để cho ta cùng hắn trở về đi ngay tại trong phòng ba nữ nhân đang tranh chấp lúc giọng hứa đại mậu truyền vào nghĩ gì thế cái gì cùng ta trở về ta tới là tới nhắc nhở nàng một tiếng đến mai trước kia đi với ta một c h u y ế n cục dân chính ta muốn cùng với nàng ly hôn chương ba trăm mười sáu hùng hổ dọa người hứa đ ạ i mậu chương ba trăm mười sáu hùng hổ dọa người hứa đ ạ i mậu nghe được giọng hứa đ ạ i mậu tần kinh như quả thực không thể tin vào thai của mình nàng vẹ mặt sững sờ nhìn tần hoài như tỷ đại mậu hắn nói cái gì đó ta sao nghe không rõ a tân h o a i như thì là vẻ mặt xanh xám này tần g i a cô nương nhưng không có đã ly hôn này nếu chuyển đến nàng nhóm nông thôn đi nhà các nàng người còn không phải bị toàn đại đội nước bọn trò chết đ ớ i đương thời chính là như thế một loại phong tục quả phụ tái giá người khác đều muốn nói này nói kia chúng chi là ly hôn tuy nói cách trong thành cũng không xa lắm nhưng mà nông thôn chúng quy là nông thôn tư tưởng thủ cựu nghiêm trọng đối với ly hôn nữ nhân từ trước là xem thường nữ nhân ly hôn sẽ bị xem là hành vi không bị kiềm chế không phải nghiêm chỉnh cô gái tốt giả trương thị thì là một bộ sớm có dự cảm g á n vẻ này mới đúng mà đây mới là nàng biết nhau cái đó hứa lại mẫu bỏ rơi vợ con hắn cũng có thể làm ra đây chớ nói chi là một cái không sinh ra hải tử nông thôn nha đầu ta nói cái gì tới nay hứa đại mậu hắn thực sự không phải vật gì tốt loại sự tình này hắn thường ngày làm con ít lúc này thần kinh như cũng không vội mà đi ra ngoài thấy hứa đại mậu nàng ngược lại hy vọng hứa đại mậu năng lúc này rời khỏi cố gắng qua mấy ngày hắn rồi sẽ thay đổi chủ ý đáng tiếc trời không toại lòng người hứa đại mậu lần nữa không kiên nhẫn được nữa ở bên ngoài hô lên thần kinh như ta biết ngươi nghe thấy ngươi sáng sớm ngày mai nhất định phải đi với ta cục dân chính ngươi nếu là không đi ta liền chạy tới trong nhà người đầu nào đi làm cho các ngươi toàn đại đội đều biết ngươi tần kinh như ngay cả đứa bé ngươi cũng sẽ không xảy ra xem xét cha ngươi mẹ ngươi có thể hay không bị các ngươi đại đội nước b ọ t trò chết v ố i tần hoài như lúc này đang mặc quần áo nàng tự nhiên là n h ị n không được đợi nàng đem trang phục nút thắt cái tốt thì đột nhiên kéo cửa ra đi ra ngoài hứa đại mậu ngươi không nạ nửa đêm ngươi go quả phụ môn ngươi thiếu hay không đức ngươi vô thanh vô tức đem người đổi ra coi như xong ngươi còn, còn tính hay không là người hứa đại mậu vẻ mặt sao cũng được sao gốc dạ tần quả phụ người yêu trộm sen vào việc của người khác đúng không vậy được ngươi thì nuôi nàng chẳng phải xong rồi mà chỉ cần tần kinh như đồng ý buổi sáng ngày mai đi với ta cục dân chính ta hiện tại thì đi ngươi làm là ta bằng lòng ngươi đứng lại cửa à. tần hoài như này lại hơi lung túng một chút nàng cũng không thể thay tần kinh như cầm cái chủ ý này ngay tại nàng suy đi nghĩ lại nên làm cái gì lúc hứa đại mậu lại không kiên n h ẫ n được nữa được hay không cho câu thống khoái lời nói ngươi vừa rồi không phải nổi trận lôi đình nộ khí rất lớn muốn thay nàng quyết định sao làm gì lúc này lại không thể ra mặt cho nàng nay quả phụ chính là quả phụ mai dây vò khốn khổ chít chít một chút cũng không thoải mái ngay tại tần quả phụ khó khăn lúc chỉ nghe thấy bên cạnh cách đó không xa có người đ a n g gọi hứa lại mẫu ngươi nửa đêm không ngủ được ngươi gào cái gì gào còn có để cho người ta ngủ hay không hứa đại mẫu quay đầu thanh em này có chút quen thuộc chờ hắn thấy rõ là nhất đại gia dịch trung hải lúc lập tức thì đ ổ i sắp mặt ơ nhất đại gia xin lỗi xin lỗi ta cũng không muốn tranh cãi ngài chỉ là này tần hoài như ẩn giấu vợ ta sửng sốt không cho chúng ta gặp mặt ngài nói nào có dạng này che lấy ngăn đón không cho người ta cặp vợ chồng gặp mặt ngài nói có nàng dạng này sao nhất đại gia đi tới hỏi, hỏi như đây là có chuyện gì ngươi sao không để các nàng cặp vợ chồng gặp mặt này kinh như tại nhà của ngươi tần hoài như trông thấy có nhất đại gia thì tố lên khổ đến nhất đại gia ngài không biết cái này hôm nay buổi chiều hứa đại mậu liền đem kinh như lại chạy ra đây đều là hồi hai cái này cũng chưa tính vừa nay hắn còn đang ở chúng ta k h ẩ u n à o không phải nhường kinh như buổi sáng ngày mai cùng hắn đi cục dân chính nói hắn muốn cùng kinh như ly hôn nhất đại gia lập tức xoay đầu lại nhìn về phía hứa đại mậu đại mậu lời này là ngươi nói ra đây nhưng phải nói ngươi hai câu cái này cặp vợ chồng c á c nhau đầu giường đánh nhau cuối giường hòa không có cái muộn không đụng nổi xuôi theo n g ư ờ i khác một chút chuyện nhỏ thì cùng kinh như cãi nhau các ngươi còn trẻ sau này đường còn dài đây hứa đại mậu tự nhiên không chịu nghe nhất đại gia ngài lời này ta coi như không thích nghe chúng ta cặp vợ chồng sự việc tự nhiên nên chúng ta cặp vợ chồng tự mình giải quyết cùng người khác có quan hệ gì ngài mặc dù là nhất đại gia cũng không thể ngăn đón không n h ư ợ c người cặp vợ chồng ly hôn a ngài này kêu cái gì nha ngài này gọi can thiệp người khác hôn nhân tự do hiện tại này đều thuộc về cũ tư tưởng nhất đại gia trước đây nghĩ thay tần hoài như ra một chút đầu lời nói này đến mức này lúc này hắn cũng không tốt nói x e n vào h ứ a đại mậu cười híp mắt nhìn nhất đại gia ngươi không phải nhất đại gia sao bình thường thích nhất xen vào việc của người khác sao hôm nay ta có chắc chắn hay không nói ngươi cùng tần hoài như cái rắm cũng thả ra không một cái đến nhìn xem các ngươi hôm nay còn thế nào phép lối lúc này hắn còn chuẩn bị thêm một mồi lửa nhất đại gia ngài còn không biết ta n g ư ơ i xem ta cùng tần kinh như này kết hôn cũng hơn nửa năm thế nhưng nàng luôn luôn không có mang thai hải tử điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ nàng chính là cái vô dụng gà mái nàng không thể sinh ta đây khẳng định được cùng với nàng l y a này nếu là không l y đợi ta chẳng phải không có hải tử sao tần hoài như xem xét phải gặp n à y không có hải tử là nhất đại gia láo lưỡng khẩu tâm bệnh bao nhiêu năm tiết mới tuy nói hiện tại ôm một cái dịch xuân phương thế nhưng dù sao không phải là chính mình thân sinh hải tử hứa đại m ộ một đau kia trực tiếp đâm vào nhất đại gia trên ngực tần hoài như lúc này cũng không thể ngồi cho chết nàng hiện tại là có thể kéo thì kéo kéo tới ngày thứ hai cố gắng có thể có một ít biến số hứa đại m ộ ngươi đánh rắm nay kết hôn bao nhiêu năm đều không có sinh con còn nhiều nay chẳng qua mấy năm cách chít chít thì sinh một đại bàn người trẻ tuổi đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc ngươi b ấ t ở chỗ này nói bậy bạ chúng ta tần g i a nữ nhân liền không có không thể sinh h ứ a đại m ộ không kiên nhẫn được nữa hắn nói thẳng ngươi ít tại chỗ này kéo dài thời gian ta nói cho ngươi tần hoài như ngươi tới đây bộ vô dụng ta chỉ định được cùng với nàng ly ngươi hôm nay nếu là không đem nàng giao ra đây ngày mai ta liền đi tìm loa phóng thanh viết lên chữ lớn chịu ra đến các ngươi đại đội đi dạo đi xem xét các ngươi đại đội trưởng có thể hay không thay ta làm chủ tần hoài như nghe xong hắn nói như vậy nàng cũng có một ít tâm e sợ này hứa đại mẫu hắn vẫn đúng là nàng đánh bạc gương mặt này đi đến lúc đó làm cho nàng nhóm toàn đại đội đều biết chuyện này có thể to lắm phát người khác nàng không biết ba ba của nàng tần đ ồ n g quảng nàng thế nhưng biết đến nếu hiểu rõ nàng xen vào việc của người khác vậy cái này vốn là l ệ n h lùng cha con tình coi như càng phát không ai tình điệu nhi nàng trong lòng biết hiện tại không có chủ ý này lôi nàng là đỡ không nổi chỉ có thể nhường nàng tần kinh như đối mặt mình nàng đang muốn đi trong phòng đem tần kinh như cho lôi ra đến chỉ thấy nàng mẹ chồng già trứng thị lôi kéo vẹn vẹn mặc một cái áo lóc nhỏ tần kinh như đi ra nàng nói thẳng một câu ta không thích quản các ngươi những thứ này phá sự hai người các ngươi lỗ hổng sự việc chính các ngươi nhìn xử lý đi tần kinh như vẻ mặt nước mắt nàng nhìn hứa đại m ậ u đi đến trước mặt hắn p h ủ p h ủ thì cho quỳ xuống nàng lôi kéo hứa đại m ậ u ông quần một bộ thảm hề hề dáng vẻ đại m ậ u ngươi không thể như vậy a ngươi không thể đối với ta như vậy hơn nửa năm này ta mỗi ngày hầu hạ ngươi ăn hầu hạ ngươi uống ta là gặp thiên nhi nghị hống ngươi vui vẻ ta muốn nói với ngươi ta là nam sinh thật sự ta nhất định có thể cho ngươi sinh một cái đại bàn người trẻ tuổi ngươi lại cho ta cái mười ngày nửa tháng ta nhất định năng mang thai h ứ a đ ạ i mậu đột nhiên thoáng dây ruộng liền đem ống quần trò tránh ra hắn nội trừng nhìn hai mắt vẻ mặt hung hát nhìn qua tần kinh như đánh giám ta hiện tại vừa nhìn thấy ngươi gương mặt này ta thì mẹ nó buồn nôn ngươi cái không thể đ ể trứng gà mái ta thực sự là khổ tám đời cưới ngươi như thế một cái không thể sinh con t h ô n cô ta hôm nay nói rõ với ngươi nay cưới ngươi là ly cũng phải ly không rời hắn cũng phải ly ngươi buổi sáng ngày mai đi với ta cục dân chính chúng ta đem thủ tục xử lý đi ngươi nếu dám không đồng ý ta liền cầm lấy loa thượng nhà các ngươi nào đi xem xét đến lúc đó vứt là ai ra mặt chương ba trăm m ư ơ i bảy chín sớm đại nha chương ba trăm m ư ơ i bảy chín sớm đại nha này c ư ớ i rốt cục hay là rời hứa đại mậu thật cao hứng đi ở phía trước phía sau đi theo thất hồn lạc phách tần kinh như nàng đánh ký sự lên ngay tại làm lấy đến trong thành ngộng đẹp cho đến giờ phút này t ỉ n h ngộng nàng mới giật mình phát hiện tại đây tòa thành thị t r ồ n g chính mình ngay cả cái chỗ ở đều không có đi theo hứa đại mậu vào phòng nhìn quen thuộc chỗ mùi vị quen thuộc đ á n g t i ế c sớm đã cảnh còn người mất không trở về được nữa rồi nghĩ đến đây thần kinh như không khỏi khóc giống lên hứa đại mậu đã sớm đem hắn cho tần kinh như mua trang phục toàn bộ nhường nàng cầm đi còn đem bọn hắn cặp vợ chồng kết hôn dùng những kia lẻ b ậ y nát tám thứ gì đó cũng chứa vào cùng nhau bao hết một bao quần áo nhét vào tần kinh như trong ngực nhìn nàng nghẹn ngào khóc giống dáng vẻ hứa đại mậu cũng không phải không hề xúc động nhưng mà hắn từ trước đến giờ hung ác được quyết tâm này ly cũng rời hắn là chắc chắn sẽ không hối hận đừng khóc tuy nói hai chúng ta lỗ hồng ly hôn nhưng mà ta người này từ trước đến giờ là phân do phải trái chỗ này có hai mươi khối tiền coi như là ta đưa cho ngươi một chút để n ủ tuy nói ngươi không thể sinh nhưng mà cũng rốt cuộc cho ta làm thời gian dài như vậy cơm nói thật hơn nửa năm này ngươi hầu hạ cũng không thể lắm nhưng mà này ly cũng rời ngươi cũng không thể o á n ta chuyện này đều muốn trách ngươi chính mình chẳng trách người khác tần kinh như đột nhiên không khóc nàng nắm lấy hứa đại mậu tiền trong tay lại đem bọc ôm vào trong lòng đối hứa đại mậu quát ngươi thiếu học miêu khóc háo tử giả từ bi hứa đại mậu ta cho ngươi biết không nhất định là ta không thể sinh cố gắng ngươi căn bản chính là tên thái giám ngươi căn bản không coi là cái nam nhân ngươi mẹ nó hứa đại mậu vươn tay liền muốn đánh mắt thấy liền muốn đánh đến trên người nàng thần kinh như ngược lại không tránh ngửa mặt lên nhìn hắn chúng ta đã ly hôn ngươi còn dám đánh ta một chút thử một chút ta liền đến đơn vị các ngươi đi nào đi xem xét các ngươi trong nhà máy những k i a công nhân viên t r ư ớ c nhìn n g ư ơ i thế nào ách hứa đ ạ i mậu tay nâng đến giữa không trùng quả thực là chậm chạp rơi không đi xuống cứ như vậy kẹt ở chỗ nào h ừ nhìn ngươi kia túng dạng thần kinh như lường hắn một cái ôm bọc xoay người rời đi mới ra hậu viện nàng liền dựa và o ở trên tường ôm bọc khóc giống lên còn sợ để người khác nghe thấy đành phải gắt gao cắn bọc không để cho mình phát ra một tia âm thanh mà tức giận không thôi hứa lại mậu giờ phút này chính cầm trổi lông gà liều mạng tại quật cái b à n không có mấy lần liền để hắn đem cột đánh gãy tức chết ta rồi cái này lúc đàn bà thối than à n g cũng dám chơi vừa sáng hà vũ trụ liền dậy đầu tiên là đi trước kia kia phòng vo gạo nấu một nồi cháo đi đến đầu thả ba viên cắt nát trứng muối lại lau ky mấy tờ bánh mì đặt ở tủi trong nồi chậm d ã i s ấ y khô nhìn đợi đến hạ tiểu kỳ đứng dậy lúc bánh bột ngô đã s ấ y khô được có chút thúy non và nóng vị nàng lên chuyến nhà vệ sinh quay về thì đẩy ra cửa phòng nhìn một chút bánh bột ngô hỏa hầu đã không sai bề lắm hôm nay dự toán vẫn rất chuẩn n a y thời gian nắm giữ v ừ a vặn thường ngày luôn luôn làm cho sớm còn phải hiện nóng hắn lại không đành lòng bảo nàng rời giường có đôi khi nàng dậy trễ cũng chỉ có thể cho nàng lưu tờ giấy v i ệ n hạ tiểu kỳ ngồi xuống còn phải đi hô một tiếng vậy mẹ bốn kỳ thực không cần đến hắn đi hô nhị nha đã tại cửa ra vào lộ ra một k h ỏ a cái đầu nhỏ đến rồi hạ tiểu kỳ mắt sắc liếc mắt liền thấy được nàng nhị nha ngươi đứng ngoài cửa làm cái gì vội vàng đi vào ngươi hạ thúc thúc nấu trứng mối cháo nha có cần phải tới một bát nhị nha cười cười tiếp lấy liền chạy mở trong viện trong khoảnh khắc quanh quần tiếng la của nàng mẹ mẹ ngươi mau tới hà thúc thúc nấu chưng m u ố i cháo hề phượng lan lúc này đang cho tam nha mặc quần áo tiểu nha đầu toàn thân làm cho bẩn thiệu không có cách nào ai bảo các nàng cùng đâu nghe được nhị nha tiếng la sắc mặt nàng biến đổi quay đầu liền mắng sáng sớm ngươi gọi cái gì hô sợ người khác nghe không được làm sao thích ta hôn qua dậy thế nào ngươi hợp lấy ngươi tất cả đều quên nhị nha vội vàng dùng tay bưng kín miệng của mình bất quá vẫn là lại nói một câu hạ di nói hà thúc thúc nấu chưng m u ố i cháo ta chưa ăn qua dù sao nghe rất thơm h ề phượng lan nhanh chóng giúp đỡ tam nha mặc quần áo tử tế trong tay động tác không dừng lại đối nhị nha nói ra lần sau còn dám trong sân hô lớn hô nhỏ ta liền đem ngươi đưa về đến bà ngươi ra đi mỗi ngày xuống đất làm việc dễ công điểm tốt cho ngươi dược dược đệ đệ tích lũy tiền cưới vợ d o a được nhị nha bận bịu dùng sức lắc đầu sắp khóc hiện ra không muốn không muốn ta không muốn hồi nhà bà nội nàng sẽ m a n g ta còn không cho ta cơm ăn ta lần sau cũng không dám nữa mẹ ngươi không nên đem ta đưa về nhà bà nội hệ phượng lan lúc này cho tam nha dọn dẹp tốt đem nàng ôm xuống giường vậy ngươi liền nghe lời nói Vừa nãy hạ di theo như ngươi nói cái gì nhị nha tiến lên lôi kéo lôi kéo muội muội tay trả lời hạ di nói để cho chúng ta quá khứ ăn cơm nói xong nàng lại đối tam nha nói ra tam nha phải nghe lời không muốn trong sân kêu to buổi sáng thấy vậy người phải hỏi kỹ buổi sáng hôm nay ăn trứng mối cháo nha ngươi biết cái gì là trứng mối cháo sao tam nha đã không nhỏ chính là lời ngữ không yêu lắm nói chuyện nàng nghe thấy tỉ tỉ lắc đầu tỏ vẻ chưa ăn qua ai nha ngươi sao đ ầ n như vậy chứ trứng mối cháo chính là nhị nha vốn còn muốn khoe khoang một chút tự mình làm là tỉ, tỉ kiến thức đột nhiên kẹt ở chỗ nào vì nàng cũng không có gặp q u a mẹ t r ứ n g m g ô i cháo như thế nào đây h ề phượng lan cầm khăn mặt cho nàng xoa xoa mặt lát nữa ngươi sẽ biết t r ứ n g m g ô i cháo chính là cầm t r ứ n g m g ô i n ấ u cháo nhị nha gật đầu một cái sau đó t r ứ n g trả đàng hoàng đối với tam nha nói ra nghe thấy được sao t r ứ n g m g ô i cháo chính là dùng t r ứ n g m g ô i n ấ u cháo tam nha nhìn nàng một cái đột nhiên bỏ được mở miệng nói chuyện mẹ nói nhị nha cũng không biết rồi sẽ chém gió nhị nha cười hắc hắc hai tiếng sau đó đột nhiên biến sắc tiểu nha đầu p h i tử ta là ngươi nhị tỷ ngươi mới g ầ n ấy nhị đại có biết nói chuyện hay không h ề phượng lan nghe nàng t r ứ n g trả đàng hoàng giáo hấn m u ộ i m u ộ i nhìn không được bật cười đại nha vội vàng đắp chăn đối với các nàng hai ở giữa nói chuyện không hề hứng thú nàng đã mười một tuổi là trong nhà đại tỷ thực tế lại là nàng nhóm gia đình như vậy điều kiện nàng so với người đồng lứa càng thêm trưởng thành sớm nàng chỉ muốn chiếu cố tốt hai cái m u ộ i m u ộ i không cho mẫu thân thêm phiền phước là cái này nàng là lão đại trong nhà giấc ngộ đợi nàng thu thập xong chăn đ ệ m thì đối hệ phượng lan nói một câu mẹ ta đi chuyến nhà vệ sinh rất nhanh liền quay về hệ phượng lan lại giút hai nha đầu đâm đâm tóc đi thôi đây chính là trong thành ngươi cũng đừng c h ạ y mất bưng lấy cái bô còn nhớ tuyệt đối đừng đánh hiểu rõ đại nha bưng lấy cái bô thận trọng hướng về nhà vệ sinh đi đến đợi nàng đi nhà cầu xong bưng lấy cái bô lúc đi ra vừa vặn đụng phải tiền viện từ quảng lượng ra đại cô nương từ ngọc ngọc nàng năm nay vừa vặn cũng một ư ơ i một tuổi nhìn đại nha nàng nghi ngờ hỏi ngươi cũng ở tại nhà ta trong sân s a o ta sao từ trước đến giờ đều không có thấy ngươi đại nha trước đây không nghĩ để ý đến nàng nhưng là mình mụ mụ đã từng nói thấy vậy người phải biết chào hỏi phải có lễ phép ta vừa dọn tới ngươi không biết rất bình thường ta phải đi mẹ ta vẫn c h ờ ta về nhà ăn cơm đâu t ư ngọc ngọc nhìn nàng trong đầu vẫn rất vui vẻ tại đây cái trong sân liền không có đồng lứa tiểu nữ h à i theo nàng chơi cái này đột nhiên nhiều một cái người đồng lứa trong nội tâm nàng đầu sướng đến phát rồi rồi. nàng rõ ràng còn không có đi nhà cầu xong cũng đi theo ra đây mẹ ta cũng cho ta mau về nhà ăn cơm nhà ta hôm nay buổi sáng uống cháo gạo nha nhà ngươi đâu nhà ngươi hôm nay buổi sáng ăn cái gì đại nha nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút tức giận trả lời một câu nhà chúng ta nghèo ăn không được cái đó buổi sáng chỉ có lạnh bánh ô trong đầu vẫn đang suy nghĩ còn lạnh bánh ngô đâu nhà chúng ta hiện tại nghèo mà đồ chơi đều không có có cả lăm cũng không tệ rồi chương ba trăm m t ư ơ i tám tính toán người sống qua ngày chương ba trăm m t ư ơ i tám tính toán người sống qua ngày ăn lấy điểm tâm hạ t i ể u kỳ đối h ạ vũ trụ nói ra ta hôm nay muốn về nhà một chuyến ta nghĩ mấy hôm không có trở về nói không chừng cha ta đang ở nhà trong ảo nào, nào đâu ta cũng muốn rất nhiều ngày chuyện này cũng không thể toàn đoán cha ta nói thật ta dựa ú t đối với chúng ta ra quả thật không tệ chuyện này đặt tại người đó trên người hắn cũng không thể mặc kệ ta hôm nay trở về trừ ra xem xét cha ta thuận tiện đem ta hồi nhỏ mặc quần áo mang tới này đại nha nhị nha cũng không nhỏ ngay cả cái thay giặt trang phục đều không có ta nghĩ những kia trang phục để đó cũng là lãng phí dứt khoát mang tới cho các nàng hai một người một kiện trải qua một đêm ở chung lẫn nhau cũng đều sơ bộ quen thuộc tính tình của đối phương hề phượng lan h i ể u rõ hạ tiểu kỳ rất nhiệt tâm nhưng mà nàng không thể giả bội như thờ ơ cũng đừng tiểu kỳ ta biết ngươi là h ả o ý bất quá chúng ta này nương mấy cái đã cho các ngươi thêm không ít phiền thoái này ăn lấy các ngươi ở các ngươi này lại mặc nhìn các ngươi cái này thật sự là không nói được ý phục này ta là tuyệt đối sẽ không cần về sau nếu như các ngươi hay dám chọc giận ngươi hà thúc thúc cùng hạ a di tức giận ta liền đem nàng đưa về bà ngươi ra đi ba cái tiểu nha đầu thả tay xuống bên trong cái muỗng đối hạ tiểu kỳ cùng kêu lên nói một câu cảm ơn h ạ thúc thúc cảm ơn hạ di hà vũ trụ cặp vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng hạ tiểu kỳ sờ lấy đại nha đầu nói ra hệ、hey、tỷ ngươi quá k h á c h khí đây đều là dễ như trở bàn tay sự việc hệ、hey、phượng lan bạn năm không đổi tâm trạng cuối cùng có một tia ba động nàng không khỏi cảm khái một phen ta một cái nông thôn khổ hải tử xuất thân không có qua qua một thiên ngày tốt lành nàng gặp ngươi nhóm cặp vợ chồng là đời ta may mắn lớn nhất ta sợ là không có gì có thể báo lại các ngươi đến tương lai này ba hải tử lớn lên có thể tượng đối đại thân cha mẹ ruột như thế hiếu thuận các ngươi ta thì đủ hài lòng nhìn tần kinh như trong phòng n g y hay dương chiếu rõ ràng là bày ra thường trú tư thế tần h o ạ n như cùng giả trương thị liếp nhau một cái lẫn nhau nhiều năm qua hình thành ăn ý nhường tất cả đều không nói bên trong tần hoài như nghĩ là ngươi ở cũng được ta cũng đồng tình ngươi nhưng mà ngươi được giao tiền ăn giả trương thị thì là có chút không tình nguyện chẳng qua nể tình con dâu mặt mũi bên trên có mấy lời không cách nào nói ra miệng làm cho này cái trong tứ hợp viện chung số lượng không nhiều người thông minh đắc tội con dâu loại hành vi này rõ ràng có chút không k h ô n n g o a n chính mình thế nhưng t r ô n g cậy vào nàng cho mình dưỡng l a o tần hoài như đầu tiên nói một câu ngươi vẫn đúng là dự định cứ như vậy giấu giếm a ngươi không nói với tam thúc một tiếng ta hiểu thế nhưng ngươi không thể cầm chỗ này trở thành nhà mình a nhà chúng ta tình huống ngươi cũng không phải không biết ăn bữa trước không có bữa sau nhà chúng ta nhưng không có dư thừa lương thực giả trương thị kỳ thực đã sớm đoán được cái này tần kinh như tại nhà mình là ở định nhà mình con dâu tự mình là rõ ràng người con dâu này bản tính chính là như thế nhường nàng nói ra đuổi người lời nói đó là tuyệt đối không thể nào n à y tâm ngược lại là tốt chính là có đôi khi tâm nhãn kém một chút nhi ta phải khoe khoang một phen để các ngươi nhìn một cái cái gì gọi là r a có một lão như có một bảo giả trương thị cùng đi theo hai câu trong thành này cũng không so với nông thôn làm gì đều phải cần tiền này ăn cơm lấy tiền dừng chân cũng phải đòi tiền còn có ngươi bây giờ đã cùng hứa đại mẫu ly hôn hộ khẩu này liền phải lại rời hồi nông thôn đi ngươi nếu nghĩ một thẳng ở tại trong thành n à y không được lấy tiền đi chặn người ta đường phố miệng a n à y còn phải dùng tiền thì ngươi khó khăn thế nào ngươi cũng biết nàng ngậm đắng nuốt cay vì cái nhà này vì chúng ta giả ra này ba đứa hai tử c ù n g ta lao bất tử này lao thái bà nàng là ăn bữa trước buồn bữa sau không biết ngày đêm cân nhắc còn có này động mạnh mắt nhìn thấy muốn nộp học phí chúng ta cũng đang giàu đâu nghe mẹ chồng giả trương thị lời nói tần hoạy như đột nhiên nhớ ra này một gốc giả đến đúng thế m ì ngươi h n ợ được, được. c cũng việc học quan trọng, muốn tiền đồ, không học thức thế nhưng không được. Lời nói này nói hoàng, còn chỉ cảnh, còn cho học còn lại là Lời tiền nói nói tiện tiền, này nhà sao quan ra hoảng, nhưng bổng ngạnh trọng, muốn không nhưng không đừng mình khốn cảnh, tiện thể còn há muốn bổng ngạnh đồ, thế thế thể há vì r mồm nộp phí, x u ố nếu g Ngươi một cái thật tình. cái là lớn ân n không phải nhà ta thân thích thì ngươi dạng này sớm bị chúng ta cho đổi ra ngoài tại ngươi không nhà để về lúc là nhà chúng ta chứa chấp ngươi ngươi được nhớ kỹ nhà ta đối ngươi tốt tần hoài như không khỏi cảm kích nhìn qua nhà mình mẹ chồng trong nhà này có một lão nhân thật sự rất tốt tần kinh như thuận tay lấy ra hứa đại mậu cho mình kê hai mươi đồng tiền ăn ra phí đưa tới tần hoài như trước mặt ơ đây là hai mươi viên a kinh như ngươi chắc chắn có tiền tiền này thật tốt ít ngày chi tiêu đồng ngạnh học phí cái này có chỗ dựa rồi nhìn tần hoài như chậm chạp không tiếp giả trương thị trực tiếp cầm tới nhét vào y phục của mình túi được m ở miệng ngậm miệng chính là đ ồ n g ngạnh đồng ngạnh chính là nhà các ngươi công việc tổ tông thần kinh như lừa một cái nói ra ta cũng không tiền toàn thân trên dưới cứ như vậy hai tấm đây là hứa đại mậu cho ta tiếp lấy quay đầu đối vẻ mặt tâm tình rất phức tạp tần hoài như nói một câu thì ngươi được tìm cho ta cái công tác ta tại đây trong thành cũng không biết nhau cái gì người quen ngươi nếu là không an bài cho ta cái việc làm về sau ta cũng không tiền cho ngươi giao tiền ăn tần h o a i như trực tiếp lắc đầu công việc của ta là tiếp đồng ngạnh ba ba ban có còn là người không ra xưởng lãnh đạo đáng thương chúng ta không đành lòng xem chúng ta cô nhi quả mẫu không có đời sống nơi phát ra nếu không ngươi cho rằng trong thành tìm công tác đơn giản như vậy à. thần kinh như vẻ mặt phiên muộn trực tiếp nằm lịch xuống giường kia về sau ta cũng không tiền cho đồng ngạnh nộp học phí đi dù sao các ngươi nhìn xử lý ta chỉ phụ trách làm việc nhìn thần kinh như này tấm vô lại cùng này mẹ chồng nàng dâu hai lại dùng ánh mắt trao đổi một phen phát hiện lẫn nhau đều không có cái gì tốt chủ ý giả trương thị đột nhiên linh quang nói lên nói một câu tìm xòa trụ xòa trụ nhất định có chủ ý thần kinh như lập tức từ trên giường nhảy lên đúng thế xòa trụ khẳng định có cách ta liền tìm xòa trụ hắn hay là các ngươi s ư ở n g chủ nhiệm nhà ăn đâu an bài cho ta cái việc đây còn không phải là chuyện nhỏ một cọc tần h o à i như lắc đầu các ngươi căn bản cũng không hiểu rõ hắn mặc dù hắn như trước kia không giống nhau lắm nhưng mà hắn bản tính hay là thiện lương chẳng qua nấp rất kỹ sẽ không để cho người khác tùy tiện nhìn ra tiếp lấy nàng nhìn về phía tần kinh như nhưng mà ngươi khác nhau xòa trụ đối ngươi có v á n khí ta đoán hẳn là ngươi cùng hứa đại mậu trong âm thầm tốt hơn làm cho trong lòng của hắn đầu không thoải mái cho nên hắn mới nói không có nhìn chúng ngươi ngươi đã đem hắn c ắ c tội hắn là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ n g h e xong tần hoài như nói như vậy tần kinh như cũng mắt t r ò n váng vậy làm sao bây giờ a viện này nhi t r o n g có thể cho ta sắp đặt công tác cũng chỉ có xòa trụ tần hoài như suy nghĩ một lúc chuyện này ngươi tìm xòa trụ vô dụng ngươi được tìm một người khác người t ầ n kinh như ha mồm hỏi một câu Ai? tần hoài như ý vị thâm trường nhìn nàng một cái nói ra một cái tên t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i chín không hiểu ra sao cảm giác tự hào t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i chín không hiểu ra sao cảm giác tự hào hạ t i ể u kỳ nghe được tên này giả trương thị hỏi một câu hạ t i ể u kỳ đây không phải là vợ xòa trụ sao chúng ta cũng đem nàng đ ắ t tội ngươi tìm nàng có làm được cái gì tần hoài như thở dài một hơi xòa trụ người này làm sự tình không có gì sơ hở hắn khuyết điểm duy nhất chính là hắn vợ các ngươi là không có nhìn thấy xòa trụ nhìn nàng vợ ánh mắt kia nói đến đây tần hoài như đột nhiên mắc kẹn trong lòng của hắn người kia nguyên lai hẳn là ta nha vì sao lại xuất hiện hạ tiểu kỳ như thế một nữ nhân đâu nàng đem thuộc về ta tất cả tất cả đều lấy mất sau đó thì sao nhìn phát ra nghi vấn t ầ n kinh như tần hoài như điều chỉnh một chút tâm tình của mình tiếp tục nói nhà chúng ta là đem nàng đắc tội nhưng mà kinh như không giống nhau kinh như trước kia ở tại hậu viện trước kia cùng tiểu kỳ cũng từng có tiếp xúc nghe nói hai người các ngươi quan hệ cũng không t ệ lắm thần kinh như gật đầu một cái hắn còn nhỏ hơn ta một tuổi gặp mặt nhi còn gọi tỷ ta đâu hai chúng ta quan hệ là không tệ nàng trả lại cho ta n ế m qua xỏa trụ cho nàng nướng bánh m i c u y nghe nàng nói cũng liền trong hậu viện lao thái thái đ i ế c n ế m qua ta thì hưởng qua một lần hương vị kia thật sự là quá thơm còn có một cỗ sữa mùi vị nhìn tần kinh như đem thoại đ ể càng kéo càng xa nhớ ra nàng đã từng quá khứ tần hoài như không khỏi thầm mắng một câu bạch n h ã t lang vậy ngươi cũng không muốn nhìn cho nhà chúng ta cũng đưa chút nhi ta có ăn hay không sao cũng được để cho ta mẹ chồng cùng đồng ngạnh nếm thử cũng tốt tần kinh như vừa phát hiện chính mình nói l ỡ miệng quả muốn cho mình một cái miệng rộng làm sơ nghe hứa đại mậu lời nói không cho phép chính mình cùng tần hoài như người một nhà lui tới chính mình cũng thật nghe lời t i ể u chân rốt cuộc chưa từng vào tam tỷ nhà của tần hoài như trong n g á y mắt nàng thì có lại nói n g ư ờ i còn nói sao các ngươi một nhà đem xòa trụ cũng đắc tội ta nào dám a nếu để cho hắn nhìn thấy còn không phải tức điên lên nhà ta cũng không dám cho hắn biết thì ta ăn một chút kia hay là tiểu kỳ cố ý tiễn ta ăn nhìn này tiết tấu lại bị tần kinh như kéo tới bánh bích quy đi lên tần hoài như không khỏi liếm môi một cái bởi vì chính nàng cũng nghĩ ăn tiếp lấy phát hiện này nói chuyện phiếm quả thực kéo dài không nổi nữa tần hoài như đem mặt nghiêm đối nàng nói ra lại bị ngươi cho mang trong khe đi nói rất đúng tìm việc làm cho ngươi sự việc ngươi sao chỉ toàn kéo cái đó bánh bích q u y a bánh bích q u y cái gì bánh bích q u y đ ồ ngạnh n vuốt mắt đi ra trên tiểu áo lót toàn bộ là nếp vốn còn có một chút lỗ nhỏ ở trên đầu cũng không dám dùng sức kéo sợ sệt lại cho kéo làm hư bọn nhỏ trang phục cũng nên đ ổ i nay mắt nhìn thấy bẩm ngạnh cũng nhanh trưởng thành nay về sau ăn học dùng mọi thứ đều phải dùng tiền không có tần kinh như tiếp tế trông tậy vào chính mình căn bản lại không được nhất định phải giúp nàng đem công tác giải quyết nhìn nhi từ rách dưới trang phục tần hoài như bình phục một chút tâm trạng nói ra chuyện này ngươi phải đi tìm hạ tiểu kỳ nhường nàng cho ngươi nghĩ biện pháp tuyệt đối đừng nói với nàng ngươi cùng xòa trụ trước kia những chuyện kia tỉnh nàng đối ngươi có ý kiến ngươi liền nói mình bây giờ đã cùng hứa đại mậu ly hôn vẫn muốn tìm một chỗ ở đáng tiếc chính mình không có tiền không có công tác tạm thời chỉ có thể ở tại nhà chúng ta cùng chúng ta ra quan hệ cũng không lớn t ố t nhường nàng giúp ngươi ra chủ ý thần kinh như gật đầu một cái cũng chỉ có thể như vậy ta đi chuyến nhà vệ sinh nhìn thần kinh như đi ra cửa mẹ chồng giả trương thị đối tần hoài như nói ra ngươi nhường nàng đi cầu vợ xòa trụ cái kia có thể thành sao nghe ngươi ý tứ này này xòa trụ bây giờ tại các ngươi xưởng đã có thành、kiểu. hắn có bản lãnh lớn như vậy sao còn có thể giúp kinh như sắp đặt công tác nhìn mẹ chồng giả trương thị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nét mặt t â n hoài như không khỏi có chút tự hào nhìn ngài lời nói này cái gì gọi là có bản lãnh lớn như vậy s ư ở n g chúng ta trưởng hiểu rõ a này hai giới s ư ở n g trưởng cũng cùng xòa trụ có gia o tình đương nhiệm s ư ở n g trưởng càng là hơn ba ngày hai đầu tìm xòa trụ bàn bạc sự việc còn có chúng ta s ư ở n g cái đó phó s ư ở n g trưởng lý bình thường cao cỡ nào ngạo một người nhìn xem người đều không cầm con mắt đi nhìn thấy vậy xòa trụ còn há miệng ngậm miệng gọi huynh đệ thì phần nhân tình này sắp đặt cá biệt công tác đây còn không phải là thì chuyện một câu nói đối diện ở tại vũ t h ủ y k i a phòng mới dọn tới một nhà nương bốn chiếc hiệu rõ a nguyên bản là một nông thôn đến quả phụ kéo lấy ba cái nha đầu cũng không biết sao thì quen biết xòa trụ xòa trụ sửng sốt u không nói hai lời vài phút thì cho tại nhà ăn ăn bài một cái công tác đây chính là nhà ăn chính mình ăn cơm không tốn tiền không nói còn có thể hướng nhà mình mang một ít n h ì này so với chúng ta xuống xe ở giữa có thể mạnh hơn nhiều nhìn tân hoài như vẻ mặt tự hào dáng vẻ giả trương thị có chút không quá cao hứng còn ta khi còn sống cũng không thấy ngươi như thế khen qua hắn hiện tại ngươi mở miệng ngậm miệng khen một bệnh nhân ta đây nhưng ta thì không vừa mất đi ta nghĩ ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút cho nên nàng thình lình đến rồi một câu như vậy kia có quan hệ gì tới ngươi ngươi lại không trên nhà ăn ban nói xong nàng thì lôi kéo đồng n g n h tay đi vào phòng vừa nói tốt h tố tôn tặc mãi mãi coi như toàn trông cậy vào ngươi ngươi nhưng phải đi học cho giỏi tương lai tốt hơn đại học mãi mãi vẫn chờ ngươi cho ta dưỡng lao tống trung đ ầ u đồng ngạnh gật đầu một cái mãi mãi ngươi cứ yên tâm đi tương lai chờ ta lên đại học ta thì mua cho ngươi một gian căn phòng lớn rất rất lớn cái chủng loại kia ta còn muốn mua cho ngươi thật nhiều ăn ngon mỗi ngày đem ngươi trống tượng heo mập giống nhau giả trương thị mới đầu nghe cháu trai lời nói cao hứng đều nhanh không ngậm miệng được thế nhưng làm nàng nghe được câu nói sau cùng kia nàng thì không quá cao hứng nhưng mà đây chính là chính mình đại t ố tử t là lòng của mình lá gan b ả o bối lại nói trẻ con đồng nôn vô kỵ hắn hoàn toàn đều là lòng tốt đúng ngươi được cho n ã i n ã i mua rất nhiều ăn ngon đem n ã i n ã i chống tượng thượng như h e o đồng mạnh n i ế t môi cười n ã i n ã i cái gì là bánh bích quy ngươi nghe lầm không có bánh bích quy ta đều nghe được tiểu di ta nói nói bánh bích quy còn có mùi sữa thơm ta cũng nghĩ ăn ngươi tiểu di nói rất đúng bánh phơi khô liền thành bánh bích quy một chút cũng không tốt ăn còn các nha hà ê u đau đến ta cái này nha nha mãi n ã i ngài đau răng sao không có người suy nghĩ nhiều mãi n ã i cũng không mấy cái răng ừng mãi n ã i đau răng là bởi vì bánh bích quy ăn ít ăn nhiều một chút quen thuộc liền tốt nghe bổng n g ạ n h lời nói giả trương thị vẻ mặt buồn b ự c người đứa nhỏ này đều nói ăn không ngon người làm sao còn không dứt bánh bích u y chính là bánh nướng phơi khô chế thành cùng nắp giếng tử giống nhau giống nhau cừng rắn một chút cũng không dễ ăn nhìn hai ông cháo đi vào bụng trong tân h o à i như lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị đúng thế ta có gì có thể tự hào đây này nay xòa trụ lại năng lực có bản lánh đi nữa cùng ta lại có quan hệ thế nào ta cũng không phải hắn người nào hay là chơ suy nghĩ lung tung lúc này cũng không sớm ta phải đi làm giới mỗi ngày đói bụng đi làm thực sự là bị tội a thật nghĩ trên nhà ăn b à n a chương ba trăm hai mươi hạ tiểu kỳ tiểu tùy tùng chương ba trăm hai mươi hạ tiểu kỳ tiểu tùy tùng đ ả o mắt lại qua mấy ngày thời tiết này là càng ngày càng nóng hạ t i ể u kỳ ngồi ở ràn cây nho phía dưới chỗ thoáng mát nâng cao cái b ụ n g lớn thỉnh thoảng lại cầm khăn mặt lau một chút mồ hôi trên mặt cảm thấy sau lưng thổi tới gió mát hạ t i ể u kỳ chật vật quay đầu đối phía sau đang cầm cây quạt cho mình quạt gió trần đại nha nói ra người đứa nhỏ này đều nói không cần cho ta quạt gió chính ngươi không nóng a vội vàng nhanh không vội ư ngươi nói ngươi làm cái này làm gì làm cho ta tượng hoàng thái hậu dường như ngươi vội vàng dừng lại đến nghỉ ngơi một chút đi nghe hạ tiệu kỳ lời nói trần đại nha lắc đầu thời khác này nàng phía sau lưng đã sớm đấm mồ hôi nhân, nhân địa nhỏ g i xuống mẹ nói hà thúc thúc cùng hạ di chính là chúng ta toàn g i a ân nhân nàng để cho ta h ả o h ả o hầu h ạ n g à i còn nói ngài hiện tại thân thể không t i ệ n trong bụng mang tiểu đệ đệ đâu nghe nàng hạ tiểu kỳ dở khóc dở cười vậy cũng không cần mau đem cây quạt thu lại ta cũng không dùng cái này chính ta có hạ tiểu kỳ bày ra trong tay mình quạt thương b ù lập tức chính mình q u ạ t lên trần đại nha không thể chịu được kình tay chua m u ố n mạng đành phải ngừng lại tiện tay tìm cái băng ghế ngồi ở hạ tiểu kỳ bên người nhắc tới nắm tay nhỏ cho hạ tiểu kỳ truy lên trần đến hạ di nghe ta mẹ nói ngài trải qua cao trung còn thi toàn thành phố đệ nhất kém chút vào đại học nhìn nang lại đổi cho mình đấm chân hạ tiểu kỳ chỉ nghĩ cười đứa nhỏ này quá chịu khó đ ô n g chốc cũng không được g i à n h rỗi không phải cho mình bưng trà d ố t nước chính là giúp đỡ làm một ít linh đánh nhỏ vụ việc lúc này càng tốt hơn ngay cả trước kia hầu hạ thâm cung đại viện nhi trong bộ kia tất cả đều lấy ra hạ tiểu kỳ gật đầu một cái ừng đều là chuyện trước kia ngươi có phải hay không muốn nói ngươi nghĩ đọc sách trần đại nha lắc đầu ta đã qua đi học tuổi tác học tập qua hai năm tiểu học nguyên lai còn đang ở chúng ta đại đội bộ làm tiểu học đi học tới để cho ta mãi mãi đem ta cho kéo về nói n ữ đi học vô dụng để cho ta siêng năng làm việc d ễ công điểm còn có thể giúp trong nhà c h ợ cấp một chút nghĩ tuổi thơ của mình nhìn nhìn lại dưới mắt trần đại nha hiện trạng hạ tiểu kỳ không khỏi thở dài so sánh chính mình trần đại nha so với chính mình có thể khổ nhiều đang muốn cãi lại một chút đọc sách vô dụng luận đã nhìn thấy ngô đại trí cưới lấy xe đạp quay về hắn sau xe đạp chỗ ngồi còn một cái dương lớn xe đạp xe dọc t r ò n g thì để đó cơm hộp cùng bánh bao sư nương sư phụ ta nói sợ n g à i nóng để cho ta đem cái này cho cơm về hạ tiểu kỳ vẻ mặt xứng sở nàng nhìn thấy trên cái dương vẽ lấy quạt điện quạt điện từ lâu tới cái đồ chơi này có thể tùy tiện mua không được phiếu công nghiệp hiện tại là khó khăn nhất làm nô đại trí cười cười xưởng chúng ta trưởng tạo nói là trước kia đã dùng qua đều dùng qua nhiều năm hắn mua máy mới liền đem cũ cho sư phụ ta hạ t i ể u kỳ nhìn một chút phía trên xuất xưởng này g hay là sáu hai năm không khỏi cười nói các ngươi xưởng trưởng cũng quá năng g ạ t người này chỗ nào là cũ rõ ràng chính là mới được rồi chỉ hiệu bảo ngựa đổi trắng thay đ e n a nô đại trí gãi gãi sau gáy cũng cười theo đúng là mới không sai xưởng trưởng đem cũ lưu cho chính mình dùng đem đài này mới cho sư phụ ta hạ tiểu kỳ gật đầu một cái vậy mọi người s ư ở n g trưởng đối sư phụ ngươi thật đúng là không tệ lập tức đối trần đại nha nói một câu đi chúng ta cũng đừng ngồi ở nơi này gọi ngươi hai cái mội mội tới dùng cơm chúng ta cũng hưởng thụ một chút kiểu này xa hoa đồ điện gia dụng thử một chút không cần quạt hương bù có thể mát mẹ là chồng cảm giác gì thổi quạt điện ba cái tiểu cô nương lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả t ư n g h ị trần đại nha còn đang ở bên cạnh tự giác thủ hộ cũng không ngừng nhắc nhở lấy hai vị mội, mội. nghìn vạn lần không thể đem tay vươn vào đi cẩn thận nắm tay r à nhìn đống chốc liền không có tay hai cái tiểu cô nương gật đầu Cũng chặt, chút, nắm lưng, nhỏ mình liền tự dắt tay đặt ở sau lưng, tay nhỏ xiết thật một tay sau ở sợ sơ ý ba ị trước mắt máy xấy khí nuốt lấy. Thật mát chừng máy mẹ xấy lấy. khí người các ngươi cảm thấy thế nào ba cái tiểu cô nương lúc này mới cảm nhận được quạt điện thổi vào người mang tới mắt mẹ đừng nói cái đồ chơi này trừ ra âm thanh có chút đại còn muốn ăn tiểu hài từ tay bên ngoài thổi vào người quả thực vô cùng dễ chịu nhìn năng nhóm như lâm đại địch dáng vẻ hạ tiểu kỳ chỉ nghĩ cười không có cách cái đồ chơi này quả thực vô cùng đáng sợ chính mình tại đài phát thanh lão sư nhạc lao tiên sinh ở nhà nhìn xem cháu gái lúc ngày đó trùng hợp nàng cũng đúng lúc tại nhìn tận mắt nhạc lao sư cho hắn ra tiểu tôn nữ làm m â u qua dùng một cái dưa chuột làm thí nghiệm bỏ vào quạt điện lúc trong nháy mắt liền bị quạt điện cho quáy náo loẹt dưa chuột bã vụn khắp nơi bay loạn sợ tới mức tiểu cô nương hoa hoa gọi từ đó về sau nàng mỗi lần trông thấy quạt điện miệng thì bế thật chặt bắp chân sợ tới mức tóc thẳng run dày giờ phút này ba cái tiểu cô nương mặc dù không có biểu hiện được q u y ế t đại như vậy chẳng qua cũng là bị dọa đến không nhẹ hạ tiểu kỳ đành phải để các nàng rời khỏi một khoảng cách nhường g i có thể thổi tới trên hạ tiểu kỳ đi đến bên bàn bên trên trần đại nha vội vàng giúp đỡ cái ghế cho nàng kéo ra ngoài hạ tiểu kỳ đối nàng cười cười cảm ơn tiểu cô nương lắc đầu quay người ngồi ở hạ tiểu kỳ bên người nô đại trí lúc này đã trở về hạ tiểu kỳ nhìn ba cái tiểu cô nương nói ra ăn cơm đi đúng lúc này ngoài phòng vừa đi đi vào một cái đại cô nương nghe đồ ăn phát ra hương khí không khỏi phát ra một hồi âm thanh t h ơ m quá hạ tiểu kỳ ngẩng đầu nhìn lên không thể n í n được cười cô mãi mãi của ta ngươi còn bỏ được quay về nhà ngươi không về nữa ta liền phải để ngươi ca đi báo mất đổ tung dân số tới đại cô nương t ì n h lình chính là hà vũ thủy nàng cũng cười a a đang muốn trêu ghẹo vài câu đột nhiên nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn ăn ba cái tiểu cô nương tậu tử đây là nhà các ngươi thân thích hạ tiểu kỳ suy nghĩ một lúc trả lời xem như thế đi cái gì gọi là coi như là a là chính là không phải thực sự không phải vậy thì không phải là thân thích đi hạ tiểu kỳ không nghĩ tại bọn nhỏ trước mặt nói lên nàng nhóm quá khứ đối ba cái tiểu nha đầu nói ra đây là hà a di là các ngươi hà thúc thúc m u ộ i m u ộ i các ngươi muốn bảo nàng hà a di hà a di nghe ba cái tiểu cô nương tiếng kê hà vũ thủy cũng cười cười nàng sờ lên trần nhị nha cái đầu nhỏ nói một câu các ngươi cũng tốt đều n ó i đi chúng ta ăn cơm trước nói chuyện trần đại nha liền đem cháo loang đặt tại hà vũ thủy trước mặt hà vũ thủy cũng tiện thể sờ lên bàn tay nhỏ của nàng nói một câu nha đầu này thật hiểu chuyện trần đại nha đối nàng cười cười sau đó ngồi xuống gặm lên bánh bao đến nhìn thấy tam nha có chút tay chân vụng về lại giúp nàng đem dùng y phục rách dưới đổi vây miệng tắt h ở trên cổ hà vũ thủy nhìn chung quanh bố cục cũng nhìn thấy giường của mình chẳng qua nàng không có lộ ra ngồi xuống yên lặng ăn lên cơm đến và ba cái nha đầu ăn cơm xong trần đại nha tự giác ôm chén rĩa đi giặt rửa đi thừa dịp cái này q u a y người hà vũ t h ủ y đã sớm nhịn gần chết há mồm hướng về hạ t i ể u kỳ hỏi tậu tử này ba cái tiểu nữ hải từ đ â u tới còn có ta cái rừng này sao chuyển đến trong phòng này đến rồi chương ba trăm hai mươi một cầu tới môn chương ba trăm hai mươi một cầu tới môn nghe hạ t i ể u kỳ giải thích hà vũ t h ủ y thở dài một hơi không ngờ rằng dưới gầm trời này còn có khổ như vậy mệnh nữ nhân bốn tuổi hết rồi mẹ ruột sau tuổi liên bắt đầu giúp trong nhà làm việc đến lính đi lên các heo cỏ kiếm c ử lúa mẹ kế luôn luôn che chở nàng vì cha ruột luôn luôn đánh nàng mười bảy tuổi bị cha ruột bán thì đổi một túi lương thực hai mươi tám tuế thủ quả còn mang theo ba cái không có lớn lên tiểu n h a đầu hà vũ thủy chép miệng chép miệng miệng của mình lại đi đến mặt dưới một n g ụ m đào tô bánh này thân t h ế quá bất hợp lý khó trách ta ca muốn giúp nàng nói thật có đôi khi ta còn cảm thán chính mình tuổi thơ trôi qua không tốt đâu ta cũng từ nhỏ hết rồi mẹ cha cũng tại ta lúc còn rất nhỏ liền theo b ạ c h quả phụ chạy chỉ còn lại ta cùng ta ca sống nương tựa lẫn nhau ta còn một trực giác than mình là không có cha không có mẹ nó cô n i đâu hạ tiểu kỳ gật đầu một cái người cũng không tệ rồi n g ư ơ i không gặp ca của ngươi người này trưởng thành có nhiều thái quá nơi này trong ngoài bên ngoài lớn đến kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ đến kim ế chỉ liền không có ca của ngươi sẽ không nói thật có như thế một cái tài giỏi ca ca ta cũng đỏ mắt ngươi đây hà vũ thủy cũng cười cũng là hờ à à à ta người ca ca này đó là vừa làm cha lại làm ẹ không ít chăm sóc ta nhất là ăn kia thật là không có ngắn qua miệng của ta năm đó ta còn nhỏ lễ mừng năm mới không phải tranh cãi muốn ăn sủi cạo anh ta buổi tối mới đi ra ngoài nửa đêm thì bưng lấy một bản lạnh bớt sủi cạo quay về sau đó ta nghe người ta nói anh ta đó là giúp đỡ một đại nhà tư bản làm cả b ả n thái người nhà đó uống đến nửa đêm mới cho anh ta một bản s ủ i c ạ o nhường hắn một đường chạy trước bưng trở về hạ tiểu kỳ còn không biết hà vũ trụ có một đoạn như vậy quá khứ không khỏi lòng chua xuất lên d... lao trời đại ta không tệ nam gặp được ca của n g ư ờ i nam nhân như vậy kia thật là phúc khí của ta hà vũ thủy phát hiện đề tài này càng ngày càng n ặ n g trọng trong lòng tự nhủ ta đ ề này một gốc dạ làm gì dứt khoát trực tiếp cười cười được rồi ngươi chiếm tiện nghi ngươi còn khoe mẽ còn không mau dẫn ta đi phòng ở mới xem xét ta còn chưa gặp qua đâu hà vũ thủy cố sức đem hạ tiểu kỳ kéo lên không khỏi cảm thán nói này sinh đứa bé cũng quá khổ cực ngày khác ta về sau kết hôn ta thì nhận nuôi mấy cái một đứa bé ta cũng không muốn sinh hạ tiểu kỳ cười cười không hề có phản bất nàng dẫn nàng mở cửa sau đó đi vào hà vũ thủy xem xét một vòng tiếp theo lại nhìn một chút nóc nhà nói ra khó trách ta ca muốn đem căn phòng này mua lại căn phòng này cũng quá tốt nhiều như vậy cửa sổ còn có này nóc nhà mặc dù bị báo dán lên nhưng mà năng nhìn ra được chỗ nào đầu đại bảng long vẽ tòa nhà xem xét bên trong vẽ là được nhìn xem nói xong nàng nghi ngờ liếp nhìn hạ tiểu kỳ một cái nói ra lại nói cái nhà này thần kỳ như vậy sao ta tại đây trong phòng lại không cảm giác được nóng ngươi nói này có kỳ quái hay không hạ tiểu kỳ cười cười trước kia bà nội kiến hoa nàng cũng không hiểu cho rằng đại hạ thiên nên mở ra cửa sổ thông gió kỳ thực mười phần sai ca của ngươi thí nghiệm rất nhiều ngày cũng không biết từ nơi nào làm ra một cái nhiệt kế đo buổi sáng lượng buổi chiều mới ra như thế một cái kết luận đến căn phòng này ở là có chú ý mùa đông lúc hắn chưa thử qua nhưng mà mùa hè sớm muộn gì thông g i giữa chưa không muốn mở cửa sổ trong phòng này thì mắc mẹ nếu mở cửa sổ c á của c ngươi liền nói cái gì không gian nhiệt độ đối lưu trong phòng này rồi sẽ giống như bên ngoài nóng ngươi nói này thần không thần kỳ hà vũ thủy nghe đầy mắt hâm mộ ta tại trương thục cầm nhà ở nhìn trong nhà nàng trần nhà đóng thiết bị trong phòng đầu quá nóng ta thật sự là không chịu nổi rồi mới trở về nếu không ta muốn trở về lại còn muốn mười ngày nửa tháng đâu hạ tiểu kỳ hỏi một câu nhà của một mình ngươi ở đây nhìn rộng rãi tại sao phải đi nhà nàng ở nhà từ lúc năm trước bắt đầu ngươi thì không chút trong nhà ở qua hà vũ thủy gật đầu một cái ba nàng lâu dài không ở nhà ở nhà một mình bên trong sợ sệt ta cũng chỉ phải bồi tiếp nàng với lại nhà nàng cách trường học cũng gần không cần chạy xa như thế đường hạ tiểu kỳ ở bên cạnh trên mép giường ngồi xuống vậy cũng không thể vẫn ở đến trong nhà nàng đầu ngươi cũng mấy hôm không gặp ca của ngươi chính là ca của ngươi không biết ngươi quay về nếu không hắn nhất định sẽ cho ngươi mang một đống lớn ăn ngon nhìn thấy hạ tiểu kỳ hà vũ thủy cười cười ta trở về thời điểm trong ngõ h ẻ m gặp phải đại trí hắn thấy vậy ta tự nhiên là muốn cùng ta ca nói một tiếng hạ tiểu kỳ gật đầu tiếp lấy cười nói ngươi hôm nay buổi chiều nếu là không đi học liền đi đem ngươi đồng học trương thục cầm tìm đến thôi ta nhìn thấy nàng hình như đối đại trí có ý tưởng hà vũ thủy lắc đầu hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình a ta hỏi qua đại trí hắn nói tạm thời không suy xét chuyện kết hôn ta nghĩ đại khái là vì cái đó hàn thư ký con gái kêu cái gì hàn tuyết bánh c á i đó bắt hắn cho bị thương lúc này mới làm cho hắn hết rồi ý nghĩ về cách thức này chờ một chút đi chuyện này cũng không nhất thời vội vã cạch cạch hạ tiểu kỳ cùng hà vũ thủy liếc nhau một cái ai biết gõ nhà bọn hắn muôn a hà vũ thủy mở cửa đem người kéo vào phòng tớ i chính là tần kinh như nàng chính hoài nghi hà vũ thủy tại sao muốn đem nàng kéo vào được nói chuyện chỉ thấy hà vũ thủy há miệng hỏi ngươi không phải hứa đại m ậ u vợ sao đến nhà chúng ta tới làm gì nhìn tần kinh như hướng phía chính mình nhìn sang hạ tiểu kỳ cười cười tân tỷ là tới t ì m ta tân tỷ đến ngồi tần kinh như đối hà vũ thủy cùng hạ tiểu kỳ cười cười ta cùng hứa đại m ậ u ly hôn ta đã sớm cùng hắn không vượt qua nổi ta nhìn thấy tiểu kỳ ở nhà cố ý đến theo nàng nói chuyện một chút hà vũ thủy là thẳng tính sẽ không giấu chuyện sớm rời s ố n tốt thì hứa đại mộ cái loại người này c c á hắn h s a một chút chuẩn không sai một bụng ý nghĩ xấu nhi suốt này chỉ toàn suy nghĩ sao làm chuyện xấu thần kinh như lập tức nói lại đúng đúng là được ta đã sớm nhìn không nổi hắn nếu không ta làm sao lại như vậy đồng ý cùng hắn ly hôn đây này hà vũ thủy lúc này mới gật đầu đối hạ tiểu kỳ nói ra vậy ta trở về phòng các ngươi trò chuyện đi nhìn hà vũ thủy đi ra thần kinh như lập tức b u lại tiểu kỳ mắt nhìn thấy ngươi này bụng càng lúc càng lớn lúc này sắp cũng nhanh muốn xí nga hạ tiểu kỳ sờ lên bụng của mình đối nàng gật đầu một cái nhanh dự tính ngày sinh tại đây tháng cuối tháng hay là tháng sau đầu tháng ta hỏi ngươi trụ tử ca thích nam hải hay là nữ hải ngươi trụ tử ca nói sao cũng được nam hải nữ hải hắn cũng thích thần kinh như mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn một chút bụng của nàng lại cẩn thận cẩn thận sờ lên thở dài tiểu kỳ ngươi thực sự là tốt số nam gả cho x o a trụ làm vợ ngươi nhìn hắn đối ngươi tốt bao nhiêu viện này nhi trong liền không có không hâm mộ hạ tiểu kỳ nhìn nàng trong miệng nói ra cái kia ngược lại là nam gả cho hắn chính ta cũng rất hài lòng thần kinh như mất tự nhiên cười cười kia cái gì ta nghe nói x o a trụ a không phải trụ tử ca trong nhà máy có thể nói lên lời nói không biết có phải hay không là thật sự hạ tiểu kỳ mặt không biểu tình nhìn nàng nói ra ngươi muốn cho vũ trụ an bài cho người cái công tác cho nên ngươi mới đến tìm ta tần kinh như lộ ra một bộ ngươi thật thông minh nét mặt cười hì hì nói đúng trong lòng ta đầu chính là như thế cân nhắc chương ba trăm hai mươi hai tình yêu cao thủ hứa đ ạ i mẫu chương ba trăm hai mươi hai tình yêu cao thủ hứa đ ạ i mẫu hạ tiểu kỳ không chút suy nghĩ một mụm từ chối vậy không được ta nhưng làm không được chủ ngươi hay là chính mình đi cầu vũ trụ đi thần kinh như trực tiếp s ừ n g sốt một chút trong miệng nói lầm bầm vậy nhất định là không đùa xòa trụ căn bản cũng không thích ta hắn nhìn thấy ta thì phiền hạ tiểu kỳ lắc đầu ngươi cũng hiểu rõ hắn phiền ngươi ngươi còn tới t ì m ta ngươi đây không phải cố ý phá hoại chúng ta cặp vợ chồng tình c ả m sao thần kinh như suy đi nghĩ lại quyết tâm dứt khoát trực tiếp quỳ xuống hạ tiểu kỳ lấy làm kinh hãi ngươi làm cái gì vậy ngươi mau dậy đừng để ta hâu người đem người kéo ra ngoài thần kinh như ô n hạ tiểu kỳ chân bắt đầu khóc lóc kể lể hứa đại mậu không cần ta nữa không nên cùng ta nào ly hôn không thể ta lúc này mới cùng hắn đem c ư ớ i rời ta hiện tại ở tại tỷ ta trong nhà nàng cùng với nàng mẹ chồng cũng không chào đón ta ta là không có chỗ có thể đi hai người các ngươi lỗ hổng có thể giúp đỡ một cái ngoại lai quả phụ liền không thể giúp ta một lần tiếp sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp hai người các ngươi lỗ hổng ngươi liền giúp ta một chút đi nhìn thấy nàng bộ dáng này hạ tiểu kỳ cũng là tình thế khó xử ngươi chớp lên khắc quỷ có chuyện lên từ từ nói c ơ m tối ngược lại là rất phong phú có ba cái thái trong đó có một bắt chính là canh gà đó là chuyên môn vì sao vũ thủy chuẩn bị theo ngày này lên hai nhà người thì tách ra ăn cơm đi có chăm sóc người nhất thời không có chăm sóc người một thế như thế nàng nhóm nương mấy cái khó chịu cái đôi này càng khó chịu ăn lấy thơm nào g ngạt thì cả hà vũ trụ tại bên cạnh nói ra mỗi ngày tập quán lỗ mãng một chút đại cô nương hình dáng đều không có ngươi này thấy thiên không có nhà còn nhớ ngươi có ca cá t ẩ u t ử a ngươi cái tiểu bạch nhẫn lang ta yêu thương ngươi hà vũ thủy quyết quyết miệng cũng không dừng lại ăn cái gì hạ tiểu kỳ méo méo hà vũ trụ cánh tay đối hà vũ thủy nói ra ngươi trông ngươi xem ca quan tâm nhiều hơn ngươi còn mỗi ngày không trở về nhà trong nhà có ăn có uống còn không cần ngươi đậu thủ nghe ngươi ca về sau nhường t r ư ơ n g thục cầm ở tại trong nhà chúng ta không t ớ i nàng cái đó phòng l ợ p tuân rừng đại nhật tiên hai người các ngươi không thấy nóng sao à. hà vũ thủy gật đầu một cái nói một câu hiểu rõ ca buổi tối ta cùng ta t ẩ u t ử ngủ chính ngươi ngủ này phòng đi ta nhìn thấy ngươi kia phòng rất rộng rãi quay đầu đem cái bàn chuyển nhà của ngươi đi bạn học ta đến rồi không hào phóng liền hà vũ trụ ăn một miếng bánh ngô không cần chuyển ta cũng trước giờ cùng làm đồ dùng trong nhà nói trên bản vẽ cái tuần lễ cũng cho bọn họ đến mai buổi sáng bọn hắn liền đem ta đặt cái bàn đưa tới cái bàn này chính các ngươi vóc giữ lại dùng đi hạ tiểu kỳ chợt nhớ tới một chuyện đến lao t h ẩ m mấy h ô m không có tới ngươi cùng hắn giận dỗi hà vũ trụ nhìn nàng một cái ngươi quên hắn cùng lan tỷ từng có như vậy một đoạn nếu để cho hắn trông thấy nhà này người ở tại nơi này trong sân không chừng lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân đến đâu hạ tiểu kỳ gật đầu một cái cũng đúng được rồi không nói hắn chỉ là có chút nhi đáng tiếc người này trừ ra nhu nhược một chút người vẫn là không tệ và hạ tiểu kỳ đi ra ngoài rửa chén đi hạ tiểu kỳ đi tới giúp đỡ hà vũ trụ nhéo nhéo b ả vai thần kinh như tới tìm ta hà vũ trụ thuận tay đem nàng ô m lấy sờ lên bụng của nàng cũng đem l ô t hai rán đi lên ngay ngóng hiểu rõ nàng c ũ n g hứa đại mậu ly hôn viện này nhi trong biết tất cả nàng nhất định ở trong nhà tần hoài như hôm nay tới tìm ngươi khẳng định là muốn cho ngươi giúp nàng cầu tình cho nàng sắp đặt công tác ngươi đáp ứng nàng hạ tiểu k ỳ lắc đầu hiểu rõ ngươi không chào đón nàng ta chắc chắn sẽ không đồng ý ta lại không ốc hà vũ trụ ô n nàng nói ra nhà các nàng sự việc chúng ta hay là khác nhúng b o đó chính là cái hang không đáy có bao nhiêu tâm lực cũng chưa đủ lấp về sau cách nàng xa một chút cùng tần kinh như cái dao dễ đem chính mình trở thành t i ể u năng hạ tiểu kỳ nghi ngờ hỏi một câu cái gì là t i ể u năng hà vũ trụ mặt không thay đổi trả lời một câu chính là kẻ ngốc h ứ a đại mậu gần đây thư thãn không ít từ hắn cùng hắc kiểm chủ nhiệm thân quen thì trong phân xưởng như một cái thoải mái việc chuyên môn c h ầ m c h ầ m vào dịch ghép cùng đồng hồ nước thủy vị kế còn có các loại dáng vẻ làm tốt ghi chép đúng hạn nhắc nhở làm việc sư phó là được rồi làm nhưng nơi này đầu thế nhưng đủ nóng nói thoải mái cũng chỉ là tương đối chẳng qua không dùng ra lực làm việc như thôi so với làm sơ người phụ trách chiếu phim đến công việc này có thể bị tội nhiều một lòng muốn trở về hứa đại mậu hiểu rõ lý chủ nhiệm con đường này đi không thông đảo mắt lại đem chủ ý đánh tới phân xưởng nhân vật số hai phòng chủ nhiệm trên đầu hiểu rõ hắn có một khuê nữ liền tại bọn hắn xưởng đi làm hứa đại mậu hơi sau khi n g h e n ó n g liền biết cô nương này là vị nào chỉ nhìn một chút hứa đại mậu thì nhữ mày cô nương này không thể nói xỉu chỉ có thể nói rất bình thường còn lâu mới có được t ầ n kinh như đ lẽ mắt với lại trên mặt còn có rất nhiều con ruột thị mang theo đầu kia hoảng không kéo mấy tóc nhìn thấy thật sự là không làm sao có hứng nổi đến thế nhưng không có cách nào vì n ơ i sống cũng vì về đến người phụ trách chiếu phim vị trí bên trên đi hứa đại mậu quyết định trước l ừ a gặt nàng nhường cha nàng đem chính mình cho triệu h ồ i đi sau đó lại tìm mấy cái nữ chứa ái muội đem nàng cho làm giận bỏ đi chú ý này thực sự là cực kỳ tốt ta thực sự là quá thông minh hứa đại mậu cao hứng bừng bừng hoàng đ ả n g t r ư n g hợp bị tới trước tuần s á t trịnh chủ nhiệm cho trông thấy làm việc ngươi liền h ả o h ả o làm mò mẫm lắc lư cái gì coi nơi này là nhà ngươi a ngươi nếu là không muốn làm vội vàng đi cho ta g ư i cái này lục viên có thể không qua loa được t một i tiếng y chỗ đều trong tay nàng hộp cơm rơi trên mặt đất ẩm hộp cơm rơi xuống đất phát ra một tiếng văn giọn đúng lúc này thì có trong phòng bếp giúp việc bếp núp đi tới cầm t h ổ i đem thái ngã xuống thùng nước dựa trên trong phong tân viện bị h ắ n giật mình ngươi người này sao không cẩn thận như vậy ngươi hay ngươi không phải hứa đại mậu sao chiếu phim cái đó hứa đại mậu cười cười ngươi b i ế t t a vậy cũng đúng ta là nhà máy chúng ta danh nhân m à không có mấy cái không b i ế t t a ngại quá m u ộ i m u ộ i ngươi nhìn chuyện này cũng hóa ta ngươi c h ờ ta giúp ngươi đi tắm một cái hộp cơm một lần nữa cho ngươi đánh một phần phong tân viện cũng không nhiều như vậy tâm điệu gian xảo là cái này tốt tâm nhãn thành thật cô nương vậy không tốt làm b a vậy liền làm p i ề n ngươi hứa đại mậu cười cười khách khí cái gì hai chúng ta hôm nay năng đụng vào nhau là cái này cái gọi là duyệt phận người nghe ca ca giúp ngươi đánh một phần t h ị thái t coi như là ta đền bù ngươi tiếp lấy hắn ra sức đẩy ra hàng phía trước đến huynh đệ ta đổi gấp p h i ề n phức nhường một chút hôm nào ta mời ngươi uống rượu hiểu rõ ta người nào không n g ư ơ i biết ta k ì a tình cảm cảm ơn ngươi huynh đệ còn nhớ tìm ta ta mời ngươi ăn cơm rất nhanh hứa đại mậu thì bưng lấy hai cái hộp cơm cùng mấy cái bánh bao ép ra ngoài đối nàng cười tủm tỉm nói ra nhìn một cái này chẳng phải thỏa hiện tại chúng ta đi đến nơi nào ăn nếu không chúng ta chọn cái gần cửa sổ c h â u ngồi chừng ba trăm hai mươi ba bị đánh thành chó chết chừng ba trăm hai mươi ba bị đánh thành chó chết hứa đại mẫu bưng lấy hộp cơm trong đại s ả n h dạo qua một vòng cuối cùng quả thực là đổ thừa ra mặt t r ê n đến mấy cái tiểu cô nương đ ó n g trong quả thực là đem mấy cái tiểu cô nương cho trường đi rồi đem hộp cơm hướng trên mặt bản vừa để xuống hứa đại mẫu quay đầu liền đem phòng tân viện cho nên đón phòng tân viện còn nhịn không được tán thưởng ngươi vận khí thật tốt quá vừa vận nàng nhóm ăn xong đi rồi nếu không còn chẳng liên quan nào đâu thân mẹ nó đã ăn xong các nàng là bị ta cho trường đi nếu không phải da mặt của ta đủ dày không phải kia cái gì con mắt đủ lớn nàng nhóm lúc này còn không muốn đi đâu hứa đại mậu cười cười nếu không ta nói hai chúng ta có duyên phận đâu người nhìn nhiều người như vậy ở chỗ này ăn cơm ta đều có thể tìm thấy tìm thấy như thế một cái chỗ ngồi tốt đây không phải thiên ý đây là cái gì tiểu cô nương đỏ mặt ngươi đừng nói như vậy ta cùng ngươi còn không cần đâu ngươi mở miệng ngậm miệng nói duyên phận ngươi nhìn lên tới có chút không giống lắm người tốt hứa đại mậu cũng không cười hắn đối phòng tân viện nói ra không biết làm sao vậy ta cái này sống hai mươi lăm năm lần đầu trông thấy như thế ngươi đặc biệt như vậy cô nương ta thì bỗng chốc bị ngươi hấp dẫn lấy cứ đi như thế đến không cẩn thận thì đụng vào trên người ngươi đi phong tân viện cảm thấy có chút lúng túng đã lớn như vậy lần đầu có nam như thế nói chuyện với nàng trong miệng nàng đầu từ chối trong nội tâm hay là vô cùng thích vừa muốn khuyên hắn thu liễm một chút không muốn lời nói điên cuồng liền nghe đến bên t a i chuyển tới một tâm thanh nha đầu ăn cơm chưa đâu đến ta nơi đó đầu ăn đi r ờ i cái này loại người xa một chút tiểu t ử này cũng không phải cái gì người tốt hứa đại mậu tức giận trong lòng ai dám nói hắn như vậy ngầm đầu một cái liền t hà ấ y h vũ trụ đang theo dõi hắn chết thiệt sao đụng tới xoa trụ cái này đoán chừng là muốn thất bại hà vũ trụ thì là nhìn hắn chằm chằm chừng cho hắn hắn không dám cùng chính mình đối mặt nhiều như vậy nhãn tuyến ta còn có thể để ngươi lật trời đi phòng tân viện nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn một chút đối hà vũ trụ cười cười hà thúc thúc ngươi đã đến hà thúc thúc h ứ a đại mậu có chút m n g làm gì ta nếu c ư ớ i cái này hoàng mau n h a đầu tình cảm ta còn phải quản ngươi kêu thúc thúc hà vũ trụ lại chừng hứa đại mậu mộ một chút lôi kéo phòng tân viện liền rời đi nói bao nhiêu hồi muốn ăn cơm đi ta kia trong phòng đầu ăn đi trong này nhưng có người xấu về sau cũng đừng đến đại s ả n h trong đến rồi ta nơi đó đầu nhiều mát mẹ a trong phòng đầu còn có quạt điện đâu hứa đại mậu cắn răng nghiến lợi gằm bánh bao nhìn bọn hắn cứ như vậy rời khỏi trong đầu lại bắt đầu vẽ lên vòng vòng chớ chú ngươi thật mẹ nó gặp quỷ đúng là ta tầm thường ăn một bữa cơm cứ như vậy cũng có thể bị ngươi phát hiện này xòa trụ dài ra thiên lý nhãn người thính h a y thông tin sao linh như vậy không chờ lấy tan việc hứa đại mậu cố ý tại cửa ra vào đời đã lâu mãi đến khi thiên đô gần đen mới phát hiện phòng chủ nhiệm cưới lấy xe đạp chở nhà mình khuê nữ hiện ra hứa đại mậu trước đây muốn t r á n h tới đáng tiếc phòng chủ nhiệm chính là tới tìm hắn quả thực là nhường hắn đuổi theo Kết k ế t theo xe đạp phanh lại ma sát bánh xe phòng chủ nhiệm ở trước mặt của hắn ngừng lại vẻ mặt bất thiện nhìn hắn chàm chăm hứa đại mậu trong đầu hoảng sợ tiếp lấy liền nghe đến phòng chủ nhiệm nữ khí bình tĩnh đối với hắn nói ra về sau ly ta khuê nữ xa một chút nếu để cho ta nhìn thấy ngươi còn dám quấy dối nàng cẩn thận lao tử chân cho ngươi tách ra gấp đi ngươi không tin có thể thử một chút nói không nhanh không chậm nghe ngược lại là bình thản nhưng mà nói ra nội dung lại làm cho hứa đại mậu phía sau l ư n g thấm ra một tầm mồ hôi lạnh đến Lập tức, Phòng chuyện ủ n này xe cũng n oán xoa trụ nếu h không phải ngươi chờ ta đem phòng tân viện cho ngủ cái họ này phòng năng bắt ta làm sao bây giờ ngươi còn dám đụng đến ta một chút ngươi nếu là không hảo hảo đem ta hầu hạ tốt chờ ngươi khuê y nữ bụng lớn xem xét ngươi tấm mặt mo này còn hướng chỗ nào phóng đáng tiếc ga đáng tiếc như thế kế hoạch hoa mỹ liền để xóa trụ một câu cho ta pha trộn xóa trụ ta nếu là không trả thù lại ta mẹ nó về sau liền theo họ ngươi ta thì không gọi hứa đại mậu ngươi sớm muộn gì chờ đó cho ta hứa đại mậu cắn răng nghiến lợi đi về nhà chờ hắn đi đến đầu ngọ c h â khúc quanh đột nhiên cũng cảm giác một cái bao tải từ trên trời giang xuống trực tiếp bọc tại hắn trên đầu hắn bông chốc thì bối、rối. lập tức thì cảm thấy mình bị người cho dơ lên bỏ vào xe ba gác bên trên hứa đại mậu nghĩ gọi tới nhìn cũng cảm giác được có người sở trường bưng kín miệng của hắn bên cạnh còn có người dùng t h u c â m âm thanh c ắ n răng nghiến lợi nói ra tiểu tặc đừng n ú p đ í c h hảo hảo cùng đàn ông mấy cái đi tới hôm nay chính là cho ngươi một chút giáo huấn chúng ta nói được thì làm được có thể ngươi nếu là dám loạt động không chừng ta nhất thời kích động ở trên thân thể ngươi đâm một hai cái lỗ thủng như thế liền không lớn tốt hứa đại mậu chỗ nào gặp qua cái này c h i ế n trận sợ tới mức thở mạnh cũng không dám cũng may hắn cảm thấy mình thì nằm ở những người này trên đùi đoán chừng là xe chứa không nổi đành phải đem h ắ n đặt ở mọi người ở giữa cứ như vậy theo trên dưới phật phồng mãi đến khi cảm giác được bọn hắn ra khỏi thành đi tới g i ã ngoại hoang vu làm hư bọn hắn sẽ không đem t a cho trôn sống đi Kết k ế t theo tiếng thắng xe vang lên một thanh nhóm nói nghe ước chừng có hai mươi tuổi thúc tới đất nhi tiếp lấy một cái lao nhân mắng cái gì thúc tiểu tử ngươi choáng váng đây không phải lưu lại câu chuyện sao làm gì ngươi muốn cho ta hủy thi diện tích ta hứa đại mậu đều sắp bị hủ chết n à y g i ã ngoại hoang vu hắn dù sao cũng không muốn chết ở chỗ này các vị g a ngài vài vị dơ cao đ á n khẽ đem ta đem thả đi ta cũng không đắc tội các ngươi vài vị a các ngươi đánh ta một chầu được n à y tối như bưng ta cũng nhìn không thấy các ngươi a các ngươi tha cho ta đi ta cái gì cũng không biết không nhìn thấy cũng không nghe được cái gì liền để các ngươi cho ta hạ bao tải đến bây giờ ta còn t r ó n g mặt đâu người trẻ tuổi kia lập tức liền nói vậy liền đánh hắn một trận đi chúng ta cũng tốt báo cáo kết quả công tác vừa nay cái đó này tên họ phòng kia không phải ở trong điện thoại nói mà hắn đem hắn khuê nữ cho kia cái gì đó là một đàn ông hắn cũng không thể nhận a hắn còn nói niên kỷ của hắn lớn nếu không thì tự mình đ ộ n thủ tiếp lấy liền nghe đến một tiếng kêu đau cái đó lao hình như đạp người trẻ tuổi m ộ t cước tiểu tử ngươi còn dám nói câu nào lao tử thì đánh chết ngươi còn có các ngươi ai dám nói lung tung cẩn thận ta không khách khí tiếp lấy vị lao nhân kia nói ra đem hắn bung ô ra đánh một trận được theo hắn bị đẩy xuống lao nhân kia vô vỗ phía sau lưng của hắn người trẻ tuổi sự tình của ngươi nguyên bản không có quan hệ gì với chúng ta chẳng qua có người cho chúng ta chút chỗ tốt đàn ông lấy tiền làm việc lấy người tiền tài muốn hay người tiêu h a y thì không khách khí với ngươi, ngươi kiên nhẫn một chút nhi tiếp lấy lại dường như lại nói người trẻ tuổi kia tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy còn dám há mồm ta đánh chết ngươi ra tay có chút nặng nhẹ rót nhìn một chút ý đừng đánh đầu nếu không thật đánh chết người liền không lớn tốt thu tràng lập tức hứa đại mộ bị đặt ngang ở trên mặt đất tiếp lấy một hồi b ù i đất tung bay đám người này thì nhấc chân hướng về trên người hắn đập mạnh đám người này dường như khí lực có chút không đủ nhưng hứa đại mộ vẫn là cảm giác được trên người rất đau một hồi lại một hồi công kích mãnh liệt hướng về thân thể hắn đánh tới không có qua trong một giây lát hắn cũng cảm giác được thân thể chính mình cũng nhanh muốn bị bọn hắn xé nát sau đó trên đầu của hắn đột nhiên bị đánh một cái tiếp lấy hắn thì hôn mê bất chương ba trăm hai mươi bốn gặm tuyết n u ố t chiên chương ba trăm hai mươi bốn gặm tuyết n u ố t chiên người trẻ tuổi gãi đầu một cái như là làm sai chuyện gì dáng vẻ thúc ta vừa nãy không cẩn thận hình như đã phải hắn đầu cái gì l ã o nhân giật mình lay một chút phát hiện hứa đại mậu ngực còn đang ở trên dưới p h ậ p phòng rõ ràng là ngất đi thiếu điều l ã o nhân sờ lên lồng ngực của mình đối với vài người khác nói ra đi nhanh lên hắn không chết đâu trời nóng bức này không chết được người đem xe quay đầu chúng ta vội vàng vào thành cầm đồ vật chúng ta thì đi、thúc. đừng nói chuyện Ai mấy à b người này vào thành quanh đi quẩn lại đi tới đông thành bưu đ ị n cửa người trẻ tuổi lập tức tại bùn hoa trong một hồi bốc lên tiếp lấy lật ra một tiểu sấp phiếu lương thực kinh thành đến、Thúc. phiếu lương thực ở chỗ này còn có không ít đâu lao nhân tiếp nhận phiếu lương thực thấm nước bọn cẩn thận đến mấy lần người này coi như thủ tín được chúng ta lúc này cuối cùng không có phí công đi một chuyến những thứ này lương thực đủ chúng ta mấy nhà qua mấy ngày sống yên ổn cuộc sống nếu không này lớn nhỏ luôn luôn đói bụng chúng ta cảm thấy cũng không đánh a khỏi phải nói chúng ta đi theo trường thối nhi đi trong nhà hắn đối phó một đêm đi lập tức đám người này liền lên xe ba gác sau đó đi rồi hồi lâu cuối cùng được can bài đến vị kia gọi là nhà của trường thối nhi hầm r i a o trong không có cách nào trong đêm có tuần tra cảnh sát thì mấy người bọn hắn nông dân nếu là dám ở bên ngoài qua đêm nhất định nhi được bị cảnh sát khảo đi giờ phút này một đám người thì chen tại không đủ năm mét vông trong hầm rau khoan hay nói mới vừa đi vào lúc trên người còn có một chút nóng chẳng qua quen thuộc cũng liền tốt chính là một cỗ chân thúi nha tử mùi vị hôn đến người khó chịu quả muốn nhẹ tiểu tứ mau đem giày cho ta m ặ c vào ngươi cặp chân kia nhà tử thúi chết lao tử đều sắp bị ngươi cho h ô n g chết tiểu tứ đem cái mũi tiến tới n g ư ờ i n g ư ờ i nói ra không t ố i a thúc ngươi có phải hay không quá kia cái gì đánh giám hẳn là lao tử cái mũi xảy ra vấn đề bên cạnh một cái ổm, ổm trung niên hán tử nói ra thứ nhi nghe lời đem giày mặc vào đi không riêng yên can nhi t h u ố c chúng ta cũng đều nhanh để ngươi cho không chết vậy được rồi người trẻ tuổi nhanh chóng đem giày mặc vào hắn không khỏi hỏi thúc cái đó này tên họ phòng kia đến cùng là cái gì lai lịch yên can nhi t h u ố c t r à sát cái m ũ i của mình lúc này hắn nghiện thuốc phà vào thế nhưng lại không thể hút thuốc k ì m nén đến hắn khó chịu chúng ta mới nhà là hoa nhi thôn nghèo nhất mấy gia đình nửa tháng trước trường tối nhi đến rồi một chuyến ngày mới gần đen lúc chạy đến nhà ta t r o n cho ta mười cân phiếu lương thực toàn quốc cùng năm khối tiền để cho ta tổ chức các ngươi mấy nhà vào thành đi làm một kiện đại sự ta không chút suy nghĩ sẽ đồng ý Có lương thực ăn ta còn có cái gì có thể nói đâu tuy nói mắt nhìn thấy này hạ lương nên thu nhưng mà đây chính là phiếu lương thực a lấy tiền cũng không đổi được độ tốt tiếp lấy sau đó sự việc các ngươi cũng đều biết thứ nhi gật đầu một cái chuyện này nghe rất huyễn hoặc khó nắm bắt thúc ngươi hay nói một chút hắn ở đây trong điện thoại là thế nào nói lao nhân hồi tưởng một chút lại cầm tẩu thuốc tại trên mũi người người nói ra hắn nói hắn họ phòng khuê nữ của mình nhường cái này kêu cái gì mậu cho trà đạp vì cô nương thanh danh không dám báo cảnh sát liên muốn tìm người cho hắn k h ê nữ báo thủ này không liền tìm đến trường tối nhi trên người đợi lát nữa các ngươi hỏi hắn đi thứ nhi lại hỏi ngài cảm thấy hắn nói rất đúng nói thật sao ta sao có chút không tin đâu t ẩ u thuốc thúc gật đầu một cái là có chút huyễn hoặc khó nắm bắt chẳng qua này thanh nhi nghe như là bốn mươi năm mươi tuổi nói không chừng hắn nói là sự thật đợi lát nữa trưởng thối nhi đến rồi chúng ta hỏi lại hỏi hắn nếu người này nói là sự thật vậy chúng ta cũng coi là làm một chuyện tốt tiếp theo liền thấy t ẩ u thuốc thúc lấy ra một mảnh giấy lại vạch lên một cái diêm mọi người sôi nổi hướng mảnh giấy kia thượng nhìn lại rõ ràng chính là một tấm hứa đại mẫu chân dung cũng không phải một tấm đúng nghĩa bức ảnh hòa diễm đ rất nhanh hỏa diễm dập tắt hầm r a u trong lại khôi phục đ e n kịt một màu thứ nhi phát ra một tiếng tán thưởng vẽ thật giống a ngài nếu là không nói ta còn tưởng rằng là một tấm chân chính bức ảnh đâu ngài nói trên đời này còn có dạng ngày người đây thật là nghĩ không ra tẩu thuốc thuốc chép chép môi cũng không nói lời nào hắn lúc này nghiện thuốc càng phát nghiêm trọng với lại từ lúc buổi sáng đến bây giờ hắn thì ăn một cái việc vặt mặt mũi bánh ngô lúc này n ó i lợi hại cái gì cũng không muốn nói mấy vị khác cũng đều không trẻ tình huống cũng đều không sai bị lắm lúc này cũng đều đói ngược dán đến lưng nơi đó có tâm tư gì mở miệm nói chuyện lập tức bọn hắn cũng trầm m ặ t xuống tới lại chứa chút nhi thể lực đi vừa nãy kêu một hồi giày vò lại thêm sợ tới mức hai hùng khiếp vía sợ đánh chết người muốn ăn thịt người mệnh q u a n đ i lại sợ đánh cường độ chưa đủ uổng công người ta cho phiếu lương thực cho nên thể lực hao phí có chút nhiều tứ nhi cầm lấy trên cổ treo quân dụng bình nước lớn đầu tiên là chính mình uống một ngụm tiếp lấy lấy xuống lại đưa tới tàu thuốc thuốc trong tay tàu thuốc thuốc tại trong hát cám đụng phải đưa tới ấm nước cũng uống một ngụm lại chuyển cho những người khác lúc này bắt bụng cầm thủy lấp vừa xuống bụng từ đi bao nhiêu bổ sung một chút nước còn có thể kháng một chút đói cũng may thời gian trôi qua không lâu. liền nghe phía ngoài truyền đến một hồi tiền ồn ào tiếp lấy một cái thanh giường như bất thiện nữ nhân ở hơn nửa đêm trong chu lên thốt ngươi cái nông thôn đến quỷ nghèo nếu không phải làm mới nhìn ngươi sinh một bộ tướng mạo thật được còn có một bộ mỏ mẫm đại cá tử cô n ã i n ã i mới sẽ không chiêu ngươi tới cửa này tới cửa con rể chính là bạch n h ã t lang cầm bao nhiêu lương thực cũng cho ăn không no ngươi Ngươi còn muốn cho ngươi đám k i a quỷ nghèo trang lân cận tiện ăn cái gì cái tên vương bắt đả ngươi làm sơ ta thực sự là mắt bị mù thì ngươi như thế một viên buồn bực hàng lập tức nàng lại cao giọng reo lên ngươi còn cầm đến ngươi cầm đến làm cái gì Mua đồ c ũ người đừng c ề nếu dám đem đến tách ra gãy ta thì cùng ngươi ly hôn tiếp lấy thì hành quân lặng lẽ nữ nhân không còn có phát ra một câu kêu to tất cả cũng đều khôi phục được tầm thưởng ban đêm bình tĩnh trường thối nhi cầm một bao bánh lô trong tay đầu điểm đến cứ như vậy đi vào hòn rau ánh lửa sáng lên hắn giương mắt nhìn lên vài vị lao thiếu ra môn nhi nhét chung một chỗ ngồi vây quanh thành một vòng cứ như vậy trông mong nhìn thấy hắn đi đến mỗi người cũng trên mặt đều không có bao nhiêu màu máu xem xét chính là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành nhanh ăn đi nơi này còn có một bình thủy k h á c nhẹ nhịn ăn từ từ l u n g bố mở ra lộ ra mấy cái vừa t r ư n g tốt bánh ngô những thứ này bánh ngô màu sắc cũng không giống nhau xem xét chính là dùng hoa màu trưng thành trên mặt của mọi người trong nháy mắt khôi phục một tiệc ánh sáng từng cái mắt bốc lục quang lúc này cũng không để ý cái gì trên dưới tô thi từng cái sói đói dường như nắm lên bánh ngô thì cắn trường tối h nhi nâng lên hắn thô giáp bàn tay phía trên kia phân một chút rõ ràng in bị bắt cắn dấu vết hắn nuốt một cái khỏe mắt thấm ra nước mắt đóng chặt môi ngập ngừng nói không có phát ra một k i a âm thanh tần r trường ư n tận g khổ khổ tận t cam cam lai, 325, khổ tận cam lai.、Tần、hoài như lại một lần thất nghiệp không phải nàng tại nhà máy cán thép công tác mà là tại hà vũ trụ chỗ này l ĩ n h bánh bao về sau rốt cuộc l ĩ n h không tới h ề phượng lan ôm đ ồ n hai nhà người tất cả trang phục nàng ban ngày phải làm việc buổi tối quay về vội vàng ăn vài miếng rồi sẽ chạy đến bên cạnh cái ao bên trên mười phần lưu loắt trà sát dựa lên trong sân đầu người một lần phát hiện trên đời này lại còn có so với nàng tần hoài như càng chịu khó nữ nhân mỗi lần tần hoài như bưng lấy c h ậ u rửa mặt đi đến bên cạnh cái ao bên trên hai cái quả phụ cũng không có gì giao lưu chỉ là lẫn nhau trong lúc đó nhìn nhau gật đầu lập tức kéo ra một khoảng cách mọi người vội vàng mọi người công việc trong tay mà tính tần hoài như đếm tiền trong tay phiếu lại ngẩng đầu nhìn lịch này kéo xuống phía trên hôm nay một tấm thở dài cách tháng sau phát tiền lương còn kém một mạng lớn đâu thiếu hàng xóm còn có nhân viên tạp vụ còn chưa trả lại người ta nếu chiếu tiếp tục như thế người một nhà không phải chết đói không thể đời sống còn muốn tiếp tục tần hoài như nhìn một chút còn đang ngủ đồng n ạ n h một bên tiểu đường cùng h o ạ i hoa còn có mê đầu ngủ say mẹ chồng già trương thị không khỏi thương tâm thời gian này khi nào là đầu a sáng sớm hôm sau tần hoài như như c ũ hướng về ngoài cửa đi đến này gặp thiên nhi không ăn đ i ư ợ tâm nàng cũng là khuôn mặt vàng như nến dường như không nhìn thấy cái gì màu máu ở trên mặt đợi nàng đi đến dưới gốc cây huệ lớn của khu phố một cái xe đạp theo bên cạnh của nàng trải qua lại đột nhiên ngừng lại tần hoài như ngẩm đầu nhìn lên phát hiện lại là hà vũ trụ tại nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú hà vũ trụ theo xe giỏ trong suất ra hai cái bánh bao nhét vào trong tay của nàng Vừa sáng không ăn điểm tâm n g ư ờ i kháng không được bao lâu ta cùng lão trịnh trả hỏi phân xưởng ngươi không cần đi lưu l a m ngươi b i ế ta t nàng hiện tại là tổ năm nhà ăn ban trưởng ngươi hôm nay đến nàng nơi đó đi báo đến đi t ấ n tỷ quá khứ tất cả liền để hắn đi qua đi người trung quy là muốn nhìn về phía trước rốt cuộc đời sống còn muốn tiếp tục nữa không phải sao nhìn hà vũ trụ ánh mắt thâm thúy tận hoài như vẫn cảm giác được một tia đau lòng đời ta thì yêu ta vợ từ trước đến giờ liền không có thích qua người khác chớ nói chi là ngươi ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung ta hôm nay không phải muốn đền bù cái gì cũng căn bản thì không tồn tại cái gì thua thiệt hoàn toàn là vì hai chúng ta ra là nhiều năm hàng xóm cũ nhìn các ngươi toàn ra trôi qua gian nan ta đã có năng lực này muốn ra một phần lực cũng không thể đem người chết đói ngươi nói đúng không tần hoài như ngậm chặt miệng lâu như vậy hắn còn là lần đầu tiên đ ố i nàng nói ra nhiều như vậy lời nói đến hà vũ trụ còn đang ở nói xong cũng không có chú ý hoặc nói không thèm để ý chút nào nội tâm của nàng ý nghĩ ngươi luôn, luôn chịu khó hãy làm cho thật tốt nhé lưu lam người này người không tệ chính là có đôi khi tranh chua một chút nhi ngươi biết tính tình của nàng là được cái khác ta cũng không nói cơm thừa đồ ăn thừa ta mặc kệ nhưng mà có một cái ngươi nhớ kỹ cho ta đi nếu tay chân của ngươi không sạch sẽ để cho ta phát hiện ngươi khác cho là ta sẽ thủ hạ lưu t ì n h ta sẽ trực tiếp để ngươi xéo đi ngươi tốt nhất cho ta một mực nhớ kỹ điểm này có thời gian dỗi cho ta vợ nói lời xin lỗi người ta đều tin tưởng nàng nói đều là thật còn nhớ về sau hảo hảo sống quang à y đừng đua cái gì hoa hoa ruột các ngươi một nhà lao tiểu mạnh mạnh cũng nằm ở trong tay ta ngươi tốt nhất vẫn là không muốn phải nhìn của ta mà khác không phải ta hủ d ọ a ngươi trong lòng ngươi nên tính toán sẵn nói xong hà vũ trụ cưỡi lên xe đạp c h ậ m dài hướng về xa xa chạy tới tần hoài như n g ẩ n đầu nhìn t i ê n hôm nay sắc trời có chút âm t r ầ m hình như hôm nay có khả năng sau đó mưa vừa nãy có phải ta là một m giấc ngộng tần hoài như cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi nàng cảm thấy vừa nãy mọi thứ đều là như thế không chân thật mãi đến khi nàng nhìn về phía trong tay bánh bao mặc dù lúc này bánh bao đã ngồi thậm chí có thể là đêm qua còn lại nhưng mà chỉ cần là bánh bao là được mặc dù bánh bao là lạnh nhưng mà trong lòng của nàng lại là nóng hổi mặc dù ta biết ngươi yêu người là vợ ngươi hạ t i ể u kỳ nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng ta tiếp tục yêu lấy ngươi với lại ta phát hiện ta so với d i vãng càng thêm yêu ngươi có lẽ đời này là không có trông cậy vào đi vậy cũng sao cũng được chỉ cần có thể ở tại cạnh ngươi mỗi ngày cứ như vậy nhìn ngươi trong tim ta cũng sẽ cảm thấy đặc biệt an tâm này có thể chính là có nam nhân làm bạn thời gian đi còn nhớ lần trước là lúc nào ăn bữa s á n g tới là bánh bao hay là bánh ngô tới quá lâu đ ề u quên nhẹ nhàng cắn một cái bánh bao bên trong bọc lấy bắp cải cùng thịt mùi thơm ăn ngon đến nàng dường như đều muốn đem đầu lưới của mình cho n u ố t vào đây là hắn tự tay giọng h á m liêu ta còn nhớ cái mùi này vẻ mặt ánh nắng tần hoài như đón lấy cũng không tồn tại ánh mặt trời hướng về nhà may cán thép h ồ n g tinh đi lại nhẹ nhàng đi tới lưu lập trường ta đến báo danh lưu lam sắc mặt nhìn qua thật dễ chịu nhìn tới nàng gần đây không ít cùng lý chủ nhiệm làm sâu một bước giao lưu lý chủ nhiệm trong lòng sự việc bông u xuống tự nhiên tâm tình cũng thì vui sướng rất nhiều lưu lam cũng cảm nhận được hắn vui vẻ thậm chí cảm nhận được một ít chính mình vừa kết hôn khi đó sao động tần hoài như n g ư ơ i đến chúng ta tổ năm đến ta có chuyện được dặn dò ngươi một lần làm việc nhanh nhẹn tay chân chịu khó ta liền không nói nhưng mà tay chân nhất định phải sạch sẽ còn có chúng ta tổ năm không thể so với các lớp khác trừ ra tay cầm môi cùng giúp việc bếp nút la sư phụ cùng lý sư phụ cái khác đều là nữ nhân ngươi trên sinh hoạt nhất định phải chừng mực chút ít đừng cho ta thêm cái gì phiền phức chúng ta đều là người biết chuyện làm sao ngươi tới trong lòng mình nên nắm chắc chớ lãng phí hắn một mảnh lòng tốt tân hoay như gật đầu một cái ngài yên tâm đi l i u lớp trưởng ta sẽ siêng năng làm việc tuyệt sẽ không cho ngài thêm cái gì phiền phức lưu lam gật đầu một cái kéo qua bên người một cái nhìn qua rất lưu l o á t lao nương môn trần lan n g ư ơ i mang mang tần hoài như hiện tại nàng quy ngươi quản đều là nhân viên tạp vụ mọi người nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau tuất cái kia làm gì cũng làm gì đi khắc vây quanh ở chỗ này mỏ mẫm xem xét đối mặt với trần lan tần hoài như làm lấy tự giới thiệu trần tỷ ta gọi tần hoài như ngươi lai、like、tại phân xưởng linh kiện bảy chuyên môn xe cái đó chụp bánh đà bộ phận ta hôm nay lần đầu đến ngài an bài cho ta cái việc làm thôi trần lan nhìn lưu lam vội vàng cùng đại sư phó lao lan nói chuyện đi thì nhìn một chút nàng c h ơ bừa ơ chúng ta tổ năm cũng tới một cái đại mỹ nhân a cái này chúng ta tổ năm cũng không thể so với bọn hắn tổ bốn kém ai nói chúng ta tổ năm không có mỹ nhân bọn hắn tổ bốn có hệ mỹ nhân chúng ta tổ năm liền đến một cái tần mỹ nhân nói xong trần lan thì cười nói sao gốc dạ a tần mỹ nhân ngươi n u diện trà sắt bánh ngô việc kiểu gì cho chúng ta bộc lộ tài năng nhìn một cái tần h o ạ i như một cái quả phụ đối phó nam nhân đều là một tay hảo thủ chớ nói chi là đối một bọn lao nương môn nàng thì hé miệng cười cười lộ ra gõ má hai bên hai cái đẹp mắt l ú n đồng tiền ngài thì nhìn được rồi chúng ta là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến linh lợi so tài xem hư thực nhi nhìn tần h o ạ i như mười phần lưu loát xoa mặt lại đem một cái mặt nắm bột mì nắm chặt không khác nhau lắm về độ lớn lập tức từng cái bánh ngô cũng đi theo bản bản chính chính xếp trồng chất có trong hồ sơ trên bảng trần lan đảo mắt thì cười nàng đối bên người đám này lão nương môn nói ra nhìn tần mỹ nhân này thành thạo tay nghề chưa nói tần mỹ nhân chào đón người gia nhập chúng ta tổ năm nương tự quân chương ba trăm hai mươi sáu chung sức hợp tác chương ba trăm hai mươi sáu chung sức hợp tác cái chữ này đọc là mai hoa mai mai mai lan trúc cúc là chỉ hoa mai hoa lan trúc tử hoa Cú. c được người xưng là thứ có tử phẩm chất theo thứ tự là ngạo tu kiên nhặt gian nho dưới hạ tiểu kỳ bồi tiếp ba cái tiểu cô nương đang đi học đây là nàng trước kia lúc đi học dùng tài liệu rằng dạy vốn đang dự định bán đi hoặc là tặng người hà vũ trụ không có nhường nói đây chính là dùng tiền cũng mua không được hồi ức sách giáo khoa bảo tồn vô cùng sạch sẽ phía trên ghi chép chi thức điểm nhớ lít nha lít nhít với lại chữ viết vô cùng tinh tế nhìn ra được hạ tiểu kỳ từ nhỏ đã hiểu rõ bảo vệ sách vở là thông minh lại học tập nghiêm túc cô nương tam nha sờ lên nàng cao cao nổi lên bụng lại nằm ở phía trên nghe ngóng hỏi a di tiểu đ ệ đệ khi nào năng ra đây chơi với ta a hắn cũng quá lời ư đi suốt ngày liền biết ngủ ngon hạ tiểu kỳ xem xếp bản đang chìm ngâm ở năm đó thời gian t r o n g nghe lời n à n g nói không khỏi cười ha h a cười một tiếng thì khẽ động thần kinh ngược lại kêu đau lên qua hồi lâu mới chỉ hoan đến các ngươi đừng nói trước cười ta đau bụng đại nha cầm xuống phơi trên sợi dây trang phục đối hai cái mội mội nói ra hai người các ngươi chính mình đi chơi đi thôi đừng ở chỗ này quáy g i y hạ a di nghỉ ngơi còn nhớ không cho phép ra cái việc này chỉ có thể ở kề bên này chơi nhìn thấy hạ tiểu kỳ có chút không lớn dễ chịu đại nha nghi ngờ hỏi hạ gì? có phải n g à i sắp sinh có muốn hay không ta đi nói với nhất đại mụ một tiếng hạ tiểu kỳ k h o á t k h o á t tay tỏ vẻ không cần không có nhanh như vậy còn kém một ít thời gian tiếp cận dự tính ngày sinh ngươi hà thúc thúc sẽ tiến ta đi bệnh viện trờ sinh đến lúc đó mấy người các ngươi tỉ bội ở nhà còn nhớ nhìn thật kỹ ngươi hai cái m u ộ i m u ộ i đột nhiên nàng nhanh chí hôm nay chúng ta giảng đến mai lan trúc cúc tứ có tử ngươi năm nay cũng mười một tuần tuổi lại để đại nha nhị nha danh tự như vậy không thích hợp vừa vặn các ngươi tỉ bội đều không có tên hạ a di cho các ngươi ba cái tiểu nha đầu đặt tên có được hay không đại nha nghe về sau t r ỉ n h trọng gật đầu một cái ta cũng không thích đại nha tên này ta đã sớm muốn đổi cái tên vậy ngài cho chúng ta tỉ m ộ i đặt tên đi hạ tiểu kỳ suy nghĩ một chút nói ra m a i mang nạ g o cốt lại ngụ ý kiên cường ngươi trời sinh tính không m à n g danh lợi yêu thích t i ế n tĩnh thì đặt tên cứ gọi trần tuyết mai mội mội của ngươi nhị nha trời sinh tính hoạt b á c thông minh linh động nhưng mà trời sinh tính bướng b ì n h thì gọi trần q u n lan ngươi tiểu mội tam nha không thích nói chuyện nhưng mà nói chuyện thông thấu tính cách hay thay đổi có một loại quý bá hoa cúc vì động lây yêu kiểu cho đặc điểm tên là áo đỏ váy lục thì bảo nàng trần hồng thường đi mặc dù đại nha nghe không hiểu nhiều lắm nhưng mà nghe hạ t i ể u kỳ cho các nàng tỷ m ộ i đặt tên cảm giác có một loại vô cùng văn nghệ rất êm t hai cảm giác nàng khó được cười cười chất p h á t bên trong lộ ra một cỗ h ồ n niên h cảm ơn hạ di tên này ta vô cùng thích nàng không khỏi đứng mặt mỉm cười đơn bạc tiểu trong thân thể lộ ra một c ấ ngạo nghễ trần tuyết mai ta về sau cũng có tên lão bành gần đây rất là biết điều dưới tay hai vị xưởng trưởng một liên thủ t r i để đem hắn tính toán cho làm cái s ụ đổ thì ra là vài vị cốt cắn cũng bắt đầu trở nên lưỡng lự c ũ nghe s nói lao bành gần đây tại xin truyền đi hắn ở đây chỗ ngồi cũng có rất nhiều năm lại không động một chút cho dù hắn phía trên có người tuổi của hắn cũng không cho phép nhìn treo trên tường mánh hổ trái thư vi chấn sơn hà bốn chữ lớn lý chủ nhiệm không khỏi tán thưởng liên tục dĩ vang ta cho là mình mặc bảo còn mang theo mấy phần thần thái không ngờ rằng cùng vũ trụ tiểu t ử này vẽ bức họa này so ra ta kia vẽ quả thực khó coi à. lao vương nói thật ta đưa ngươi bộ kia vẽ thật không có ý tứ gì khác hoàn toàn là ta hao hết tâm lực vẽ thật không có cái gì xem thường ý của ngươi là ta oan buồng a sưởng trưởng vương mời hắn ngồi xuống cũng tự mình rót một chén t r à ngon cho hắn ai bảo ngươi đem vẽ tranh thành cái dáng vẽ kia cho dù ai nhìn cũng tránh không được phải cẩn thận suy nghĩ một chút ta cũng cảm thấy ngươi là không có lòng tốt cô ý chế rêu ta lý chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy lung túng sắp mặt có chút từng đỏ nhìn tới bức tranh này của ta là muốn h ả o h ả o luyện luyện rõ về sau lấy thêm đi tặng người tái dẫn lên hiểu lầm gì đó vậy ta thật đúng là so với đậu nga còn đoan sưởng t r ư ở n g vương cười ha ha chúng ta không đánh nhau thì không quen biết mà về sau hai người chúng ta h ả o h ả o chung sức hợp tác tranh thủ đem sản lượng lại đề cao một cái ta trên mặt đ ẹ p mắt ngươi không phải cũng có thể được nhìn chỗ tốt mà lý chủ nhiệm sửng sốt một chút ta sản xuất sự việc ta cũng giúp không được gấp cái gì a sưởng t r ư ở n g vương cười cười n g ư ơ i đem hậu cần quá tốt lại đem thường ngày dự toán hào hào rút gọn rút gọn xem xét có thể hay không đem mới nhất cô máy cho ta làm mấy bộ đến năm này cuối cùng bảng báo cáo khen ngợi danh sách bên trên ta hảo hảo cho ngươi tỏ một chút công nhìn lý chủ nhiệm mặc dù có chút vui vẻ nhưng mà không hề có rất thỏa mãn s ư ở n g trưởng vương hạ giọng nói vài câu thì thầm nói thật với ngươi ta tại đây chỗ ngồi thượng cũng nốc không được mấy năm chờ t h ê mặt m có vị trí thích hợp ta cái này ghế xếp sớm muộn gì rồi sẽ trống ra lý chủ nhiệm sắc mặt đột nhiên trở nên có chút kích động hắn c h ầ m c h ầ m vào s ư ở n g trưởng vương nói ra ngài là nói xưởng trưởng vương đối hắn gật đầu một cái lý chủ nhiệm giống như trong nháy mắt bị đánh máu gà sắc mặt biến được kích động lên lập tức hắn tỉnh lộ lại đối xưởng trưởng vương bắt đầu biểu lên trung tâm đến chưa nói cần sao phối hợp ngài cứ việc nói chỉ cần là ta lý ngạn binh có thể làm đến ta nhất định toàn lực phối hợp ngài công tác không phải liền làm ấy đ à i cô mày mà chúng ta hợp mưu hợp sức nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tốt tới hôm nay vui vẻ ta muốn mời sưởng trưởng vương ăn một bữa tốt còn xin lãnh đạo cần phải đến, đến dự chúng ta buổi chiều liền đi phòng tiếp khách nhường nhà bếp chuẩn bị thượng một bản thức ăn ngon tối hôm nay chúng ta không say không về sưởng trưởng vương cười cười lý chủ nhiệm tự mình mời vương mẫu người nhất định đến dự chính là đương thời dân sinh g i n a n lão bách tính môn cũng tại đói bụng không nên phô trương lãng í chúng ta thân làm cán bộ lãnh đạo tận lực tiết kiệm chút ít đi lý chủ nhiệm gật đầu một cái vậy liền nghe lãnh đạo chúng ta tận lực tiết kiệm bất quá ta có một cái điều kiện đó chính là phải tất yếu nhường hà vũ trụ tự mình tay cầm môi n g à i là không biết từ để hắn làm phòng ăn này chủ nhiệm hắn ngược lại là b ấ t lo thế nhưng ta này dạ dạy là bị chịu dày vỏ a hết rồi hắn hà vũ trụ tự mình làm thái hiện tại ăn cái gì cũng bị mất cái mùi kia sưởng trường vương vẫn đúng là không biết hà vũ trụ lại còn có bản sự này dị vãng có người ở trước mặt hắn nhắc tới nói hà vũ trụ nấu ăn ăn cực kỳ ngon hắn còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là ở ngay trước m nói vài câu lấy lòng lời nói không ngờ rằng bọn hắn nói lại là thật sự sưởng trường vương đột nhiên tò mò hắn xuất thân bất phàm tự nhiên nếm qua không ít đ ồ tốt nhưng mà người đứng bên cạnh hắn dường như cũng tại tán dương hà vũ trụ chủ, chủ nghệ tốt vậy hắn chắc chắn phải hào hào nhấm nháp nhấm nháp xem xét nghe đồn có phải thật vậy hay không chừng ba trăm hai mươi bảy trên trời rơi xuống tai nạn chừng ba trăm hai mươi bảy trên trời rơi xuống tai nạn đảo mắt liền tới thu hạ lương thời tiết kinh thành xung quanh thành phố nông thôn chỗ kết hợp cùng các nông thôn tại các bộ đại đội trưởng dẫn đầu dưới xã viên nhóm cũng đang khẩn trương chuẩn bị những năm qua cũng không có cái gì nông nghiệp cơ giới hóa. gặt lúa mạch hay là toàn bằng nhân lực cũng nhân viên một cái liêm đao tại chúng xã viên trong tay vung v ẫ y nhanh chóng l o n g người thuần pháp nhân đại không có người nào làm việc có phải không ra sức xã viên nhóm mỗi cái tranh nhau che l ớ n chỉ sợ mình rơi vào một tên sau cùng dù là một tên sau cùng cũng không nhận được cái gì trừng phạt nhưng mà người đều là có lòng háo thắng cho dù là rộng lớn phụ nữ đồng chí kia làm việc đến vậy là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tuấn một cái lúa mạch dưới đáy vung v ẫ y liêm đao nhanh chóng cắt lấy sau đó rút ra mấy cây dâm dạ dùng cái này xem như dây thừng đem cắt lấy mạch tuệ từng bó gói lên sau đó cất đặt trên mặt đất trên đầu cuối c ù n từ thư ký bên trong đến phụ nữ chủ nhiệm cho tới bình thường sát viên nhìn qua trong đất đầy đất bờ bộn từng cái đứng chết chân tại chỗ khóc không ra nước mắt hơn nửa năm này đến nay vất vả tất cả đều không tốt ôn ngọc thôn du học lượng tam minh đệ một bên làm lấy việc nhà nông một bên vội vàng trồng rau dưa bận rộn hơn phân nửa năm sử dụng thôn bọn họ thổ địa phi nhiêu cấp nước thuận tiện tới gần trong thành khoảng cách gần ưu thế đã trồng năm sau cái chủng loại rau dưa đều là chút ít trong thành tiêu hóa dễ dàng nhất cải bó sôi cùng bắp cải loại hình l á thái mỗi qua một đoạn thời gian du học lượng đều sẽ đem thành thục rau dưa tập trung thu thập lại đem thu được rau dưa tại công xã ghi chép qua sừng sau đó cầm đại đội cho mở chứng minh tín thừa dịp trời chưa sáng thì vội vàng đầu kia bốn bưởi lớn đại hát la tử vào thành theo hắn đối g a o dưa trồng kỹ thuật cùng kinh nghiệm ngày càng phong phú. hắn cũng tích lũy không ít lòng tin bây giờ nói tới nói lui đạo lý rõ ràng so với trước kia mới quen lúc ấy tự tin nhiều ngài nếm thử đây là ta trồng cà chua chủng loại là cải tiến qua h ả o phân tám trăm linh hai da mỏng mềm nu chua chua ngọt ngọt hương vị ngược lại là rất tốt chính là d ù học lượng sách ra một bao cà chua cố ý lấy ra nhường hà vũ trụ cho nhìn một cái tiện thể nhường hắn cho nói một chút ý kiến hà vũ trụ gặp hắn mắc kẹt thì cười một cái nói cũng là bởi vì da mỏng mềm nu cho nên không kiên nhận chứa đựng ngươi nhìn mấy cái này quả rách ra mấy cái này phẩm tướng không tốt tăng thêm nó phỏng nạn sâu bệnh năng lực độ trách lệnh quả phía trên có sâu mọt lần nữa ảnh hưởng tới nó phẩm tướng còn có người như thế cố ý đặt ở trên xe đầu đáng tiếc vẫn là vỡ vụn mấy cái điều này nói rõ kiểu này cà chua không kiên nhẫn chữ cùng vận chuyển mặc dù hương vị tốt nhưng mà vì nó mềm ứ dưa hấu cát ưu điểm ngược lại biến thành k huyết điểm n g ư ơ i bây giờ có chút không quyết định chắc chắn được không biết nên sao trồng cho thỏa đáng n g ư ơ i muốn đổi cái chủng loại thì như trung đông an sa địch cùng xưa di trung á đúng không du học lượng gật đầu một cái cầm trong tay cà chua nhẹ nhàng sờ quả bị mở bùng ra lộ ra bên trong đỏ bừng dưa hấu cát đến hà vũ trụ nhìn hắn thuận tay cầm qua trong tay h ắ n quả nhẹ nhàng cắn một cái một cỗ nồng đậm s a ngọt cùng ế ẩm hương vị tại trong miệng phát ra hà vũ trụ không khỏi t r ợ t t r ợ t lưỡi ngươi có thể thử nhiều loại một ít chủng loại đem siêu di trung á quả bán được chợ giao đi những k i ệ quả sinh trưởng chu kỳ ngắn chút ít sản lượng cũng cao da dày cái đầu lớn vô cùng thích hợp trồng cùng tiêu thụ nhưng mà bán được s ư ở n g chúng ta chủng loại không thể biến kiểu này phấn quả là chúng ta s ư ở n g khẩn n g h e hà vũ trụ ý kiến du học lượng gật đầu một cái nghiêm trang nói ngài yên tâm ta biết nên làm như thế nào mặc dù loại trái này không phải rất tốt trồng nhưng ta vẫn là sẽ tiếp tục trồng súng sẽ không chậm trễ cho nhà máy cán thép dao dừa cung ứ n hà vũ trụ giữ chặt hắn nói ra bất kể là cái gì chủng loại hoa quả rau dưa ngươi đầu tiên muốn tham khảo làm ù i vị của nó muốn đem những k i a hương vị tốt nhất trồng miêu tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới còn muốn làm tốt tương quan ghi chép cùng trồng kinh nghiệm ghi chép ngươi nhìn đi tương lai chắc chắn sẽ có một ngày như vậy những người ngoại quốc kia sẽ kẹp lại cổ của chúng ta chúng ta nông dân các linh đệ muốn trồng cái gì c h ư ớ muốn đi trong tay bọn họ mua bọn hắn giá cao trồng miêu đến lúc đó tất cả rau dưa trồng miêu đều sẽ do bọn hắn người phương tây đến cung ứng ngươi suy nghĩ một chút đây là đáng sợ cỡ nào một chuyện không thể nào du học lựa giật mình sau đó trầm m ngồi ở đuôi xe chỗ nào xoa tóc nghĩ một hồi sau đó đứng dậy đối hà vũ trụ nói ra ngài nói chuyện ta cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không phải không có loại khả năng này chồng miêu ta nghe ngài về sau sẽ chuyên môn lưu ý trước tiên đem cái này p h ấ n quả tám trăm linh hai chồng miêu bồi dưỡng xuống dưới rồi nói sau lập tức du học lượng mặt lộ vẻ khó xử nói ra ngài không biết chúng ta đại đội gặp gỡ việc khó nhi năm nay thu lương lúc gặp phải trời mưa to lúa mạch tất cả đều ngâm mình ở trong đất chúng ta đại đội trưởng cùng tóc của liên trưởng cũng sầu bạch liên tiếp xuống tàu chuyên làm nhìn thấy giành lại tới một chút kia lương thực cũng thẳng thở dài còn nói chúng ta đại đội vốn đang muốn bình tiên tiên cái này toàn ngâm nước nóng đoán chừng năm nay đội chúng ta lại yếu lĩnh cứu tế lương sống qua ngày hà vũ trụ gật đầu một cái không khỏi thở dài hôm trước lúc nửa đêm nghe được tiếng mưa rơi lúc ta liền biết n à y đều tốt mấy ngày này không có trời mưa nhìn trận mưa này không nhỏ ta liền biết năm nay trong đất lúa mạch xong rồi du học lượng mặt lộ vẻ b u ồ n dầu lập tức đem túi kia cả c h a ô m đến trong kho hàng nay mười mấy cân thị tử là ta cuối cùng mới xếp lên xe công trương mục không có ký số ngài mang về cho ta sư nương nếm thử nhìn thấy thời gian này qua thật nhanh sư nương nàng cũng sắp s i n h a hà vũ trụ gật đầu một cái vô vô bờ vai của hắn nhanh cũng liền mấy ngày nay đến mai ta liền đem nàng tiễn bệnh viện loại chuyện này được sớm chuẩn bị tốt nếu không đến lúc đó dễ xảy ra vấn đề du học lượng nhận đồng gật đầu một cái sư nương là tốt số gặp gỡ ngài vị này người tốt trời mưa ngày đó chìm lương thực t r ù n g hợp gặp phải bọn ta thôn xuân hoa tẩu tử khó sinh tìm cái trước năm bà mụ tử sinh con lúc náo loạn đến suất huyết nhiều không có ngăn lại kết quả bông chốc bông chốc đại nhân cùng trẻ con đều không có bảo trụ hà vũ trụ thở dài nhà rột còn gặp mưa thuyền trễ lại gặp được gió lão bách tính khổ a nông dân các m i n h đệ càng khổ lại kiên trì kiên trì đi không xa ngày tốt lành sẽ đến hà vũ trụ theo trong túi lấy ra hai mươi khối tiền còn có mấy tờ phiếu lương thực vỗ vô, vô bờ vai của hắn đem tiền giấy nhét vào du học lượng trong tay du học lượng s ư ớ n g sốt một chút sau đó bận điệu nhanh chóng đem tiền giấy nhét về tới hà vũ trụ trong túi láo trên hắn lui ra ngoài thật xa liên tục khoát tay nói ngài là ta mệnh bên trong quý nhân nay bán món ăn ý tưởng cùng kỹ thuật hay là ngài dạy cho ta đâu ngài chính là sư phụ của ta nào có sư phụ cứu tế đồ đệ đạo lý ngài không chê ta là sinh trưởng ở địa phương nông dân không kiến thức cũng không học thức ta này đầu góc còn đần n ă n g cùng n g à i học kỹ thuật ta liền đã vô cùng thỏa mãn lập tức hắn gãi đầu một cái thật thà lộ ra một tia đ ắ n chát đáng tiếc nhà chúng ta không có tiền nếu không ta phải cho ngài mang một ít nhi thổ đặc sản cái gì lẽ ra nhận ngài chăm sóc cái k i a kính hiến ngài một chút món quà mà ta này trong đầu còn một t h ằ n g bàn con đâu ngài mau đưa những vật kia thu lại cũng không dám muốn tiền của ngài phiếu chương ba trăm hai mươi tám xảo nộ quý nhân chương ba trăm hai mươi tám xảo nộ quý nhân hà vũ trụ lắc đầu hắn nhìn du học lượng đối hắn nói ra ngươi nếu còn nhận ta là sư phụ ngươi ngươi liền đem số tiền này cùng phiếu lấy trước trở về các ngươi ca nhi ba lại thêm một cái lao nương cần không ít lương thực mới có thể nuôi sống nơi này là hai mươi khối tiền cùng hai mươi bốn cân phiếu lương thực nhiều ta cũng không có nhưng mà ta khó khăn đi nữa cũng so với các ngươi dư giả chút ít cầm đi coi như là ta cho ngươi mượn này này làm sao có ý tốt ta ta nếu cầm tiền của ngài vậy ta thành người nào ngay chờ một chút ta phải cho ngài đánh một tấm phiếu nợ nhớ lại trong nhà lao nương cùng huynh đệ du học lượng cũng rất bất đắc dĩ hắn vội vàng tại ký sổ bản thượng xé một trang giấy tiếp theo cẩn thận nắn nóc viết một tấm phiếu nợ sau đó hai tay đưa cho hà vũ trụ hà vũ trụ tức giận một cái cầm qua phiếu nợ đem tiền giấy đẩy vào trong tay của hắn sau đó đem cửa kho hàng khoa kỹ không nói câu nào lôi kéo du học lượng thì đi du học lượng vùng vây một hồi phát hiện chính mình một chút kia khí lực so với người ta đến kém không phải cực nhỏ hắn cứ như vậy bị hà vũ trụ kéo lấy vẻ mặt cầu xin nói ra ngài đây là muốn kéo ta đi chỗ nào hà vũ trụ cũng không quay đầu lại trong miệng nói ra ăn cơm ngươi nhìn một cái người gương mặt kia đều nhanh muốn đói thoát cùng lại không ăn một chút gì trong nhà người lao nương cùng huynh đệ làm sao xử lý a đừng quên người còn chưa cưới vợ đâu du học lượng vẻ mặt bất đắc dĩ bị hắn như vậy một đường r ắ t lấy trên mặt mặc dù là một bộ khổ tướng trong đầu lại cảm giác được một k i a đã lâu ôn hòa thần kinh như gần đây thời gian sống rất khổ nhà mẹ để không thể quay về đầu này cũng đã cùng hứa đại mậu ly hôn nàng gần đây một mực khắp nơi làm công ngắn hạn đáng tiếc cũng không có dây đến tiền liền gì thật nhiều cao lớn thu kệch đại lao ra đều không có việc làm thúng chi nàng một cái phụ nữ vừa được khó chịu nàng liền tại phụ cận trong công viên đầu đi dạo trong công viên ngồi lên một thiên chạm vạm tối lại trở lại tần hoài như trong phòng đầu nằm ngửa trong lòng cũng không chỉ một lần đang nghĩ cuộc sống như vậy khi nào mới là cái đầu a ngày nay nàng tượng thường ngày ngồi trong công viên xi、si、măng trên bàn ngắm phong cảnh suy nghĩ một đầu buổi trưa cũng không nghĩ ra đầu mối gì đến nàng mặt mũi tràn đầy bực bội lành phải hai tay nơ má nhìn qua trong công viên hà hoang ở người một vị nâng cao bụng lớn cô vợ nhỏ dẫn gái một tuổi nhiều tiểu nữ hài trong công viên tàn bộ đúng lúc đi qua tần kinh như bên người đi rồi cách nàng ước chừng có hai ba mươi m xa lúc tiểu nữ hài một cất dấm nát trên bậc thang kết quả không có đứng vững trực tiếp ngã trên mặt đất dập đầu đến nàng cánh tay đau đến nàng nằm trên mặt đất khóc lên cô vợ nhỏ có lòng đi nâng đang tiếc bụng của mình lớn hành động mười phần không thiện đành phải ở đâu an ủi lên hải tử đến chính không có việc gì tần kinh như nghe được hải tử tiếng khóc liền không chút do dự chạy tới nàng là chịu khó người tự nhiên cũng sẽ không làm như không thấy nàng chạy đến hải tử bên cạnh rất nhẹ nhàng liền đem tiểu nữ h ả i trò kéo lên tiểu nữ h ả i nhìn rất xinh đẹp mặc một bộ áo vàng bạch lĩnh váy liền áo phía trên in ám hoa trên đầu g i m nàng chưa từng thấy những vị sao đồ trang x ư c dưới chân còn đạc một đôi hồng bị hải đừng khóc người khóc cái gì n ta lúc nhỏ gặp thiên nhi tại đất hoang trong đ i ê n chạy ngày nào không được đụng phá cái ra trà phá cái tay ta đứng lên thì c ũ n g không có chuyện người giống nhau không có qua mấy ngày vết thương liền tốt thần kinh như ô m tiểu nữ hải bắt đầu an ủi lên nàng đến tiểu nữ hải mờ mịt nhìn nàng cũng quên khóc nàng sửng sốt một chút sau đó nhìn phía mẫu thân mình vơ vờ ớp tần kinh như bị nàng mãi thanh mãi khí thanh âm làm cho tức cười nàng cải chính nói đây là mụi mụi gọi mẹ không phải vơ v ớ cô vợ nhỏ cười cười nàng đối tần kinh như nói ra tỉ cảm ơn ngài ta này chính không tiện đâu nếu không phải ngài giúp đỡ đỡ một cái ta còn không biết nên làm thế nào vừa ta còn sầu một tới thần kinh như mười phần hào sảng k h o á t k h o á t tay b i ế t g i i này cũng không tính là cái gì không phải liền là hồng đưa bè mà nhà chúng ta nhân khẩu nhiều các đệ đệm mội mội cũng nhiều ta ở nhà trừ ra xuống đất làm việc cũng xem không ít hải tử cô vợ nhỏ sửng sốt một chút hỏi xuống đất làm việc ngài không phải ở tại nơi này tấm ảnh đối mặt với cô vợ nhỏ hoài nghi thần kinh như tự nhiên cũng nghiêm túc triệt để bình thường liền đem chính mình quá khứ nói một lần cô vợ nhỏ nghe xong vẻ mặt đồng tình nhìn nàng vậy ngài thật đúng là gặp người không quân a nghe ngài kiểu nói này cái này phim chiếu giảm người phụ trách chiếu phim làm như thế nhưng có một chút quá phận quá đáng này sinh con là cặp vợ chồng ở giữa sự việc sao có thể đều do đến chúng ta phụ nữ trên đầu hắn cũng quá không nên tần kinh như lại nghĩ tới chính mình gian nan tình cảnh đến nàng thở dài nói ra được rồi ta cũng nghĩ đã hiểu chuyện này cũng không thể cũng oán hắn ai kêu ta k h ờ đầu tin chuyện hoang đường của hắn tục ngữ có câu nam sợ làm sai được nữ sợ gà sai lang ta coi như là ngốc đến nhà để đó hảo hảo đối tượng không lớn không nên đi tìm hắn hứa lại m ẫ ta coi như là cân nhắc thấu nữ nhân này tìm đối tượng còn phải tìm x ó a trụ d ạ n g này mới đáng tin cậy được rồi không nói hắn quyên hỏi ngươi sao tự mình một người nhìn xem hải tử a chính ngươi còn mang một cái đâu nhà các ngươi đại ca cũng mặc kệ quản cô vợ nhỏ cười cười nói ra hắn bận rộn công việc không còn thời gian đâu ta một người tuy nói chỗ khó cũng không muốn cho hắn thêm phiền phức tiếp theo nàng nói ra ngươi xem vào xem nhìn tàn gấu còn chưa hỏi ngài tên gọi là gì vậy thần kinh như lập tức nói lại ta gọi thần kinh như tại nhà chúng ta xếp hạng lão lục người trong nhà đều gọi ta tiểu như đúng rồi người năm nay bao nhiêu tuổi đều cái gì danh nhi cô vợ nhỏ nghe nàng nói chuyện có hứng cười cười trả lời ta gọi dương nhiễm năm nay hai mươi sáu người đây thần kinh như suy nghĩ một chút trả lời vậy người lớn hơn ta hai tuổi ta hai mươi bốn so với người còn nhỏ đâu cô vợ nhỏ dương nhiễm cười cười vậy ta liền không thể bảo ngươi tỉ đến lượt ngươi gọi ta tỉ ta cũng đi theo nhà các ngươi cách gọi bảo ngươi tiểu như có được hay không thần kinh như cười cười g ẹ o một chút trước mắt một đám tóc được như vậy nghe còn thân hơn rừng a ngươi gọi ta tiểu như là được lúc này tần kinh như đột nhiên tỉnh lộ lại nữ nhân này khí độ bất phàm tiểu nữ hài mặc quần áo cũng ngăn nắp nhà như vậy không phú t h ì quý không phải nàng một cái tiểu lão bách tinh có thể kéo chút giao tình ta còn là hảo hảo ngồi đợi các nàng muốn trở về lúc tự nhiên là sẽ tự mình rời đi nàng cũng không nói chuyện chỉ là nhìn qua trên mặt nước hảo hảo ngần người tiểu nữ hài nghe các nàng trò chuyện hồi lâu chỉ là tò mò hoàn toàn nghe không hiểu nàng nhóm đang nói cái gì thấy các nàng không nói lời nào tiểu nữ hài liền đi quá khứ lôi kéo dương nhiễm quần vỡ vỡ đói dương nhiễm tiêu đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng nam nam nói bụng vậy chúng ta cái này về nhà trở về mụ mụ cho nam nam làm tốt ăn nhìn ngồi ở xi măng trên sân khấu trầm mặc không nói tần kinh như dương n h i ệ m suy nghĩ một chút nói ra thiểu như a ngươi nếu không có việc gì nhi đến nhà ta đi ngồi một lát đi thuận tiện giúp ta làm một chút cơm cha nó không ở nhà chỉ có một mình ta thật sự là có chút bận không q u a nổi chương ba trăm hai mươi chín đẻ non cùng đại sinh chương ba trăm hai mươi chín đẻ non cùng đại sinh nhìn trước mắt hà vũ trụ hạ tiểu kỳ nói ra cách sinh con còn có một chút thời gian đâu ta lúc này đi không phải cho người ta đại phu thêm phiền mà hà vũ trụ vớt vớt mặt của nàng nói ra đi thôi chính người ở nhà ta không yên lòng ước chừng nhìn cũng sắp không sai biệt lắm ngay tại hai ngày này hạ tiểu kỳ quyết quyết miệng nhường hà vũ trụ viện đi ra ngoài trần đại nha đi theo sau bọn họ ôm một giường cũ c h ă n đông tìm chiếc xe ba gác trên nệm c h ă n đông hà vũ trụ còn cho hạ tiểu kỳ chống đem rủ làm cho hạ tiểu kỳ cùng trần đại nha lẫn nhau cũng không làm rõ được hắn muốn làm gì chờ xe chạy trên đường lớn đường phố người đi đường cũng giống như nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn hà vũ trụ nay hào, hào thời tiết lại không mưa ngươi đánh cái rủ làm cái gì hà vũ trụ nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy ánh mắt của người khác vẫn như cũng làm theo ý mình có gì đáng xem tiếp qua mấy chục năm đại thái dương thiên nhi các ngươi không phải cũng như thường bung rủ sao an bài một tấm giường bệnh nhường hạ t i ể u kỳ n ằ m ngựa hà vũ trụ vớt vớt tóc của trần đại nha theo trong túi lấy ra mấy khối sữa kẹo đưa cho nàng đối hạ t i ể u kỳ nói ra ngươi an tâm ở chỗ này ở hai ngày ta nhường đại nha bồi tiếp ngươi có chuyện gì liền để đại nha làm cho ta công thất gọi điện thoại nghỉ ngơi một hồi ngươi thì lên đi hai bước còn nhớ không muốn đi bậc thềm ở phụ cận đây đi dạo là được đối ngươi sinh con có giút đỡ lúc không còn sớm ta còn phải đi làm đại nha nhìn thật kỹ ngươi hạ a di muốn sinh còn nhớ gọi điện thoại cho ta bình thường có chuyện gì ngươi liền tìm đại phu hoặc là tìm những kia mặc áo t r ắ n g trắng tỉ tỉ cũng được hà thúc thúc yên tâm đi ta sẽ nhìn hạ a di nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc tiểu cô nương hà vũ trụ cười cười lại cùng hạ tiểu kỳ ánh mắt trao đổi một phen liền xoay người đi ra ngoài hạ tiểu kỳ nhìn h ạ vũ trụ rời khỏi đối đại nha nói ra tuyết mai chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi bệnh viện này mùi vị thật hung người nghe ta có chút nhi muốn nói trần đại nha gật đầu một cái vị n hạ tiểu kỳ đi tới bệnh viện phía sau trong hoa viên hô cuối cùng là hiện ra vị này nhi quá khó ngửi hay là phía ngoài không khí mới mẻ chúng ta đi đi thôi người hà thúc thúc không phải nói mà nhiều đi một chút đường sinh con lúc có thể sinh thông thuận chút ít vườn hoa này diện tích không nhỏ hạ tiểu kỳ nhường trần đại nha vịn vòng quanh vườn hoa chuyển s u ố t một vòng thì hướng về phòng bệnh đi đến một nữ nhân sắc mặt trắng bệnh ngồi ở bệnh viện trên giường bệnh chính ô m bụng trầm mặc không nói hạ tiểu kỳ trải qua nàng cửa nhìn bóng lưng của nàng có chút quen mắt liền đi quá khứ hỏi dường như hỏi một câu đây không phải lưu t h sao nhìn ngài sắc mặt không được tốt ngài đây là nơi nào không thoải mái sao nữ nhân chính là lưu lam nàng lần này tới bệnh viện chính là đến nạo thai đáng tiếc hiệu quả của thuốc mê không được tốt đều là gây mê cục bộ kết quả dẫn đến nàng nửa người bên trái cũng một hạ thân lại một chút gây tê tác dụng đều không có lên đau đến nàng tê tâm liệt phế t ư ợ n g mổ heo giống nhau kêu rất lâu lúc này mới phát giác được cơ thể lại là chính mình bác sĩ dặn dò nàng không muốn thấy rõ này lại đối nàng cơ thể sinh ra ảnh hưởng không tốt thế nhưng lúc này nàng căn bản đã không quan tâm họ lý không cho phép nàng sinh con gần đây đối nàng cũng là càng ngày càng lãnh đạo lần này một mang thai lý chủ nhiệm thì đối nàng nói ra được rồi được rồi loại sự tình này còn muốn hỏi ta chăng nhanh đi đem hải tử đánh dụng ngươi không nên nghĩ không thông ngươi là không sợ ngươi nam nhân hiểu rõ hay là không sợ lao bà của ta hiểu rõ loại chuyện này hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng m à cảm giác cha ra hắn hơi không kiên nhận nét mặt cùng hắn đối với mình ngày càng xa lánh lưu lam đột nhiên phát hiện từ lựa chọn cùng với hắn một chỗ dường như tình huống chẳng những không có càng biến đổi tốt ngược lại càng biến đổi thêm tiêu rồi nàng nam nhân trần quốc lương nhìn nàng ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lùng còn có một số không hiệu tức giận nhi tử gần đây cùng nàng cũng sơ viễn không ít cũng kỳ quái nàng gái này bùn não không dính lên tường được nam nhân cũng không biết dựng sai lầm rồi cái nào g ầ n hình như đã thật lâu không có ra ngoài mỏ mẫm lá l ộ t còn có thể nhìn hài tử làm bài t ậ p cũng sẽ nấu b á t mì cho hài tử ăn mặc dù hương vị không được tốt lắm nhưng mà cũng có thể chịu được ăn có một chút làm cha dáng vẻ được rồi trung pi đời sống hay là có một chút biến hóa chĩ cha nó không phải thay đổi tốt hơn sao đây cũng là một chuyện tốt đi mãi đến khi hắn nam nhân trần quốc lương đem một tấm thư thỏa thuận ly hôn đưa tới trước mặt của nàng nhìn lưu lam trần quốc lương nét mặt không có chút nào gần sóng chúng ta ly hôn đi phòng này là cha ta đơn vị điểm ta không làm chủ được nhưng mà đồ dùng trong nhà đều thuộc về ngươi chúng ta hai cha con chuẩn bị dọn đi cùng hắn ra ra ở cùng nhau ngươi không có tái hôn trước đó cũng được ở nơi này mỗi cái tuần lễ ngươi có thể gặp nhi tử một mặt nhưng mà có một dạng phòng này không cho phép ngoại nhân đến ngươi nếu là dám dẫn cái đó người nào tới ở vậy ta liền đi tìm đơn vị lãnh đạo để bọn hắn đem nhà thu hồi đi nhìn lưu lam muốn nói lại thôi nét mặt trần quốc lương thở dài nói ra được rồi ngươi sẽ không cần giải thích cái gì ta đều biết chúng ta vợ chồng một hồi đến bây giờ một lúc này ai cũng không o á n ai ta có lỗi với người người cũng có lỗi với ta tính hai chúng ta hòa nhau nhi tử cùng mụ mụ còn gặp lại nhìn nhi tử cùng trượng phu biến mất tại trước mắt của mình lưu lam sửng sốt rất lâu một lúc ở nhà suy nghĩ dòng g ã một thiên cuối cùng quyết định tự mình một người chạy đến bệnh viện đến nạo t h a i vốn cho là mình sẽ rất kiên cường không ngờ rằng chính mình cũng không có mình tưởng tượng như vậy kiên cường nhớ ra chính mình trong phòng sinh tượng mổ heo giống nhau tiếng k ê u nàng t h ì t ự rêu c ờ i cười chính mình trung bi là một cái có chút không tim không phổi nữ nhân nhưng mà thật là không tim không phổi sao nhìn trước mặt hạ tiểu kỳ lưu lam chợt nhớ tới hà vũ trụ khuyến cáo đến vâng trong nhà người tỷ phu không chịu t h u a kém chẳng trách người khác nhưng hắn lý chủ nhiệm cũng không phải vật gì tốt ngươi nếu cùng hắn lăn lộn cùng nhau sớm m u ộ n cũng có một ngày hắn sẽ đem ngươi cho đ ạ p đến lúc đó ngươi khóc đều không có chỗ để khóc nàng lại vẻ mặt không nhịn được nói được rồi được rồi ta không thích nghe cái này lại đi được tới đâu hay tới đó sau này hay nói đi xòa trụ thực sự là hiểu biết chính xác ca hắn đã sớm khuyên qua ta để cho ta ly họ lý s a một chút ta thực sự làm ỡ heo che tâm không nghe hắn lời nói làm cho hiện tại gà bay chứng vỡ tình nhân hết rồi nhi tử cùng nam nhân cũng mất hiện tại ta nhưng làm sao bây giờ a đúng rồi ta đi tìm xòa trụ xòa trụ cái gì đều hiểu hắn nhất định sẽ có biện pháp nàng lấy lại bình tĩnh đối hạ tiểu kỳ nói ra là tiểu kỳ a sắp sinh a h ạ chủ nhiệm cùng ngươi cùng một chỗ tới hạ tiểu kỳ rõ ràng phát giác được lưu lam có chút không đúng nàng lắc đầu hắn đi làm lưu tỷ ngươi s á c mặt này cũng quá kém một chút nhi có muốn hay không ta đi giúp ngươi đi tìm một cái bác sĩ lưu lam khoác k h o tay miễn cưỡng gạt ra một tấm nụ cười đến nhà ta không sao nhi chính là nguyện sự đến rồi tăng thêm ta ăn đau bụng h ả o h ả o nghỉ ngơi một chút liền tốt các ngươi trở về nghỉ ngơi đi ta thân thể không lớn dễ chịu sẽ không tiễn ngươi hạ tiểu kỳ nhìn thoáng qua trần đại nha đối lưu lam nói ra vậy được rồi ngươi nghỉ ngơi trước buổi chiều ta trở lại thăm ngươi hạ tiểu kỳ nhường trần đại nha vịn chậm d ã i từ từ đi tới trước giường bệnh vừa mới nằm xuống nàng đã cảm thấy cơ thể bắt đầu không thoải mái nàng cũng không dám di chuyển khẽ động toàn thân cũng cảm thấy đau nàng tóc mày đối trần đại nha hốt lấy khí lạnh nói ra tuyết mai nhanh đi tìm bác sĩ đến ta tựa như là thật giống như là m ộ t sinh chương ba trăm ba mươi mừng đến quý tử chương ba trăm ba mươi mừng đến quý tử mười chín sáu hai năm âm lịch mười một tháng tám buổi chiều mười hai giờ bốn mươi sáu điểm hà vũ trụ đ ứ a bé thứ nhất ra đời hà vũ trụ đổi tới bệnh viện lúc hạ tiểu kỳ còn không có theo trong phòng bệnh ra đây nàng nhìn bị đại nha trần tuyết mai ôm vào trong ngực đ ứ a bé không khỏi nhận lấy dùng sức chụp hắn cái mông nhỏ mấy lần hòa hòa hòa nhìn hà vũ trụ trong ngực hải nhi lớn tiếng khóc lên trần tuyết mai vẻ mặt đau lòng nàng nghi ngờ hỏi hà thúc thúc đây chính là cái tiểu lệ đệ, đệ ngài không thích nam hải nhi sao hà vũ trụ lắc đầu đối nàng cười nói nhà đầu đốc thúc thúc làm như thích trẻ con vừa ra đời nhiều khóc vài tiếng đối với hắn có chỗ tốt ngươi bây giờ không hiểu về sau ngươi liền hiểu nhà trần tuyết mai cái hiểu cái không gật đầu một cái hà vũ trụ lại hỏi một câu ngươi hạ a di còn chưa có đi ra sao thời gian nào thúc đẩy đi trần tuyết mai nhìn một chút bên tường thượng đồng hồ treo tường trả lời một câu nhanh hai cái giờ đệ đệ ôm ra có nửa giờ nhiều một chút hà vũ trụ lại nhìn một chút trong ngực như tử đem hải tử nhẹ nhàng đặt ở trên giường bệnh dặn do trần tuyết mai nhìn hắn liền đi tới cửa phòng sinh quan sát một chút mãi đến khi một tên điều dưỡng viên từ bên trong đi ra hà vũ trụ nên đón đồng chí ta người yêu thế nào nàng gọi hạ tiểu kỳ nữ y tá gật đầu một cái hiểu rõ hôm nay buổi chiều thì vợ ngươi một người ở bên trong nằm ngựa cái k h á c đều còn tại chờ sinh đâu nàng không có vấn đề gì chính là vừa nãy mệt nhọc cơ thể có chút hư cần nghỉ ngơi nhiều một lúc hà vũ trụ gật đầu một cái đối nàng k h ẽ mỉm cười một cái cảm ơn ngài vậy ta chờ một chút nhôm nàng hảo hảo nghỉ một chút đi nữ y tá l ư ờ n hắn một cái được cái đại bà người trẻ tuổi sướng đến phát r ồ i rồi ha nếu cho các ngươi cuộc sống gia đình nữ hải có phải hay không tất nhiên không thể vui vẻ hà vũ trụ lắc đầu đây là ta cùng nàng đứa bé thứ nhất bất luận là nam hải nữ hải ta đều như thế thích chỉ cần hai t ử khỏe mạnh là được nữ y tá nhìn hắn một cái gặp hắn c h ứ n g trạc đàng hoàng dáng vẻ dường như cảm thấy hắn thực sự nói thật thế nhưng nghĩ lại nam nhân cái nào không phải khẩu thị tâm phi nàng thì cười nhạo nói một câu chiếm tiện nghi còn vẽ mẽ nói chính là ngươi dạng này đàn ông các ngươi đều như thế thấy vậy nhi tử thì vui vẻ thấy là nữ hải liền trở mặt giống như ngươi ta đã thấy nhiều hà vũ trụ mặc kệ nàng cùng loại người này không cần thiết tích cực ngươi càng giải thích nàng càng mạnh hơn hà vũ trụ cũng nghĩ không thông vợ ta sinh là nam hay nữ có liên hệ với ngươi sao hà vũ trụ lắc đầu cũng không để ý tới nàng nữa theo tùy thân mang trong bọc xuất ra một quyển tô liên tiểu thuyết đến ngồi ở cửa phòng giải phẫu trên ghế g i ả i yên lặng nhìn lên thư đến nữ y tá gặp hắn đột nhiên a n t ĩ n h lại cũng không có đỏ mặt tía hai phản bắt nàng nàng đột nhiên có một loại một quyển đánh trong đông gòn cảm giác ta mới vừa vặn có một chút cảm giác ngươi sao đột nhiên thì mềm nũng nàng có chút chưa hết p h ò n thèm liếp nhìn hà vũi thì lại trở về trong phòng bệnh nhìn nằm ở nơi đó hạ tiểu kỳ nữ y tá có chút ảo nao nói ta vừa định nói hắn trọng nam khinh nữ tới chuẩn bị một đống lớn lời nói đây trong nhà người t r ư ớ c k i a tử liền không nói bảo vẫn đúng là đừng nói nhìn hắn nhã nhặn ngươi nếu là không nói ta còn thực sự không biết hắn là đầu bếp hạ tiểu kỳ giờ phút này nằm ở nơi đó mặt tái nhợt thượng treo đầy mồ hôi toàn thân trên dưới xứ không lên nửa phần khí lực sinh con lúc thể lực tiêu hao có chút đại dẫn đến nàng có chút thoát lực lúc này còn chưa chỉ hoan quá mức nhi đến nghe tiểu y tá nhắc tới hà vũ trụ trên mặt của nàng lộ ra một tia bấm mình đầu b đầu bếp cũng là chính thức công nhân như thường vì quốc gia kiến thiết làm công hiến như thường cũng có thể là phần tử trí thức húng chi chúng ta không chỉ có là đầu bếp hay là nhà máy cán bộ đâu nữ y tá vẻ mặt khinh bỉ nhìn một cái ta còn chưa nói hai câu đâu người cái này hộ lên người trước kia còn không phải thế sao dạng này khi nào ngươi cũng bắt đầu trở nên miệng lưỡi bén nhọn đúng không nói tới nói lui nữ y tá hay là cầm lấy khăn tay của mình thay hạ tiểu kỳ xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu hạ tiểu kỳ lúc này cuối cùng khôi phục một chút khí lực nàng hơi cười một chút hưởng thụ lấy nữ y tá tại trên mặt của mình cọ qua cọ lại ngươi đây là ghenet tường yến linh ngươi này khẩu thị tâm phi khuyết điểm ngược lại là một thằng cũng không có gì sửa đổi đúng rồi ta nhớ ra rồi khi còn đi học nhi là ai không biết xấu hổ không biết hẹn nói là thượng hết cao trung muốn cùng với nàng trí quốc ca kết hôn tới nói đến đây hạ tiểu kỳ còn cố ý bắt chước những người khác âm thanh nắm u ớ t cuốn họng nói ra các ngươi nhanh trả lại cho ta đây là ta trí quốc ca bức ảnh chờ hắn nghỉ hè quay về ta muốn cùng ta mẹ nói ta muốn cùng trí quốc ca kết hôn nghe được hạ tiểu kỳ bắt chước âm thanh tường yến linh làm nhưng hiểu rõ nàng bắt chước chính là mình nằm đó trên mặt của nàng đọ lên sau đó liền bắt đầu v ò lên hạ tiểu kỳ mặt đến ta để ngươi nói ta để ngươi nói hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia còn dám nói bậy bạn hạ tiểu kỳ đột nhiên cười khanh khách lên ơ thẹn quá t h à n h giận nhìn một cái này gương mặt đỏ ngươi hại cái gì xấu hổ mà nói một chút ngươi cùng ngươi trí quốc ca thế nào tưởng yến linh đột nhiên thì không lộn xộn nàng hướng bên cạnh ngồi xuống có chút tức giận nói ra làm lính đi cũng không biết khi nào mới có thể trở về còn nói để cho ta kiên nhẫn chờ hắn hắn ngược lại là thoải mái ta nhưng hẳm gặp thiên nhi để cho ta mẹ thúc c ư ớ i cũng lớn như vậy cô nương vội vàng tìm người gả đi hạ tiểu kỳ cũng không cười nàng nhìn một chút tường yến linh một chút an ủi làm lính cũng không ảnh hưởng kết hôn a hắn hàng năm không phải cũng co về nhà thăm người thân thời gian sao lại nói kết hôn cũng được đánh báo cáo chuẩn vài ngày nghỉ quay về kết hôn cũng không phải không thể tường yến linh trên mặt sắp khóc hiện ra hắn nói muốn ở trong bộ đội kiếm ra người dạng đến còn nói ít nhất phải là cái cán bộ cho dù là cái thai với lại địa phương của hắn đi cũng không gần thứ nhất một phản còn không phải thế sao muốn về đến có thể trở về hạ tiểu kỳ sửng sốt một chút sau đó hỏi lẽ nào là tây bắc vậy nhưng thực sự là không gần tưởng yến linh theo một câu trên mặt vẻ mặt bực bội tây bắc là không sai hay là xa nhất hướng tây bắc tại đường biên giới hạ tiểu kỳ vẻ mặt đồng tình nhìn ngồi ở một bên tưởng yến linh vậy ngươi nhưng thảm chí ít cũng phải chờ nhiều năm hắn có thể quay về húng chi hắn còn muốn kiếm ra người d i n m đến chờ hắn lên làm cán bộ đoàn chừng con ta đều sẽ người qua đường tưởng yến linh thở dài nói ra ai nói không phải đâu được rồi không nói hắn ngươi lúc này nhìn lên tới tốt hơn nhiều ta đẩy ngươi ra ngoài đi đoán chừng trong nhà người t r ư ớ c kia tử lúc này nên sốt ruột chờ hà vũ trụ mặt ngoài còn đang ở xem sách kỳ thực lúc này đã sớm trở đến có chút cấp bách này cũng cả buổi làm sao còn không có ra đây đâu nhìn vừa nãy điều dưỡng viên thần s ắ c bình thường không giống như là có chuyện gì d á n g vẻ vậy tại sao còn không có ra đây đâu đúng lúc này cửa phòng bệnh mở đẩy cửa ra đi ra chính là vừa nãy tên kia nữ y tá chương ba trăm ba mươi mốt toàn gia bà, bà lão nhìn hà vũ trụ tưởng yến linh vô vô đẩy giường cơ động nói ra chờ cấp bách ra khỏi phải gấp này k hà ô n người g hảo hảo cho h đưa tới sau.、Hà、vũ trụ căn bản cũng không nghĩ để ý đến nàng hắn nhìn một chút hạ tiểu kỳ phát hiện nàng chỉ là sắc mặt có chút tái nhuận tinh thần vẫn còn tốt chỉ là muốn đến vừa n ã y sinh con lúc mười phần vất vả toàn thân trên dưới tất cả đều ướt đẫm trên trán dính đầy tóc nhìn qua mười phần mọi mệt hà vũ trụ bận bịu lấy khăn tay ra giúp nàng xoa xoa mặt lại sờ lên gương mặt của nàng cặp vợ chồng nhìn nhau mạc cười yên tĩnh không nói nhưng lại dường như thiên ngôn văn ngữ tưởng yến linh nhìn hắn hai này tấm diễn xuất thấy cảnh thương tình không khỏi có chút khổ sở nàng vỗ hạ tiểu kỳ nói ra ra bên trong còn làm việc đâu? Thì không chờ ta tan việc lại đi tìm ngươi nhà ngươi ở chỗ nào ta có rảnh liền đi tìm ngươi chơi hạ tiểu kỳ nói ra số m ộ ư ơ i năm la cổ ngõ đông thành là một tòa ba vào tứ hợp viện ta ở tại trung viện ngươi tìm hà vũ trụ ra là được hạ tiểu kỳ n ở nụ cười lôi kéo hà vũ trụ tay nói ra đúng rồi để ta giới thiệu một chút đây là ta người yêu hà vũ trụ tại nhà máy cán thép hồng tinh công tác vũ trụ đây là ta thời cấp ba đồng học gọi tưởng yến linh trước kia cùng ta quan hệ rất tốt hà vũ trụ lúc này mới phản ứng ta nói sao chẳng thể trách nàng nói chuyện âm dương quay khí nguyên lai、like、hai người là đồng học ca hà vũ trụ đối nàng cười cười xin chào cảm ơn n g ư ơ i đối tiểu kỳ chiều cố có thời gian chào mừng tới nhà của ta ngồi một chút tường diễm linh nhìn hắn một cái lại nhìn một chút hạ tiểu kỳ trong miệng nói xong không cần đến ta cùng tiểu kỳ là đồng học giúp đỡ lẫn nhau là cần phải tiểu kỳ n g ư ơ i nhiều chú ý nghỉ ngơi quay đầu ta có thời gian liền đi nhìn xem ngươi nhìn tưởng yến linh quay người bóng lưng rời đi hạ tiểu kỳ đối hà vũ trụ nói ra nàng ngươi này chính là như vậy nhìn nói chuyện không cho người ta lưu mặt mũi Kỳ t h ự các người nàng rất tốt, chính là nhìn lên tới là rất tốt, khắc ngươi là đồng học nhìn xem ngươi sinh con sinh khổ cực như vậy nàng đối ta có chút tâm trạng cũng là nên hà vũ trụ mướn một cỗ xe ba gác lại che rủ quay về chỗ khác biệt là lần trước là ba người cùng đi lần này nhiều một cái tiểu g i a hỏa cưới xe tiểu t ử nhìn một chút hạ tiểu kỳ trong ngực đứa bé hắn còn chưa có kết hôn ngay cả vợ cũng còn không có đâu nhìn bọn hắn một nhà người vui vẻ hòa thuận giá vẻ không khỏi lộ ra mười phần biểu tình hâm mộ nguyên lai、like、vừa ra đời tiểu hải nhi là như vậy cái này cũng nhìn không ra xem có đẹp hay không a ta còn là lần đầu thấy đâu người trên xe cũng cười hà vũ trụ trở về hắn một câu vừa ra đời trẻ con đều như vậy người thấy nhiều cũng đã biết mấy ngày nữa là được nhìn hà vũ trụ che chở vợ con cùng trần tuyết mai hướng trong viện đi đến mới vừa vào cửa liền thấy diêm giải thành chính trở ở cửa sân bên trong thấy vậy hà vũ trụ hắn thì cười ha hả tiến lên đón chu ca sinh a được con trai hay là khuyên ữ vô sự hiến t n cần phi gian tức đạo thì bọn hắn lao diêm ra này toàn ra kia phẩm tính cái đỉnh cái biết coi bói cái người gặp hắn này tấm diễn xuất hà vũ trụ thì mặt không thay đổi trả lời một câu nam hải nữ hải đều tốt người có việc à? diêm giải thành thô sơ giản lược meo hải từ một chút xoa xoa đôi bàn tay nói ra cái kia ta không phải tìm một cái đối tượng mà dự định qua mấy ngày liền đi linh chứng chính là cái đó trong tay không phải rất dư giả cho nên ta hà vũ trụ lập tức k h o á t k h o á t tay dừng lại ta cũng không tiền cho người mượn thì hiện tại ta còn thiếu nhất đại ra hơn một trăm khối tiền đâu tiền toàn để cho ta mua phong úp n g ư ơ i cũng không phải không biết diêm giải thành cứng ngắc cười cười không phải n g ư ơ i đây không phải được một đứa bé mà ta suy nghĩ ngươi không được mua chút kẹo mừng lạc cái gì vừa vặn ta cùng ta đối tượng kết hôn cũng nghĩ ý nghĩa một chút ta chuẩn bị không ít lạc hẳn dừa chính là không có mua kẹo mừng có chút không dễ nhìn ta suy nghĩ hai chúng ta ra lại các mua các không có lời dứt khoát ngươi lại đi mua một chút kẹo mừng chúng ta cùng nhau phát được dù sao chính là ý nghĩa một chút bao nhiêu là tâm ý hà vũ trụ đem rủ giao cho trần tuyết mai trong tay phân phó nàng nhóm trước ôm hải tử vào nhà hắn có việc muốn cùng diêm giải thành thương nghị một chút ta nói l a o đại nhà họ diêm này cũng nằm cạnh tượng sao ta đây là sinh con người đó là kết hôn chúng ta một nhà họ hà một nhà họ diêm đặt cùng tính một lựa chuyện gì xảy ra n g ư ơ i không phải là liền mua một cân lạc hạt dưa liền muốn lừa dối chót lọt ta lạc hạt dưa bao nhiêu tiền kẹo mừng giá bao nhiêu n g ư ơ i bản tính này đánh rất t i n h a n g ư ơ i được l ắ m đấy n g ư ơ i thật là n g ư ơ i ba ba ân huệ tặc diêm giải thành gãi đầu một cái ta này không phải cũng là điều kiện có h ạ n mà ta chút tiền lương kia còn chưa đủ người một nhà nhai bao lấy tiền lương cũng cho mẹ ta làm tiền ăn không có tiền mua kẹo vừa vặn trong nhà của ta còn có đào một bao lạc là cha ta học sinh tặng ta lại đi mua một cân h ạ n dưa suy nghĩ c ứ như vậy t á n t á n được rồi chính là ta mẹ vợ không đồng ý nàng nói kết hôn không có kẹo mừng không như cái hình dáng hà vũ trụ nhìn hắn một cái ngươi không có cùng ngươi mẹ nói ngươi kia tiền lương muốn mua kẹo mừng đây chính là kết hôn cả đời cũng liền như thế một lần mẹ ngươi nàng cũng không nỡ lòng diêm dải thành lắc đầu cha mẹ ta nói muốn mua kẹo mừng cũng được chúng ta cặp vợ chồng tiền lương nộp lên lễ mừng năm mới duy nhất một lần cho phát năm gói tiền cái khắc cũng tính tổng nợ bên trên nay cả một nhà người đâu ngay cả ăn mang ngai không được tiết kiệm nhìn một chút hoa a hà vũ trụ thở dài nay tiểu toán b à n đánh ta là thực sự chịu phụ ca ngươi này hai cha mẹ thực sự là nhân tài ngay cả chưa xuất giá cũng con dâu cũng tính toán lên nay kẹo ta là khẳng định phải mua nhưng mà không cùng ngươi tính cùng nhau người tính người sổ sách đi ta nếu cùng nhà các ngươi pha trộn cùng nhau quân lóc tử cũng phải bồi vào trong ngươi có thể là xong đi giúp chút ít bận bịu i không có gì mấu chốt là nhà các ngươi cũng không phải không có tiền là cha ngươi diêm lão tây bùn xịn ta đây thì thường mà không g ú p được gì diêm giải thành bước lên phía trước kéo lại hà vũ trụ b i ệ ta giới c Ta đã lớn như vậy không có cầu qua ngươi mấy lần không phải liền là để ngươi mua chút kẹo mừng hai chúng ta ra đều đặn đều đặn mà cũng không phải trắng để ngươi giúp đỡ đây không phải là còn có nửa cái túi lạc đô mà hai chúng ta ra một người một nửa nếu không ngươi sáu ta bốn diêm giải thành tội nghiệp nói không có kẹo mừng ta mẹ vợ khẳng định không vui ta này khoác l á c đều nói đi ra cuối cùng nếu không có hoàn thành ta gương mặt này nhưng là không còn chỗ ngồi phóng đi hà vũ trụ lắc đầu hắn cũng không này thời gian dỗi quan tâm những thứ này cho má xối quậy sự việc nhà các ngươi cha mẹ tính toán chính mình con ruột cùng con dâu đó là các ngươi nhà mình sự việc ta một ngoại nhân mỏ mẫm pha trộn cái gì hà vũ trụ đột nhiên hỏi một câu đúng rồi m ở thành ngươi cái đó đối tượng là chỗ nào cũng là đơn vị các ngươi cha mẹ ngươi như thế bùng xịn ngươi cái đó chưa xuất giá vợ nàng biết không nàng năng bằng lòng vào nhà các ngươi môn diêm dại thành cười cười không có chuyện ta tự mình c h ọ n vợ vậy khẳng định là không kém được b ù n xịn cũng không sợ bởi vì các nàng ra cũng không giàu có mợ thành người đang kia nói với người cái gì đâu thanh âm một nữ nhân theo phía sau bọn họ vang lên hà vũ trụ nhìn lại bị giật mình kêu lên chương ba trăm ba mươi hai quen biết cũ chương ba trăm ba mươi hai quen biết cũ t r ờ i ạ trên đời này lại có trùng hợp như thế sự việc cô gái này nhìn rất phúc hậu hai cái c ằ m mắt nhỏ một thân t h ì mỡ kia hai cái chân thô để người nhìn thẳng k i n h hãi tại đây cái ăn không no n ê n đại một cái đại cô nâng ra có thể lớn thành nàng này tấm thể trạng vậy nhưng thực sự là không dễ dàng mấu chốt là cái này nữ đúng lúc là hà vũ trụ năm ngoái tại dạp chiếu phim đụng phải cái đó ra mắt đối tượng nếu không phải trùng hợp gặp phải hạ tiểu kỳ hà vũ trụ có thể gặp tội vị này phúc hậu cô nương đi tới liếc nhìn hà vũ trụ một cái nghi ngờ hỏi uy có phải ta trước kia ở đâu gặp qua ngươi nhìn thấy ngươi sao như thế nhìn quen mắt đâu hà vũ trụ liên tục không ngừng lắc đầu không có không có ngươi nhất định là nhận l ầ m người m ở thành a ngày nay cũng không sớm đến giờ cơm nhi ta phải ra đi làm cơm ta trước điên nhi chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp nói xong hà vũ trụ thì vội vội vàng vàng chạy đi ngay cả diêm giải thành ở phía sau gọi hắn cũng nghe không được diêm giải thành vẻ mặt một mực không phải này có được hay không cho câu lời chắc chắn a này vô thanh vô tức liền đi tính chuyện gì xảy ra cái này xoa trụ không tại cùng một chỗ phát cũng được ngươi ngược lại là đi mua một ít nhi kẹo mừng a ta thừa nhiều như vậy là hắn không phải cũng lãng phí mà cô nương mập nghi hoặc nhìn hà vũ trụ bóng lưng phát một lúc sững sờ trong miệng còn đang ở lẩm bẩm người này rất hiền hóa a ta nhớ được trước kia khẳng định ở đâu gặp qua hắn chính là ở đâu tình cờ gặp ta quên đi diêm dải thành sờ lên phía sau lưng nàng không phải ngươi hướng chỗ nào nhìn xem đâu ngươi nhìn hắn làm gì ngươi cũng đừng quên chính sự ta còn có đi hay không nhà ngươi c h động động vậy vậy chúng ta đi thôi đừng để mẹ ngươi sốt ruột chờ hà vũ trụ vội vội vàng vàng chạy vào phòng sau đó cầm lấy trên bàn nước lạnh ấm rót chén nước một hơi rót xuống dưới sau đó mới lau miệng ngồi xuống bên trên giường hạ tiểu kỳ rón rén từ trên giường đứng lên sau đó nhỏ giọng hỏi thế nào đâu hẹn gặp lại ngươi như thế vội vội vàng vàng hà vũ trụ cười hì hì vớt vớt mặt của nàng sau đó nhỏ giọng nói một câu ngươi đoán ta đụng phải người nào hào ra hỏa thiếu chút nữa đem ta dọa cho giật mình hạ tiểu kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn một cái hỏi không đến mức ca n g ư ơ i nào còn có thể đem ngươi dọa cho giật mình n g ư ơ i kia rất dài d ọ a người nhìn nhi tử đang ngủ say hà vũ trụ nhỏ giọng cười cười xác thực rất đáng sợ ngươi còn nhớ năm ngoái tại dạp chiếu phim chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt bên cạnh ta ngồi một cái người nào sao hạ t i ể u kỳ s ư ớ n g sốt một chút sau đó bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt kinh ngạc trả lời ngươi nói không phải là cái đó gái mập người a hà vũ trụ ha ha nợ nụ cười không phải nàng còn có ai nhìn lên thấy là nàng ta này tâm lúc này còn phanh phanh nhảy lên đâu ngươi là không có nhìn thấy nàng so với t r ư ớ c n ă m càng m ậ p hào ra hỏa chân kia nhanh gặp phải chúng ta hành lang khẩu kia trụ t ử lớn về sau chúng ta viện này nhi có thể náo nhiệt diêm ra lão đại diêm giải thành cưới cái mập như vậy một cái vợ này nếu gặp thiên nhi tại chúng ta cái viện này nhi bên trong lắc lư vậy nhưng thực sự là ta trong viện một cảnh cũng không biết tam đại gia là thế nào tính toán sổ sách con dâu này đi ra ngoài ngược lại là rất cảnh tượng chính là chỉ sợ hắn tính l ầ m lỡ như người con dâu này đ ặ c n ă n g ăn kia tam đại gia không được đau lòng chết h ạ t yêu nhà ta lương thực hạch gi... lão đại a nhà ta một chút kia lương thực toàn để ngươi vợ một người ăn nói xong hà vũ trụ nết môi nợ nụ cười hạ tiểu kỳ chụp hắn một chút ngươi đừng như vậy người ta chỉ làm h p một chút cái khác cũng không có gì nói không chừng nàng hay là t ố t tỉ khí đâu có lẽ nàng chỉ là cơ thể dễ mập nguyên nhân không có nghĩa là nàng có thể ăn a hà vũ trụ thay nàng sửa sang trên trắng tóc nhà bọn hắn sự việc liền để tam đại gia bản thân quan tâm đi thôi ngươi bây giờ trên người cảm giác làm sao có chỗ nào không thoải mái hay không hạ tiểu kỳ lắc đầu chỉ là có chút nhi mệt giá rời cái k h á c cũng không có gì đợi lát nữa ăn một chút gì ta thì ô m hải tự ngủ hà vũ trụ hôn một chút chán của nàng vậy ngươi trước nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa lúc ăn cơm ta sẽ gọi ngươi hạ tiểu kỳ dựa vào ở trên người hắn ôm một lúc sau đó lại lần nữa nằm xuống lúc này thời tiết có chút nóng có thể nàng vừa mới sinh xong hải tử còn không thể đối quạt điện thằng thổi hà vũ trụ liền cầm lấy quạt hương bồ nhẹ nhàng đối nàng vỗ lên quạt một lúc hà vũ trụ chỉ cảm thấy tay có chút mọi nhừ hắn túi đầu xem xét hạ tiểu kỳ sắc mặt bình tĩnh nằm ở trên giường không biết khi nào đã ngủ bang bang bang nghe được tiếng gõ cửa hà vũ trụ vừa muốn mở miệng ngăn lại nô đại trí đã xách túi lưới đi đến h ạ tiểu kỳ rủi rủi con mắt sau đó nhìn thấy nô đại trí đến rồi cũng liền nhường hà vũ trụ vịn g ồ i dậy trông thấy hà vũ trụ cặp vợ chồng đại nở nụ cười nói sư phụ thế nào ta hôm qua nghe lão tiền nói ngươi được con tra nhanh để cho ta xem xem xét rốt cục là tượng ba ba hay là tượng mụ mụ hà vũ trụ giúp hạ tiểu kỳ ở sau lưng đệm một cái gối đầu sau đó đôi hắn nói ra đều nói nhi tử tượng mẹ khuê nữ tượng cha tiểu t ử này ngược lại là cùng hắn mẹ nhìn một cái bộ dáng quả thực là một cái k h u ô n đúc ra tới nô đại trí đem túi lưới hướng trên mặt b à n vừa để xuống sau đó cười ha hạ đối hạ tiểu kỳ nói ra sư nương ngài hay là nằm ngửa đi chỗ này lại không ngoại nhân ta ngó ngó ta tiểu huynh đệ kia thì đi lại gần nhìn tiểu ra hỏa một chút nô đại trí vẻ mặt thất vọng cái gì nha tiểu t ử n à y ở đâu giống ta sư nương ta nhìn xem nhìn ngược lại là cùng ngài không sai bị lắm chính là lớn lên so ngài hơi đẹp một chút hà vũ trụ dương giận cho hắn phía sau lưng một cái tát nô đại trí chứa đau thử một chút miệng tiếp lấy hắn thì n ở nụ cười nói ngài đoán ta vừa nãy tình cờ gặp người nào được rồi ta tại đường giao chỗ ấy trông thấy l a o đại nhà họ diềm dẫn một cái béo bà nương ở đ ằ n g kia và xe công cộng kêu béo bà nương dáng dấp lớn lên gọi là một cái, cái đó kêu cái gì từ tới hà vũ trụ cùng hạ tiểu kỳ liếp nhau một cái sau đó nói hạt giữa bể gà tức là một con tiên hạt đứng ở bầy gà t r ò n vô cùng dễ thấy n ô đại trí liên tục không ngừng nói ra đúng đúng đúng hạc giữa bầy gà ta đã lớn như vậy đâu hẹn gặp lại một nữ béo thành như vậy hảo g i a hỏa lúc này ta thế nhưng mở rộng tầm mắt hạ tiểu kỳ lập tức n ở nụ cười hai người các ngươi thật đúng là thân sư đồ vừa nãy sư phụ ngươi còn nói với ta vị này cô nương m ậ p tới n g ư ơ i n g h ĩ cũng n g h ĩ không ra vị này cô nương m ậ p thế nhưng sư phụ ngươi quen biết cũ nhìn n ô đại trí vẻ mặt t o mò nét mặt hà vũ trụ lập tức đối hạ tiểu kỳ ngắt lời nói được rồi được rồi vội vàng dừng lại ngươi cũng đừng nói n à y đến lúc nào rồi ngươi làm sao còn chuyện xưa nhắc lại đâu đại trí a vội vàng m ó năn nóng đi thôi cũng đừng nghe ngươi sư nương nói mỏ